Đến thế kỷ 19 thập kỷ 60, chính phủ thông qua chương thu tiêu phí thuế vì nước Mỹ nội chiến chủ tư, cách làm này làm tự cất rượu người cùng buôn lậu rượu giữa quan viên tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay lúc đó xã hội loạn cực kỳ, huynh đệ quá loạn. Hắn nói đến đây giao động ngẩng đầu lên. Lý Đỗ hỏi, có bao nhiêu loạn? Song phương phát sinh bạo lực xung đột. Hàng cười lạnh nói, nghiêm trọng hơn. Tự cất rượu người cùng 3 ca Đảng đồ tiến hành vũ trang sát nhập, trực tiếp cùng quân đội chính phủ khai triển nhiều trận kỷ chiến. Lý Đỗ kinh ngạc nói, bọn gia hỏa này đủ điên cuồng. Ba ca đảng là nước Mỹ trong lịch sử nhất số danh chiêu lấy bản thổ hạt các thế lực, bọn chúng thừa hành người ra trang trí thượng làm việc phương châm, kỳ thị có sắc tộc đời sau, thích sử dụng thủ đoạn bạo lực, làm nhiều việc ác. Hàn nói, điên cuồng hơn chính là, tiểu nhị, tự cất rượu người vì bảo trụ mình sản xuất nhà máy tin tức, bọn hắn đe dọa, uy hiếp nơi đó cư dân, cũng tập kích nước Mỹ chi cục thuế quan viên cùng với người nhà, chính là bạo lực tiên điên. Lý Đô nói, cái kia bọn hắn quá ghê tởm, ta hiểu rõ một chút tự cất giễu người tình huống, bọn hắn về sau trở thành hắc bang, đúng không? Sử dụng chi cargo máy đánh chữ làm vũ khí. Ta tại trên TV thấy qua. Chicago máy đánh chữ chính là tổm sần súng tự động tên hiệu, nguyên nhân là nó phát ra tiếng thanh thủy như máy đánh chữ. Tại thế kỷ 20, 20 30 niên đại, thương này là nước Mỹ hắc bang yêu nhất, bởi vì nó toàn chỉ dài có 85 cm, súng giống chỉ có 5 kg, có thể giấu vào áo khoác bên trong sử dụng, lại hỏa lực hung mãnh. Hàn Lạc đầu nói, người hiểu rõ cũng không phải là tình huống thật, về sau tư cất rượu người số lượng tăng lên, đại đa số người không phải rất quá kích, là nông thôn nông dân cất rượu người. Nhắc tới cũng lúc nước Mỹ chính phủ tìm đường chết, tại thế kỷ 20 lúc đầu Nước Mỹ lần lượt thông qua được mấy bộ pháp luật cấm chỉ rượu loại tiêu thụ cùng mua sắm. Đến năm 1920, cấm rượu khiến tại cả nước phạm vi bên trong chính thức có hiệu lực, trong mấy mắt, trên thị trường đã không có hợp pháp rượu có thể mua, mọi người đối tư cất rượu nhu cầu thẳng tắp lên cao. Nhưng đến năm 1933 cấm rượu khiến bị phế trừ về sau, tư cất rượu thị trường bắt đầu dần dần hiệu rút. Mặc dù đến thế kỷ 20 những năm 60, 70 tư cất rượu hay vẫn là bối rối liên bang đương cục một vấn đề, thế nhưng là bây giờ tại tòa án bên trên đã rất ít có thể nghe được có quan hệ phi pháp rượu án kiện. Hiện tại tư cất rượu bởi vì cảm giác không tốt, chất lượng không ổn định, tại trên thị trường rất ít gặp, tư cất rượu công cụ tại trên thị trường cũng không thế nào được hơn nên. Bất quá vẫn có chút thích hồi ức trước đây ánh sáng người hội mua sắm những công cụ này, bọn hắn mua cũng chỉ là trong âm thầm cất rượu mình uống, hoặc là vẹn vẹn dùng để dư vị đi qua sinh hoạt. Trong đó, người Á Mỹ một mực tại kiên trì tự mình cất rượu, bọn hắn không thế nào tham dự kinh tế thị trường lưu thông cùng vận chuyển, sinh động tại mình trong vòng nhỏ, rượu dùng để uống nước chủ yếu dựa vào chính mình sản xuất. Bởi vậy, người Á Mỹ tư rượu cụ bảo tồn tương đối tốt, cũng tương đối có thị trường. Ba đảng cờ cờ cờ hay đảng bạc ca, nguyên gốc tiếng Anh, cu cờ lục cờ lạn viết tắt cờ cờ cờ, là tên của nhiều hội kín lớn ngày xưa và ngày nay ở Hoa Kỳ với chủ trương để cao thuyết người da trắng thượng đẳng. Chương 262, giao dịch nhà bảo. 262 giao dịch nhà bảo, ngượt phiếu 19. Trong dâu dê Sở Cốt đi vòng vo vò một hồi, hắn cũng nhìn chúng hư mất xa hoa đèn thủy tinh. Dạng này hắn liền trở lại hỏi, cái kia đèn thủy tinh giá bao nhiêu? Lý Đô nói, chúng ta không có ý định bán ra nó, nếu như ngươi thích, ngươi có thể mang đi nó, bất quá cũng phải mang đi nó bên người tất cả mọi thứ. Scott khinh thường nói: "Cái kia đều là chút rác rưởi, ta làm gì mang đi bọn chúng?" Lý Đỗ bật cười nói: "Chẳng lẽ ngươi nghị miễn phí đạt được đồng dạng có giá trị bà bối?" Scott tiếp tục khinh thường nói: "Nước của các ngươi tinh đèn đã hư mất, không thể phát sáng đèn cũng không phải là tốt đèn, càng không phải là bà bối." Lý Đỗ nhún nhún vai nói: "Tốt à, tùy ngươi nói thế nào, cái kia chính là điều kiện của chúng ta." Rốt giờ huynh đệ cùng Scott sở, sở dĩ không muốn tiếp nhận điều kiện này, cũng là bởi vì bọn hắn là mở ra bị tạp xa đến, đối với chồng chất lão cao sinh hoạt rác rưởi tới nói, bị tạm xa tòa xe quá nhỏ. Sơ cốt nói, đổi một cái điều kiện A. Thì như ta có thể dùng tiền mua thứ này. Lý Đô lắc đầu nói, thật có lỗi, ta hiện tại không thiếu tiền, ta thiếu chính là ai đến giúp đỡ cho ta xử lý rắc rưỡi. Sơ bất đắc dị nói, xin nhờ huynh đệ, ngươi nhìn xe của ta, xe của nó toa quá nhỏ, đáng chết ta không có cách nào đưa chúng nó mang đi. Lý Đô nói, thật có lỗi, ta đồng dạng không có cách nào đến cùng ngươi giao dịch, vẫn là câu nói kia, kia chính là ta điều kiện. Bất quá ta còn có những biện pháp khác để ngươi đạt được nó. Biện pháp gì? Lý Đỗ chỉ vào trong xe một cái giống như ngọc thạch điêu khắc vật phẩm, nói: "Ta cảm thấy thứ này rất xinh đẹp, nó giống như là tác phẩm nghệ thuật." Dừng một chút, hắn còn nói thêm: "Chúng ta không ngại học người Á Mỹ lấy vật đổi vật, nếu như ngươi nguyện ý dùng nó đến giao dịch, ta nghĩ ta vui lòng sẽ đèn treo giao cho ngươi." Scott hoài nghi nhìn xem hắn, nói: "Đây chính là người công phảng phát trạm ngọc khắc phẩm, nó không đáng tiền." Lý Đỗ cười nói: "Thật sao? Nhưng ta thật thích phong cách của nó." Nhìn hắn nụ cười, Scott cũng trầm trầm cười, sau đó hắn sẽ khắc phẩm ôm đến trong lực, nói: "Không không không, cái này không được." Cái này nhưng thật ra là bà bối, ta sẽ không đưa nó giao dịch ra ngoài." Đại giáp giờ đi tới nói, "Đường đốc, một cái nhân công chế tạo ngọc thạch phẩm phẩm, căn bản không đáng tiền, lý, ngươi xác định ngươi phải dùng nó đổi lần treo." Scott cười lạnh nói, ngu xuẩn, lý ra hỏa này ánh mắt phi thường lợi hại, hắn nhìn chúng đồ vật, khẳng định là bà bối." Lúc này, gỗ tiểu lạ đi tới, cầm lên tư nhân cất rượu chứng cất khí nói, "Bán thế nào?" Lý Đấu kinh ngạc nhìn hắn một chút, hỏi, "Ngươi muốn cái đồ chơi này? Muốn thứ này làm gì? Đây chính là cái rất rủi." Gỗ tiểu Lạc lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói, Có thể cất rượu." cốt xoa xoa đôi bàn tay hỏi, "Đây là ngươi tiểu nhị?" Lý Đô nói, "Đúng vậy, hảo huynh đệ của ta." Scott nhíu nhíu mày, nói, "Chúng ta có thể học người Á tiến hành lấy vật đối vật, bất quá không phải dùng ta bà bối, mà là ngươi dùng thủy tinh đèn đến đổi ta trưng khắc khí, sau đó đưa cho ngươi tiểu nhị làm lễ vật." Lý Đô bật cười nói, "Ngươi thật sự là giỏi tính toán, tiểu nhị." Scott ép xuống hai tay nói, chớ nóng vội phủ định, ta muốn hỏi hỏi, nếu như ngươi tiểu nhị muốn cái này đèn treo ngươi hội tiện hẳn sao?" Đó là cái họng nát đèn treo. Lý Đô nghĩ nghĩ, nói Ta nghĩ ta hội đưa cho hắn." Sơ có nói, "Không tệ, cái này không phải rồi. Ngươi nguyện ý đưa cho hắn đèn treo, vậy tại sao không cần đèn treo thay cái hắn thích đồ vật đưa cho hắn đâu?" Lý Đỗ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Ngươi nói có đạo lý, ta không biết nên làm sao phản bác ngươi." "Vậy cũng chớ phản bắt ta, tiếp nhận giao dịch này đi." Sơ có hưng phấn nói. Giọt Giờ huynh đệ bất mãn, Tiểu Giọt Giờ đi tới nói, "Lý, chúng ta trước nhìn chúng đèn treo, ngươi không thể làm như thế." "Đúng vậy tiểu nhị, một kiện tư nhân cất rượu cất khí mà thôi, nếu như ngươi thích" Ta có thể đi tiệm tạp hóa mua một cái tặng cho người. Lý Đô nói, "Không phải ta thích, hai vị là ta tiểu nhị thế." Gộ Tự Lạc trừng mắt nhìn về phía Rốt Giở huynh đệ, giống như một đầu mãnh thú đang nhìn bọn hắn. "Gặp đây, Rốt Giở huynh đệ mở ra tay nói, tốt ta, chúng ta không có ý tứ gì khác, xem ra chúng ta muốn bỏ lỡ kiện bạo bối này." Scott Dắc Ý nói, "Các ngươi phải biết đồ cũ thị trường giao dịch quy tắc, lấy vật đổi vật vĩnh viễn sẽ không bị đào thải, xuất hành thời điểm tùy thân mang một ít hàng tốt, học thêm chút đồ vật a ngớ ngẩn bọn họ." Gia hỏa này thật là một cái hỗn đản. Đại Rốt Giở cả giận nói, "Tiểu Rốt Giở cũng phụ hòa nói, đương nhiên, hắn tuyệt đối là hỗn đản." "Gỗ Tự là mang đi tư nhân cất rượu trưng cất khí, Scott sẽ đền treo thận trọng chứa vào một cái dương lớn bên trong bỏ vào trên xe." Lý Đỗ hỏi, "Ngươi hội xây xong nó đúng không?" Scott liếc hắn một chút, nói, "Thứ này là của ta, ta xử lý như thế nào nói chuyện không liên quan tới ngươi." Lý Đỗ công nhận Rốt Giở huynh đệ, mọi người đối với hắn xưng hô không có tâm bệnh, đây chính là tên hỗn đản. Tiểu Rốt Giở nhìn hắn kinh ngạc, cười nói, "Ngươi bây giờ có hay không hối hận cùng hắn tiến hành giao dịch?" Lý Đỗ lắc đầu nói, không có, chúng ta đều thích thứ này." Đại rốt giờ kỳ quái nói, "Các ngươi thích cất rượu trừng cất khí làm gì?" "Các ngươi nghĩ làm tư nhân cất rượu." "Có thể dạng này các ngươi còn thiếu một đại xe thể thao." Lý Đỗ không rõ hắn nửa câu nói sau ý tứ, hỏi, "Có ý tứ gì?" "Vì cái gì mình cất rượu còn cần xe thể thao?" Hắn Giải thích nói, "Hắn đang nói một cái ngành, chính là tại thế kỷ 20 30 đến 50 niên đại, tư nhân cất rượu trộm vận người đem rượu giấu ở trong ô tô, vì tránh né địa phương cảnh sát, bọn hắn đến tại ban đêm lái xe vận chuyển. Dạng này, bởi vì luôn luôn tại dưới hoàn cảnh cực đoan lái xe, Bọn hắn kỹ thuật lái xe không ngừng phát triển, nằm giữ như thế nào để cao mạnh ô tô mã lực, lấy đảo thoát đường cục đối bắt. Tại Nam Bộ một chút châu bợ vậy xuất hiện yêu quý ô tô văn hóa, cũng cuối cùng biến thành NASCAR xe gì thi đấu. Cho nên, hắn nói ngươi cần một đài xe thể thao, dùng cái này để trốn tránh châu cảnh bắt. NASCAR xe thi đấu là một hạng tại nước Mỹ lưu hành ô tô thi đấu sự tình, hàng năm có vượt qua 1.5 ức lượt người hiện trường người xem xem tranh tài. Cái này tranh tài TV tỷ lệ người xem vượt xa bóng chạy, bóng rủ cùng bóng bầu dục các loại phong trào thể dục thể thao. Bởi vậy có người xưng nó là người Mỹ ép một tranh tài. Trên thực tế, giới thứ nhất Nạ giải thi đấu quán quân được chủ tranh tài dùng xe, đúng là hắn tại một tuần trước trộm vận tư nhân cất rượu lúc lái chiếc xe kia. Lý Đố cười lắc đầu, nói: "Không không, chúng ta không có ý định làm tư nhân cất rượu mua bán, chúng ta không làm phi pháp sinh ý." Đại Rốt giờ lộ ra tiếc nuối biểu lộ, "Các người có dạng này công cụ, lại không đi sản xuất tư nhân cất rượu, kia thật là lãng phí bọn chúng." Lý Đỗ nhìn xem chứng cất khí đạo, ta sở dĩ mua xuống nó, là bởi vì ta cảm thấy thứ này giống như là đồ cổ." Giọt giờ huynh đệ cười ha ha. Bọn hắn coi là Lý Đô đang nói đùa. Hạn biết Lý Đô không có nói đùa, bằng không hắn không hội phí tận tâm nghĩ đến đổi đến cái này cất rượu chừng cất khí. Lý Tiên Sinh cho rằng đó là cái bảo bối, cho rằng nó rất có giá trị. chương 263, siêu cấp doanh địa. 263 siêu cấp doanh địa, nguyệt phiếu hay không? Đúng vậy, đối chừng cất khí cảm thấy hương thú không phải gộ tiểu lạ, mà là Lý Đô. Lúc trước Lý Đô hỏi hạn liên quan tới sở cốt người này tính cách, hạn nói hắn đang nghi lại rào hoạt. Thế là Lý Tiên Sinh liền suy đoán. Nếu như hắn trực tiếp hướng Sở Cốt đưa ra dùng đèn treo đổi lấy tư nhân cất rượu trưng cất khí hoặc là dùng tiền tới mua, ra hỏa này có lẽ sẽ hoài nghi hắn có mưu đồ khác. Sau khi suy tính, hắn quyết định dùng phảng phất ngọc chế phẩm tiến hành thăm dò, đến tiếp sau chế định A cùng B hai cái kế hoạch. Tại sắp xếp của hắn bên trong, nếu như Sở Cốt nguyện ý dùng đèn treo đổi phảng phất ngọc chế phẩm, cái kia tiến hành kế hoạch A, hắn sẽ tiếp tục xuất thủ, dùng một kiện khác đồ vật đến đổi buôn lậu cất rượu trưng khí. Nếu như Sở Cốt lòng cảnh giác rất mạnh không ý đổi, vậy thì khởi động kế hoạch B, gọi là đưa ra hắn thích cất rượu khí. Sau đó Lý Đô nghĩ biện pháp câu sở mắc câu đến tiến hành giao dịch. Kết quả, hắn tham dò về sau, Scott người này xác thực đang nghi, cự tuyệt Lý Đô nói lên giao dịch, mà hắn cũng rất ngu, gỗ Tự lạ ra mặt, hắn liền căng câu. Đương nhiên cái này cũng cùng người Mexico thích rượu có quan hệ, trước kia tư nhân cất rượu hành hành thị trường thời điểm, rất nhiều rượu liên xuất từ người Mexico trong tay. Cho nên, gỗ Tự lại nói hắn muốn cái này cất rượu khí thời điểm, Scott không có suy nghĩ nhiều, thu hồi tư nhân cất rượu chứng cất khí, Lý Đô gia hiệu hẳn tiếp tục cùng đồ cũ đấu giá nhặt bảo mọi người tiến hành giao dịch. Trong doanh địa còn có không ít có giá trị đồ cũ, tỉ như đồ điện ra dụng đồ dùng trong nhà, tỉ như nhà ở công cụ, tỉ như từ trong kho hàng tìm tới một chút vật phẩm trang sức. Đằng sau lại có mấy cái nhặt bảo người đến, có người nhìn chúng một chút đồ cũ, liền thuận tiện mang đi xung quanh vô dụng rất rưởi, cũng có người không nguyện ý mang đi rất rưởi, liền dùng mang tới đồ cũ đem đổi lấy. Lý Đỗ tận lực không thông qua tiền mặt tiến hành mậu dịch, hoặc là hỗ trợ thu thập rất rưởi, hoặc là đến dùng đồ cũ lấy vật đổi vật, hắn chủ yếu tiếp nhận hai loại giao dịch phương thức. Có người hỏi, "Lý lão đại, ngươi vì cái gì không sẽ có dùng đồ cũ bán đi?" Ngươi làm như thế, quả thực là sẽ tiền ra bên ngoài đưa." Lý Đấu cười cười không có giải thích, hắn cũng không cách nào giải thích. Dựa theo hắn tư tưởng, lấy vật đổi vật là vì tiếp cận đồ cũ phòng đấu giá nghiệp, mà thu thập rác rưởi là vì về sau sinh ý quy mô mở rộng người chậm tiến được phục vụ. Sinh ý mở rộng, đấu giá được tay nhà kho hội gia tăng, nếu là chụp kiện xem xét hàng hóa tìm kiếm vật có giá trị, vậy quá hao phí thời gian. Lý Đấu hiện tại tâm dạ, hắn chỉ muốn muốn có giá trị nhất, có thể nhất bán lấy tiền đổi vật, phổ thông hàng xỉ cổ tản hắn không muốn, không muốn hao phí cái kia tinh lực đi kiếm tiền trình. Loại tình huống này, không bằng liền để đồ cũ phòng đấu giá nghiệp nhặt bảo người đến đảm bảo, thuận tiện giúp bọn bịu xử lý sạch từ nhà kho làm tới rác rưởi. Không hề nghi ngờ, đối với nhặt bảo người mà nói, vẹn vẹn hỗ trợ xử lý sạch rác rưởi liền có thể đạt được có giá trị hàng hóa, đây là một bút rất đáng được làm mua bán. Về sau theo suy ý làm lớn, lý đồ nơi này đồ cũ nhiều, hắn sẽ cải biến giao dịch phương thức. Khi đó hắn hội chính mình tổ chức người đến xử lý rác rưởi, mà có giá trị đồ cũ thì thông qua lấy vật đổi vật hoặc là tiền tài giao dịch phương thức ra bán rơi. Hiện tại sở dĩ không thể làm như thế nguyên nhân là việc buôn bán của hắn quy mô còn quá nhỏ, không có bao nhiêu có giá trị hàng hóa, cũng không có bao nhiêu nhặt bảo người sẽ đến. Đơn giản tới nói, chính là hắn tại dùng loại thủ đoạn này chế tạo mánh lưới hấp dẫn nhặt bảo người tới hắn doanh địa. Sau này làm doanh địa đồ cũ giao dịch số lượng nhiều, quy mô lớn, danh ký lưu chuyên rộng rãi, hắn cũng liền có thể làm một cái đồ cũ thị trường giao dịch. Đồ cũ thị trường giao dịch quy mô lại mở rộng một chút, hắn cuối cùng muốn đồ cũ đấu giá hội liền có thể tổ chức đi lên. Bất quá đây là chuyện tương lai, không phải thời gian ngắn có thể làm được, cũng không phải trước mắt hắn phải nốt chú sự tình. Trước mắt trọng yếu hơn chính là trong doanh địa dựng lên một tòa di động phòng nhỏ, trung tuần tháng 7 đưa ra đơn đặt hàng, trung tuần cuối cùng thời điểm, nhà máy liền đưa tới dựng phòng nhỏ vật liệu cùng công cụ. Tuy tung xe tải đến còn có một cỗ cỡ nhỏ cần cầu, phòng nhỏ nhìn không lớn, trên thực tế dùng tài liệu hay vẫn là rất lương tâm, chỉ dựa vào nhân lực muốn tổ kiến độ khó rất lớn. Lý Đô đã chọn tốt phòng nhỏ trụ sở, nhân viên công tác đã kiểm tra nền tảng cường độ sau liền gật đầu nói, nơi này có thể, vậy thì khởi công đi. Phòng nhỏ bốn phía vách tường là thật dày cường hóa pha lê, sàn nhà tác thì bê tông vật liệu gỗ hợp lại tấm. Tương chừng 10 tấc anh dày, có được đặc biệt hoa văn, trải trên mặt đất rất xinh đẹp. Thanh lý mặt đất, nền vững chắc nền tảng, đơn giản xử lý đất chống về sau, công mọi người nhanh chóng trên mặt đất trải cách lớp nước cùng chống ăn mọt tầng, sau đó đi lên trải đất tấm. San nhà trải tốt, phía đông cùng phía nam vách tường trước dự. Cần cầu tiếp tục công việc, bắt đầu căn cứ hai mặt vách tường, đi đến nhét vào chịu lực tường hòa chẻo chống đỡ. Chịu lực tường cũng là dùng bê tông vật liệu gỗ hợp lại tấm, thứ này kiên cố dị thường, sử dụng tuổi thọ rất dài, có thể dùng 2-30 năm. Phòng nhỏ dùng mở ra tức tầng 2 phục tức kết cấu. Dưới lầu vì phòng khách, trên lầu vì phòng ngủ, đào đi thang lầu cùng chống chỗ bộ vị, trên lầu tích lý nguyên có 25 mét vuông. Theo công mọi người nhanh chóng làm việc, trong phòng nhỏ từng cái công năng gian liền thành hình. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, cái này phòng nhỏ có được hết thể người hiện đại cần ở không vật dụng, bao quát tắm gội, phòng bếp, giường lớn, ghế sofa vân vân. Thậm chí, tại phòng nhỏ nơi hẻo lánh bên trong trả cái tiểu thư phòng, cái này cũng có thể coi như văn phòng. Phòng nhỏ lớn nhất chính là phòng khách, nơi này phòng khách có bao nhiêu cái công năng, nó có thể tiếp đãi khách nhân có thể biến thân quán rượu nhỏ, có thể biến thành nhi đồng sân chơi. Phòng bếp ngay tại trong phòng khách, bên cạnh là một mặt tường vách tường, vách tường có mở miệng, mở ra sau khi liền có thể đối ngoại tiến hành mở ra, dạng này tăng thêm máy hút khói, dù cho làm rất dầu mỡ thức ăn cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ máy hút khói, phòng bếp vẫn xứng đưa một cái bếp nấu, một vòng tinh xảo tủ bắt cùng ngăn kéo, tủ bát phía dưới có cái tiểu băng tủ, bên cạnh tắc thì cái tủ lạnh. Phòng khách một bên khác, có một cánh cửa thông hướng phòng vệ sinh, bên trong hoàn rất hiện đại hóa, buồn cầu nghe nói hay vẫn là Nhật Bản hàng. Bất quá lại xuất hiện thay mặt tẩy cũng phải nhân công đến xử lý bên trong mấy thứ bật điều. Tại phòng vệ sinh sắt vách còn có cái phòng nhỏ, cái thứ chính là tắm gỗ thất, nó cùng phòng vệ sinh tiến hành tách rời, đối rất nhiều nhà lầu tới nói đây đều là làm không được sự tình. Lầu 2 phòng ngủ phi thường thư thích, tổng cộng chia làm cắt thành 2 cái gian phòng, nếu như sẽ phòng khách ghế sofa mở ra, vậy cái này phòng liền có thể có 3 cái gia phòng, đầy đủ dung nạp xuống 3 gia đình. Trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng cũng là nguyên bộ, đều có một cái TV cùng một tấm giường lớn, trong đó còn có một tấm là khí năng giường nằm ở phía trên tuyệt đối dễ chịu. Cuối cùng, trong phòng hết thể an bài thỏa đáng, còn lại hai bức tường liền phong đi lên, cần cầu lại đắp lên nóc nhà, phòng nhỏ làm xong. Phòng nhỏ ở nóc nhà là mặt phẳng như hình, phía trên bao trùm có một tấm tin năng lượng mặt trời tấm, cái này có thể thu thập năng lượng mặt trời. Cho dù là tại mùa đông, ngày đó thu thập năng lượng cũng có thể cung cấp trong phòng LED đèn công việc một tuần thời gian, bởi vì những này LED đèn tốn năng lượng rất ít. Nếu như giống bây giờ nóng bức mùa hạ, cái kia trong phòng tủ lạnh, tủ lạnh, đèn đóm, máy khói, máy nước nóng đều có thể thông qua năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng vận hành. Bất quá, muốn sử dụng điều hòa không khí hay vẫn là đến sử dụng máy phát điện mới được. Phòng nhỏ trang bị thấp tạp âm dầu đi hê gen máy phát điện, công suất rất khả quan. Chương 264, mỹ thức đun Dường 264 mỹ thức đun Dường, nguyệt phiếu 21. Loại này phòng nhỏ so chính quy tân phòng tốt một điểm là, nó tự mang xa hoa trang trí, sử dụng đồ dùng trong nhà cùng vật liệu đều tiến hành mùi vị khắc thường thứ trừ, không có mùi vị khắc thường cũng không có tan công phẩm muẩn ô nhiễm. Vậy vậy, phòng nhỏ Tổ Kiến sau khi đứng lên, tiến hành đơn giản quét dọn và chỉnh lý về sau, liền có thể vào ở đi. Submit nói không sai, dựng phòng nhỏ chỉ cần 7 giờ, trong tài liệu buổi trưa đưa tới, chạng vạng tối liền biến thành một tòa tinh xảo duyên dáng phòng nhỏ. Trong doanh địa dựng lên phòng nhỏ, dựa theo người mỹ xã giao phương thức, liền muốn làm một cái party đến tiến hành vui mừng. Dựa theo người châu Á phương thức cũng phải làm như thế, tại lý đố lao ra cái này gọi lũ dường. Bất quá cái này dù sao không phải chân chính mua căn phòng lớn, chỉ là tại dã ngoại doanh địa dựng lên một cái căn phòng nhỏ mà thôi, cho nên không thật lớn làm, bọn hắn cũng chỉ tìm người bên cạnh tới tham gia party. Hàn bên này, hắn theo lên Hàn Nạ cùng Smith, Lý Đỗ bên này, hắn thì hô sổ phỉ cùng dồ xì hai người, tại là bộ lệ thị, liền hai nữ nhân này cùng hắn quan hệ gần nhất. Đối với cái này, Hàn biểu thị rất hâm mộ, ngươi vậy mà mời hai cái đại mỹ cô nàng, tiểu nhị, không thể không thừa nhận, ta xem thường ngươi, ta vẫn cho là ngươi là người thành thật. Lý Đỗ hoài nghi nhìn xem hắn nói, có ý tứ gì? Ta đạp mã chính là cái người thành thật nha. Hàn cười đến rất mập mờ, ngươi là người thành thật. Đi chết đi, ta dám đánh cược, ngươi nhất định có biện pháp xong phi hộ cùng Jorsi. Lý Đỗ chỉ vào hắn nói, "Bí mật ngươi có thể nói như vậy, nhưng các nàng sau khi đến ngươi tốt nhất ngậm miệng, nếu không ta cũng dám đánh cược, có người biết dùng súng cho ngươi sốc lên đỉnh đầu." Nhớ tới bạo lực Dô Xỉ, hắn không dám cười. Dô Xỉ cùng Sở Phỉ tan tầm đều tương đối chế, bọn hắn liền một bên chuẩn bị một bên chờ đợi. Hai ngày trước bọn hắn lấy được một đại tư nhân cất rượu chứng cất khí, party khẳng định phải có rượu, hắn liền mang theo gỗ tiểu là nghĩ mình nhượng chút rượu đến uống. Lý Đỗ nói, "Các ngươi thật dự định mình cất rượu?" Đáng chết, ta cũng không muốn bị tư nhân rượu hố chết. Tư nhân cất rượu chất liệu rất không ổn định, lại dễ dàng xuất hiện mện tạng ngẩn vượt chỉ tiêu tình huống. Phải biết mện tạng ngẩn là một loại kịch độc hóa học vật, nhân khẩu phục chúng độc thấp nhất liều lượng ước là 100mg/kg thể trọng, trải qua miệng thu hút không. 31g kg có thể trí tử. Hàn Vũ ngực nói, yên tâm huynh đệ, ta thế nhưng là cất rượu lao thủ, trước kia ta tổ phụ ra có cái tiểu nông trường, nhà chúng ta uống rượu đều là mình sản xuất. Hàn Nạ gật đầu nói, lý, ca ca ta nói là sự thật. Gỗ Tiểu là nói bổ sung, ta cũng biết. Hàn Nạ để lý đồ yên tâm. Tang Thiên Mẫn trọng gỗ Tửu Lạc cũng hiểu được cách liệu, vậy hắn cũng không cần phải lại đi lo lắng. Cất rượu Trưng Cất Khí có chút cổ xưa rỉ xét, đến quản lý sạch sẽ mới có thể sử dụng. Trước mấy ngày trong doanh địa đánh một cái giếng, mục đích là cho phòng nhỏ cung cấp nước, bởi vậy ở chỗ này dùng nước không có vấn đề. Hạn dùng tơ thép cầu cẩn thận thanh lý Trưng Cất Khí, theo phía trên dị sắt cùng tích lũy tháng ngày cho bụi bị thanh trừ, Trưng Cất Khí dần dần lộ ra chân diện mục, bình phát ra hừng quang, ống thì phát ra ảm đạm quang. Lý sau khi thời nói, nó hẳn là rất có lịch sự, huynh đệ, cẩn thận một chút, đừng hủy nó. Hàn Na cũng gật đầu nói, đúng vậy, nó tuyệt đối sinh ra rất lâu, nhìn nó ống thép, dù cho lau sạch cho bụi cũng chỉ là biểu hiện thành ám vết sắc, cái này đã chứng minh tuổi của nó. Hàn luốt ve cái ống, ánh mắt chậm rãi trở nên cổ quái. Đợi đến mấy người thảo luận xong, hắn nhíu mày nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi nói thứ này là làm bằng vật liệu gì? Đồng cùng sắt thép nha, tất cả chứng kết khí không đều là đồng cùng sắt tính chất. Hàn dao động ngẩn đầu lên, hắn nói, không, không, bọn tiểu nhị, ta nghĩ thứ này là bằng bạc. Lý Đỗ sững sờ, nói, thật có lỗi huynh đệ, ta khả năng nghe lầm ngươi. Ngươi nói nó là cái quái gì? Bằng bạc. Cái này Trưng Cất khí là bằng bạc. Hắn không nói thêm gì nữa, hắn sẽ Trưng Cất khí mở ra thành mấy bộ phân, sau đó cầm lên cái ống tới thử thử trọng lượng. Từng cái kiểm tra Trưng Cất khí linh kiện, hắn biểu lộ ngưng trọng nói, "Lý, ánh mắt của ngươi thật sự là lợi hại. Nó đúng là cái rất có vật giá trị, nó là bằng bạc." Lý Đỗ không nhìn ra nó chất liệu, chỉ là thông qua tiểu phi trùng phán đoán nó hẳn là rất có năm tháng. Hắn nạ kinh ngạc nói, "Đừng nói giỡn, kaka, cái này Trưng khí là bằng bạc?" hắn sẽ dùng bạc trắng đến chế tắt một cái tư nhân cất rượu trưng cất khí, trừ phi trung đông những cái kia dầu hỏa thổ hào. Hắn Hà nói, nhưng trong hiện thực liền xuất hiện cái đồ chơi này, đã có một cái bằng bạc cất rượu trưng cất khí ở chỗ này. Nói, hắn xuất ra cái bật lửa đốt lên một khối gỗ thông. Gỗ thông dễ cháy, thiếu đốt sau khi đứng lên hỏa thế hừng hực. Hắn giơ lên gỗ thông tại trưng cất khí bên ngoài đun, theo hỏa diễm lướt qua, trưng cất khí bề ngoài biến thành màu đen, sau đó hắn hướng dẫn lưu cánh tay cùng xoay quản vị trí xoay dịch, màu bạc trắng cái ống màu sắc không thay đổi. Gặp đây, Lý Đỗ nói: Những này cái ống là bằng bạc. Tục ngữ nói vàng thật không sợ lửa, kỳ thật thật bạc cũng không sợ hóa tiêu. Phổ thông sắt thép dùng lửa đốt qua sau lại bởi vì ổ xỉ hóa mà biến thành đen, bạc trắng từng bị lửa thiêu sau lại sẽ không biến hóa nhan sắc, ý nguyên bảo trì màu trắng. Hà nói, đúng vậy, dẫn lưu cánh tay các loại cái ống đều là bằng bạc, bình là đồng, bởi vì đồng dẫn nhiệt tính năng tốt, lại không hội hấp thụ cồn. Phát hiện này để tất cả mọi người hưng phấn, mặc dù trưng kết khí không phải toàn bộ từ bạc trắng làm thành, có thể đường ống nhưng đều là bạc trắng tính chất, cái này để nó giá trị tăng vọt. Sở Mít nói, trên thực tế Cất rượu khí bên trong xuất hiện bạc trắng đường ống cũng không hiếm thấy, bạc trắng có thể ngăn cách cho bụi, sắt trùng đi ô nhiễm, dùng bạc trắng làm đường ống có thể để chưng cất ra rượu trở nên cảm thuần. Hàng Na nói, ngươi nói đúng, thế nhưng là được nhiều có tiền mới có thể dùng bạc trắng làm cất rượu khí đường ống đâu. Đại đa số đều là mạ bạc mà thôi. Gặp mọi người trở nên đặc biệt hưng phấn, Lý Đô ép xuống hai tay nói, trước đừng có gấp, bọn tiểu nhị, chúng ta bây giờ chỉ là suy đoán mà thôi, ngày mai đi mua một ít bạc thuốc tiến hành chuyên nghiệp giám định, sau đó lại có kết luận. Hiện tại Chúng ta việc cấp bách là tranh thủ thời gian rửa dãy sạch sẽ, chuẩn bị cất rượu, mặt trời sắp xuống núi, chúng ta đến tranh thủ thời gian đủ ra rượu đến. Hàng trước hết nhất bình phục tâm tình, dù sao hắn đi theo Lý Đỗ gần nhất từ trong kho hàng lấy được rất nhiều vật có giá trị, tâm lý năng lực chịu đựng cường đại hơn nhiều. Hắn cùng gỗ tựu là nhanh chóng sẽ trưng cất khí lại cọ rửa một lần, bởi vì khó khăn nhất rửa sạch đường ống là bạc trắng tính chất, cho nên rửa sạch đơn giản rất nhiều. Bạc trắng đường ống không dễ dàng ký sinh vi khuẩn virus, mà đường ống rửa sạch chủ yếu chính là muốn rửa đi vi khuẩn virus. Lý Đỗ cùng Hãn chuẩn bị thức ăn. Bọn hắn mua một chút gà rán nổ cá tốc độ đều thực phẩm, cái này phóng tới lò vi sóng bên trong đơn giản làm nóng là được, chủ yếu là các loại đồ nướng. Hai cái lò nướng trống đỡ, Summit sẽ lửa sinh, từng mảnh từng mảnh bồi căn cùng xương sườn thịt để lên, rất nhanh liền nướng cô vàng. Hắn Na mang đến quả táo, mật ong, chuẩn bị chế tác nàng sở trường cho hay chất mật nướng quả táo. Lý Đốt thì vén tay háo lên, hắn chuẩn bị sử dụng phòng bếp sao điểm đồ ăn, biểu hiện ra thủ nghệ của mình. Chương 265, rượu ngon da lò. 265 rượu ngon da lò, nguyệt phiếu 22 Người Mỹ đối nguyên chấp nguyên vị Trung Quốc món ăn yêu thích cũng không có phim cùng trên TV diễn dịch khoa trương như vậy, bởi vậy Lý Đỗ liền làm một chút cùng loại chua ngọt sương sườn, chất mật gà sẽ thay loại hình rở rở ương hương Trung Quốc đồ ăn. Đương nhiên, còn có tạ tông đường gà, cái này hắn là đến nước Mỹ về sau mới biết một món ăn, hết lần này tới lần khác người Mỹ còn rất mua chuếng, cho nên hắn liền học được xuống tới. Hắn nạ tại nướng quả táo, nàng nói, lần này ta dự định chơi mấy cái hoa văn, kem ly nướng quả táo, tối ly ô nướng quả táo, kem tươi nướng quả táo, ta cảm thấy nhất định không tệ. Lý Đỗ vô vô bả vai nàng nói, kia là đương nhiên. Đây là toàn sợ lạ vụ lễ thị món ngon nhất món điểm tâm ngọt. Đang chuẩn bị thịt nướng Sở Mít quay đầu lại nói, "Không, Lý, đây không phải phở lạ vụ lệ thị món ngon nhất món điểm tâm ngọt, ngươi hẳn là đi nếm thử ta tổ mẫu làm cầu vồng bánh gạo tổ cuốn, ta thế ngươi sẽ, ngươi sẽ thích nó." Càng về sau nói thanh âm của hắn càng nhỏ, bởi vì hắn Na ánh mắt nhìn hắn tại càng ngày càng nghiêm khắc. Lý Đỗ cười to, hắn cũng vô vô Sở Mít bả vai, nói, "Tiểu nhị, ngươi có thể tìm tới bạn gái thật là thượng đế phù hộ." Smith cười ngượng ngủ. Bên ngoài Hàn cùng gỗ Tự Lạ bắt đầu trưng rượu, đống lửa bay lên trung tất khí thì bị treo, ngay tại hô hô hô bước hơi nóng. Lý Đỗ hỏi, các người dùng cái gì nguyên liệu? Hắn nói, bột nô, thức ăn cho lợn. Cái gì? Cái này cho đùa mợ không có ý nghĩa. Lý Đỗ trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn nói, tiểu nhị, đây chính là người không hiểu, bột nô chính là nhượng whisky nguyên liệu. Sử dụng thức ăn cho lợn cũng không thành vấn đề, bởi vì nó chủ yếu thành phần lá bắp nô, hơn nữa mua sắm thuận tiện. Hơn nữa sẽ không dẫn phát người chú ý. Go Tiểu là bổ sung một câu, tư nhân cất là phạm pháp hành vi, tại cái nào đó thời kỳ. Mua sắm bắp ngô phải cẩn thận, này lại bị cho rằng mua sắm cất rượu nguyên vật liệu. Nói cách khác, hành bọn hắn hiện tại làm chính là chuyện phạm pháp. Chẳng qua nếu như là mình uống mà không tiến vào thị trường, đám cảnh sát không thế nào ống, loại sự tình này đều là dân bất lực quan không truy xét. Lý Đỗ Hít sâu một hơi, các ngươi thật làm một chút thức ăn cho lợn đến cất rượu. Hạ gặp hắn coi là thật liền cười, nói, với ta mà nói, mua sắm thức ăn cho lợn cũng không phải chuyện dễ dàng, tốt ta ta nói thật, ta dùng ngâm bột ngô thêm lúa mạch mầm tương. Người Mỹ tự mình rượu, bình thường là sẽ nguyên liệu bột ngô ngâm tại chưng cất khí bên trong trong nước nóng có khi sẽ ở trong đó ra nhập đường, thậm chí trực tiếp dùng đường để thay thế ngũ gốc, dạng này cất rượu tốc độ sẽ nhanh hơn. Bất quá truyền thống tự cất rượu người hội gia nhập lúa mạch mầm, lợi dụng lúa mạch mầm đem bột ngô bên trong tinh bột chuyển hóa thành đường, sau đó lại gia nhập men, lên men quá trình lại bắt đầu. Hạn sử dụng lúa mạch mầm tương là hiện tại thường dùng nhất cất rượu nguyên liệu một trong, chính là lúa mạch mầm cùng bột ngô hỗn hợp chuyển hóa làm nước trẻ, gia nhập men sau chất hỗn hợp. Trưng khí hạ hỏa thế nhưng Hàn Đối nhiệt độ y nguyên không hài lòng, nói, chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, tiểu nhị, chúng ta hẳn là dùng bính hoàn tới làm nhiên liệu. Lý Đồ nói, "Không cần gấp gáp như vậy, chúng ta có nhiều thời gian đến để cồn bốc hơi đi ra." Phổ thông cất rượu rất đơn giản, sẽ nguyên liệu hỗn hợp để vào chưng cất bình bên trong để cồn bốc hơi đi ra là được. Còn dễ dàng bay hơi, hơn nữa bởi vì nhiệt độ lên cao, chứng cất khí bên trong áp lực hội thay đổi cao, dạng này liền có thể dẫn đến cồn lại càng dễ bay hơi. Dạng này, theo cồn hơi nước bị ép vào dẫn lưu cánh tay, lúc ban đầu rượu vừa ra đời. Lý Đồ hiếu kỳ quan sát, sau đó nhận được điện thoại, "Sophie đến đây." Hắn đi ra dừng tây nhỏ, thấy được ven đường trông mà đối đại nữ bác sĩ. Khi trời nóng bức, Sophie mặc vào một kiện màu lam lộ vai váy liền áo, y phục này có độc đáo bong bóng tay áo thiết kế, mắt mẹ lại mang theo ngọt ngào thiếu nữ khí tức. Bởi vì váy liền áo dùng thu eo phong cách, cho nên có thể rất dễ dàng nổi bật ra Sophie eo nhỏ nhắn cùng bờ mông ở giữa mê người đường cong. Vì phong nắng, nàng còn phù hợp một đỉnh mang theo tiểu hoa bệnh mũ dạng, để nàng nhìn rất như là khách du lịch thuần khiết thiếu nữ. Nhìn thấy Lý nữ bác sĩ gieo họ một tiếng nói, "Hoa, ngươi từ nơi nào đi ra?" "Ta cho là ta bị ngươi lừa gạt." Lý làm cái mời tư thế, nói Chúng ta doanh địa tựa như là hố bịt người hang động, cũng rất giống như hồ gợn trường học ma pháp, nó là phi thường ẩn nấp. Hai người tiến vào doanh địa, Hàn đứng người lên hồ, "Hoang nên hoan nên, hoan nên sợ lạ vũ lệ thị đẹp nhất hoa tươi nở rộ tại đây." Sophie che miệng cười, nói, "Hàn, ngươi vẫn là như vậy miệng lươi trơn tru." Hàn mở ra tay làm bất đắc dĩ bộ dáng, "Trời ạ, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Lại nói ngươi là thế nào tới?" Ta không nghe thấy xe vang lên. Sophie nhún nhún vai nói, "Ta đánh xe, xe sẽ ta đưa đến phía trước, sau đó ta đi tới." Cho nên các ngươi không nghe thấy xe tiếng vang. Người không có lái xe." Lý Đỗ Thuận miệng hỏi. Sophie ngượng ngùng nói, "Ta không có bằng lái, ta không biết lái xe." Lý Đỗ rất giật mình, hắn nhận biết tất cả người Mỹ, chỉ cần là người trưởng thành còn giống như không có không biết lái xe. Hàn Na đi ra cùng Sophie chào hỏi, Song phương đều biết, Sophie gặp nàng đang bận bịu làm đồ ngọt, liền để xuống mũ đi hỗ trợ, Lý Đỗ thì lưu lại giúp hắn cất rượu. Lúc này dẫn lưu cánh tay kết nối một cái trong thùng phát ra phanh phanh thanh âm, Lý Đỗ giật mình, hỏi, "Đây là thế nào?" Hàn nói, "Rất bình thường." Không cần giận mình, cồn hơi nước đang bị ép tiến trong thùng, bất quá lúa mạch mầm tương bên trong một vài thứ hội theo hơi nước đi ra đến, bọn chúng rơi vào trong thùng liền sẽ phát ra thanh âm này. Đằng sau hắn lại cho Lý Đồ giới thiệu, nói cái này thùng danh tự liền gọi phanh phanh thùng, phanh phanh thùng hội lần nữa bốc hơi cồn, loại bỏ rơi lúa mạch mầm tương. Một bên giới thiệu, hắn một bên lại đi đến đổ vào một chút lúa mạch mầm tương. Đây là làm gì? Lý Đồ hỏi. Hắn nói, đây là nguyên liệu bổ sung, tại trong thùng thêm điểm không có chương cất qua lúa mạch mầm tương hoặc là mấy thang cồn. Dạng này hơi nước tại hướng chảy xoáy ống dương lúc lại mang đi càng nhiều cồn hơi nước, để rượu trở nên càng dữ dội hơn. Lý Đỗ nói, chúng ta không cần đến sản xuất rượu mạnh a. Hà nói, ngươi không muốn uống rượu mạnh không quan hệ, tủ lạnh có bia, còn có cho các cô nương chuẩn bị nước trái cây. Lý Đỗ hử lạnh nói, ta là sợ ngươi chịu không được những loại rượu mạnh. Hơi nước rời đi phanh phanh thùng chảy vào xoáy ống, xoay ống là hướng phía dưới quay quanh tại xoáy ống trong dương vách tường một đoạn cuốn ống, cũng là bằng bạc, phi thường quý. Xoáy ống bên ngoài có một cái tấm đầu dương Bên trong là mới từ giếng nước bên trong để lên nước lạnh, mục đích là làm lạnh cồn hơi nước. Dòng nước từ đỉnh chóp chạy vào, từ dưới đáy chạy ra, dạng này liền có thể sẽ xoay ống tiếp tục ngâm tại tuần hoàn lưu động nước lạnh bên trong, từ đó nâng cốc tinh hơi nước ngưng kết thành chất lỏng. Xoay ống cuối cùng còn liên tiếp một cái vòi phun, nơi này tiến hành sau cùng loại bỏ, cuối cùng phun ra ngoài chính là thành tịnh nồng đậm tư nhân cất rượu, nếu là rót vào trong bình, vậy thì có thể để vào thị trường. Thứ nhất bình whisky bị ủ ra tới, bọn hắn đang muốn giao họ, một xe cảnh sát nhiên gào thét mà tới. Coi cảnh sát sát sao kêu to. Hắn vô ý thức đem chai rượu ném vào trong đống lửa, hô, nhanh lên đem rượu đổ đi. Chương 266, người đã đông đủ. 266 người đã đông đủ, nguyện phiếu 23. Lý đố ngăn lại hắn nói, ngươi đi rồi. Là Rossi, là Rossi, ta dám đánh cược, lái xe tới chính là Rossi. Hắn kêu lên, Rossi. Rossi tới làm gì mở xe cảnh sát? Nàng làm gì còn mở ra còi cảnh sát. Xe cảnh sát xông vào bằng phẳng doanh địa, cửa xe mở ra, một cái trải lấy bím tóc đuôi ngửa khí khái hào hùng cô nương nhô đầu ra, hô, ta được đến. Nơi này có tư nhân cất rượu con buồn, là ai? Lý Đỗ mở ra tay nói, đừng nói giỡn, Dori, ngươi dọa sợ phúc lao đại. Nữ cảnh sát phát ra tiếng cười như chuông bạc, nàng nhảy xuống xe nói, cái này rất bình thường, các ngươi tại tự mình cất rượu, đây là phạm pháp, hắn đương nhiên sẽ biết sợ, ngươi vì cái gì không sợ? Hàn giữ chặn hắn nói, chờ một chút, cô nàng này giống như không có vào trước đó liền biết chúng ta tại cất rượu. Nàng làm sao mà biết được? Lý Đỗ hỏi, đáp án rất trọng yếu sao? Nghe hắn không trực tiếp trả lời mà là từ khía cạnh hỏi lại, Hàn lập tức kịp phản ứng, tiêu lên là ngươi nói cho cô nàng này chúng ta hội cất rượu. Lý Tiên Sinh vô tội mở ra tay nói, nàng hỏi ta muốn hay không mang một ít rượu, ta nói chúng ta có thể mình cất rượu. Hàn chừng mắt liếc hắn một cái, nếu như này nương môn lên cơn mang nàng đồng sự tới bắt chúng ta, cái kia chúng ta liền muốn đi ngồi tù ngươi hiểu không? Lý Đô nói, đúng vậy à, ngươi cũng biết nàng lên cơn mới có thể làm như thế, rồ sĩ là người bình thường. Nữ cảnh sát hai tay chắp sau lưng đi tới, cười hì hì hỏi, các ngươi thật giống như đang thảo luận ta, thảo luận ta cái gì? Lý Đô nói, ngươi hù đến phúc lão đại, ngươi biết chúng ta tại tự mình cất rượu. Làm gì còn mở còi cảnh sát." Hàng khoát tay một cái nói, "Được rồi được rồi, chuyện này được rồi, chúng ta đừng thảo luận cái này, nhân viên đến đông đủ thật sao?" "Ok, cái kia chúng ta chuẩn bị hoan tốc độ đêm Xuân đi." Lý Đô nói, "Đêm Xuân." "Cái này dùng từ không quá chuẩn xác." Hàn đối với hắn dơ ngón tay giữa lên, "Cái này lại không phải khảo thi, ai quan tâm cái gì chuẩn xác không chính xác." Xoé ống tại tiếp tục ra bên ngoài ra rượu, "Rosi ở phương diện này có thể cung cấp trợ giúp." Nàng cầm chiếc bình đi đón rượu, Hàn thấy được nàng màu lam dưới đồng phục cảnh sát ngạo nghệ lên bộ ngực sữa. Lập tức quên vừa rồi không vui, mặt mày hớn hở sẽ tới. Lý Đỗ đi trải rộng ra ăn cơm dã ngoại vài chuẩn bị thu thập đồ ăn, hắn bỗng nhiên hét thảm một tiếng, hắn vội vàng quay đầu nhìn, nhìn thấy ra hỏa này bị vùi dập giữa chợ, đầu cơ hổ tiến vào trong đống lửa. Cũng may gỗ Tự Lạ tay mắt linh lợi, một tay lấy hắn kéo đi ra, nếu không da hỏa này tiến vào trong đống lửa ít nhất phải biến thành tên tro. Cái này lại thế nào? Lý Đỗ bất đắc dĩ hỏi. Rồi xỉ gương mặt xinh đẹp phất lạnh, lạnh như băng nói, đúng vậy a, đây là thế nào? Ngươi làm sao như vậy không cẩn thận chui vào trong đống lửa rồi? Có phải hay không bình thường lột ống nhiều dung chân. Hàn lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, nói: đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì chính là cái đó." Lý Đỗ không cần đáp án, hắn dùng đầu gối cũng có thể đoán ra chuyện gì xảy ra. Khẳng định là vừa rồi hạn nhìn Rồ xỉ gợi cảm động lòng người, liền muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, có thể Rồ Sỉ người nào. Tắm rửa đều muốn tùy thân đeo súng nữ cảnh sát, làm sao có thể để hắn bắt thủ. Trên thực tế chính là như vậy, Hàn nghi chiếm tiện nghi, kết quả chỉ là vừa mới biểu đạt ra mục đích, liền để Rồ Sỉ cho đạp bay ra ngoài. Cất rượu bình dung tích khá lớn duy nhất một lần liền nhướng sáu bình whisky, thứ này là rượu mạnh, sáu bình liền đầy đủ đêm nay uống. Lý đấu coi là Dỗ Sĩ cùng Sophie lần thứ nhất gặp mặt, liền nói: "Đến, hai vị cô nương xinh đẹp, để cho ta cho các người giới thiệu một chút." Dỗ Sĩ đánh gây hắn vươn tay, "Ngươi tốt, mắt tin bác sĩ, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi." Sophie nở nụ cười xinh đẹp, nắm chặt tay của nàng nói: "Ngài tốt, Dỗ Sĩ cảnh sát, ta cũng rất cao hứng, ngài cùng Lý là đồng bào sao?" Bọn hắn ở chung. Hàn không có hảo ý cười nói, làm bộ nhấc chân, hắn lập tức lui lại. Lý Đỗ tiếc nuối nói, vừa rồi ngươi làm sao không đem hắn nhấn đến trong đống lửa? Tối thiểu cho hắn miệng trêu chọc cái ngâm. Rosie lạnh như băng nói, lỗi của ta, ta tin tưởng sẽ có cơ hội này. Sophie kinh ngạc nhìn hai người, ngón tay tại trên thân hai người lay động, con mắt trợn thật lớn. Lý Đỗ liền giải thích nói, đừng nghe Phúc lão đại nói bậy, hắn uống say, ta thuê dụ xỉ một gian phòng ngủ, nàng là chủ trọ của ta. Sophie giật mình nói, a, nguyên lai dạng này nha. Lý Đỗ nói, ta ngược lại thật ra kỳ quái, nguyên lai các ngươi cũng nhận biết. Sophie cười, hai con ngươi còn con như hai vành huyền nguyệt. Đương nhiên, chúng ta gặp qua rất nhiều lần, bệnh viện chúng ta cùng cục cảnh sát lại nghiệp vụ bên trên liên hệ. Hàn nạ đem một bàn nóng hôi hồi nướng quả táo đã bưng lên, nói: "Tới đi các vị, để chúng ta bắt đầu hạ đi đi. Trước nếm thử ta nướng quả táo, có rất nhiều giống khẩu vị đâu." Lý Đô đang chuẩn bị ra tay, kết quả Hàn Na cùng Sở Phỉ tay cầm tay nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện, cảm tạ thượng đế ban thưởng chúng ta đồ ăn, cảm tạ thượng đế ban thưởng chúng ta ăn mặc. Rosie thì hết sức chuyên chú nhìn xem nướng quả táo, thấp giọng nói: "Cái ở giữa là có nhân chocolate sao?" Ta ngửi thấy tiêu đường hương vị, ai cũng chớ cùng ta đoán. Nó là của ta." Lý Đỗ lấy tới nói, "Không cần đoạt, nó hiện tại là thuộc về ngươi." Rosie không còn làm băng mỹ nhân dạ vờ, sáng rực cười một tiếng, vui vẻ như hai so thiếu nữ. Nướng quả táo mùi thơm rất đặc biệt, khẩu vị đa dạng, Lý Đỗ ăn một cái ra lò sau nhét vào kem ly quả táo, nhiệt nóng mát làm một thể, băng hỏa lưỡng trong thiên. Sophie cầm một cái lấp có khói băng quả táo, nàng mở ra về sau, hướng mềm nhúng thịt quả bên trên lại nhấn lên mấy hạt khối băng, sau đó phân cho Lý Đỗ một khối, nhỏ giọng nói, "Đây là ta nướng." Lý Tiên Sinh thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, "Cảm ơn." Ta thể mùi vị của nó nhất định là tốt nhất." Sophie hé miệng cười nhẹ nhún vai, gương mặt thường. Hàn Dữu môi nói, "Nha, thật ngọt nào nha, đáng thương ta một thân một người, không ai cho ta cầm một cái quả táo." Rosie kẹp một cái cho hắn, nói, "Xem ở ngươi cố gắng cất rượu phân thượng, ta giúp ngươi." Hàng cười, răng rắc một ngụm gặm khối quả táo nói, "Đây thật là có điểm thụ sủng nhược kinh nha, ta thể cái này nhất định là nhất ngọt." Phụt. Hắn nhai nhai nhấm nuốt hai cái liền phun ra, sau đó ném đi quả táo ôm cổ gọi. Lý Đấu kinh hãi, nói, "Đây là thế nào? Trong quả táo có độc?" Hàn trừng lớn hai mắt, hai tay bó cổ dùng sức hấp khí phát ra hức hức thanh âm, sắc mặt cấp tốc biến đỏ, cùng ném tới nước sôi bên trong tôn hũn giống như. Go Tự đã đưa cho hắn một bình whisky, Hàn Đường ngực ngừng ngực rót vào nửa bình. Hàn Nạ tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói: "Ngươi điên rồi, đây chính là tư nhân những whisky, đây chính là rượu mạnh." Uống mấy ngụm lớn rượu, Hàn Trạng Thái rốt cục khá hơn một chút, hắn khàn khàn uống họng hô: "Ngươi cho ta là cái gì đồ chết tiệt? Bên trong là vôi sao?" Lý Đỗ ngửi được khẩu khí của hắn, gió nói: "Hàn là mủ tạc vị." Hàn nhún nhún vai nói: "Sắc thực có mủ tạc vị quả táo." bên trong lấp một chút ngủ đậm mật. Rosie hì hì cười nói, ngươi thích kích thích khẩu vị không phải sao? Hắn không dám trêu chọc nàng, liền nhìn về phía Hàn nạ tuyệt vọng tiêu lên, ngươi hôn đạn này đàn bà, tại sao phải làm mù tạc vị quả táo? Ngươi muốn mất đi yêu ngươi cả ca. Chương 267, một người ta uống rượu say. 267 một người ta uống rượu say, một Lý Đô uống một ngụm tự nhũ whisky, cảm giác kinh bạo, một ngụm rượu tiến vào miệng bên trong về sau, tất cả vị giác tựa hộ cũng nổ tung. Hoa, tốt một bình rượu mạnh. Hắn nuốt xuống say rượu sợ hai thằn nói Go tựa là mang theo một bình rượu, dẫn theo một chi đuổi gà nướng ăn uống thả cửa, vui vẻ vô cùng, với hắn mà nói rượu mạnh cùng bia không có khác biệt lớn, đều là cho đồ ăn trợ hứng. Rosie mới đầu lựa chọn uống bia, nhưng uống hai bình về sau nàng cảm thấy không có tí sức lực nào, liền cũng đổi thành whiskey. Sophie kinh ngạc trừng to mắt, nói: "Rosie, ngươi xác định ngươi muốn uống mạnh như vậy rượu? Ta cảm thấy ngươi hẳn là uống chút bia." Rosie một ngụm xử lý nửa chén rượu mạnh, điềm nhiên như không có việc gì nói, "Cái này không có gì, ta chính mình ở nhà mỗi lúc trời tối cũng sẽ uống một chén whiskey." Sophie cầm một chén tươi ép nước trái cây đưa tới trước mặt nàng, nói, "Cái kia tối thiểu đổi phía trên một chút nước trái cây." Nàng lại chuẩn bị cho Lý Đố một bình sữa chua, nói bổ sung, "Này lại bảo vệ ngươi dạ dày vết tưởng, ngươi uống trước hai cái sữa chua đi, dạng này ngày mai hội dễ chịu rất nhiều." Lý Đố mỉm cười đem sữa chua uống một hơi cạn sạch, có nữ nhân quan tâm cảm giác rất không tệ. Hẳn là cái tiết mục ngắn tay, hắn tính cách này thoát, ăn nói khéo léo, thích hợp nhất đến điều tiết không khí, dạng này hắn không ngừng tìm kiếm chủ đề, mọi người thảo luận vui vẻ hòa thuận. Hàn một hồi thể dục, chính trị và ngành giải trí. Bọn hắn chủ đề chuyển hướng bên người sự tỉnh. Hãn hỏi Josie nói, hiện tại phở là Fjordla lệ thị chỉ an thế nào? Josie nhấp một hớp whisky sau lắc đầu, nói, thời tiết quá nóng, mọi người tính tình cũng quá táo bạo, từ tháng trước bắt đầu, phạm tội vụ án số lượng liền bắt đầu kéo lên. Hãn nạ thở dài nói, chúng ta khi còn bé, Fjordla lệ thị hay vẫn là bang ạ gì rồ nạ chỉ an chỗ tốt nhất đâu, ta nhớ được khi đó cho dù là nửa đêm, chúng ta tiểu đồng bọn đều có thể tùy tiện đi ra ngoài chơi. Josie lắc đầu nói, hiện tại không được, cô nương, ban đêm nữ hải minh xuất hành cũng không phải ý kiến hay. Nhất định phải có bạn trai cùng đi." Hắn nói, "Hana, có việc phải nhanh gọi điện thoại cho ta." Hắn nạ chỉ vào gỗ Tụ là nói, "Đừng lo lắng, Kaka, trong nhà của chúng ta cất giấu một đầu manh thú, có gỗ Tụ là tại, cho dù là khát máu người sói xuất hiện ta đều sẽ không sợ hãi." Thật có lỗi, manh thú muốn đổi xảo huyễn. Hắn cười ha ha nói. "Hanna hỏi, có ý tứ gì?" Hắn nói, "Hắn muốn đem đến doanh địa đến ở, ngươi cho rằng Lý Kiến dậy cái phòng này vì ai?" "Vì chính hắn." "Không, hắn cùng tiểu nữ cảnh đang ở trung hạ đi đâu?" Lý hé miệng muốn nói phù giu Nhưng cân nhắc đến Sophie ở bên người hắn liền nhượng được. Bất quá gỗ tựa là xác thực muốn đem đến doanh địa đến ở, trong doanh địa hàng hóa nhiều, biết doanh địa chỗ nhặt bảo người cũng nhiều, bọn hắn nếu là trắng đêm không tại, khả năng này sẽ tao ngộ chỗ cướp. Submit xung phong nhận việc, không có việc gì, Hàn Na, ngươi có ta đây, có việc ngươi có thể tìm ta. Hàn Liếc xéo lây hắn nói, ngươi cái gì gấp, nàng có ta người cả ca, ca này ở bên người đâu. Sophie hai tay nâng má bất đắc gì nói, sợ là vô lễ thì chỉ An sát thực trở nên không xong rất nhiều, ta nhỏ một chút thời điểm, lúc ấy chỉ An cũng rất tốt. Rosie nói So sánh những thành thị khác, hiện tại Phở Lạ của Lệ thị chỉ An ý nguyên tính toán rất tốt. Có sao? Rosie lại nhấp một hớp whisky, trầm mặc nhẹ gật đầu. Bờ biển Tây thành thị bên trong, bây giờ chỗ nào chỉ An tương đối kém? Submit hỏi. Rosie lập tức nói, san phở răng xích cô. Sanferjangsico. Sophie kỳ bấy nói, Kim Châu, san phở răng xích cô Hán Việt là cự Kim Sơn, chị An làm sao lại rất kém gọi đầu. Đây chính là tài phú chi thành, cảnh lực phi thường phát đạt, chị An bị duy trì rất không tệ a. Rosie lạnh lùng nói ta chính là từ san Sanferrangsit cô mà đến, cái địa phương đáng chết kia, cái kia chính là tội ác chi thành." Nói, nàng đem trong chén whisky uống một hơi cạn sạch, nhấc tay lại rót một chén. Lý Đấu cảm giác nàng cảm xúc không đúng lắm, liền nói, "Này, Rosie, đừng uống, ngươi uống đủ nhiều." Rosie khoát tay một cái nói, "Ta biết, tiểu nhị, không cần lo lắng, ta không có vấn đề." Lý Đấu nghe nàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ánh mắt trong trẹo, cảm thấy nàng xác thực không uống nhiều, liền không có nhiều lời. Hắn lặng lẽ đẩy hắn một thanh, thấp giọng nói, "Ngươi uống ít một chút, lúc trở về được ngươi lái xe." Rosie khẳng định không có cách nào lái xe. Lý Đỗ cảm thấy lời này có chút quá tại tuyệt đối, Rosie trạng thái cũng không tệ lắm. San Cô là bờ biển Tây một tòa trọng yếu thành thị, rất nhiều hoa kiều ở tại nơi đó, rất nhiều công nghệ cao công ty cũng chú đóng ở trong đó, bên kia kẻ có tiền rất nhiều. Hana, Sophie cùng Sở Mít đối loại này thành phố lớn đều tương đối yếu kỳ, biết được Rosie đến từ nơi đó, liền nhau nhau hỏi nàng liên quan tới San Cô tình huống. Rosie biết đều ngôn ngôn đều tận, đem mình biết thấy từng cái nói cho bọn hắn. Bất quá nàng đối Sanfer răng sít cô tựa hồ ấn tượng cũng không tốt, trả lời đều tương đối mặt trái, hơn nữa mỗi lần trả lời nàng đều hội uống một ngụm rượu. Đợi đến ăn đến không sai biệt lắm, Rosie cũng say không sai biệt lắm, đứng dậy thời điểm kém chút ngã sắp xuống, cũng may Lý đố đỡ nàng. Sophie đi lên từ khác một bên chống trợi Rosie, nói: "Lý, ta tới giúp ngươi bận rộn, phải đem nàng đưa đến ghế sau xe đi." Rosie phất tay đẩy ra nàng, nói lẩm bẩm: "Cảm ơn, thân ái, bất quá không cần đến, ta không có vấn đề, ta còn không có uống say, ta còn có thể lại uống." Lý Đỗ cau mày nói: Lại uống ngươi liền muốn đi gặp quỷ sa tăng, thành thành thật thật. Rosie lại đưa tay đẩy hắn, kêu lên, "Không, ta không có vấn đề, ta có thể uống, đem cái chén của ta cho ta, ta muốn uống say, ta thích uống say cảm giác, như thế liền sẽ không khó chịu." Hắn nạ bật cười nói, "Ngươi không có say, Rosie, nhưng uống say cảm giác càng khó chịu hơn." Rosie dùng sức lắc đầu, "Không đúng không đúng không đúng, uống say liền không khó chịu, tỉnh dậy mới khó chịu." Sophie đi lấy cái vỏ chai rượu thịnh bên trên nước cắm, nàng đi đến chen lấn một chút nước chanh, sau đó đưa cho Rosie nói, "Chén rượu của ngươi ở chỗ này." uống đi. Joshi đẩy ra nói, không, đây không phải chén rượu của ta. Sophie nhu hòa cười nói, ngươi có phải hay không uống say. Ngươi làm sao liền bình rượu cũng không nhận ra. Ngươi nghe bên trong mùi rượu. Joshi hít hả, cái bình miệng y nguyên lưu lại whisky nồng đầm hương vị, nàng nghĩ nghĩ cười, tiếp nhận bình rượu lại được một hớp. Lido đưa nàng phóng tới chỗ ngồi phía sau, để Sophie lên tay lái phụ, nói, ta trước đưa ngươi trở về, sau đó lại mang Joshi về nhà. Chỉ có thể làm như thế, hạ nạ BMW Z4 là hai chỗ ngồi xe. Nàng cùng sở mít đi lên sau liền không có không gian, Hàng cùng gỗ tiểu lại đến ngủ ở nơi này, bọn hắn cũng uống nhiều. Cho nên, có thể lái xe chỉ có lý đố một người. Dù chỉ xe cảnh sát là một cỗ Ford Victory ạ vượn miệng, đây là một cái xe cũ, tại nước Mỹ giới cảnh sát đã bắt đầu dùng vượt qua 20 năm. Nhưng nó kết cấu đơn giản, tính năng ổn định, thân xe rắn chắc, có thể thích ứng các loại đường xá bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, có thủ đám cảnh sát hơn nên. Lý đố lái lên đài này sau xe, phát hiện ngoại trừ phía trên ưu điểm, nó còn có cái ưu điểm, cái kia chính là mã lực mạnh mẽ. Chở khách chính là một cái v8 động cơ chân của hắn giống mạnh chân ga cho dầu về sau xe đột nhiên tăng tốc đẩy lưng cảm giác 10 phần chương 268 kinh dị chuyện cũ 268 kinh dị chuyện cũ 2ly đâu muốn đem nữ bác sĩ trước đưa về nhà nhưng nhưngsổphi nói trước đưa dổ xỉ về nhà ngươi chính mình làm sao đưa nàng mang lên đi nàng cũng không có ngủ dộ xì hoàn toàn chính xác không ngủ bất quá cũng không có làm ở Mỹ nàng dựa nghiêng ở chỗ ngồi phía sau từ cửa sổ xe kinh ngạc nhìn bên ngoài đen nhanh thế giới thỉnh thoảng dơ chai rượu lênấp ngụn ánh mắt tan giá Lý Đỗ về sau nhìn thoáng qua, nói, dạng này có thể sẽ rất chậm trễ thời gian của ngươi. Sophie hé miệng mỉm cười nói, ngày mai ta nghỉ ngơi đâu, không quan hệ, lại nói đưa nàng trở lại phòng ngủ còn muốn cho nàng thay quần áo, nếu như ta không giúp đỡ, ta sợ người nào đó sẽ mắc sai lầm. Lý Đỗ cười khổ nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi quá lo lắng, chờ ngươi cho nàng gợi y phục xuống ngươi liền biết ta tuyệt đối không dám đối nàng suy nghĩ lung tung. Không dám đối nàng nghĩ lung tung, vậy ngươi dám đối với người nào nghĩ lung tung? Sophie giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói. Lý Đỗ vừa nghiêng đầu nhìn thấy Sophie thanh tịnh óng ánh hai con người, lập tức trong lòng nóng lên. Nữ bác sĩ đêm nay cũng uống một chai bia, nàng thủ lượng rất kém cỏi, một chai bia liền say khước, đoán chừng vừa rồi cũng là tại tiểu tình kích thích hạ mới nói ra. Lý Đỗ mặc kệ những này, hắn vô ý thức đạp phanh lại, nhìn chăm chú Sophie nói, "Ngươi biết, Sophie, ta." Hắn vừa nói chuyện một bên hướng phía trước gót, hai mắt này lại chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là nữ bác sĩ sung mãn đỏ bừng môi anh đào. Sophie rất khẩn trương, trừng mà uốn lượn lông mi nhanh chóng run run, run cùng Mị Tôn Sống cũng rất khẩn trương, bọn chúng trừng mắt hai người lơ ngơ. Đây là muốn làm gì rồi? Cái gì cũng không có làm, xì nhấp một hớp chánh nước, nuốt nước thời điểm phát ra hừ ngực, hừ ngực thanh âm, cái này tại yên tĩnh trong đêm lộ ra hết sức rõ ràng. Sophie đẩy ra Lý nhỏ giọng nói, "Trời ạ, chúng ta quá điên cuồng, không, tuyệt không thể làm như thế." Lý uống mấy ngụm whisky, nhưng đối với hắn tiểu lượng tới nói kia cái gì cũng không tính là. Bởi vậy này lại hắn còn phi thường tỉnh táo, nghe Sophie hắn liền lui về trên ghế lái. Cái này khiến có chút tiến đối, có lẽ mình hẳn là uống chút rượu, nếu như hắn chẳng phải tỉnh táo, nếu có rượu kích thích Vậy hắn mới mặc kệ sổ phi nói cái gì, trước tiên đem sự tình làm lại nói. Xe một lần nữa khởi động, bọn hắn lái xe tiến vào cư xá, sau đó mang theo Dỗ Xỉ lên lầu. Dỗ Xỉ khi ở trên xe cũng không làm ầm ĩ, sau khi xuống xe không được, ôm cửa xe dùng sức lắc đầu, "Hô, không không, ta không đi, ta không đi vào, ta phải ở bên ngoài." "Không ngươi thả ta ra." Lúc này đã là nửa đêm, trong khu cư xá từng nhà đều tắt đèn đi ngủ. Lý Đỗ không dám để cho Dỗ Xỉ dạng này ầm ĩ, nếu là đánh thức hàng xóm có người báo động, cảnh sát kia tới liền phiền toái. Phụ trách cái này khu quản hạt cảnh sát đều là Dỗ xì đồng sự, để bọn hắn nhìn thấy Dỗ Sỉ say rượu thất thố dáng vẻ, ngày thứ hai không chừng tại trong cục cảnh sát hội chuyển ra thứ gì tin tức. Sophie xem xét tình huống có ổn, cắn cắn hàm răng nói, "Lý, ngươi có nàng, nhanh lên, chúng ta trở về." Lý dú cởi áo khoác xuống, xoay người sang chỗ khác đem Dỗ Sỉ lưng, hai tay quanh ngăn chặn nàng hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, cùng làm tác đồng dạng hướng lâu bên trong chui vào. "Vung ta xuống." Dỗ Sỉ vùng vẫy một hồi, Lý tiên sinh kinh hãi, trợ tay tại nàng trên cặp chính là một bàn tay, thấp giọng có nói, thành thật một chút ngậm miệng. Chịu một bàn tay, Dụ Sĩ liền cùng Tiểu hài Đồng dạng, thật trung thực xuống tới, ghé vào trên bả vai hắn mười phần yên tĩnh. Lý Đỗ ngược lại là hy vọng nàng đừng như vậy yên tĩnh, bởi vì hắn cảm giác Dụ Sĩ bờ mông quả thực là có dãn kinh người, khả năng này cùng nàng mỗi ngày đều tiến hành đại lượng vận động có quan hệ. Tóm lại, vừa rồi một cái tắt kia xúc cảm rất tốt, hắn còn muốn thử lại lần nữa, bất quá Dụ Sĩ an tĩnh lại, hắn liền không có dám thử cơ hội. Mở cửa phòng, hắn đem Dụ Sĩ bỏ vào trên giường vừa muốn đi, kết quả Dụ Sĩ kéo lại hắn, dùng ủy khuất giọng điệu nhỏ giọng nói, "Đừng, chờ đi, ta" Ta sợ hãi. Sophie kéo ra tay của nàng, nói khẽ, "Đừng sợ, chúng ta đều ở nơi này." Rosie nói, "Các người đêm nay, đêm nay trở đi được không?" "Ta thật, ta thật rất sợ, ta sợ, sợ, sợ bọn hắn trở lại." "Ai?" Lý Đỗ hỏi, "Ai sẽ trở lại?" Rosie mặt trắng lúng bên trên lộ ra hoảng sợ biểu lộ, nói, "Những tên bại hoại kia, những sát thủ kia." Lý đố giật mình, hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Là người trong công tác trọc tới sát thủ sao?" Hắn theo bản năng nhìn một phía, sau đó vất tay ra hiệu A Miêu cùng Mị Tôm sống cẩn thận ra phòng. Rosie lắc đầu nói, "Không, không phải ta, là cha ta, không, cũng không phải cha ta, ta không biết, Lý, ta không biết bọn hắn tại sao lại muốn tới đến trong nhà của ta." Lý Đỗ nghe không hiểu nàng, hắn muốn nói chuyện, Sophie lắc đầu ngăn lại, thấp giọng nói, "Nàng nói là lời say, nàng đắm chìm trong hồi ức cùng hiện thực ở giữa giao nhau miệng, đại não hỗn loạn." Rosie tiếp tục lầm bầm nói, "Ta không biết bọn hắn vì sao lại đến, bọn hắn bắn chết ba ba cùng mẫu mẫu, giết đệ đệ, ta giấu, ta không dám ra tới." Nghe đến đó, Lý Đỗ tâm lập tức chìm xuống dưới. Hắn theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ trên bản sách. Rosie đem trong thư phòng ảnh chụp rời đi tới, trên mặt bàn có một loạt ảnh chụp, có các nàng một nhà ảnh gia đình. Bọn hắn giết chết ba ba mù mù, giết chết Đệ Đệ, cảnh sát nói là gìm chết Đệ Đệ, kỳ thật không phải, ta biết, bọn hắn là dùng buồn cầu chết chìm Đệ Đệ. Sophie hoảng sợ nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ cũng rất là kinh hãi, phía bên kia là những người nào, vậy mà như thế tàn nhẫn, vậy mà chìm giết một đứa bé. Từ ảnh chụp đến xem, Rosie Đệ Đệ thời điểm chết nhiều nhất 8 tuổi. Ta nhất định phải tìm tới bọn hắn, ta nhất định sẽ báo thù, những tên khốn kiếp kia. Ta nhất định phải tìm tới bọn hắn. Dô Sĩ tiếp tục tự lẩm bẩm, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn, ta sẽ giết bọn hắn, giết bọn hắn, hai người đều sẽ không đốn tha, giết bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, Dô Sĩ ngữ khí đã lạnh như băng sương, trong đó ván độc cùng tuyệt vọng để Lý Đỗ nghe nhịn không được nổi ra gà. Sophie sợ hãi nhìn về phía Lý Đô, nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Lý Đỗ đi qua nắm chặt Dô xì tay, nói, thiện hưu thiện báo ác hưu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Ngủ đi, La Quần, ngươi nhất định sẽ tìm tới bọn hắn, ngươi nhất định sẽ báo thủ. Sophie do dự một chút, Tại nực vẽ cái thập tự thấp giọng nói, "Thượng đế phù hộ, ta chủ, để cô nương này trở nên khoái hoạt một chút. Nếu như nhất định phải phá giới nàng mới có thể khoái hoạt, như vậy, ta nguyện ý cùng nàng tiếp nhận những cái kia tội." Nghe được lý do, Rosie buồn bã cười một tiếng, rốt cục nhắm mắt lại. Bất quá nàng không có ngủ đi, hay vẫn là đang thì thảo tự nói. Lý Đố ra ngoài, Sophie giúp Rosie đổi áo ngủ, dùng khăn lông ấm cho nàng lao mặt và tay chân, dạng này nữ cảnh sát cuối cùng chầm rãi ngủ tiếp đi. Hai người xuống lầu, trên đường bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Lý Đỗ chưa từng nghĩ tới Rosy vậy mà gánh vác lấy đáng sợ như vậy đồ vật, lại có quá đáng sợ như vậy kinh lịch. Khó trách nàng mặc kệ làm gì đều sẽ không để xuống xuống, Lý Đỗ hiện tại hiểu được nàng, nếu như hắn từng có loại kinh nghiệm này, cái kia chỉ sợ đối thân ở hoàn cảnh càng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chương 269: Trong mưa cá nướng. 269 trong mưa cá nướng. 3. Lý Đỗ một mực đem Sophie đưa vào đi, chờ nàng xác nhận hết thể an toàn hắn mới rời khỏi. Trước khi rời đi, hắn nói, người đem điện thoại của ta làm thành khẩn cấp kêu gọi số, có bất kỳ vấn đề trước tiên hô ta, ok. Tô xuất ra cho hắn nhìn, ngượng ngùng cười nói, "Trước đó liền, ta cảm thấy ngươi là rất người có thể tin được." Cái này ngượng ngùng mỉm cười hòa tan Lý Đố bởi vì dụ xỉ thiếu niên kinh lịch mang đến dú ám tâm tình, hắn tại ngoài cửa sổ nhìn thấy Tô tắt đèn, sau đó mới rời khỏi. Ngủ quá muộn, ngày thứ hai hắn dậy liền đã khuya, sau khi rời giường vừa mở cửa, khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt, Dosi nhìn chừng chừng lấy hắn. Lý Đố giận mình, kêu lên, "Cứt chó, làm cái gì?" Dosi mặt không thay đổi hỏi, "Tối hôm qua ta uống say đúng không?" Giống như đúng thế, Lý Đố gật đầu. Vậy ta tối hôm qua đều nói cái gì? Có phải hay không đem ta một chút việc riêng tư nói ra?" Rosie sắc mặt bắt đầu âm trầm. "Lý Đỗ lắc đầu, không có chứ, ngươi nói cái gì việc riêng tư? Ta trong trí nhớ, lúc ấy ta mơ mơ màng màng đem một ít chuyện nói ra." Lý Đỗ kiên định lắc đầu, "Ngươi khẳng định là uống say xuất hiện ảo giác, ngươi không nói gì, trở lại liền đi ngủ." Rosie âm siêu siêu mà hỏi, "Như vậy, tối hôm qua ai cho ta đổi quần áo? Ai cho ta xoa mặt và tay? Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, không phải ta làm, là sổ phị giúp ngươi làm." Lý Đỗ tranh thủ thời gian giải thích, hắn lo lắng giải thích chậm nữ cảnh sát lại móc súng. Nghe hắn, Rosie lộ ra thất bại biểu lộ, "Đáng chết, ta liền biết đây không phải là ảo giác, ta thật trông coi ngươi cùng Sổ Phỉ nói lung tung." "A, ta nhớ được sau khi trở lại phòng ta hầu ngôn loạn ngữ nói một chút sự tình, ngươi cùng Sở Phỉ đều nghe được, sau đó Sở Phỉ giúp ta đổi quần áo, giúp ta lau tay chân." Rosie nói. Lý Đỗ nói, "Nếu như ta nói, ngươi chỉ có nửa đoạn trước ký ức là ảo giác, phần sau chặn ký ức là thật, vậy ngươi tin hay không?" Joshi lạnh lùng nói, Ta nói súng của ta bên trong dùng chính là mềm cao su đạn, người tin hay không? Lý đố bất đắc gì nói, không tin. Rosie phẫn nộ một cước đá vào trên cửa, kêu lên, đáng chết, ta thật nói ra những sự tình kia, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ta vì cái gì uống say? Rượu của các ngươi có vấn đề. Là Hàn nước rượu, không quan hệ với ta. Lý Đỗ tranh thủ thời gian giữ sạch chính mình. Rosie ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tâm trầm giống như bầu trời bên ngoài. Trải qua liên tục 2 tháng nhiệt độ cao cùng cường quan theo, rốt cục trời muốn mưa. Lý Đỗ không biết nên nói cái gì. Liên Trầm Mặc ngồi ở bên cạnh nàng. A Miêu vặn eo bẻ cổ đi ra, nó rất mất cảm, lập tức liền phát giác được bầu không khí quỷ dị, liền lập tức thu hồi lưng mỏi, sau đó thận trọng ghé vào lý đỗ trên đuổi, cũng rất trầm mặc. Mị Tôn sống sau khi ra ngoài, nhìn thấy A Miêu rất trầm mặc, thế là nó cũng trầm mặt xuống. Chợt vẹn nửa giờ sau, bên ngoài bắt đầu nổi lên gió lớn, Dô Sỉ mới mở miệng nói, "Ngươi đóng cửa sổ sao?" Lý Đỗ nói, "Không có." Dô Sỉ hỏi, "Ngươi nấu cơm sao?" Lý Đỗ sững nói, "Cũng không có." cả giận nói, "Vậy ngươi ngồi ở chỗ này làm gì?" Lập tức liền muốn trời mưa to, nhanh đi đóng cửa sổ, nhanh đi nấu cơm. Lý Đỗ nhún nhún vai, hắn cảm thấy lúc này đến theo dỗ Rosie ý tứ tới. Chuyện này tạm thời có một kết thúc, Rosie không nhắc lại, Lý Đỗ càng sẽ không sách. Gió bắt đầu thổi về sau, bàn bạc mưa to chút xuống. Lý Đỗ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trên đường phố rất nhanh đầy trán nước mưa, công thoát nước không kịp thoát nước, nước mưa dành dụm tại ven đường, dòng nước cuồn cuột. Gió hơi nhỏ điểm về sau, hắn liền mở ra cửa sổ. Từ trong mưa thổi tới gió rất mát mẻ, kinh lâu như vậy oi bức, đương nhiên cảm thụ một chút loại này gió. Lý Tiên Sinh thoải mái lông chân đều muốn run rẩy. Dô Sí mở cửa muốn đi đi làm, Lý Đô hỏi: "Mưa lớn như vậy, có cần xin nghỉ hay không?" Nữ cảnh sát hừ khe nói: "Nào có dạng này tốt số, ta thế nhưng là cảnh sát." Nàng đi ra cửa lại đi trở lại, nói: "Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi liền xem như ta hầu ngôn là ngữ, ai cũng đừng nói, biết không?" Lý Đô bất mãn nói: "Ta là loại kia loạn tước đầu lưỡi người sao?" "Ngươi không phải, nhưng ngươi khả năng trong lúc vô tình nói cho hạn, hạng cái kia hôn đản tuyệt đối là cái loạn tước đầu lưỡi ra hỏa." Nữ cảnh sát nói. Lý Đỗ cảm thấy cái này nói rất hay có đạo lý, hắn căn bản là không có cách phản bác. Nữ cảnh sát do dự một chút, nói, "Làm phiền ngươi đi cùng Martin bác sĩ nói một tiếng, mời nàng cũng đừng đem loại sự tình này ra bên ngoài truyền." Lý Đỗ nói, "Ta hiểu rồi." Nữ cảnh sát tiếp tục do dự, sau đó nói, "Lý, ta rất nghiêm túc, đừng đem việc này truyền đi." "Ta biết." Lý Đỗ hứa hẹn. Nữ cảnh sát lắc đầu, nói, "Không, ngươi không biết, ta sợ Dĩ đến Phở Lạp Bồ Lệ thị làm cảnh sát, chính là vì điều tra vụ án này, hung thủ khả năng tại Phở Lạp Bồ Lệ thị." Lý Đỗ cho là nàng không cho nói ra, là vì bảo hộ nàng việc riêng tư, không nghĩ tới còn có cái tầng quan hệ này. "Ngươi nghiêm túc?" Hắn hỏi, "Làm sao ngươi biết?" "Điều tra ra, cái này thảm án cuối cùng biến thành án chưa giải quyết, Sanferang Sit cô đám kia vô năng ngu xuẩn chưa thể phá án. Ta về sau lên đại học học được hình sự chính sát chuyên nghiệp, một mực tại cố gắng điều tra chuyện này, cuối cùng điều tra ra chính là cái kia hai cái xúc sinh khả năng tại phở Fleur La lệ thị." Nói, Josie ngữ khí càng ngày càng lạnh. Lý Đỗ nói, "Chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nếu như ngươi có cần giúp địa phương." Không ngại tìm ta, ngươi biết quan sát của ta lực rất mạnh." Rosie gật gật đầu rời đi, cuối cùng thời điểm ra đi cho hắn một cái ánh mắt cảm kích. Giờ ngọ, mưa to một mực tại tiếp tục, hắn không có chỗ có thể đi, ngay tại trong nhà đọc sách. Giữa trưa một người, hắn nhìn trong tủ lạnh có một ít thư cá, liền muốn làm điểm cá nướng làm ăn. Thứ này rất đơn giản, Rosie phòng có đại ban công, để lên giá nướng, ban công tất cả cửa sổ mở ra, dùng quạt thổi, không có khói dầu lưu tại trong phòng. Bên ngoài uy nguyên gió táp mưa sa, Lý Đố ngồi tại trên ban công đem thịt cá bỏ vào giá nướng bên trên, chưa hai bộ phận một bộ phận xoa dầu, vậy lên cây thì là phấn cùng bột tiêu cay, một bộ phận khác đơn giản làm nướng. A Miêu cùng mì tôm sống nhu thuận ngồi ở bên cạnh, ngẩng đầu chừng mắt mắt to, rất chờ mong nhìn xem trên kệ thì cá. Cá nướng thịt chậm rãi tản mát ra mùi thơm, A Miêu nhịn không được nuốt nội lên nước bọt, cuối cùng nhịn không được, nhảy một cái cao một thước, liên tục nhảy cả từng nhìn về phía cá nướng thịt. Lý đố đem thịt cá nướng cái bốn, 5 phần mời quen, sau đó lấy xuống cho A Miêu cùng mì tôm sống mỗi người chia một hối. A Miêu ăn như hổ đói ăn hết, quay đầu liền đi đoạt mì tôm sống trong miệng thì cá. Mì tôm sống bị cướp một mặt mập mướp, lão tử liền ăn một miếng a. Lý Đỗ tranh thủ thời gian lại cho nó một khối, A Miêu tiếp tục ăn như hổ đói, còn muốn đến kết đoạn. Lần này mì tôm sống phòng bị, nó dùng móng vuốt nắm nuốt thịt cá nhét vào cái mông dưới đáy, đặt mông ngồi ở phía trên, trừng to mắt thử lấy ngà, chích móc, đối A Miêu phát ra huy hiếp giống lên một tiếng. A Miêu lộ ra móng vuốt sắc bén, gặp này mì tôm sống liền sợ, dầu dĩ không vui tránh ra, lộ ra khối kia bị nó đè ép thịt cá. Chương 270, xấu bụng mì tôm sống. 270 xấu bụng mì tôm sống, nguyện phiếu 24. Tuyết trắng biển sâu thịt cá xoa dầu sau tại trên lửa một nướng, dần dần liền biến thành màu vàng kim. Lý Đỗ sử dụng ám hỏa, lò nướng bên trong không khói than không có hình thành hóa diễm, chỉ là thiêu đốt đến đỏ rực trình độ là được, dựa vào cỗ này nhiệt lượng để nướng cá. Nếu như dùng minh hỏa cả nướng, cái kia dĩ nhiên tốc độ nhanh, có thể nướng ra tới thịt cá bên ngoài một tầng là than cốc bên trong vẫn còn không có quen, căn bản không thể ăn. Sử dụng ám hỏa cả nướng, bên ngoài nướng thành màu vàng kim về sau, cắt nát liền sẽ phát hiện bên trong cũng nóng hôi hổi nướng chín, kinh ngạc, cảm giác phi thường tốt. Nướng quá trình bên trong Hắn đi lên vùng một điểm cây thì là phấn cùng bột tiêu cay, một khối dày thật thịt cá nướng chín, hắn liền muốn đi phòng bếp cầm cái đĩa trở lại nhấm nháp cái này mỹ vị cá nướng. Kết quả sau khi trở về, trên lò nướng một khối thịt cá cũng bị mất. Năm sáu khối màu mỡ thịt cá, một khối cũng bị mất. Bên ngoài mưa rơi nhiều hung mãnh đại biểu lý đố nội tâm nộ khí nhiều hung mãnh, hắn đem đĩa buông xuống, biểu lộ âm trầm, dùng ánh mắt phẫn nộ chậm chậm liếc nhìn A Miêu cùng mì Tôm sống. A Miêu cùng Mĩ Tôm sống đều một mặt vô tội ngồi tại giá nướng bên cạnh, bọn chúng nháy mắt to tất cả đều là chuyện không liên quan đến ta dáng vẻ. Đối mặt phẫn nộ lý đũ, vậy mà không sợ hại chút nào. Lý Tiên Sinh càng tức giận hơn, ăn vụng thịt cá khẳng định là am yêu, liền nó bật lên xuất sắc như vậy, có thể dùng móng vuốt lấy lại trên lò nướng thịt cá, mì tôm sống làm không được. Mà gia hỏa này làm chuyện sai lầm vậy mà không sợ, điều này nói do nó căn bản không đem ăn vụng đồ vật làm sai lầm. Lý Tiên Sinh am hiểu sâu nông chiều con như giết con đạo lý, dù vật tan vụng đồ vật thế nhưng là cái phi thường ác liệt thói quen xấu, nhất định phải uốn nắn đi ra, nếu không không có cách nào mang đến những gia đình khác. Hắn đứng ở hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, tư cao Lâm hạ quan sát bọn chúng. Nghiêm khắc nói, "Là ai làm?" Ta đậu xanh rau muống, nói, "Là ai làm?" Ai ăn vụng lát cá rồi? Vừa nói, hắn một bên đưa tay chỉ hướng lò nướng, dạng này dù cho hai cái tiểu gia hỏa nghe không hiểu hắn, cũng có thể minh bạch hắn y tứ. A Miêu chớp chớp mắt to, sau đó cùng hài tử đồng dạng, dùng bóng đuôi chỉ vào mì tôm sống, hé miệng kêu lên, ô mèo ô. Mì tôm sống y nguyên lơ ngơ, thật dài cái mũi co lại co lại, giống như đang nghĩ biện pháp làm rõ ràng lý do ý tứ. Gặp đây, Lý Tiên Sinh càng tức giận hơn, A Miêu không riêng ăn đồ vật, trả lại nó mẹ vu oan háng hắc. Hắn biết chắc là A Miêu làm, nhìn mì tôm sống cái kia trung thực dạng liền biết, tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Bởi vậy, nhìn thấy A Miêu còn hãm hại mì tôm sống, Lý Tiên Sinh giận tí mặt. Hắn một phát bắt được nó tại nó trên mông dùng sức vỗ một cái, kêu lên, liền mẹ nó tệ ngươi làm, cho là ta không biết." A Miêu cũng ngậm, nó chừng to mắt nhìn xem Lý Đỗ, sau đó kịp phản ứng sau dùng sức lay động cái đuôi, hé miệng liền kêu thảm, "Meo meo, meo o meo." Lý Đỗ Đố đối với nó quát, "Kêu là cái gì? Đánh ngươi còn ủy khuất sao? Ai bảo ngươi ăn đồ vật?" Mỳ tôm sống sợ hãi chạy đến phía sau cửa trốn tránh chỉ lộ ra cái cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn. Lý Tiên Sinh lại quay đầu nói với nó, "Đừng sợ, mì tôm sống, ta không đánh ngươi, không đánh hảo hải tử." Nói, hắn lại tại A Miêu trên ngông tới hai bàn tay. A Miêu càng bất mãn, nó trực tiếp nằm trên đất, dùng sức xoay quanh lăn lột, miệng bên trong hung hăng kêu to, "Meo ô mèo ô, "Meo ố meo ồ." Lý Lô Bung ra nó, chỉ vào nó nghiêm nghị nói, "Đánh ngươi còn ủy khuất. Ngươi còn ủy khuất đúng hay không? A Miêu, càng ngày càng không nghe lời." A Miêu tiếp tục lăn lộn, tiếp tục tiêu thảm. Lý Đô nói, Ngươi lớn bao nhiêu? Làm sao càng lớn lên càng nghịch ngợm gây sự? Càng lớn lên càng không nghe lời. A Miêu gặp lăn lộn gào thảm chiêu thức vô dụng, sẽ còn y nguyên bị đánh, liền bộc tức giận nhìn xem Lý Tiên Sinh, trong bụng lộc cục cục giễu lên không ngừng. Kêu một hồi, nó quay đầu nhìn về phía mì Tôm Sống, ánh mắt bao hàm sát khí. Mì Tôm Sống mặt mũi tràn đầy vô tội, ghé vào phía sau cửa không lúc đích. Lý Đỗ cảm thấy rất không thích hợp, A Miêu cái này hùng hài tử mặc dù nghịch gây sự, nhưng không phải loại kia chết không nhận tỉnh tỉnh. Dĩ vãng nếu là loạn đi đi đái, hoặc là phạm vào những sai lầm khác, Dù là không có bị lý đỗ tại chỗ bắt được, chỉ cần đi hiện trường tiến hành xác nhận, nó hay vẫn là hội thừa nhận sai lầm. Lần này A Miêu bày ra thái độ là chết sống không nhận nợ Lý Đỗ không có tiếp tục đánh nó, mà là như mày bắt đầu nghĩ lại, có lẽ chuyện này thật không phải A Miêu làm. Thế nhưng là, nơi này liền A Miêu cùng mì Tôn sống, không phải A Miêu làm có thể làm mì tôm sống. Hắn nhìn về phía mì Tôn sống, không nói trước nó cái kia một mặt vô tội chất phác bộ dáng, liền nói nó cái kia tiểu ngắn chảo cũng không giống là có thể đến lấy cả nướng, dù sao nó bật lên lực bình thường. Bất quá Lý tiên sinh có biện pháp Hắn lại tại trên lò nướng nướng hai khối thịt cá, nghĩ đến cái câu cá chấp pháp. Đem thịt cá nướng không sai biệt lắm về sau, hắn nút ở phía sau cửa. A Miêu cùng mì Tôm sống tại lò nướng hạ ngồi hàng hàng, sau đó nhìn vị trí của hắn, đều biểu hiện phi thường thành thật. Lý Đỗ sợ lên cái mũi đi tới, chiêu này không được, hai cái này tiểu hôn đản quá cơ linh, hắn dấu ở chung quanh cuối cùng sẽ bị phát hiện, nhất định phải thật rời đi mới được. Không quan hệ, Lý tiên sinh hay vẫn là có biện pháp. Hắn lại nướng mấy khối thịt cá, đồng thời xuất ra điều thành tu hình lại trạng thái bò vào trong cửa sổ, camera nhắm ngay lò nướng. Sau đó hắn rời đi ban công. Mấy phút đồng hồ sau trở lại, giá nướng bên trên thịt cá lại không thấy. A Miêu phẫn nộ trừng mắt mì tôm sống, hung hăng ồ ồ gọi. Lý Tiên sinh xuất ra địch nhân kiệt phá án tư thái, hắn ép tay ra hiệu A Miêu đừng nóng nổi, cười lạnh nói, thật không thể giả, giả thật không được, để cho ta nhìn xem các ngươi hai cái này hỗn nạn ai mới là kẻ cầm đầu. Hắn xuất ra, đình chỉ thu hình lại sau đó trong phóng, tiến nhanh về sau liền thấy hắn sau khi đi chuyện phát sinh. Chỉ gặp mị tôm sống trước lặng lẽ chạy đến ban công cộng đi đến nhìn một chút, phán đoán hắn tiến vào phòng bếp về sau. Nó lập tức chạy trở lại một cái hổ vô nhảy lên láo cao, nhảy tới ban công tủ quần áo bên trên. Bị nó như thế bổ nhào về phía trước, cửa tủ quần áo liền hướng bên cạnh mở ra, nó treo ở tiểu môn bên trên liền được đưa tới trên lò nước mặt. Ám miêu khí trên mặt đất nhẹ nhõm, nó cũng nghĩ ăn vụng thịt cá, thế nhưng là nó với không tới. Mì tôm sống một cái móng nuốt treo ở trên cửa, một cái móng khác mở ra, dùng ngón cái cùng mặt bàn tay bắt lấy một khối thịt cá nhét vào miệng bên trong, mấy cái liền ăn hết tất cả thịt cá. Cuối cùng, nó lại lăng không hướng phía trước ngậy, móng nuốt tại tủ quần áo cửa gỗ bên trên đập một cái. Lợi dụng cái này phản tác dụng lực, nó nhảy tới trên mặt đất, cũng thuận tiện đem cửa đóng lại. Một bộ này ăn vụng động tác gọi là một cái nước chảy mây trôi, tuyệt đối là kẻ tái phạm. Xem hết thu hình lại, lý Lido không có trực tiếp đi tìm mì tôm sống, mà là sợ ngây người. Hắn biết nhà mình hai cộng lông hải tử bởi vì tiểu phi trùng nguyên nhân, đều có chút thông minh, thế nhưng là hắn không nghĩ tới bọn chúng có thể thông minh đến nước này. Mì tôm sống không riêng hội ăn vụng, còn biết dùng thật thà hình tượng đến tiến hành tàng, điểm ấy đến xem ẩn so khéo Lúc này mỳ tôm sống lại bày ra chất pháp đàng hoàng bộ dáng nằm dẹp trên mặt đất, Lý Đỗ lại sẽ không lại và bấy, hắn đem bỏ qua mở ra video. Nhìn thấy mình xuất hiện ở trên, mỳ tôm sống ánh mắt lập tức thẳng, sau đó xoay người chạy. Chương 271, cơ chí phúc lao đại. 271 cơ chí phúc lao đại, nguyệt phiếu 25. Hắn gọi qua điện thoại đi thời điểm, nghe được đối diện có gấu mèo tiếng kêu thảm thiết, liền kỳ quái hỏi, người đang làm gì?" Lý Đỗ cả giận nói, "Ta đang dạy A Miêu cùng mỳ tôm sống hiểu quý cũ. Hai tên khốn kiếp này, vậy mà học xong ăn đồ vặt." A Miu lúc trước biểu hiện hủy khuất, nhưng nó cũng không phải hoa sen trắng, từ thu hình lại bên trên có thể nhìn ra, cái này hùng hài tử trên mặt đất nhảy nhót nhanh chóng, nó cũng nghĩ trộm thịt cá ăn. Chỉ bất quá, mì tôm sống trộm được, A Miu không có trộm được. Hắn đem chuyện này từ đầu chí cuối nói ra về sau, Hàn cười ha ha, sau đó nói, thật có lỗi, ta không tin, ta không tin bọn chúng như thế cơ linh. Lý Đô nói, ta không có trông cậy vào người có thể tin, nói đi, gọi điện thoại chuyện gì. Hàn nói, ta hiểu rõ một nhà quán ăn đêm tới mấy cái trẻ tuổi tiểu nộn Nhật Bản kiểu Cấm nàng chưa đầy 20 tuổi, non nụng một cái liền nước chảy, thế nào, đi nếm thử. Fuji, ngươi cái công con lựa ngựa giống, ngươi điên rồi. Loại sự tình này tìm ta, ta không hứng thú." Lý Đô kêu lên. Hàng cười to, "Ha ha, ta là đùa ngươi chơi mà thôi, nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta làm được tư nhân cất rượu chưng cất khí tìm tới người mua." Lý Đô chấn kinh, "Ông trời của ta, nhanh như vậy. Người bây giờ động thủ thật sự là càng lúc càng nhanh." Kỳ thật chưng cất khí bọn hắn mua đến tay có mấy ngày thời gian, nhưng hôm qua mới biết là bạc trắng tính chất. Hiển nhiên không có khả năng dùng trước kia định giá bỏ ra bán. Hắn nói: "A a, ta động thủ rất nhanh, ngươi qua đây đi, lần này Phúc lao đại quá thông minh, tiểu nhị, ngươi nhất định phải đến khích lệ ta." Lý Đô ném đi trong tay dép lệ, chỉ vào mì tôm sống cùng A Miêu nói: "Tính toán các ngươi vận khí tốt, hiện tại Lao Cha có việc muốn đi ra ngoài, bất quá việc này còn chưa xong, trước quan các ngươi một ngày cầm đoán." Mẹo ô, A Miêu kêu thẳng một tiếng, nó nhìn thấy Lý Đô đề cập tới tới chiếc lồng. Đem hai cái tiểu gia hỏa nhét vào lồng bên trong, hắn đi ra ngoài tại đầu đường chờ đợi xe taxi. Lúc này hắn ý thức được, cuộc đời mình bên trong phải cần một chiếc xe, nếu như không có xe, vậy được sự tỉnh quá phiền toái. Hơn nữa hắn tối hôm qua biết được, Sophie không biết lái xe, cũng không có xe, dạng này nếu như hai người muốn hẹn họ, vậy tương đương bọn hắn đều không xe, cái này không thể được. Đứng tại trong mưa gió, hắn càng các loại càng có mua xe ý nghĩ. Mưa to bằng bạc, trên đường cỗ xe rất ít, xe taxi thì càng ít. Đợi nửa giờ cũng không có chờ đến một chiếc xe, Lý Đốt đều tuyệt vọng, lúc này một cỗ tô ta xe thì cụp lái tới, người ở bên trong hạ xuống cửa sổ xe nói, "Này, Lý Người đang làm gì lý Đỗ xoay người xem xét lái xe là sở tí phần đồng học có vẻ như gọi cụ giải ẩn lúc trước bọn hắn tại hạn nạ sinh nhật bên trên và qua gia hỏa này còn giúp bọn hắn trên đấu giá hội mua qua đồ vật hắn nói muốn đi Hà nạ trong nhà cu d dân liền thống khoái mở cửa xe lên xe đưa người đi cái này đáng chết trời người còn muốn đón xe lý Đỗ cười khổ nói cảm ơn ta nghĩ ta cần một chiếc xe cu dần nhún nhún vai nói đương nhiên người làm sao không mua xe đâu tại nước Mỹ sinh hoạt không mua xe không thể được ga ta tiểu nhị đếnắn nạ lâu nhỏ Hắn nhìn thấy hắn sau phàn nàn nói, ngươi làm sao mới đến? Lý Đô bất đắc gì nói, ta tìm không thấy xe, mưa lớn như vậy, ngươi cũng không thể để cho ta đi tới à. Đừng nói nhảm, nói chính sự. Nâng lên chính sự, Hàn Hào hứng lập tức tới, hắn sở lỗ mũi một cái nói, ok, sau khi rời giường ta đi trước mua bạc thuốc tiến hành kiểm tra, ngươi đoán làm gì? Lý Đô nói, những cái kia đường ống tất cả đều là bằng bạc. Hàn nún nún nhu vai, hắn xuất ra một cái màu đỏ bình thuốc, ngáp nói, tới đi, cho ngươi tới nhìn một cái. Loại này bạc thuốc là dùng 95% trở lên chất lượng bạc chăn vấn. Axit nitric cùng thủy ngân Điều cùng mà thành đồ vật, nó có thể dùng đến kiểm nghiệm bạc trắng chất lượng. Hắn dùng dao tại trưng cất khí đường ống bên trên vẽ chút lỗ hồng, sau đó đi lên bôi lên một chút bạc thuốc. Lý Đỗ cẩn thận quan sát, bạc thuốc lưu tại đường ống bên trên, nhưng là cái gì phản ứng hóa học cũng không có phát sinh. Gặp đây, hắn liền kỳ quái hỏi, phải đợi bao lâu? Tại sao không có phản ứng? Cái này sẽ không không phải bạc trắng a? Hàng cười to nói, người đang đùa ta sao? Bạc thuốc cùng bạc trắng không phát sinh phản ứng, nó chính là vì bảo hộ bạc trắng, không làm thương hại ngân khí mà phát minh một loại dược vật. Vậy làm sao giám định?" Lý Tiên Sinh rất khiêm tốn mà hỏi. Hắn nói, "Cái đồ chơi này là chất lượng càng cao, treo bạc thuốc càng nhiều, giả liền hoàn toàn treo không lên bạc thuốc." Nó hội nhanh chóng di chuyển. Nói, "Hắn cầm cái ý nô tiễn, đi lên lao điểm bạc thuốc về sau, bạc thuốc tựa như là mưa trên rủ giọt nước, lập tức chạy xuống xung dưới. Nhìn xem bám vào đường ống bên trên bạc thuốc, Lý Đỗ sợ hai lần nói, "Cứ chó, thứ này độ tinh khiết phi thường cao." Hắn hưng phấn gật đầu, "Đúng vậy, độ tinh khiết rất cao, tốt nhất bạc trắng, ngươi không có nhìn lầm, đây chính là 1000 bạc tốt." đã được khẳng định, Lý Đấu càng là sợ hai tháng phục, thật không biết người Ams làm sao như thế thủ hảo, bọn hắn vậy mà cam lòng dùng 1000 bạc tốt chế tác cất rượu trưng cất khí đường ống. Hàng Gơi hắc hắc, nói, ai nói đây là người Ams chế tác? Lý Đấu nói, làm sao không phải? Dễ rừng sợ cốt không phải nói đây là hắn từ người Ams trong tay thu thập tới sao? Hàn nói, nếu như ngươi là dùng bạc trắng chế tác trưng cất khí người Amis, ngươi sẽ đem bọn chúng đổi đi sao? Nếu như ngươi biết nó chất liệu, ngươi hội giá thấp đổi đi nó. Đương nhiên sẽ không, cho nên ta không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Lý Đỗ cau mày nói, "Hắn nói, cái này Trưng Cất Khí là một người có tiền, chú trọng sinh hoạt phong cách giàu lao chế tác, hắn vì tốt hơn sắt trùng cũng vì tăng lên bệ phẩm chất, dùng bạc trắng đến chế tác Trưng Cất Khí đường ống." Lý Đỗ một mặt mở mịt, "Đây là từ nơi nào tra được tin tức?" Hắn tiếp tục nói, "Cái này giàu lao về sau trải qua người Á Mỹ doanh địa, phát hiện một cái vật mình cần, thế là liền dùng cái này cất rượu khí tiến hành trao đổi. Nhưng người Á không có làm rõ ràng nó chất liệu, cái kia giàu lao cũng không có nhiều lời. À, cái kia giàu lão tên là Dương Bạch Hãn." "Dương Bạch Hãn?" "Có lầm hay không?" Lý Đô Khiếp sợ nói: "Cái tên này ở ngoại quốc không có danh khí gì, thế nhưng là tại nước Mỹ tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh, hắn là một vị tôn giáo nhân sĩ, tại trong giáo địa vị cùng loại tiên tri Moses ở tại Cơ đốc giáo bên trong địa vị. Dương Bạch hắn chỗ tôn giáo là Ma môn giáo, một nhà tại Ba Hự Tạ có được tràn đầy sinh mệnh lực tôn giáo, chính thức gọi là Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Diệt Kỳ Tổ. Ma môn giáo giáo hội tổng bộ tại Ba Hự Tạ sát là kẻ thành, hiện tại có 1500 vạn tín đồ, ở trong hơn 6 triệu người tại nước Mỹ ở lại, là nước Mỹ lớn thứ tư đoàn thể tôn giáo." cũng là trước mắt trên thế giới lớn nhất mới phát tôn giáo. Nhà này tôn giáo người sáng lập là Dỗ Sệp Smith, mà chân chính đưa nó phát dương quang đại chính là Dương Bạch Hán. Tất cả biết rõ cơ đốc giáo lịch sử người biết, tiên tri Moses từng dẫn đầu bị ép hại hệ tởy Hi Bá Lai người tìm kiếm tỉnh thổ. Trên đường hắn tách ra hồng hải, diễn ra vừa ra oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa ra ai có nhớ. Tại ma môn giáo trong lịch sử, Dương Bạch Hán làm qua tương tự đại sự, cái kia chính là vì tránh né tôn giáo háng hại, hắn xuất linh giáo hội giáo hữu lặn lội đường xa đi vào sát lạc kẻ thành, ở nơi đó cuối cùng định cư lại. Chương 272 Người ngốc nhiều tiền. 272 người ngốc nhiều tiền, nguyệt phiếu 26. Lý Đỗ đố đối Bờ dị Phạm Dăng nhất là quen thuộc, bởi vì hắn lúc trước ghi danh nước Mỹ nghiên cứu sinh thời điểm, đã từng cân nhắc qua đại học Bờ Gi Phạm Dăng, mà trường này chính là từ tên của hắn mệnh danh. Bờ Gi Phạm Dăng đại học là nước Mỹ lớn nhất giáo hội đại học, cũng là nước Mỹ thứ 3 đại tư nhân đại học. Căn cứ nước Mỹ nhất quyền uy nước Mỹ tin tức cùng thế giới đưa tin đại học tổng hợp xếp hạng, đại học Bờ dị Phạm Dăng được bầu thành năm 2016 toàn Mỹ tốt nhất đại học đệ 62 tên. Hắn không có đi nguyên nhân Tự nhiên hay là hắn thành tích không được. Nói lên bợ gì Phạm Giang người này, Lý Đỗ cảm thấy hắn rất có ý tứ, nếu như dựa theo nho ra văn hóa đánh giá, nhân phẩm của người này rất đáng được thương thảo. Liên từ sinh hoạt cá nhân điểm ấy tới nói, giáo hội người sáng lập Joseph Smith có 34 tên thế tử, sau khi hắn chết, bộ phận thê tử cùng sự nghiệp liền bị bờ dị Phạm Giang kế thừa. Còn có, tại năm 1857, bợ dị Phạm Giang từng tuyên bố tại hủ tạ toàn vực giới nghiêm, cấm chỉ quân đội liên bang tiến vào. Liên cung muốn phân cương liệt thổ đồng dạng, cùng chính phủ liên bang nào tách ra. Nhưng cuối cùng Vị tiên sinh này thành nước mỹ trong lịch sử nổi danh nhất nhìn tôn giáo lãnh tụ một trong. Nghe hẳn, Lý Đỗ liền minh bạch gia hỏa này muốn làm gì, hắn là nghị cọ danh nhân ánh sáng, muốn cho cái này Trưng Tất khí thiết bảng, dùng cái này đến gia tăng giá trị. Cái này khiến hắn có chút bận tâm, ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn, cẩn thận Ma môn giáo đồ tìm ngươi phiền phức. Hẳn chẳng hề để ý nói, ta chính là dự định đem cái này Trưng Tất khí bán cho Ma môn giáo đồ. Lý Đỗ bật cười nói, ngươi nghĩ thật là đẹp, tiểu nhị, Ma môn giáo đồ không uống rượu, ngươi cái này nhưng đánh đan sen tính toán. Ma môn giáo đồ cho rằng tốt lắm. Rượu, trà, cà phê đều sẽ đối thân thể sinh ra ảnh hưởng xấu, cho nên mọi người sẽ không từ bọn hắn ẩm thực trông được đến những vật này. Nhưng là trong lịch sử những người này dùng qua cất rượu khí, bọn hắn cất rượu không phải mình uống, mà là tiến hành bán ra, tại 18-19 thế kỷ cùng thế kỷ 20 lúc đầu, tư nhân cất rượu là tốt nhất làm giàu nhanh gọn đường. Hàn nói, "Không, ta đem trưng cất khí bán cho bọn hắn, không phải để bọn hắn cất rượu, mà là bởi vì nó là tôn giáo vật phẩm, chuyện đương nhiên còn cho bọn hắn." Lý Đô Kỳ qué nói, "Vậy ngươi chính là định lừa gạt ma giáo đồ?" Bọn hắn vì sao lại tin tưởng cái này, Trưng Cất Khí là đã từng lãnh tụ sở dụng qua. Cái này đi theo trong nước tìm tới một cây thiền trượng liền nói là đạt ma tổ sư vật dụng sau đó bán cho Phật tử đồng dạng, trừ phi đụng phải đồ đần, nếu không làm sao có thể bán ra ngoài. Hàng cười mở á một tiếng, hắn bật máy tính lên để hắn nhìn ảnh chụp, tại tấm hình này bên trên, một tên xúc lấy tóc dài nam tử ngồi tại một cái Trưng Cất Khí bên cạnh. Tóc dài nam tử chính là bờ dị Phàm răng, mà Trưng Cất Khí dáng vẻ cùng bọn hắn tìm tới cái này Trưng Cất Khí cơ hồ giống nhau như lúc. Đương nhiên, cái này cũng cùng ảnh chụp nhận thức có quan hệ. Đây cũng là sớm nhất cái chủng loại kia kiểu cũ máy ảnh đánh ra ảnh chụp, nhận thức rất hấp, lại là đen trắng theo. Hàn nói, đơn giản thật trùng hợp, huynh đệ, ta là ngoài ý muốn phát hiện tấm hình này. Ta ở trên cất rượu khí cùng danh nhân hai chữ mấu chốt này, sau đó liền đi ra cái này ảnh chụp. Ta xem qua về sau liền nói, "Tô ca, cái này hiển nhiên là thượng đế ban cho cơ hội của chúng ta." Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng, sử dụng tái hiện trước đây ánh sáng dị năng. Từ trước đây chỉ riêng hiện trường chàng cảnh đến xem, sử dụng cái này chứng cất khí người khẳng định không phải bở gì phàm rằng, đều là mặc cao lót mang theo mũ dạ người Amis. cho nên hắn đối Hàn chủ ý cũng không xem trọng, nói: "Ngươi tính toán rất không đáng tin cậy, huynh đệ, ma môn giáo đổ sẽ không mắc lửa. Hàn nún nún bai nói: "Thật đáng tiếc, chính là có người làm như vậy, ta ở trên tuyên bố ảnh chụp bao nhiêu giờ, liền có người liên hệ ta." Lý Đỗ hỏi: "Thật sự có người không dài đầu óc sao?" Hắn mở ra tay nói: "Cái này đáp án chỉ có thượng đế mới có thể trở về đáp người, tiểu nhị, dù sao phía bên kia sẽ ở 1 2 ngày sau sang đây xem hàng, đến lúc đó xem đi." Sau đó Lý nhìn Hàn ở trên ban bố tin tức, hắn phát ra hai tấm ảnh chụp. Một tấm là bờ rỉ phạm rằng cùng cất rượu khí chủ ảnh chung, một cái khác mở là trưng cất khí ảnh chủ. Mặt Khác, hắn bám vào giới thiệu văn tắt, bao quát cất rượu khí niên đại chứng minh, chất liệu giới thiệu, còn có điều vị từ người Á Mỹ trong miệng biết được chuẩn xác tin tức. Tại cái này tin tức xác thật bên trong, hắn nói người Á Mỹ nói cho hắn biết, cái này cất rượu khí là thế kỷ 19 Á Mỹ tự thôn xóm đại di rời bên trong, tại bang Mạch Kỳ gặm đoạt được. Xác thực, thế kỷ 19 thời điểm, người Á Mỹ gặp dân bản xứ chống lại tiến hành vị trí di chuyện, bọn hắn đến bang Mạch Kỳ gặm, sau đó chia binh hai đường nhiều nhất cùng một đội ngũ hướng đông bắc chạy, đi bang gần xứ tạo thành hiện tại phỉ lạ Đô Phỉ A đại căn cứ, còn có một bộ phận hướng tây nam chạy, cuối cùng đến bang Arizona. Tại không sai biệt lắm cùng một cái đoạn thời gian bên trong, Ma môn giáo đồ cũng tại di chuyển, cứ bộ của bọn hắn cũng đến quá bang Maryland kỳ rằng, về sau một đường hướng tây đạt tới bang Utah. Cho nên, vẹn vẹn từ điểm đó mà xem, hắn không hề sơ hở. Thế nhưng là Lý Đồ Y nguyên không tin, cũng bởi vì những này không ai cần có lý do, Ma môn giáo đồ sẽ tin tưởng đây là bọn hắn lãnh tụ sử dụng qua cất dược khí. Tháng 7 hạ tuần, thật có ma môn giáo đồ từ Vũ Tụ tạ thành bay đến vớ Lạt Po Lệ thị, tổng cộng là 3 người đến, hẳn cố ý cho mượn một cỗ lần tổng thống số 1 tới đón đợi 3 người. Giám định cất rượu khí vị trí là tại trong doanh địa, ba trung niên nhân, nhân đến sau qua loa làm tự giới thiệu, sau đó liền bắt đầu dùng dụng cụ đến kiểm tra cất rượu khí. Bọn hắn ngoại trừ muốn kiểm tra cất rượu khí chất liệu bên ngoài, còn muốn kiểm tra đại khái sinh ra ngày, nếu như đây là trên tấm ảnh bợ dị phạm rằng đã dùng qua cất rượu khí, vậy nó hẳn là sinh ra hơn một cái thế kỷ. Lý Đô đối điểm ấy ngược lại là có lòng tin. Hắn dùng tiểu phi trùng tái hiện quá cất diệu khí trước đây ánh sáng, dị năng sử dụng về sau, đi ra tờ thứ nhất đồ bên trên chính là có người ngay tại cất rượu. Căn cứ tiểu phi trùng có thể tái hiện đại khái trăm năm trước đây quang cực hạn đến xem, tối thiểu cái này cất diệu khí tồn thế chí ít 100 năm. Một phen cẩn thận kiểm tra về sau, tên là Nít dẫn đầu nam tử tới nói, căn cứ chúng ta kiểm chắc, đây quả thật là rất có thể là chúng ta tiên hiền bợ dị phạm rằng chế tác cất diệu khí. Lý đố mặt mũi tràn đầy ngốc trợn, cái này đạp mã là đụng tới đồ đần đi. Hàn thị cười rạng rỡ nói, chúc mừng chúc mừng Chúc mừng các ngươi tìm tới trong giáo thánh khí." Nít Nghiêm Túc nói, "Đúng vậy, chúng ta cũng rất vui sướng, đôi này chúng ta giáo phái tới nói là một kiện đại sự, hiện tại chúng ta tới thương lượng một chút giá cả, ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền?" "Nâng lên giá cả," Hàn lập tức tinh thần phấn chấn, "Hiện tại quốc tế bạc trắng bao giá là 1 sở 17 nguyên, chỉ là đường ống liền có hơn 30 kg, chuyển đổi một cái, cái này chỉ ít 2 vạn khối đúng không?" Nít Nghiêm Túc gật đầu, hạn tiếp tục nói, nhưng bởi vì đây là các ngươi tôn giáo vật phẩm, sử dụng dạng này tính toán phương thức là không tôn trọng các ngươi." Cho nên ta cho rằng 10 vạn khối giá cả rất thích hợp. Lý Đỗ im lặng nhìn trời xanh, người mỹ phương thức tư duy cùng người châu Á không giống, cũng mặc kệ làm sao không giống, mọi người tối thiểu đều không lốc, nếu như Nít tiếp nhận giá tiền này, vậy hắn chính là ngốc. Kết quả Nít nghe báo giá sau thong thoải nói, "Tốt, vậy thì 10 vạn khối." Một Monster 2083495231 giảm. Chương 273, lần tránh phong hiểm. 273 lần tránh phong hiểm, nguyệt phiếu 27. Nghe được Nit, Lý Đỗ thật rất muốn cậy mở con hàng này, đỉnh đầu xem hắn trong đầu chứa là cái gì. Hắn cũng có chút giận mình. Theo bản năng hỏi, 10 vạn khối, các người tiếp nhận rồi." Nít chậm rãi nói, đúng vậy, chúng ta tiếp nhận cái giá 10 vạn, bất quá có một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Bởi vì Phạm Dăng là giáo hội chúng ta nổi danh nhất nhìn người chăn cừu một trong, hắn là dẫn đầu chúng ta đi hướng hương thịnh đại quảng gia, hắn là ưu tú kiểu gì cũng sẽ hội trưởng, cho nên hắn tự tay tạo ra cất rượu khí hẳn là giá trị rất lớn." "Đúng, giá trị xác thực rất lớn." Lý Đỗ cùng Hàn cùng một chỗ gật đầu. Nit tiếp tục nói, "Thế nhưng là không hề nghi ngờ, 10 vạn khối giá cả quá thấp, dạng này giá cả không xứng với nó địa vị." Nghe đến đó, Lý Tiên suy nghĩ cốt chính mình một bàn tay, đặt mã có lầm hay không, con hàng này không phải nghĩ chủ động cố tình nâng giá a. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người mua chủ động cố tình nâng giá loại sự tình này. Đây cũng không phải là người ngốc nhiều tiền chuyện. Hắn cũng phát hiện tình huống không đúng, hắn cảnh rất hỏi, vậy nó giá cả hẳn là bao nhiêu? 50 vạn đô la thế nào? Lý Nguyên rất nghiêm túc nói. Hắn nói, 50 vạn đô la, chúng ta có thể cầm tới 10 vạn đô la, sau đó còn lại 40 vạn khối trở lại cho các người, thật sao? Lý lộ ra vẻ tươi cười, đúng thế. Lý Đỗ lúc này cũng cảnh giác, hắn hiểu được nít trí tứ, những người này xác thực không ngốc, càng không phải là người ngốc nhiều tiền, bọn hắn muốn nhân cơ hội vất tiền hoa hồng. Còn một người khác khả năng là bọn hắn muốn dựa tiền. Mua vào bán đi, sau lưng bồi thường trụ, từ mặt ngoài nhìn như hồ không phải cái đại sự gì, dù sao ngươi tình ta nguyện là được rồi. Thế nhưng là từ pháp luật phương diện tới nói, đây là phạm pháp hành vi. Bồi thường trụ thuộc về thương nghiệp hối lộ, mặc dù phạm pháp nhưng cũng còn tốt nói, giao điểm nộp tiền bảo lánh kim có thể đem người đi ra, nếu như là dựa tiền, cái kia bọn hắn cũng phải bị đưa vào phòng giam bên trong. Lý Đỗ Minh Bạch điểm ấy sau lập tức lắc đầu, đem Hàn kéo tới vừa nói, cuộc làm ăn này chúng ta không làm, phong hiểm quá lớn. Hàn cũng đang do dự, đúng vậy, cuộc làm ăn này không phải rất có lợi nhuận, làm cũng không có ý nghĩa gì. 10 vạn khối tiền giá cả đối với cái này cất rượu khí tới nói, tuyệt đối là giá trên trời, thứ này nếu là phổ thông ra bán, cho dù là mang theo bạc trăm ống, cái kia nhiều lắm là cũng liền bán cái hai vạn khối. Cất rượu khí lại có lịch sử cũng vô dụng, nó không phải tác phẩm nghệ thuật, không có gì giữ giá trị, phương diện này bọn chúng liền ăn cái bình cũng không sánh nổi. Đây chính là hẳn đưa nó hướng danh nhân trên thân dựa vào là nguyên nhân, chỉ là cất rượu khí cái kia lại cổ điển cũng không nhiều lắm giá trị, nhưng là muốn là nó có cái danh nhân chủ nhân, cái kia giá trị là lớn. Nhưng là hiện tại có một vấn đề là đối phương nghĩ bán đi 50 vạn, mà 50 vạn thu nhập đại biểu cho kinh khủng người thuế thu nhập, nước Mỹ thu thuế phân hai bộ phận, theo thứ tự là quốc thuế cùng châu thuế. Bác ạ dị dồn ạ thuế không cao, là 4.54%, thế nhưng là còn có cái quốc thuế đang chờ bọn hắn, vượt qua 41 vạn đô la người thu nhập, cái kia giao nạp thu thuế tỷ lệ là 39%. 4% bất quá nước Mỹ có rất nhiều lui thuế chính sách ưu đãi, còn có một số chống đỡ thuế chính sách, tóm lại hàn bọn hắn thu nhập 50 vạn, muốn giao nạp thu thuế thấp nhất cũng phải là 7 phần 5. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn chân thực đáng tin thu nhập vẹn vẹn mới 2 phần 5. Sở Sách biểu tính ra đến, Hàn Thông khoái cự tuyệt nít báo giá. Nít mỉm cười nói, ngươi nhìn, ta nói qua ngươi báo giá quá thấp, đây chính là bở rỉ phạm răng hội trưởng sử dụng tất diệu khí, cho nên 15 vạn giá cả thế nào? Hồi chụp là 35 vạn. Hàn hỏi. Nít đầu, tiếp tục mỉm cười. Lý Đô đối Hàn lắc đầu, thấp giọng nói: Đừng mạo hiểm đi làm loại này phi pháp sinh ý." Hàn nói, "Trừ bỏ nộp thuế, chúng ta còn có thể làm đến 7 vạn 5 ngàn khối, cái này không ít." Lý Đô nói, "Nếu như số tiền này là dựa tiền kết quả đây." Hàn hít một hơi nói, "Ngươi nói đúng, chúng ta không nên đi mạo hiểm, bất qua có tiền không kiếm kia là ngu xuẩn, số tiền kia ta vẫn là phải kiếm." Lý Đô giữ chặt hắn thấp giọng nói, "Ngươi hắn a điên rồi. Chúng ta có tốt đẹp tiền đồ, cũng có tốt hơn tiền đồ, ngươi vì mấy vạn khối mạo hiểm." Hàn vô vô bả vai Hàn nói, "Yên tâm, có phúc lao đại tại, khẳng định không cần mạo hiểm." Hắn đi nói với Nít, lúc đầu ta coi là khoản giao dịch này rất đơn giản, xem ra là ta đem người nghị thẩm quá đơn giản, như vậy nếu như ngươi nghĩ thực tình làm cuộc làm ăn này, khả năng này liền tương đối phức tạp. Nít hỏi, các ngươi không có ý định bán ra nó. Tin tưởng ta, tiểu nhị, ngoại trừ chúng ta, không ai nguyện ý cho đài này trưng cất khí vượt qua 5 vạn giá cả. Hàn cười nói, nếu có người xảy ra giá cao hơn làm sao bây giờ? Nít cười cười nói, kia thật là thượng đế phù hộ. Hàn nói, chúng ta cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống, chúng ta là người đứng đắn, không làm phạm pháp mua bán. Bất quá ta có thể nhắc nhở người một câu, cái này Trưng Cất khí là chúng ta từ nơi này trong tay người mua được. Hắn mở ra, đem dãy rừng Sở Cốt Phương thức liên lạc bày ra. Có ý tứ gì? Nick bị làm hồ đồ rồi. Hắn nói, ý tứ chính là, người có thể liên hệ hắn, đưa ngươi dự định nói cho hắn biết, nếu như hắn có hứng thú, cái kia có thể trở lại đem cái này Trưng Cất khí mua về. Nick lập tức lĩnh hội ý đồ của hắn, gật đầu nói, "Người thông minh, người là thông minh người làm ăn." Hắn nhớ kỹ dãy rừng Sở Cốt Phương thức liên lạc, sau đó ba người rời đi. Không đến nửa giờ Sở Cốt xem tỉ cột mạnh mẽ đâm tới mà tới. Hàn cười nói, bọn gia hỏa này động thủ tốc độ rất nhanh, a. Lý Đỗ gật đầu nói, xem ra bọn hắn đối cái này trưng cất khí tình thế bắt buộc. Bọn hắn là đối cái kia 35 vạn đồng tiền tiền hoa hồng tình thế bắt buộc. Hàn nhíu môi nói, dễ rừng sờ Cốt từ trên xe nhảy xuống tới, xoa xoa tay nói, này, các huynh đệ, khí trời tốt đúng không? Hạ xong mưa về sau cảm giác thật không tệ nha. Đúng vậy, thời tiết rất không tệ, nhìn thấy ngươi cảm giác càng không tệ. Hàn cười thật ngọt ngào mật, với hắn mà nói, Sở Cốt trên thân mang theo tiền lương Scott tại trong doanh địa đi dạo, nhìn thấy Trưng Cất khí rồi nói ra, "Hoa à, thứ này còn không có bán đi. Hiển nhiên nó không có gì thị trường, đúng không?" Lý Đô nói, người đối với nó cố ý. Scott sử sở, xoa xoa cái mũi nói, "Ta có một người bạn thích trong âm thầm nượn chút rượu, hắn là cái người Amis, ngươi biết, người Amiis thích tự mình làm đồ vật. Ngươi chừng nào thì có người Amiis làm bằng hữu?" Hàn Trêu chọc nói. Scott cười ha ha nói, "Kỳ thật ta một mực có, ta có rất nhiều bằng hữu, tóm lại, ta muốn đem cái này Cất rượu khí mua về, dù sao các ngươi bán không xong." Ta giúp các ngươi xử lý, không cần cảm ơn ta." Lý Đố lắc đầu, nói, "gia hỏa này thật là khiến người ta chán ghét." Hắn nói, "Đương nhiên có thể, chúng ta đương nhiên phải cảm tạ ngươi, như vậy bao nhiêu tiền? 7 vạn 5000 khối thế nào?" Nghe xong báo giá, Sir cốt lập tức chừng to mắt kêu lên, "Cái gì? Ngươi điên rồi? Cái này rách dưới đồ chơi ngươi muốn 7 vạn 5000 khối? Ngươi là muốn nói 750 khối A. Chương 274, mở rộng vòng tròn. 274 mở rộng vòng tròn, nguyệt phiếu 28. Hiển nhiên mà môn giáo đồ cùng Sở Cốt lấy được liên hệ, nhưng không có nói ra hạng cùng Lý Đồ hai người tồn tại, Sở Cốt coi là bọn hắn không biết cái này Trừng Cất khí là chuyện gì xảy ra. Hắn lười nhắc cùng hắn tốn nhiều mối lưới, nói thẳng, 7 vạn 5000 thôi, chính là cái này giá quy định, nếu như ngươi nguyện ý mua, vậy ngươi xuất tiền mua đi nó, nếu như không nguyện ý, chúng ta đợi những người khác. Sở Cốt trừng to mắt nhìn xem hắn nói, "Không, huynh đệ, không, ngươi xác định ngươi không điên." Hắn nói, "Tinh thần của ta trạng thái rất bình thường." Sở Cốt lắc đầu, nói, "Tốt ta, ngươi không điên." Nhưng ngươi báo cái điên cùng giá cả. 7 vạn 5000 khối. Huynh đệ, ngươi biết các ngươi đèn treo bán bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 2000 khối. Sở cốt bất đắc dĩ nói, ta xây xong về sau mới bán 2000 khối. Hà nói, sau đó thì sao? Sở cốt phát điên hô, sau đó? Sau đó các ngươi dùng 2000 khối đổi đồ vật lại muốn bán ta 7 vạn 5000 khối. Đây là tại đùa ta sao? Hà nói, như vậy, ngươi không nguyện ý tiếp nhận giá tiền này đúng không? Ta chỉ có thể nói gặp lại, tiểu nhị, ta nghĩ sẽ có người sẽ đến tiếp nhận nó. Nghe đến đó, Sở cốt dần dần kịp phản ứng, chờ một chút, trước đó có người tìm đến các ngươi báo giá, đúng không? Hàng cười nói, đúng vậy, hắn cho chúng ta mười mấy vạn báo giá đâu, nhưng ta không thích hắn, cho nên chúng ta đàm phán không thành, ta không bán cho hắn. Sở cốt hung hăng đạp bên người phá ghế sofa một cước, cả dân nói, đáng chết, đáng chết, mắt của ta trận trận nhìn xem kim thố tử từ ta trong ngực này đi. Nói xong, hắn lại nói với Lý Đố, ngươi thật là một cái hôn đảng, Lý, ngươi thật sự là quá xấu quá xấu quá xấu rồi. Ngươi dùng một cái rách dưới đèn treo Từ trong tay của ta đổi đi ma môn giáo đồ trong lòng thánh vật. Lý Đỗ mỉm cười, thứ này lại thành thánh vật rồi. Xem ra nít cái kia ma môn giáo đồ rất biết miệng lưỡi dẻo của a. Scott nói, đem ta đồ vật trả lại cho ta, được không? Phúc Lão đại, ngệ mặt thượng đế, các ngươi không thể khi dễ như vậy ta. Hàn buồn bực nói, ai khi dễ ngươi rồi? Cái gì ngươi đồ vật? Đây là chúng ta dùng đèn treo đổi, đây là chúng ta cất giọ khí. Scott kêu lên, là các ngươi từ trong tay của ta lừa gạt đi, đó là cái bả bối, đây mới là bả bối. Lý Hôn Đản này lúc ấy xem trọng cái kia điều khắc phẩm là rất rủi, căn bản không đáng tiền. Nghe được hắn sưng hô Lý Đỗ mở miệng một tiếng hỗn đản, gỗ tựa là đứng, lạnh lùng nói, "Ngươi nói ai hỗn đản?" Nhìn xem xét đánh như kim công mê hề cô đại hán, sợ có sợ hãi, nói lẩm bẩm, "Ta bị các ngươi khi dễ, các ngươi thật quá xấu rồi, thượng đế hội trừng phạt các ngươi." Hắn nói, "Chớ nói nhảm huynh đệ, 7 vạn 5000 khối chính là chúng ta giá quy định, nếu như ngươi không mua, vậy liền để người khác tới mua đi." Scott đưa tay ngăn chặn hắn, "Ok ok ok, đừng nóng lòng phúc lão đại." để cho ta gọi điện thoại, để cho ta cùng ta hộ khách liên lạc một chút. Hắn lo lắng bị Hàn bọn người nghe lén đến tin tức, cố ý chạy về trên xe đi gọi điện thoại. Hàn khinh thường vung tay nói, gia hỏa này thật sự là ngu xuẩn một cái. Lý Đô nói, muốn hay không hạ giá? Ta cảm thấy nít nói đúng, mặc dù chúng ta cất rượu khí là bằng bạc, nhưng không ai xài ra giá 5 vạn trở lên. Hắn nói, yên tâm, sợ có khẳng định hội mua, gia hỏa này ưa thích làm trốn thuế lậu thuế sự tình, hắn sẽ không đủ số giao nạp mức thuế, cho nên nít cho hắn 15 vạn báo giá, hắn tuyệt đối sẽ rất cao hứng tiếp nhận. Quả nhiên, Điện thoại đánh xong về sau, Scott đi tới nói, không thể tiện nghi một chút sau. Hai vạn khối, phúc lao đại. Nhìn hắn lộ ra không nhịn được biểu lộ, hắn tranh thủ thời gian nói bổ sung, không không không, 7 vạn khối, ta nói sai, là 7 vạn khối, 7 vạn khối giá cả thế nào? Hàn lắc đầu nói, 7 vạn 5000 khối, không thể thấp hơn. Scott tại bánh xe thai bên trên đạp một cước, cuối cùng cắn răng nói, tốt, vậy thì 7 vạn 5000 khối. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn không có trực tiếp cùng Hàn giao dịch, mà là rời đi trước. Hắn rất cẩn thận quyết định về trước đi cùng nít bọn người ký hợp đồng quyết định kim, sau đó mới giao tiền mua cất rượu khí. Làm là như vậy bởi vì, hắn lo lắng hạn liên hợp người lừa gạt hắn, vạn nhất hắn hoa hơn 7 vạn khối mua cất rượu khí, thế nhưng là nít bọn người lại biến mất, cái kia đến lúc đó thật sự là không có chỗ để khóc. Sau một tiếng sự tình giải quyết, lấy được tiền đặt cọc ký vào hợp đồng, hắn lại lái xe đường về. Hấp tập xuống xe, hắn xuất ra chi phiếu nói, 7 vạn 5000 khối, đem cất rượu khí cho ta đem đến trên xe đi. Hàng nghiệm thu chi phiếu không có vấn đề sau gửi nói, rất tốt, tiểu nhị Cất rượu coi trọng mới trở lại ngực của ngươi. Scott nghe nói như thế kém chút khóc, hắn kêu lên, "Ta về sau sẽ không đi cùng các ngươi làm ăn, ta để các ngươi hồ rơi mất bảy vạn năm ngàn khối. Hàn Cùng Lý Đố mặc kệ không hỏi hắn, gia hỏa này rất khiến người chẳng ghét, căn bản không nói đạo lý. Trở trưng cất khí, xem tỉ cục cấp tốc rời đi. Nhìn xem xem tỉ cục từ từ đi xa bóng lưng, hắn nói, "Ngươi đã từng hỏi ta vì cái gì không tín ngưỡng thượng đế, đúng không?" Lý Đố nói, "Ngươi không cần nói, ta đã hiểu, tất cả đều đã hiểu." Hàn thở dài, "Đúng vậy, ta không tín ngưỡng đế." Ngay tại lúc này mọi người đã sớm không còn lấy thành kính chi tâm phụng dưỡng tượng đế. Ni đám người cách làm ở thế giới các nơi đều rất phổ biến, nhưng đây là phạm pháp lại không có đạo đức sự tình, hạng loại này một lòng tiến vào tiền trong mắt người đều nhìn không được. Bất quá, chỉ cần có thể lẩn tránh phong hiểm, cái kia có thể kiếm tiền hay vẫn là đến kiếm tiền. Lý Đỗ Trần chờ nói, dạng này đối sở cốt tới nói không tốt lắm đâu. Phong hiểm chuyển rời đến trên người hắn đi. Hàn Kình thường nói, người cho rằng hắn không biết làm như vậy sự tình có phong hiểm sao? Hắn biết, thế nhưng là có thể kiếm tiền, hắn y nguyên muốn kiếm. Hơn nữa hắn một mực trốn thuế, hắn một mực tại bên bờ vực hành động. Dạng này hai người bọn họ liền không có phong hiểm, dù cho cục thuế vụ điều tra cũng không sợ, bọn hắn cùng sở cốt giao dịch là hợp pháp. Một chiếc đèn treo đổi đến 7 vạn 5000 khối, lý đối lại có hơn 3 vạn khối tiền có thể nhét vào trong túi eo. Có thu nhập tới tay, nói thế nào cũng là một kiện vui sướng sự tình. Cầm tới tiền về sau, Hàn lại muốn đi Hạ thị, Lý Đô nói, ngươi đừng chỉ cố lấy Hạ thị, huynh đệ, từ khi Los Angeles trở lại, chúng ta còn không có gì thu mệnh đâu. Hắn bất đắc dĩ mở ra tay nói, không có cách, Lý Giả lại bộ lệ thị cứ như vậy lớn, có mấy nhà nhà kho công ty, không có khả năng mỗi ngày đều có nhà kho bán đấu giá. Lý Đỗ vẽ một vòng tròn nói, chúng ta có thể ra bên ngoài khuê trường, Fontainebleau, ký ngợp mạn, thậm chí Las Vegas, chúng ta đều có thể đi thử xem. Hắn nói, người đơn giản chính là cái cuồng công việc, huynh đệ của ta, ngươi quá điên cuồng. Lý Đỗ nói, là bởi vì ta quá nghèo, nhanh lên đi, lúc nào gia nhập ngàn vạn câu lạc bộ, ta lúc nào liền có thể nghỉ ngơi. Hắn nói, không, tiểu nhị, ngàn vạn câu lạc bộ cũng không phải tốt như vậy gia nhập, cái nghề này có thể kiếm tiền. Nhưng muốn kiếm nhiều tiền. Hắn chỉ hướng bầu trời, vậy chỉ có thể dựa vào thượng đế phù hộ. Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, thượng đế phù hộ người tốt, chúng ta là người tốt, hắn hội phù hộ chúng ta. Chương 275, lao vụn vụt tại số 66 đường cái. 275 lao vụn vụt tại số 66 đường cái. 1. Tại Lý Đô Thúc vùng dưới, hắn liền làm lớn ra nhà kho sở tại địa vòng tròn, dạng này có thể cung cấp lựa chọn phạm vi lớn, có thể lựa chọn nhà kho công ty cũng liền nhiều. Tháng 7 hạ tuần, mưa lớn qua đi, trời lại vụt lệ thị lại lần nữa khôi phục nắng bừng thời tiết ại một thân mồ hôi nóng bên trong, hẳn sàng chọn ra một cái mới nhà kho công ty, địa điểm là tại Kỳ ngờ Mạn, phía lạ bộ Lệ thị phương hướng tây bắc một cái tiểu thành thị. Nhan mấy ngày, Lý Đố đạt được đấu giá tin tức lập tức hô người xuất phát, thế là sắt thép kỵ sĩ lại lần nữa lái lên đường cái. Kỳ Ngỡ Mạn cách phở lạ Vô Lệ thị tổng cộng có 240 cây số, lấy sắt thép kỵ sĩ tốc độ, 2 giờ vững vững vàng vàng, vàng liền có thể đuổi tới. Đó là cái địa phương nhỏ, huynh đệ, nhân khẩu chỉ có hơn 3 và người, chủ yếu là người da trắng, người da màu tương đối ít, bất quá bây giờ rất nhiều trung đông di dân đi nơi nào. Cho nên đi chúng ta phải cẩn thận. Trên đường hẳn theo thường lệ cho Lý Đỗ giảng giải nhà kho sở tại địa hương thổ phong tình. Lý Đỗ nói, cái này ta hiểu, a Lạc thủ ạ ba, chúng ta tôn trọng bọn hắn tín ngưỡng, tôn trọng bọn hắn văn hóa, chúng ta có thể bình an vô sự chung sống. Hàn Nún Nún vai nói, đúng, chính là như vậy. Kỳ Ngờ Mạn ở vào nước Mỹ bang ạ dị Dồ nạ trung bộ, là một rệ vợ huyện huyện chỉ chỗ, đã từng bị cho rằng là nước Mỹ tây bộ nhất cằn cỗi khu vực, nơi đó cảnh quan cùng giã, ít có kiến trúc, cho nên trống trải. Cũng là những nguyên nhân này, một chút gì dân lựa chọn đi kỳ Ngờ Mạn sinh hoạt Nơi đó có lẽ không thế nào mờ mỡ, thế nhưng là nhân khẩu ít cạnh tranh áp lực nhỏ, đối với thiếu nhân mạch các dị dân tới nói, đó là cái lựa chọn tốt. Đệ nhất dị dân phần lớn có thể chịu được cực khổ chịu nỗ lực, bọn hắn có sức lực cũng có trí thức, loại này nhìn nghèo khó địa phương trải qua bọn hắn cái thấy, có phát đạt lên tiềm lực. Từ Philadelphia bộ lệ thị thông hướng kỳ ngờ mạn chính là số 66 đường cái, con đường này toàn dài 4000 cây số, tại khu vực phía tây dân khí rất lớn, bị người Mỹ xưng làm mẫu thân đường cái. Số 66 đường cái bắt nguồn từ Lynnwood châu Chicago, xuyên qua bang Mỹ gì, gần sát châu Nga cạ giật hú mẹ châu, Tetsucho, bang hạ dị zona, nghiêng sâu nước Mỹ bản đồ mãi cho đến bang California Los Angeles liệt, kéo dài đến Sản mò tạm Monica, vượt 8 cái châu, 3 cái mũi giờ, phi thường tinh người. Sở dĩ có cái danh xưng này, không riêng gì bởi vì nó liên tiếp nước Mỹ đông tây bộ, cũng bởi vì nó đã từng cứu vớt quá ven đường nông thôn kinh tế. Tại thế kỷ 19 cuối thời điểm, số 66 đường cái một vùng vẫn chỉ là một cái cưới ngựa xe đường đất. Năm 1926, nước Mỹ chính phủ đầu tư đem đức quán con đường kết nối, cuối cùng hơn 10 năm rốt cục làm xong. Trong lúc này, đúng lúc gặp phương Tây thế giới vì đó biến sắc kinh tế đại tiêu điểu. Cái này một tu kiến công trình vì ở vào khó khăn thời kỳ nước Mỹ cung cấp hơn vạn cái vào nghề cương vị, trở thành xung quanh hương trấn công nhân duy trì sinh kế cây cỏ tứ mạng. Liên quan tới đầu này đường cái có rất nhiều truyền thuyết, Hàn trên đường vẫn giải thích cho hắn, hai giờ đường xe rất nhanh kết thúc, làm Hàn im lặng thời điểm, ký ngợn mạng nội thành đã xuất hiện. Lý Đỗ tử cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, cảm giác đó là cái rất già tiểu thành trấn. Số 66 đường cái quán xuyên nơi này thành đại lộ, tại hai bên đường có rất nhiều pha tạp phai màu ô tô quán trọ cùng trạm xăng dầu. Còn có một số kiến trúc đặc biệt cổ điện tăng Thương, Lý Đỗ cảm thấy bọn chúng khả năng sinh ra đời thế kỷ 19. Hắn chỉ cho Hàn nhìn, Hàn cười nói, người đoán đúng, bọn chúng chính là thế kỷ 19 lưu lại, hiện tại đã trở thành quốc gia di sản. Tại những này cũ ký kiến trúc bên trong, còn có một cái nhà bảo tàng, chính là số 66 đường cái nhà bảo tàng. Gặp này Lý Đỗ sợ hai tháng phục, cái này đường cái danh khí thật to lớn, vậy mà vì thế kiến trúc một cái nhà bảo tàng. Hàn Huệ lại nói, đương nhiên, ta trên đường không phải giới thiệu cho người qua sao. Nhà bảo tàng phía trước có miễn phí bãi đỗ xe. Gộ Tự đã quyết định ở chỗ này dừng xe, chung quanh có con trọ, cũng có phòng ăn, muốn cử hành đấu giá hội nhà kho cũng tại phụ cận. Đã ở chỗ này dừng xe, Lý Đố liền mua tấm vẽ đi tham quan nhà này nhà bảo tàng. Từ lần trước cùng Sổ phỉ cùng uống trà thời điểm, nghe nàng biểu đạt đối địa để ý hướng tới về sau, Lý Đỗ liền cải biến thái độ làm việc. Kho cất chữ bán đấu giá công việc tính chất quyết định, nhặt bảo mọi người cần tại từng cái địa phương bua ba, Lý Đỗ nghị tại nhặt bảo sau khi còn nhiều hiểu rõ hơn một cái các nơi địa lý và văn hóa. Hắn muốn lấy sau có lẽ có cơ hội Hắn sẽ cùng Sophie tới một cái tây bộ bơi thậm chí toàn Mỹ tự do hành chi loại hoạt động. Nhà này nhà bảo tàng mặc dù chỉ là nhằm vào đường cái, thế nhưng là đồ vật bên trong không ít. Vừa vào cửa, nhà bảo tàng tủ trưng bày bên trong là một quyển sách bản thảo. Đây là chùm nho bất hận bản thảo, do nạn sở Tệ Bẹt tại năm 1939 viết tác phẩm đồ sộ, về sau thu được phổ lợi sách văn học thường. Hạn giới thiệu nói, số 66 đường cái biệt danh cũng là bởi vậy mà đến, sở Tệ Bẹt cái thứ nhất xưng hô nó vì mâu thân đường, về sau mọi người liền tiếp tục sử dụng xưng hô này. Ngoại trừ văn học bản thảo, Còn có một cái khúc phổ bản thảo, đây là tức sĩ làm khúc gia kiêm diễn viên bộ bị Tần Phổ ký tác. Vị này làm khúc gia dọc theo số 66 đường cái bờ mở về một đường tiến về California thời điểm, viết xuống suốt đời nổi danh nhất một ca khúc khúc tại số 66 trên đường lớn tìm thú vui. Về sau bài hát này xuyên thấu qua nổi danh ca sĩ Nạp Kim Cao ghi âm, phát hành, trở thành lúc ấy đỏ cực nhất thời lôi cuốn ca khúc, cũng làm cho Tần Phổ leo lên sự nghiệp kiếp sống núi cao. Ngoại trừ văn học bên trên cùng âm nhạc bên trên, phương diện khác cũng có quan hệ với đầu này đường cái đồ vật. CBTV công ty đã từng tại 1960 năm 1964 đẩy ra một bộ lấy đường cái làm tên tivi tập ảnh số 66 đường cái, trong viện bảo tàng một đài tivi ngay tại tuần hoàn phát ra bộ này thì tập. Ngoại trừ bộ này phim truyền hình, còn có một số nhằm vào số 66 đường cái chỗ quay trộm phim phóng sự, những này có thể bằng vé vào cửa miễn phí khắc lục, xem như nhà bảo tàng hấp dẫn du khách một cái thủ đoạn. Tham quan kết thúc, lúc ra cửa lý đố liền khắc lục một chút đĩa CD mang tới. Bọn hắn tham gia đấu giá hội thời điểm, rất nhiều thời gian ở vào nhàn rỗi trạng thái. Nhìn như vậy phim phóng sự là cái không tệ tiêu khiển hoạt động. Chúng ta đi nơi nào ở? Lý Đỗ Thu hồi đĩa CD si đi hỏi. Hàn chỉ vào phương nam nói, đèn nghe ông ô tô quán trọ, người nghĩ trải nghiệm Tây bộ phong tình, vậy thì nhất định phải ở tới đó. Căn này quán trọ có khoa trương đèn nghe ông vật phẩm trang sức, toàn bộ phòng ở bên ngoài đều treo đầy đèn đóm, hiện tại là ban ngày nhìn không ra cái gì, có thể tưởng tượng, đến ban đêm tất nhiên sẽ rất lộng lẫy. Bất quá phòng ở bản thân có chút cũ cũ, bên trong tu phong cách tựa hồ là thế kỷ trước, thô ráp, đơn giản, thực dụng, tựa như cao bồi miền Tây da đồng dạng. Hãn trả tiền về sau, bọn hắn ngay tại trong khách sạn ăn cơm trưa. Món ăn ở đây đồ ăn rất không tệ, tiểu nhị, đèn nê ông quán trọ mở đến có một thế kỷ, cho tới nay, bọn hắn đều từ nông thôn thuê đầu bếp cùng phục vụ sinh, bảo lưu lấy nguyên chất nguyên vị Tây bộ hương thổ phong tình. Nghe hẳn giới thiệu, Lý Đỗ mở ra menu, sau đó liền cười. Chương 276, cự đầu hội tụ. 276 cự đầu hội tụ, 2. Món chính đơn bên trên thức ăn danh tự rất là đơn giản, trà ngập hương thổ khí tức, tổ mẫu chế biến thực ăn thịt heo, giăm bông trứng đại sandwich, muối nướng đại khoai tây. Hạ hổ tiêu đun bắp nô, nước tương láo lãoưu thịt. Nước tương lãoưu thịt là cái quỷ gì? Lý Đỗ hỏi, thịt bò không phải càng non càng tốt ăn sao? Hàn gật đầu nói, đúng vậy, càng non càng tốt ăn, thế nhưng là tại Tây bộ nông thôn địa khu, mới đầu châu cũng không phải đồ ăn, mà là đất cải giúp đỡ. Bởi vậy, trừ phi lưu lão làm bất động sống, nếu không bọn chúng là sẽ không bị đưa lên bàn ăn. Lãoưu thịt mặc dù khó mà nhấm nuốt, khuyết thiếu mùi thơm, thế nhưng là tương tốt sau những khuyết điểm này lại trở thành ưu điểm. Cái kia chính là bên trong nước tương rất nhiều rất đẹp, người lập đi lặp lại nhấm nuốt. Nước tương hội từ chất thị sợi bên trong chạy ra đến, hương vị hội càng ngày càng hương. Lý Đố không đành lòng nói, những này trâu qua thẳng rồi, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm phải làm việc, tuổi già giải quyết xong muốn bị giết. Hàn nhún nhún vai nói, chúng ta chẳng lẽ không phải như vậy sao? Chúng ta bây giờ kiếm tiền nộp thuế cho liên bang làm việc, chờ đến chúng ta tuổi già sức yếu, đáng chết xã hội liền sẽ đào thải chúng ta. Lý Đố không có sử dụng tiểu trùng, này lại không đói bụng, hắn điểm tổ ngô chế biến thức ăn thịt heo cùng nướng bắp ngô hai giống, đằng sau lại tăng thêm cái đại khoai tây. Gỗ Tự là xoa xoa tay, đem phía trên thịt đồ ăn các điểm một phần, sau đó lại điểm 5 cái nướng bắp ngô cùng năm cái muối nướng đại khoai tây. Tay chân vụng về nhân viên phục vụ hữu hảo nhắc nhở: "Tiên sinh, chúng ta món ăn ở đây cùng Phương Nam không giống, phân lượng đều rất lớn, ngài khả năng điểm nhiều." Go Tiểu là cao hứng nói: "Càng nhiều càng tốt." Hàng điểm nổ hồ cá, kỳ ngợm mạng cách hạ vạt hồ không xa, sử dụng cá đều là từ trong hồ nước đánh bắt đi lên cá tươi, có phần có danh tiếng. Muối nướng đại khoai tây cùng nướng bắp ngô đi lên tương đối nhanh, nói là đại khoai tây cái kia chính là đại khoai tây, từng cái xo so li đô năm đấm còn lớn hơn. Đồng thời đưa lên còn có một cái tiểu lò nướng, bắp nô cùng khoai tây không có hoàn toàn nướng chín, phải đặt ở phía trên tiếp tục lật nướng. Lý Đô giới Thiệu nói, làm như vậy cũng là vì bảo trì tốt nhất cảm giác, khoai tây cùng bắp nô đều phải nhân lúc còn nóng ăn, lại có thể một bên nướng một bên vậy lên mối ăn hoặc là xoa mỡ ong. Gô Tiểu là không có chú ý nhiều như vậy, tay trái bắp nô tay phải khoai tây, vậy lên bột hồ tiêu cùng muối sau liền vui vẻ gặm. Lý Đô ăn nướng khoai tây, vừa lột vỏ một bên đi lên sắt muối cùng bột hồ tiêu, khoai tây nướng thơm nước mềm mại, lại mang theo chất các, hương vị rất ngon miệng. Hàn cười hỏi, thế nào Không tệ a." Lý Đô đối với hắn giơ ngón tay cái lên nói, "Đây chính là ta thích nguyên nhân của ngươi, ngươi luôn có thể đem công việc hóa thành du lịch, thức ăn nơi này phi thường khốc. Nướng cá từ trong hồ sau ngươi sẽ phát hiện nơi này càng khốc." Hắn nói, "Mỹ thức cá nướng cùng tiểu Trung Quốc khác biệt, đường đường chính chính gác ở trên lửa lẫn nướng. Cái này cùng cá chất thịt có quan hệ, người Mỹ không ăn mang ý châm biếm nhiều cá, cá nước ngọt tan rất ít, chủ yếu ăn màu mỡ hải ngư, loại cá này mặc kệ nổ ăn hay vẫn là nướng ăn, bởi vì đẫm ít thịt nhiều, đều rất tốt xử lý." Trung Quốc mặc dù cũng có kéo dài đường ven biển, thế nhưng là đất liền địa khu càng nhiều, ăn cá nước ngọt tương đối nhiều, tứ đại gia cá ăn nhiều hơn nữa. Mà tứ đại gia cá xương cá khá nhiều, nổ ăn cùng dùng lửa đốt lấy ăn cũng không phù hợp, phát triển ra đến thịt kho tàu, hầm, dầu dội còn có xuyên thức cá nướng những mấy phương pháp ăn. Đang lúc ăn cơm, có người đối ngoài cửa sổ thổi lên huýt sáo nói, một đài xe tốt, đáng chết, lại có vị kia công tử ca tới. Lý Đỗ không để ý câu nói này, sau đó quán trọ cửa bị đẩy ra, một cái mang theo kính râm, đi đường cả lơ phất phơ nam tử tóc vàng đi đến. Nhìn thấy nam tử, bọn hắn lập tức cười, đồng thời đoán được phía ngoài xe tốt là cái gì. Xe là phe di, -Gi, người là ạ Cắt lô bận ý đệ tổ, cũng chính là cùng quan hệ bọn hắn rất quen hoa hoa công tử. Nhìn thấy hoa hoa công tử, Lý Đỗ liền vội nói, "Này, tiểu nhị, ngươi cũng đối nơi này nồng ra đồ ăn cảm thấy hứng thú không? Mau tới đi, để chúng ta nâng cốc cùng hoan." Hoa hoa công tử dùng khoa trương ngữ điệu nói, "Hoa a, hoa a, để cho ta xem đây là ai?" "Lý lão đại, Phúc lão đại." "Hoa a, hoa a, thật lạ bộ lệ thị cự đầu xuất hiện ở đây." Hàng đứng dậy cùng hắn đụng quên ôm cười nói, tăng thêm người, cái kia chính là bà cái từ đầu." Lý Đỗ cho Hoa Hoa công tử rót một chén rượu bia lớp lạnh, "Đây là hạ thu hai mùa băng ạ dị Rồi nạ lửa nóng nhất đồ uống, cũng là giao hữu tốt nhất danh thiếp." "Lần này nhà kho đấu giá có cái gì tốt tin tức sao?" Hoa Hoa công tử hỏi. Song phương quan hệ rất gần, địa vị cũng tiếp cận, cho nên hẳn không dối gạt hắn cái gì, nói, "Từ chiến tranh vùng vịnh thời điểm, liền có rất nhiều trung đông người tới ký ngờ mạn, bọn hắn mang nhà mang người, chứa đầy hành lý, nơi này nhà kho có không ít bị bọn hắn thuê." Hoa Hoa công tử nhấp một cái nói, Các ngươi là hướng về phía trung đông người đến." Hắn nói, "Đừng nói cho ta ngươi không phải như vậy." Hoa Hoa công tử cười, nói, "Đúng vậy đúng vậy, chúng ta mục đích đồng dạng, xem ra lần này chúng ta muốn làm đối thủ cạnh tranh." Hắn nói, "Vậy ngươi phải cố lên, chúng ta là chó dại, nhìn thấy hàng tốt tuyệt không nhả ra." "Có cái gì tốt hàng?" Hắn nún nún vai nói, "Nguyên bộ thủ công thảm, tinh mỹ vật phẩm trang sức cùng tác phẩm nghệ thuật, còn có một số giá trị to lớn độ dùng hàng ngày." Đây chính là bọn hắn mục tiêu lần này, căn cứ nội bộ tin tức Cốc cái trong kho hàng chất đầy mới tinh thủ công thảm cùng nhà ở vật phẩm trang sức. Ký ngỡ mạn trung đông di dân phân hai giống, một loại là người bình thường, một loại là thổ hào. Bọn hắn đều đem ký ngờ mạn xem như di dân chạm thứ nhất, đem vốn liếng chuyển tới. Nhưng theo hậu thổ hào bọn họ sẽ đi Chicago, New York, Los Angeles cùng Sanferangsit có những địa phương này. Liên tục dọn nhà rất hao phí tinh lực, thế là bọn hắn hội lười nhác đem tất cả đồ dùng trong nhà vật dụng đều mang đi, có nhiều thứ liền ném tại đây bên cạnh trong kho hàng. Cho nên khi nhà kho đấu giá luôn luôn khả năng hấp dẫn rất nhiều người. Rất nhiều lần đều có người ở chỗ này thu hoạch được đồ tốt. Bọn hắn đang nói, cửa bị đẩy ra, lại có mấy người đi đến. Tại trong những người này, người dẫn đầu là cái thân cao mã đại người da trắng đại hán, hắn đi trên đường ngang đầu ưỡn ngực, khí thế mười phần, đầu ngẩng lên thật cao, nhìn hai mắt giống như đang ngó trường bầu trời. Phiên Tiên Nhãn đản dở hữu, chợt lại vô lệ thị một vị khác cử đấu. Hàn Huýt sáo nói, người nói đúng, A Catlo, chợt lại bộ lệ thị tự đầu đều xuất hiện ở nơi này." Nhìn xem Phiên thiên Nhãn, Hoa Hoa công tử khệ miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Rất tốt, ta thích dạng này cạnh tranh không khí." Xem ra chúng ta không chỉ có muốn cạnh tranh lẫn nhau, còn muốn đối ta cạnh tranh. Lý Đỗ ăn uống no đủ, hắn lau miệng nói, loại người này không cách nào mang đến cho ta cạnh tranh áp lực. Hắn lời nói này rất tùy ý, không có cố ý hạ giọng, cho nên đi tới án giờ hiệu bọn người nghe được. Trung quanh nhặt bảo người đều nghe được hắn, có người lập tức thổi lên huýt sáo, bọn hắn biết có trò hay có thể nhịn. Án giờ hựu cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Chương 277, thổ hào nhà kho. 277 thổ hào nhà kho, 3. Như nhặt bảo mọi người suy đoán, án giờ không phải cái gì tốt người có tính khí. Nghe xong lời này lập tức giận tím mặt. Hắn đôi lông mày nhíu lại, túi đầu xuống nhìn xem mấy người nói, "Này, ta tưởng rằng ai, khó trách nhìn khá quen, nguyên lai là chúng ta tại Phở Lạp tổ lễ thị tiểu bằng hữu." Gô Tự lại thả ra trong tay khối lớn mì thịt bò không biểu lộ đứng, Án Giởi sau lưng mấy người vô ý thức lui lại, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Án Giởi xem như kiến thức rộng rãi, hắn miễn cương ổn định trận cước nói, "Tiểu nhị, ngươi dự định làm gì?" Gô Tự hỏi, "Tiểu bằng hữu?" Án Giởi cương cười nói, "Tuổi tác so với ta nhỏ hơn, đương nhiên là ta tiểu bằng hữu." Cố Tiểu Lạc giơ lên tiểu dưa hấu lớn nằm đấm, vẫn như cũng hỏi: "Tiểu Bằng Hữu?" Án giờ Hữu bên cạnh một người chê cười nói: "Bằng Hữu, là Bằng Hữu, chúng ta đều là Bằng Hữu." Xem náo nhật nhặt nhặt bảo người cười, bởi vì gỗ Tiểu Lạc, Án giờ Hữu một đoàn người khí thế cũng bị mất. Lý Đỗ cũng cười, hắn đối gỗ Tiểu Lạc lớn nói: "Ngồi xuống ăn cơm, chàng trai, ngày mai ngươi lại sẽ có rất nhiều công việc muốn làm." Án Giở thua người không thua trận, cười lạnh nói: "Sẽ không, không có rất sống thêm chờ lấy hắn, có chúng ta tại, các ngươi nghĩ thắng được nhà kho là nằm mơ." Hoa Hoa công tử chỉ vào địa nói: Người nếu như không có mậu tường, đó cùng cái này đại khoai tây khác nhau ở chỗ nào? Nhật bảo người lại cười, nhau nhau nói, đúng vậy, chúng ta đều có nhà kho nhật bảo mậu tường. Án giờ hiệu, ngày mai người muốn đem mời một cái nhà kho đều nhận tàu sao? Ta cũng không tin. Ta hội lấy đi một cái nhà kho, ta thể ta khẳng định phải mang đi một cái. Bởi vì án giờ hiệu địa vị, Phật là bộ lệ thị nhật bảo người đều sẽ cho hắn chút mặt mũi, nhưng nơi này còn có rất độ lặt ve gắt cùng phổ Ennis nhật bảo người, bọn hắn mới sẽ không cho hắn mặt mũi giờ mặt âm nói chúng ta đi Lý Đô mấy người cũng ăn no rồi, đồng dạng đứng lên nói, chúng ta cũng đi. Án giờ Hữu đem cái này coi là khiêu chiến, hắn híp mắt nói, tiểu nhị, các ngươi muốn khai chiến? Hàn Kình thường nói, ở chỗ này khai chiến. Tốt, chúng ta để hai người các ngươi, liền lý cùng gộ tiểu Lạ tham chiến, đến nhà. Cứ chó. Có người nhất thời mắng. Lý Đô nói, được rồi, đều đừng nói giỡn, nhanh đi làm thủ tục nhập cư đi. Án giờ Hữu lạnh lùng nói, ai cùng các ngươi nói đùa? Tiểu tử, các ngươi chủ động phát ra khiêu chiến thư, giữa chúng ta khai chiến. Lý Đô hỏi, làm sao chiến? Còn muốn đánh cực sao? Có người muốn thua cho ta lần thứ ba sao? Án rời cả giận nói, phụt, ai muốn thua ngươi lần thứ ba? Ta liền thua qua một lần. Ta nói qua là người sao? Lý đố buồn cười nhìn xem hắn, ngươi quá để ý mình, ngươi đã bại bởi ta ba lần. Bên cạnh nhạt bảo người nhất thời thổi lên huyết sáo, nha, nha, phiên thiên nhãn bại bởi Trung Quốc lý 8 lần. Án rời khi sắc mặt xanh xám, cắn răng nói, phương rưu, tiểu tử, chớ nói lung tung. Lý đố đưa ngón trò ra nói, lần thứ nhất, cực Lần thứ hai tham gia đấu giá hội Ngươi thua cuối cùng hắn dội ra ngón tay cái lần thứ ba ngày mai ngươi sẽ còn thua trận Nhật Bảo người lại bắt đầu ht sáo vô tay có người hô bác khí Lý Đ đấu cũng không chỉ nói là nói ăn cơm chưa nghỉ ngơi một hồi tránh đi buổi trưa nhiệt độ cao thời tiết về sau bọn hắn liền xuất phát tiến về nhà kho công ty nhà kho công ty tên là nhà máy điện trung tâm nhà kho nguyên bản thuộc về kỳ ngờ mạng nhà máy điện đừng nhìn kỳ ngờ mạng là địa phương nhỏ thế nhưng là tòa thành thị này lại có một tòa lịch sử lâu đời nhà máy điện Đã từng tòa này nhà máy điện gánh chịu bao ạ gì dòng hạ trung bộ cùng tây bộ điện lực cung ứng. Cách đó không xa hạ và hồ có một tòa thác nước lớn, Cổ Lô Dạ đổ sông ở chỗ này xây một tòa đê đập, cung cấp phát điện bằng sức nước. Mà số 66 đường cái cung cấp nhanh gọn lục địa thông đạo, lại có thể vận chuyển than đá tiến hành phát điện nhiệt điện. Tóm lại, tại nguồn năng lượng mới hưng khởi trước đó, ký ngợ mạng nhà máy điện từng là cái này châu trung tâm nhiên liệu một trong, hiện tại nhà máy điện có chút xuống dốc, biến thành du khách trung tâm đến cung cấp du lịch phục vụ. Nguyên bản thuộc về nhà máy điện nhà kho công ty cũng bắt đầu đối ngoại thuê. Bởi vì nhà kho nhiều, nhân khẩu thiếu, cho nên nhà kho thuê giá cả khá thấp, thành nhỏ đại đa số người lại ở chỗ này thuê nhà kho. Lái xe tiếp tục hướng tây bộ chạy, nối liền không giúp nhà máy điện kiến trúc xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Hạn chỉ vào phía sau một mảnh thấp phòng ở nói, cái kia chính là nhà máy điện trung tâm nhà kho, lần này hết thể có 11 gia nhà kho ra bên ngoài đấu giá, trong đó một gian có đống lớn bà bối. Lý, tìm tới nó. Lý đô gật đầu nói, yên tâm, cái này giao cho ta. Hạn vung tay lên, nói, cái kia còn do dự cái gì lên Lý Đỗ hoài nghi quay đầu lại nói, "Ngươi giọng điệu này không đúng lắm a, đây là tại cho chó hạ mệnh lệnh sao?" Hàng cười ngượng ngủng, "Đáng chết, bị ngươi đã hiểu." Lý Đỗ cũng vắt tay, nói, "A Miêu, mị tôm sống, bên trên, làm hắn." Hồ Miêu cùng mũi rải gấu mèo lập tức nào tới, một cái công kích ba đường một cái công kích đến ba đường, đem hắn làm luống cuống tay chân. Đến nhà kho công ty trụ sở, Lý Đỗ cho gác cổng sách đánh rượu bia lớp lạnh, sau đó liền lăn lộn đi vào. Tìm tới thứ nhất ở giữa nhà kho, hắn đem Tiểu Phi trùng thả ra. Tiểu Phi trùng bay vào trong kho hàng. Lý Đỗ lập tức núi thở dài, ngai ngại cái chân, hắn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt ngụ tượng tầng nữa. Thứ nhất ở giữa nhà kho chính là hạn, Hoa Hoa công tử cùng Phiên Thiên nhãn bọn người chờ đợi thổ hào nhà kho, bên trong hữu dụng bao vải dầu bao lấy mới thảm, dày đặc lại lô kim cẩn thận, tuyệt đối rất đáng tiền. Nhà kho bị thu thập ngay ngắn trật tự, thảm dựa vào tường bài phóng, ở giữa đặt vào từng cái giá gỗ, phía trên có như là sử liệu, bình hoa, nghi trượng đao kiếm loại hình đồ vật, chủng loại phong phú, phần lớn mới tinh. Lý Đỗ không hiểu rõ thổ hào tư duy, đồ vật trong này nói thế nào cũng phải giá trị cả mấy chục vạn. Hơn nữa bày ra chỉnh tế như vậy, hiển nhiên chủ nhân lúc ấy là tỉ mỉ thu thập, theo lý thuyết sẽ không lãng quên rơi đồ vật bên trong. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, chủ nhân cuối cùng không có tới đối nhà kho tiến hành thu ước, cũng không có dọn đi đồ vật bên trong, cứ như vậy từ bỏ. Lát đầu, hắn tiến vào kế tiếp nhà kho, căn này nhà kho hắn không có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt, chắc chắn dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Sắt vách nhà kho cùng gian này hẳn là thuộc về cùng một cái chủ nhân, nhưng bên trong đồ vật còn kém rất nhiều, chủ yếu là đồ dùng trong nhà cùng các loại đồ dùng hàng ngày, còn có đống lớn quần áo dày, mũ các loại. Nếu như là hàng mới, vậy cái này trong kho hàng đổ vật giá cả so thứ nhất ở giữa trong kho hàng cao hơn, bên trong quần áo dày mũ đều là hàng cao đẳng, rất nhiều nhãn hiệu Lý Đỗ chỉ ở lò sang dơ qua. Thế nhưng là hàng sỉ cổ tán lại không được, người Mỹ đối hàng xỉ cổ tạm tiếp nhận trình độ tương đối cao, nhưng quần áo giày mũ các loại ngoại lệ, những vật này không quá đáng tiền. Tiểu Phi trùng bay vào một cái tạo hình hoa Mỹ trong tủ treo quần áo, sau đó Lý Đỗ thấy được một cái vật có ý tứ. chương 278, Nhị Doanh Trường Sáng Pháo 278 Nhị Doanh Trường sáng pháo, phiếu 29 Lại làm một cái dương quang sáng lạn thời tiết, từ buổi sáng bắt đầu, nhiệt độ cao liền bắt đầu thống trị đại địa, nhất bảo mọi người đến nhà kho về sau, đều tại cuồng lau mồ hôi. Hàng cầm một bình nước đá tại ừng ực ừng ực uống rót, đầu đầy mồ hôi bộ dáng nhìn rất thống khổ. Lý đố chầm chậm hô hấp lấy hơi, ánh mắt thanh tịnh, trên thân không có gì mồ hôi. Hoa Hoa công tử đi tới hâm mộ nói, "Lý, ngươi có khí công sao? Nhìn ngươi bộ dáng, thời tiết như vậy tựa hồ không thể luyện ngươi gì." Lý đố mỉm cười lắc đầu, Hàn giả bộ như rất hiểu bộ dáng nói, "Lòng Yên tính tự nhiên mát, huynh đệ, lòng Yên tính tự nhiên mát." Lý Tâm Cảnh luôn luôn rất điên tĩnh. Ngươi hiểu đạo lý này, vậy tại sao ngươi còn ra nhiều như vậy mồ hôi?" Hoa Hoa công tử nghi vấn hỏi. Hàng thở dài, "Đáng chết, trái tim của ta không an tĩnh được." Lý Đồ nói, "Kỳ thật cùng tâm cảnh cùng khí công không quan hệ, ta sợ dĩ không suất mồ hôi, chủ yếu là bởi vì ta là người da vàng các ngươi là người da trắng, các ngươi lộ chân lông quá thô to." Cứ chó, kỳ thị chủng tộc." Hoa Hoa công tử lập tức giận dữ nói. Đông đảo nhặt bảo người nheo nhau chạy đến, trong kho hàng trở nên rộn rộn rằng, rằng thật giống như đi chợ đông dạng, nhân số đông đảo Hàn Tháo kính dâm xuống đánh giá một hồi, nói: "Xem ra, bị đại gia Trung Đông hấp dẫn đến người thật không ít, tin tức hiển nhiên bị khuyết tắng ra." Hoa Hoa công tử nói: "Cái này vốn là không phải bí ẩn gì tin tức. Đương nhiên, nếu không các ngươi kẻ như vậy sao có thể làm đến? Đã các ngươi có thể được đến tin tức này, những người khác vì cái gì không chiếm được?" Án Giở thanh âm ở bên cạnh vang lên. Hoa Hoa công tử cùng hắn quan hệ thật không tốt, nhìn thấy hắn sau liền phiền chẩn nói: "Ngươi tựa như một đầu chó, luôn luôn đi theo chúng ta phía sau cái mông, làm gì? Muốn ăn phân?" Án Giở nói: "Đừng chỉ động một mép." Cái này không có tiểu nhị, nếu như ngươi nhìn ta khó chịu, cái kia lợi chút nữa đừng để ta mang đi bất luận cái gì nhà kho. Hoa Hoa công tử đối với hắn dơ ngón tay giữa lên nói, "Không, nếu như ngươi nhìn chúng rắc rời nhà kho, ta nghĩ ta sẽ không làm có ngươi." Đầu giá hội còn chưa có bắt đầu, giữa hai người mùi thuốc súng liền tràn ngập ra. Lý Đô lặng lẽ hỏi hạn, hai người này chuyện gì xảy ra? Hàn nuốt núm bai nói, "Ta không rõ ràng lắm, tựa như là dính đến vấn đề tình cảm, Hoa Hoa công tử bị phiên thiên nhãn bày một đạo, để một nữ nhân của bẩn." Lý Đô nói, "Tốt a, vậy ta Lý giải Hoa Hoa công tử." Còn có cái gì do dự? Nhị doanh trường, lộ ra ngươi y ta pháo tới đi. Cái gì? Hàn mặt mũi tràn đầy mở mịt. Lý đô nói, ý của ta là, đợi chút nữa hiểm hộ hoa hoa công tử, hôm nay chúng ta làm phiên thiên nhãn một đạo thế nào? Hàn nói, đương nhiên được, nếu là có thể lại chơi hắn một phiếu, sợ là bộ lệ thị kho cất chữ đấu giá giới chúng ta liền có thể xông pha, lại không ai có danh tiếng có thể cùng chúng ta đánh đồng. Đấu giá sư đến, thứ nhất ở giữa nhà kho chầm chầm mở ra, hàn nói. Được rồi mọi người xếp thành hàng bắt đầu tham quan bốn người một tổ mỗi cái tổ một phút đồng hồ thời gian mọi người trân quý cơ hội này bắt đầu đi cửa kho hàng vừa mở ra trước mặt nhặt bảo người nhất thời phát ra liên thanh kinh hô tức chó ta nhìn thấy bảo tàng nhìn những cái kia vải dầu ta dám đánh cửa phía dưới tất cả đều là thảm thủ công bệnh giá cao hàng nhìn phía sau ra đỡ bộ Kiệ hay nhìn thấy không ông trời của ta bọn chúng là màu vàng kim có khả năng hay không là vàng dòng tính chất kho hàng này muốno tạc đây chính là mục tiêu của chúng ta đúng không là tất cả mọi người mục tiêu tiểu nhị Lần này có ý tứ. Lý đấu cùng Hoa Hoa công tử tại một tổ, đến phiên bọn hắn thời điểm, Hoa Hoa công tử dùng đèn tin ở bên trong quét một vòng, trên mặt tươi cười. Bởi vì in tử dạ tĩnh, bên trong nhãn hiệu hàng cũng thật nhiều, nhìn trên kệ bộ đồ ăn, đều là đan mạch hoàng gia cổ bện hạ ẩn nhãn hiệu, cơ hội là cấp bậc quốc bảo đồ xứ Nhìn thấy bộ kia yên ngựa sao? Hermes đồ bằng da, a, nó có thể đáng tiền bọn tiểu nhị. Cái kia lò nướng cũng không tệ, anh quốc hoàng gia đạn tần nhãn hiệu, gốm sứ lò nướng, hàng mới khả năng giá trị hơn bạn. Hoa Hoa công tử một bên nhìn một bên nhỏ giọng nói: Đem trong kho hàng rất nhiều thứ cụ thể thân phận phân biệt đi ra. Điểm ấy là Lý đấu cùng Hàn làm không được, bọn hắn biết những vật này đáng tiền, có thể cụ thể cái gì nhãn hiệu nhưng lại không biết, đây chính là bọn hắn cùng chân chính ưu tú nhặt bảo người khác biệt. Hàn thuộc về cái gì đều hiểu, cái gì đều không tin nhặt bảo người, hắn đối bang hạ gì rồi nã địa lý cùng nhân văn vô cùng quen thuộc, đối xa xỉ phẩm nhãn hiệu lại nghiên cứu không nhiều. Lý đấu càng không hiểu những vật này, khi tiến vào cái nghề này trước đó, xa xỉ phẩm cùng hắn là cái biệt. Hoa Hoa công tử cùng bọn hắn khác biệt, trên thực tế hắn am hiểu chính là đối một chút xỉ cột hẹn xa xỉ phẩm chứng khủng. Hàn đã nói với Lý Đỗ, sợ là vô lệ thị rất nhiều kẻ có tiền mua sắm xa xỉ phẩm thời điểm hội liên hệ hoa hoa công tử, từ trong miệng hắn đạt được một chút đề nghị. Xem hết nhà kho, ba người tiến tới cùng một chỗ, Hàn hỏi, ngươi cảm thấy nó giá trị bao nhiêu? Hoa hoa công tử nói, hảo hảo thao tắt một cái, bên trong tất cả mọi thứ hợp bán cái 20 vạn đô là vấn đề không lớn. Hàn sợ hai thanh nói, tuyết đặc, như thế đáng tiền. Hoa hoa công tử nhún nhún vai, nói, chính là như thế đáng tiền, bên trong đều là xa xỉ phẩm, thật không biết thuộc về cái nào thủ hào, nhiều như vậy hàng tốt đều có thể bỏ qua. Cái khác nhặt bảo người có lẽ không pháp cụ cơ thể đánh giá ra nhà kho giá trị, thế nhưng lại biết giá trị rất lớn, tham quan kết thúc sau rất nhiều người liền bắt đầu kéo bè kết phái tạo thành liên minh. Cái này nhà kho giá sau cùng thế nào cũng sẽ rất cao, bọn hắn một người không có nhiều như vậy tài chính. đấu giá bắt đầu, đấu giá sư bởi vì thấy được chia cơ hội tốt, hào hứng cao bắt đầu báo giá, bên trong đều là đồ tốt đây là không hề nghi ngờ không phải sao cho nên ta nhất định phải cho nó một cái có thể phù hợp nó địa vị giá cả nếu không chính là vũ lục nó. Cho nên... Giá khởi đầu là 5000 khối mỗi lần tăng giá ít nhất 1000 khối mọi người bắt đầu ra giá đi. Án Giờ hiệu rất nô nước tập nập giơ tay lên, một vạn khối. Một chút mới nhập hành Nhặt Bảo Người hít sâu một hơi, tuyết đặc. Giá tiền này liền xua đổi đi một chút Nhặt Bảo Người, bọn hắn liền một vạn khối tài chính đều không có. Nhìn thấy Án Giờ hiệu ra giá, Hoa Hoa công tử ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị, dơ tay lên liền muốn báo giá. Lý Đô kéo hắn lại, sau đó đối hẳn gật gật đầu. Hắn cao giọng nói, hai vạn khối. Có Nhặt Bảo Người thừa cơ hô, hai vạn 1000 khối. Ta ra hai vạn 2000 khối. 2 vạn 5000 khối. Án giờ hữu lạnh lùng lững qua đám người, làm ra không nhịn được bộ dạng nói, đừng đùa nhà tròi, bọn tiểu nhị, 5 vạn khối bắt đầu đi." Rơi khỏi nhặt bảo người càng nhiều, nhưng còn có người đứng ở phía trước, bọn hắn hoặc là tương đối có tiền, hoặc là kết thành liên minh tiến tới tiền. Hắn nói, "51,0000 khối." Lập tức có người đi theo tăng giá, "52,0000 khối." "Ta ra 53,0000 khối." Án giờ hữu nói, "6 vạn khối." Hắn cười cười lập tức mở miệng nói, "6 vạn 1000 khối." Lý Đấu cùng Hoa Hoa công tử vỗ tay, Y là hạng lắm tốt lắm. Chương 279, liên hợp tác chiến. 279 liên hợp tác chiến, nguyện phiếu 30. Hẳn là ưu tú pháo thủ, y Italy pháo trong tay hắn gọi là một cái dễ dàng sai khiến. Án giờ hiểu đối cái này nhà kho tình thế bắt buộc, hắn liền định dùng giá cả chiến tới bắt lại nhà kho, hắn biết ở đây nhặt bảo người mang tiền so với hắn nhiều không thấy nhiều. Đều là nghe được trong kho hàng vật phẩm tin tức, nhưng là cụ thể có cái gì vật phẩm, đại khái giá trị bao nhiêu, cái này không có mấy người có thể nghe ngóng đến. Hẳn cùng Hoa Hoa công tử cũng không có thám thính đến tin tức này. Hãn giờ hiệu làm được, hắn tại bang hạ dị rộn nạ trung bộ địa khu nhân mạch rất lưu chuyên rộng rãi, con đường đông đảo. Cho nên, tại tới tham gia cuộc bán đấu giá này trước đó, hắn làm tỉ mỉ chuẩn bị. Trong đó trọng yếu nhất chuẩn bị chính là hắn mang theo đủ nhiều tiền. Trong lúc đó hắn kêu giá một mực rất có lực lượng, lại luôn luôn khoản tiền lớn nâng giá, rất nhiều người bị hắn dọa đi, hắn lại theo sát không rời. Tám bạc khối. Hắn hô. Nhật Bảo người ước cao ghen tị nhìn xem hắn, nói, Phiên thiên nhãn thật có tiền. Hắn còn không có hưởng thụ vài giây đồng hồ loại này đất ý, lập tức có người hô, tám vạn 1 ngạt khối. Nghe được cái này chán ghét thanh âm, hắn thậm chí không cần đến đi xem người liền biết là hẳn đang tiêu giá. Hắn cắn cáng răng, lại lần nữa đại ngạch nâng giá, 9 vật khối. Hắn lại cùng đi lên 91,0000 khối. Phút. Hãn giờ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn hung tận nhìn xem hẳn, nói, "Tiểu cô nương, người yêu ta sao? Đuổi theo ta thật là gấp." Nghe hắn châm chọc, hẳn không chút nào chột tức, chỉ là ở bên cạnh hì hì cười. Hoa Hoa công tử cười càng vui vẻ hơn, hắn liền cùng xem kịch đồng dạng nhìn xem hai người đấu giá. Hãn giờ dịu đối hai người khoa tay một cái ngón giữa, nói, 10 vạn khối. Hắn nói, 101,0000 khối. Hắn giờ cả giận nói, 102,0000 khối. Rốt cục, đến cái giá tiền này hắn cũng không còn điên cuồng báo tố giá, mà là bắt đầu bình thường đấu giá. Hiển nhiên, 10 vạn khối ngưỡng cửa này không dễ chịu, về sau báo giá để hắn đến cẩn thận từng ly từng tí. Gặp Hoa này Hoa công tử tinh thần tỉnh táo đầu, dơ tay lên nói, 11 vạn khối. Xem náo nhật nhặt bảo người lại quay đầu nhìn về phía hắn, có người nói, bọn hắn từ đâu tới tiền? Bọn giá hỏa này quá có tiền, nhiều tiền như vậy còn làm cái gì khó cất chữ đấu giá. Đi tham gia bất động sản giao dịch không phải tốt hơn. Nước Mỹ có là kẻ có tiền, huynh đệ, chúng ta xem náo nhiệt được rồi. Không có người tham gia sao? Liền ba người bọn họ tại giao phong. Không thể không nói, lần này tới quỷ nghèo nhiều lắm. Cứt chó, ngươi vì cái gì không đấu giá? Giống như ngươi không phải quỷ nghèo đồng dạng. Trên thực tế còn có nhặt bảo người đối cái này nhà kho tràn ngập hứng thú, thế nhưng là bọn hắn không dám tùy tiện báo giá. Bọn hắn có thể động dụng hơn 10 vạn tài chính, có thể bọn hắn là kiếm ra tới tiền, nhà kho giá trị cũng chưa có xác định xuống tới. Bọn hắn đánh giá ra cái này nhà kho hàng hóa có thể bán ra mười mấy vạn. Nhưng cũng vẻn vẹn mà thôi, đến cùng có thể bán ra bao nhiêu tiền những người này không có phổ, nếu không bọn hắn cùng Hoa Hoa công tử đồng dạng, đã sớm tiến vào mười vạn câu lạc bộ. Kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp quá tinh tế người nhãn lực, lý đấu có được tiểu phi trùng cái này dị năng tại, hắn đều một mực không có tấn cấp mười vạn câu lạc bộ, từ đó có thể biết gia nhập câu lạc bộ độ khó. Không cách nào cụ thể đánh giá ra nhà kho giá trị, liền mang ý nghĩa có khả năng đổi tiền, loại này động một tí mười mấy vạn bao giá. Một khi bồi thường tiền cái kia tất nhiên lấy vạn làm đơn vị. Đây là phổ thông nhặt bảo người không thể tiếp nhận tổn thất, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn phiên thiên nhãn bọn người ở tại đấu giá, mà không cách nào tham dự trong đó. Hoa Hoa công tử gia nhập báo giá, dạng này liền trở nên càng có ý tứ, Án Giở sắc mặt âm trầm xuống, cắn răng tăng giá, 11 vạn 1000 khối, 112,0000 khối. Hàn cười nói, Hoa Hoa công tử nhún nhún vai làm cái nhường ra tư thế, ý là ta không cùng người cạnh tranh. Án Giở hữu mặt âm nói, 11 vạn 3000 khối. Gặp đây Hoa Hoa công tử lập tức cao giọng nói, 12 vạn khối. Án giờ dự bị hai người tức nổ phổi, hiển nhiên hai người này tại hợp lực cùng hắn cạnh tranh. Kho cất trữ đấu giá có cái định giá quy tắc, cái kia chính là cuối cùng giá cả tốt nhất là hàng hóa dự đoán giá trị một nửa, tỷ như phán định trong kho hàng đồ vật có thể bán ra 8.000 khối, cái kia nhặt bảo lòng người giá chính là 4.000 khối. Nhưng cái này có cái tiền đề, chính là dự đoán giá trị tại 1 vạn trở xuống. Nếu như vượt qua 1 vạn tại 5 vạn trở xuống, cái kia tâm lý giá là dự đoán giá bại thành, nếu như vượt qua 5 vạn, tâm lý giá có thể đề cao đến 8 thành. Vượt qua 10 vạn khối về sau, giá cả liền không tốt định, chỉ cần có kiếm cơ hồ đều ra giá, bởi vì dù là có thể kiếm một thành, vậy cũng có hơn 1 vạn khối tiền. Án giờ cùng Hoa Hoa công tử là tử đối đầu, cái sau gia nhập về sau, đấu giá đại chiến lại lần nữa triển khai. Một đường dây dưa đến 15 vạn khối, Hoa Hoa công tử lắc đầu thối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ. Án giờ hiểu đối với hắn hô, đến à, tiếp tục à, không, có tiền sao xỉn xỉ lị án đạo lữ manh. Hoa Hoa công tử cười lạnh làm cái thân sĩ túi đầu tư thế, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu hắn tiếp tục ra giá. Hắn còn không có rời khỏi Hắn tăng giá đến 151,000 khối. Án giờ suy nghĩ một chút, lại lần nữa tăng thêm 1 ngàn khối. Hắn bên này không chút do dự, cũng tăng thêm 1 ngàn khối. Cứ như vậy đức quãng, hai người đem giá cả thêm đến 165,000 khối. Đến nơi này, Án Giở hiểu rốt cục chịu không được báo giá áp lực, cắn cắn răng thối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ. Nhìn thấy hắn rời khỏi, Hoa Hoa công tử liền đối với hắn kêu lên, "Ha ha, ngươi không phải chuẩn bị đầy đủ sao? Như thế nào nhanh như vậy liền thối lui ra khỏi?" Án giờ cười lạnh nói, "Ngươi không phải chạy nhanh hơn ta sao?" Nghe lời này, Lý Đỗ cùng Hoa Hoa công tử nắm tay, cười nói: "Chúc mừng ngươi, kho hàng này thuộc về ngươi." Án giờ hữu nụ cười trên mặt lập tức cứng đệ, hắn há có thể không đoán ra được, hạn trước đó chính là tại cho Hoa Hoa công tử tiêu giá. Dạng này hắn liền âm trầm nói: "Nguyên lai like ngươi dưỡng hai đầu chó, thật sự là chó ngoan, thực sẽ gâu gâu gọi." Lý Đỗ nói: "Ngươi sẽ chỉ ở trên miệng chiếm tiện nghi sao? Phiên Tiên Nhãn, ngươi mười vạn câu lạc bộ chính là dựa vào miệng thổi phồng lên sao?" Án Giở hung tận nói với bọn họ: "Chớ đắc ý, đừng tưởng rằng cầm tới cái này nhà kho liền khẳng định kiếm lời." liền những vật này giá trị 16 vạn rôi sao? Không, không đáng. Trên thực tế Lido cũng cho là như vậy, nếu để cho hắn ra giá, cái kia nhiều lắm là 12 vạn hắn liền sẽ dừng tay. Có thể Hoa Hoa công tử không cho là như vậy, tâm lý của hắn giá vị là 18 vạn. Dù sao, nơi này thích hợp nhất làm nhà kho chủ nhân chính là hắn, chỉ có hắn có tốt nhất con đường đến tiêu thụ những này xa xỉ ra dụng phẩm. Bán ra đồ cũ cùng bán hàng mới khác biệt, con đường không giống, tìm tới hộ khách không giống, bán đi giá cả liền không giống, Hoa Hoa công tử có thể đem xa xỉ sinh hoạt phẩm bán đi giá cao. Căn thứ 2 nhà kho mở ra, trận thứ 2 cạnh tranh bắt đầu. Căn này trong kho hàng y nguyên có xa xỉ sinh hoạt phẩm, nhưng lấy quần áo rách mũ làm chủ, còn có chút ít tinh mỹ đồ dùng trong nhà, giá trị so sánh với một cái nhà kho trinh lệnh rất nhiều. Nhìn thấy bên trong đồ vật về sau, Nhật Bảo mọi người lắc đầu liên tục. Cái này nhà kho chủ nhân là ai? Là Trung Đông quốc gia nào thân vương sao? Hắn có tiền như vậy vì cái gì còn đi dân? Tại chính mình địa bàn không phải thoải mái hơn sao? Đáng chết, gia hỏa này quá lãng phí, hi vọng thượng đế trừng hắn. Chương 280, đột nhiên xuất hiện biến hóa. 20-80. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nguyệt phiếu 31. đấu giá sư đối căn này nhà kho giá trị phán đoán cùng nhặt bảo mọi người giống nhau, bất quá hắn hay vẫn là hy vọng có thể đánh ra giá cao, bởi vậy tham quan kết thúc hắn liền hô. Cái trước nhà kho cho thấy khí thế của các người nhưng cuối cùng chỉ có một người chiến thắng ta nhìn thấy rất nhiều người cũng không cam tâm như vậy thì tại kho hàng này trên dưới khí được đi. Giá khởi đầu, 2.000 khối. Mặc kệ nói đến dễ nghe cỡ nào, chân chính báo giá thời điểm mới có thể cho thấy nhà kho giá trị, hiển nhiên. Đấu giá sư cho rằng cái này nhà kho giá trị tuyệt không có cái trước hơn một nửa. Nhất bảo người đối nhà kho cảm giác so đấu giá sư còn hằng biết, nghe được báo giá bọn hắn liền thảo luận. Trong này đều là quần áo, mặc dù rất nhiều hàng hiệu, có thể giá trị cũng không lớn. Ta không báo giá, liền độ dùng trong nhà đăng tiền, những này rỉ cốt hẹn quần áo có thể bán ra bao nhiêu tiền? Bán đi cái giám tiền, những y phục này đều có hạn, theo không kịp chào lưu, theo không kịp chào lưu hàng hiệu cũng không phải là hàng hiệu. Có lẽ có thể mua xuống quyên cấp cứu thế quân, trừ cái đó ra ta nghĩ không giá cách dùng khác. Nhật bảo mọi người dạng này ấm ý thảo luận Trong lúc nhất thời vậy mà không ai cùng giá Cái này khiến đấu giá sư rất gấp Hô, 2.000 khối 2.000 khối 2.000 khối Chỉ là bên trong tinh phẩm độ dùng trong nhà liền Không chỉ 2.000 khối Hàn đuốt cầm đang mỉm cười, không ai ra giá hắn cũng không ra giá Hay vẫn là ản rời tại đại khí thô Hắn nói, ta, 2.000 khối Cái này nhà kho vẫn còn có chút giá trị Có người dẫn đầu ra giá Cái khác đối nhà kho cảm thấy hứng thú nhật bảo người lập tức theo sau 3.000 khối 3.500 khối 4, khối 4.000 5.000 khối Giá cả vững bước tăng lên, đấu giá sư lộ ra khuôn mặt tươi cười. Án Giở thì lộ ra không nhịn được biểu lộ, nói: "Một vạn khối." Nhặt Bảo người tiếng tán phục lại vang lên đi lên, loại này thổ hào thức báo giá tóm lại để cho người ta hâm mộ. Bất quá mang nhiều tiền nhặt Bảo người không chỉ Án Giở hữu mấy người, 10 vạn khối bọn hắn không dám cùng, thế nhưng là một vạn khối không có vấn đề. Một vạn một ngàn khối, một vạn 2000 khối, một, một vạn ba ngàn khối. Lúc này Hoa Hoa công tử cũng bất động thanh sắc gia nhập đấu giá hàng ngũ, một vạn 5000 khối. Án Giở hữu bá đạo nhìn đám người một chút, nói: ta trực tiếp ra giá quy định các vị, ta không muốn cùng các ngươi ở chỗ này lề mề. 3 vạn khối. 3 vạn khối giá cả báo ra đến về sau, mấy cái hứng thú nhặt bảo người nhau nhau lưu lại, chỉ dựa vào đồ dùng bên trong có thể bán không ra 3 vạn khối giá tiền. Hoa Hoa công tử mỉm cười nhìn về phía Án giờ Hựu, nói, 3 vạn 1 ngàn khối. Nghe được giá tiền của hắn, Án giờ khẽ miệng cơ bắp có quắp một cái, hắn hung tận nhìn về phía Hoa Hoa công tử nói, ngươi hôm nay mang theo rất nhiều tiền, thử thử. Hoa Hoa công tử cười nói, mang không đủ tiền ta hội bán máu bán thận, tóm lại ta phải hoàn thành lời hứa của ta. Cố ta ở đây ngươi đừng nghĩ mang đi nhà kho." Án giờ ác độc nói, "Ta nhìn ngươi là đi bán mình kiếm được tiền a." Đồng chí quán ba bán hoa cúc. "Ha ha, kia thật là không chỗ nào chê xứng ý, chính là dễ dàng lây nhiễm bệnh S." Đấu giá sư chỉ hướng Hoa Hoa công tử hô 3 lần 3 vạn 1 ngạt thôi, sau đó khua tay nói, "Kho hàng này thuộc về ngươi tiểu nhị." Hoa Hoa công tử xoay đầu lại liền cùng Lý Đô nắm tay, nói, "Chúc mừng ngươi, ngươi cũng lấy được ngưỡng mộ trong lòng nhà kho." Lý Đô đối án giờ dịu vây tay nói, "Tiểu nhị, cố lên, hy vọng hôm nay đừng tày không mà về." Chân chính đối căn này, nhà kho cảm thấy hứng thú chính là hắn, tại Hoa Hoa công tử xem ra, cái này nhà kho giá trị không lớn, hắn ý tứ cùng Nhặt Bảo mọi người đồng dạng, trong kho hàng sáng bài trang phục không đáng tiền. Thứ nhất ở giữa trong kho hàng còn nhiều đồ dùng hàng ngày cùng vật phẩm trang sức, vật kia cùng Trào Lưu không quan hệ, quần áo khác biệt, hàng xì cổ tàn lúc đầu giá trị liền nhỏ, huống chi hay vẫn là mấy năm trước tiểu dáng. Căn thứ ba nhà kho mở ra, bên trong chủ yếu là phổ thông đồ dùng hàng ngày, giá trị không lớn, Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng xác định không có, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt chỗ, liền không có giá giá hoa hoa công tử cùng án giờ hiệu cũng thế Hiển nhiên hai người đều trướng mắt cái này nhà kho căn thứ tư nhà kho mở ra lý đố lại lần nữa bỏ vào tiểu phi trùng cẩn thận xem xét Mặc dù hôm qua hắn đã tới nhìn qua nhưng lúc đó nhìn cũng không cẩn thận hắn lo lắng có bỏ sót chỗ hắn người này làm việc rất cẩn thận trước kia đến trường khảo thí làm bài thi hắn đều ít nhất phải kiểm tra hai lần mới có thể nổ bài thi một mực đến cái thứ bảy nhà kho mở ra lýỗ lại lần nữa thả ra tiểu phi trùng chuẩn bị đem bên trong tủi bắt trong dương lại lần nữa một lần kết quả tiểu phi trùng bay ra ngoài về sau Vậy mà một đầu chuôi vào trong kho hàng một cái trong TV. Cái này khiến Lý giật Dật cả mình, hắn xác định hôm qua chính mình đem tất cả nhà kho đều đi một lượt, cũng không có loại kia khả năng hấp dẫn tiểu phi trùng đồ vật mới đúng. Nhưng là bây giờ trong kho hàng rõ ràng tồn tại khả năng hấp dẫn tiểu phi trùng đồ vật, tiểu phi trùng đã bay vào trong TV, gặp này trong lòng của hắn có chút buồn bực, chuyện gì xảy ra? Một ngày mắt, hắn trước hết nghĩ đến là có đồ vật gì hôm qua còn không thể hấp dẫn tiểu phi trùng, hôm nay lại khả năng hấp dẫn nó, thế nhưng là sau đó nhìn thấy đồ vật lại làm cho hắn cải biến ý nghĩ. Tiểu phi trùng bay vào chính là một cái tiểu cũ nông lớn tivi, chỉ có khoảng 20 tấc, là loại kia sớm đã bị đào thải tivi. Tivi bên ngoài duy trì dĩ vãng dáng vẻ, bên trong tuyến đường cùng điện tử thiết bị lại bị hủy đi, mà là thả một thanh dị thường xinh đẹp tiểu đao. Chỗ này tiểu đao cất đặt tại một cái màu đen cái bệ bên trên, màu đen cái bệ màu sắc có ánh do không biết tên khoáng thạch chế tạo thành, phía trên có cái màu trắng vương tọa, tiểu đao liền bị đặt ở vương tọa bên trên. Tại vương tọa tả hữu, các năm sắc một con báo hình dạng phô tượng, nhìn chất liệu, báo cùng vương dùng tài liệu nhất trí, đều là màu trắng chủ thể. Trong đó Bảo hai mắt khảm nạm lấy đá quý màu đỏ, vương tọa bên trên cũng khảm nạm có bảo thạch, có màu hồng, có màu đen, có lục sắc, màu sắc lộng lẫy phi thường xinh đẹp. Càng xinh đẹp chính là tiểu đao, tiểu đao chui đao cùng vỏ đao chủ thể chất liệu y nguyên cùng vương tọa, báo chủ thể cùng loại, phía trên cũng khảm nạm bảo thạch, lại số lượng càng nhiều, chất liệu càng tốt hơn. Liên nhìn thoáng qua, Lý đố liền biết cái này khiến tiểu đao là cái bảo bối. Hắn dám xác định, cây đao này hôm qua còn chưa có xuất hiện tại trong kho hàng. Bởi vì hắn vì nhặt nhạnh tốt, rất chú ý trong kho ngăn tủ cái dương cùng cái khắc cùng loại vật phẩm. Dù sao những vật này dễ dàng nhất có dấu bà bối. Tivi mặc dù không phải ngăn tủ cái dương, có thể nó bên trong cũng có không gian, Lý Đỗ sau khi thấy cũng sẽ để tiểu phi trùng bay vào đi xem một chút. Nếu như hôm qua cái này, nhà kho trên tivi có dấu cái này khiến bảo đao, vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ sót. Hắn có lẽ sẽ quên trong kho hàng phải chăng có một cái tivi, nhưng khi đó tuyệt sẽ không quên để tiểu phi trùng xem xét tivi tình huống. Trong vòng một đêm, trong kho hàng nhiều hơn một thanh bảo đao, Lý Đỗ đầu tiên là mừng rỡ như điên, sau đó liền cảnh giác. Cái đao này hẳn là bị người Lâm thời vào. Cái gì mục đích hắn không biết, nhưng hắn phải cẩn thận, cây đao này hiển nhiên giá trị liên thành. Ngoại trừ trong TV bảo đao, cái này nhà kho không còn đáng tiền đồ vật, chính là phổ thông sinh hoạt rác rửa nhà kho. Tham quan kết thúc, đấu giá sư giơ tay lên, đối cái này nhà kho đấu giá bắt đầu. Chương 281, người hạ dập. 281 người hạ dập, nguyện phiếu 32. Mọi người chắc hẳn đối căn này nhà kho có thể làm được tâm lý năm chắc như vậy đối với nó cảm thấy hương thú nhanh đến ta trước mặt tới này cái nhà kho giá tiền là 500 khối 500 khối 500 khối. Trong kho hàng thứ đáng giá thật sự là ít. 500 đồng tiền giá cả mặc dù thấp, thế nhưng là nhặt bảo mọi người lại không nguyện ý tới bàn. Lý Đỗ nhịn xuống trực tiếp báo giá xúc động, hắn bất động thanh sắc liếc nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút tình huống. Trong TV đột nhiên xuất hiện bảo đau để trong lòng hắn rất xao động, nhưng ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, loại cảm giác này rất không thoải mái. Hắn không có báo giá, có người báo giá, một cái người Ả Dập ăn mặc nam tử mở miệng nói, 500 khối. Cái này người Ả Dập đại khái khoảng 40 tuổi, toàn thân áo trắng, xúc lấy dâu ngắn, hắn lớn một đôi mắt xanh, màu da khuynh hướng người da trắng, bất quá xem mặt bộ đường cong tuyệt đối là người ả dập. đấu giá sư chỉ vào hắn nói, được rồi 500 khối 500 khối đã thành giao như vậy 600 khối 600 khối 600 khối có ai nguyện ý ra sao? Một cái nhặt bảo người do dự một chút nói, 600 khối. 600 khối giá gỡ đã đến như vậy tiếp xuống ta muốn hô 700 khối 700 khối 700 khối. Đối đai kho hàng này, nhặt bảo người rõ ràng hứng thú không lớn, nhao nhao lắc đầu biểu thị không tham gia đấu giá. Lúc này người ả dập lại lần nữa ra giá, có thể. Đầu giá sư gật đầu nói, Được rồi 700 khối 700 khối 700 khối giá gỡ đạ thành như vậy 800 khối 800 khối 800 khối giá cả thế nào. Không có nhặt bảo người bỏ tiền, lý đố lúc này đi theo báo giá, ta ra 800 khối. Người ả dập kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó những mày. Một mực tại dùng khỏe mắt liếc qua ngắm lấy hắn lý đố trong lòng nhảy một cái, sau đó liền đoán ra cái này người ả dập cũng biết bảo đào tồn tại. Thế nhưng là cái này bảo đào là ai để vào đây này. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Người ả dập đi theo báo giá, giá cả đến 900 khối Gặp này Lý Đỗ do dự một chút, lại lần nữa báo giá đến 1000 khối. Cứ như vậy, hai người liên tiếp báo giá, giá cả từ 1000 khối vừa dài đến 2000 khối. Cái này khác thường một màn hấp dẫn đông đảo nhật bảo người, bao quátản giờ ở bên trong đều bị kiên trì báo giá hai người hấp dẫn đến. Nhật bảo người đều không phải tên ngốc, loại này có người kiên trì báo giá trạng cảnh vừa xuất hiện, bọn hắn liền biết trong kho hàng khẳng định có thứ gì đáng tiền, chỉ bất quá chính mình không có phát hiện. 2000 khối giá cả không cao,ản giờ dịu mặt âm trầm tham dự tiến vào cạnh tranh bên trong, hắn vừa xuất mã. Cái khác Nhật Bảo người cũng tham dự cạnh tranh. Dạng này, giá cả từ 2000 khối, rất nhanh vừa dài đến 5000 khối. Đầu giá sư Lương ngơ, bất quá chỉ cần có thể bán đi giá cao nhiều kiếm tiền vậy thì có thể để cho hắn càng vui vẻ hơn, thế là hắn không chút do dự kêu giá, lại cảm xúc cao vút. Nhặt Bảo mọi người cũng đầy đầu sương mù, có người hỏi, "Ta nói tiểu nhị, ngươi vì cái gì ra giá, giá?" "Ta không biết, dù sao tất cả mọi người ra giá, giá, giá cả lại không cao lắm, ta phải thử một chút." "Ngươi đây huynh đệ, ngươi thấy được cái gì?" "Ta không biết tiểu nhị, ta cái gì cũng không thấy được." Ta chỉ có thấy được một đống rất rưởi, có thể tất cả mọi người tại ra giá vậy ta cũng ra giá. Gặp đây, Lý đối như mày đình chỉ bảo giá, mà cái kia người ả dập thì sắc mặt khó coi, y nguyên buổi theo ra giá. Dạng này hắn liền đã xác định, người ả dập biết bảo đảm tồn tại. Trong bất chi bất giác, giá cả nhảy lên tới một vạn khối, đấu giá người rốt cục giảm bớt, mà sớm tại giá cả đến 5000 khối thời điểm, Hàn giờ hiệu liền tối lui ra khỏi cạnh tranh hàng ngũ. Người ả dập dơ tay lên lại lần nữa kêu giá, một vạn lẻ 1100 khối. Đấu giá sư không có giống trước đó như thế cổ động nhặt bảo người ra giá. Mà là nhìn về phía người Ả Dập nói, tiên sinh ngài tốt căn cứ kho cất chữ bán đấu giá quy tắc ta hiện tại cần kiểm tra ngài tham gia đập tư cách hy vọng ngài có thể phối hợp. Người Ả Dập sướng sở, sau đó hỏi, cái gì tham gia đập tư cách? Đấu giá sư nói, xin lấy ra ngài tham gia vô tay tục cũng chứng minh ngài có thể thanh toán một vạn khối tiền. Người Ả Dập nhữ mày nói, đây là ý gì? Tại sao muốn kiểm tra ta sao? Đấu giá sư nhún nhún mày nói, bởi vì ta lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy ngài, những người khác ta đã gặp qua nhiều lần Ta cần xác định ngài có năng lực thanh toán kho hàng này bảo giá mà không phải tại áp ý xảo giá. Lý Đô thấp giọng hỏi, đây là làm gì? Hắn nói, tựa như đấu giá sư nói, phòng ngừa có người áp ý xào cao nhà kho giá cả, hay là phòng ngừa có người tới quấy rối, tùy tiện ra giá cuối cùng lại đi đường. Loại sau khả năng Lý Đô lý giải, nếu có người hô giá cao cuối cùng nhưng không có trả tiền, cái kia nhà kho công ty phải lần nữa tiến hành đấu giá. Mà nhặt bảo người cũng sẽ không một mực chờ ở chỗ này, làm bọn hắn ý thức được chính mình không có thu hoạch thời điểm sẽ rời đi. Như vậy lần nữa đấu giá rất có thể liền không có mấy người tham dự, nhà kho rất dễ dàng lưu phách. Khả năng thứ nhất tính hắn liền không hiểu được, hỏi, nhà kho giá cả càng cao, đấu giá sư cùng nhà kho công ty thu hoạch càng nhiều, đây không phải chuyện tốt sao? Hà nói, dĩ nhiên không phải, đây là vì giữ gìn cái nghề này. Tựa như dai sĩ đắc đấu giá hội bên trên vật đấu giá chủ nhân không thể ra giá đồng dạng, làm như vậy phòng ngừa nhà kho công ty vì thu hoạch được lời cao mà áp ý xảo giá. Người hạ dập biểu lộ trở nên chế lấp, hắn lạnh lùng nói, thật có lôi ta cự tuyệt tiếp nhận ngươi điều tra, ta cho rằng đây là cố tình gây sự. Đấu giá sư nói: "Tin tưởng ta tiểu nhị ta đây là căn cứ quy củ đến làm việc, cho nên bảo an ở đâu?" Nghe được tiếng la của hắn, phụ trách duy trì chỉ, chỉ an bốn cái bảo an mang theo cây gậy đi tới. Người hạ dập phẫn nộ chỉ vào đấu giá sư nói: "Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc." Hắn dạng này càng là cự tuyệt, đấu giá sư thì càng cảnh giác, nói: "Ta lặp lại lần nữa ta là theo quy củ làm việc chẳng qua nếu như ngươi cho rằng đây là kỳ thị chủng tộc ngươi có thể khởi tố ta, xin lấy ra chứng minh." Người hạ dập trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng nói: "Tốt, rất tốt, hỗn đản, ngươi rước lấy phiền phức." Đấu giá sư nói: Xin lấy ra chứng minh nếu không ta chỉ có thể mời ngươi rời sân. Cái kia người ả dập phẫn nộ lắc lắc năm đấm, quắc, đáng chết, trên người của ta không có mang thương tiền của ta đều trong xe. Ta thể ta có tiền, ta mang theo đủ nhiều tiền. Đấu giá sư nói, ta chỉ nhìn trên người ngươi, nếu như ngươi không thể chứng minh vậy ngươi liền phải rời đi nơi này, nếu không ta phải báo cho cảnh sát. Nghe nói như thế, người ả dập mắng hai câu, sau đó cô cẳng liền chạy, nói, ta cái này đi lấy chứng minh, ngươi dừng lại giữa chừng đáng chết đấu giá hội, dừng lại giữa nó. Đợi đến người ả dập rời đi, đấu giá sư cười lạnh nói, Ta đã sớm nhìn ra hôn đản này có vấn đề được rồi, một vạn khối, một vạn khối, một vạn khối ai nguyện ý ra giá cao hơn tiền. Lý Đố dơ tay lên nói, "Một vạn một ngàn khối, á không đúng, một vạn lẻ 1100 khối." Đấu giá sư không để ý tới không hỏi phía sau hắn báo giá trực tiếp ô, "Được rồi, một vạn một ngàn khối, một vạn một ngàn khối, một vạn một ngàn khối ai có thể ra giá cao hơn tiền sao?" Cái này ra nháo kịch xuất hiện ngược lại để nhặt bảo mọi người trở về tỉnh táo, hơn một vạn khối mua một cái chính mình căn bản không nhìn thấy có bất kỳ đáng tiền đồ vật nhà kho, bọn hắn tại tỉnh táo trạng thái dưới căn bản sẽ không xuất thủ. Hô ba lần một vạn một ngàn khối, đầu giá sư chỉ hướng Lý Đô nói, được rồi, cái này nhà kho về ngươi. chương 282, một con rắn. 282 một con rắn, nguyện phiếu 33. Móc hơn một vạn khối tiền lấy được kho hàng này, ạn rời kỳ quái nhìn chầm chầm Lý Đô nhìn, lông mày chăm chú nhăn lại, hiển nhiên hắn không biết Lý Đô vì cái gì mua cái này nhà kho. Cái khác nhặt bảo người càng không biết, bất quá tiếp theo ở giữa nhà kho mở ra, đám người như ong vỡ tổ chạy tới, không có lưu ý động tác của hắn. Căn cứ quá trình, Lý Đô muốn đi nhà kho thay đổi chính mình khóa Hắn để Hàn cùng Hoa Hoa công tử đi trước xếp hàng, chính mình thì lề mề đến lúc không, có người mới đi đóng cửa. Đóng cửa trước đó, hắn đi vào nhanh chóng mở ra tivi, từ bên trong chân bảo cấp đoàn đào chủy thủ đem ra, sau đó nhét vào trong bọc lắp đặt dậy tivi, lúc này mới khóa cửa rời đi. Hắn nhìn thấy hắn thận trọng mang cái này bao trở lại, còn không ngừng len lén dò xét, lại hỏi: "Ngươi lấy được cái gì?" Lý Đỗ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Đừng nói chuyện, một cái bảo bối." Hàn kỳ quái nói: "Ngươi rất thích." Lý thừa dịp không ai chú ý, đem hắn kéo đến trong một cái góc, sau đó mở hộp ra, Phục trang đẹp để chủ thủ lộ ra chân diện ngũ. Hắn hít sâu một hơi, tuyết đắc. Bất quá thứ này phía trên bảo thạch là thật sao? Nếu như là thật, ai sẽ đem dạng này giá trị liên thành bảo bối ném ở nhà kho mặc kệ? Lý Đô lắc đầu nói, ta không biết, dù sao ta thấy được nó, cho nên mới quyết tâm cầm xuống cái kia nhà kho. Vừa nói, hắn một bên nhịn không được dùng tay vứa ve, đây là cho đến tận này hắn lần đầu tiếp xúc đến chân bảo cấp vật phẩm, thật sự là yêu thích không buông tay. Hàn nói, nếu như nó là thật, vậy vật này không thể bán. Hắn lắc đầu, đột nhiên hỏi, Lý, ngươi thích nó, đúng không? Lý Đỗ đương nhiên nói, ai sẽ không thích nó đâu. Hàn trầm rãi hỏi, người muốn lấy được nó, cất giữ nó. Lý Đỗ nhún vai, hắn tạm thời không thiếu tiền, cây đao này hắn không muốn bán đi, bởi vì hắn biết đây là sự thực. Nếu như không phải ra ngoài đạo nghĩa giang hồ, hắn sẽ không hướng hẳn biểu hiện ra cây đao này, mà là hội giấu hẳn nó, dù sao hẳn sẽ không biết. Hàn cũng ý thức được điểm ấy, nhìn thấy Lý Đỗ phản ứng, hắn nói, tốt à, dựa theo hiềm nghị, người gặp một kiện rất thích đồ vật, vậy nó về ngươi. Lý Đỗ bật cười nói, ngươi thật như vậy nghĩ, ngươi bỏ được sao? Hàn cũng cười, nói Nói thật, ta cũng thích nó, nếu như ta đạt được nó, ta sẽ không bằng rơi, mà là hội chân tặng. Nhưng là hiển nhiên, người so ta càng thích hợp cất giữ nó. Hắn biết rõ tại bọn hắn cái đoàn đội này bên trong, mặc dù hắn cùng Lý Đỗ là hợp tác, thế nhưng là quyền chủ đạo tại Lý Đỗ trong tay. Hai người đang thấp giọng trò chuyện, người Hạ Dập mang theo mấy cái cường tráng đồng bạn đuổi đến trở lại, sau đó chờ đợi bọn hắn chính là khóa lại đại môn. Một cái mũi cao khoát mục đích đại hắn Dâu quay nón nghiêm nghị nói, "Azaeus, đây là có chuyện gì? Nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra?" Lúc trước đấu giá trung niên người Hạ Dập Bùi rối nói, "Ta không biết, Phạ Hạt, không phải, ta biết chuyện gì xảy ra, là căn này nhà kho đấu giá kết thúc." Đáng chết. Đại Hán Dâu quay nón phạ hạt nhất chân đạp trên người Hạ Dập Bùi, "Quắc, ta đạp mã mắt mù sao? Ta đương nhiên biết đấu giá kết thúc. Ta là Hỏi, Người. xử lý như thế nào chuyện này?" Hạ Dập Bùi chợt vật bỏ nói, "Ta biết, ta biết, ta biết xử lý như thế nào, chỉ là nhà kho đấu giá rơi mất, nhà kho được chủ còn không có thu thập, chúng ta chỉ cần từ trong tay hắn cầm lại nhà kho là được." Fa Hát hung hăng một cước đá vào trên cửa, đem cửa cuốn bị đá cạch cạch vang lên, trong miệng mắng, thật đạp mã gặp quỷ. Người đầu này đần có lửa, nhiều chuyện đơn giản bị ngươi làm hư. A gia hộ thị cốt nói, ta không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đối nhà kho cảm thấy hứng thú, cái này nhà kho rõ ràng không đáng tiền. Nghe lời này, Fa Hát còn muốn mắng chửi người, bên cạnh một cái cường tráng nam tử ngăn lại hắn, sau đó nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra? Cái này nhà kho căn bản không có thứ đáng giá, vì cái gì bọn hắn có thể như vậy ra giá, giá? Sẽ có hay không có người biết chúng ta đem gật đạ phỉ án trưởng đao trộm đặt ở bên trong? Một ánh mắt che lấp thanh niên hỏi, cường tráng nam tử trừng thanh niên một chút, dơ chân lên muốn đạp hắn, âm trầm nói, ngươi biết cũng thật nhiều à. Pha Hạt ngăn lại nam tử cho thanh niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, ngầm miệng giá mà lễ, ngươi câm miệng cho ta. Thanh niên biểu lộ trở nên có coi, bất quá hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật, biến sắc sau thành thành thật thật túi đầu xuống ngậm miệng lại. A dạ, ngẫm nghĩ, nghĩ, nói, có thể là lần này có một đám kẻ có tiền tham gia đấu giá hội, cái thứ nhất nhà kho vỗ ra 16 vạn rưỡi giá cả. Pha Hạt nói, cái gì? 16 vạn rưỡi? Chân chủ ở trên Cái kia trong kho hàng có đồ vật gì? Như thế đáng tiền. A Dạ lụt lúng túng nói, cái này ta không quá rõ ràng, ngài biết, ta cũng là lần thứ nhất tham dự loại này đấu giá hội. Pha Hạt nhìn về phía Tráng hắn nói, xem ra kho cất chứa đấu giá hội là một cái có thể kiếm tiền ngành nghề, còn có thể tẩy trắng một vài thứ, như vậy, chúng ta bộ lạc hẳn là gia nhập trong đó. A Dạ rút túi đầu không lương nói, đúng, theo ta được biết nghề này nghiệp sát thực có thể kiếm tiền, người Mỹ dự vào cái này phát tài không ít đâu. Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm báo cáo? Nam tử to con một bàn tay quất vào A Dạ trên mặt trực tiếp đem hắn tắt lăn trên mặt đất. Khí trời nóng bức, bọn hắn ở bên cạnh nhà kho dâm mát bên trong chờ đợi nhà kho được chủ trở lại. Một mực đến 12 giờ trưa, cuộc bán đầu giá này mới kết thúc. Lý Đỗ bọn người giao tiền sau không có trước thu thập nhà kho, mà là đi trước ăn cơm. Lúc ăn cơm, Hoa Hoa công tử kỳ quay hỏi, người tử số 62 trong kho hàng nhìn thấy cái gì? Vì cái gì một mực ra giá?" Lý Đỗ ăn hamburger nói, "Cái gì cũng không thấy được, ta ra giá là bởi vì ta phát hiện cái kia người ả dập rất chú ý nhà kho, ta cảm thấy hắn biết trong kho hàng có đồ vật gì." Hoa Hoa công tử nói, "Nguyên lai ngươi hay vẫn là cái đùa bỡn lòng người cao thủ." Hạn trợ giúp Lý Đỗ rời đi chủ đề, nói, "Ta hay vẫn là càng trở mong căn thứ hai trong kho hàng đồ vật, tiểu nhị, 3 vạn 1000 khối, đây chính là 3 vạn 1000 khối." Hoa Hoa công tử nói, "Cái này có cái gì? Ta nhà kho có hơn 16 vạn đâu." Lý Đỗ lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng dạng này giá cả vô xuống nhà kho, hắn thở dài, "16 vạn rưỡi mua một cái nhà kho, có lợi nhuận sao?" Hoa Hoa công tử tự tin cười nói, "Đương nhiên, bên trong đồ vật chí ít có thể bán ra 18 vạn khối, nếu là tìm đúng người, ta có thể bán đi 20 vạn trở lên. Nói đến đây, hắn tiếp tục nói bổ sung, bất quá dù cho chỉ có thể bán 18 vạn, vậy cũng so tay không mà về càng tốt hơn, không phải sao? Lý Đỗ gật đầu, hắn uống hết gớp lạnh nước chanh sau ném đi cái chén, nói, "Được rồi bọn tiểu nhị, là thời điểm đi làm việc." Hoa Hoa công tử công tử danh tiếng cũng không phải thổi ra, hắn làm việc xác thực có quý công tử phò phạm, xử lý nhà kho tự nhiên không cần đến hắn, hắn mang đến hai cái công nhân bốc vác. Lý Đỗ cùng hắn trước thu thập căn thứ 2 nhà kho, cái này trong kho hàng đáng tiền đồ vật hiển nhiên càng nhiều. Hoa Hoa công tử tới nói Nếu như các ngươi xử lý những vật này cần hỗ trợ, vậy ta muốn ta có thể giúp ngươi cung cấp con đường, đừng khách khí với ta. Hôm nay Song Phương hợp tác thu thập vạn giờ hựu hai thành, để hắn cuối cùng không hề thu hoạch, đối với cái này Hoa Hoa công tử cảm giác rất thoải mái, tự nhiên đối Lý Đô cùng hẳn cảm nhận tốt hơn rồi. Lý Đô nói, "Tốt, những y phục này có thể xử lý sao?" Hoa Hoa công tử nói, "Xử lý không tốt, biện pháp tốt nhất là một lần nữa đóng gói treo biện hành nghệ sau đó đưa đi châu Á cùng châu Phi bán ra, xem như sản phẩm mới sau đó đánh gậy bán ra, như thế có thể bán ra giá cả." Lý Đô nói, Vậy thì đóng gói treo biển hành nghề đánh gây bán ra nha." Hoa Hoa công tử cười khổ nói, "Có thể ngươi lượng có ít, cái này rất không đáng, ngươi nguyện ý tốn hao hơn một tháng thời gian sau đó nhiều kiếm cái 2 3 ngàn khối sao?" Lý Đô lắc đầu nói, "Cái kia thôi được rồi." Quần áo dày mũ những vật này thu thập không dễ dàng, Lý Đô cùng Hàn ở nơi đó liền trồng mang giả, bận rộn đầu đầy mồ hôi. Gỗ Tự lại thì đem ngăn tủ tủ đựng đều vận chuyển đi ra, Hàn một bên trồng chất váy vừa nói, "Cẩn thận một chút huynh cẩn thận một chút, chúng ta liền trồng gậy vào những nẻ ngăn tủ đến kiếm tiền." Lúc này một cái trong ngăn tủ truyền ra ầm ầm thanh âm. Gỗ tiệu lạ dừng lại, mở ra ngăn tủ đi đến xem xét theo bản năng lui về sau nửa bước, trong miệng kêu lên, tức chó. Thế nào? Hàng đứng hỏi. Gỗ tiệu lạ nói, có rắn. Hàng kinh ngạc nói, có rắn. Làm sao có thể huynh đệ của ta, dù cho có rắn cái kia đợi tại trong kho hàng cũng sẽ bị nhiệt nóng chết. Lý đô tỉnh tao nói, đây không phải là thật rắn, gỗ tiệu lạ, yên tâm lấy ra đi. Gỗ tiệu lạ gãi gãi đầu, hắn ngồi xuống nhìn một hồi mới cười nói, không phải rắn, là cái vi tiền. Hắn đưa tay lấy ra một cái ví tiền Trong đó túi tiền bên ngoài bao khoảng một lớp bụi màu nâu da rắn, mà tại chụp hợp chỗ thì có một viên rất thật đầu rắn. Khó trách gỗ tiểu là sẽ bị hù đến, cái này đầu rắn sinh động như sinh, hé miệng lộ ra giữ tợn răng nanh, hai con ngươi tắc thì lóe ra hào quang tinh hồng sắc, cùng sống rắn đồng dạng. Lý Đỗ Mỉm cười nói, đây chính là đồ tốt, tiểu nhị. Hạn đưa tay nói, để cho ta nhìn xem. Một cái tay nửa đường cướp đi túi tiền, là hoa hoa công tử, hắn một mặt kinh ngạc nói, thượng đế, đây là cái kia khoản túi tiền. Chương 283, Tinh mỹ đường vân túi tiền. 283 tinh mỹ đường vận túi tiền, nguyệt phiếu 34. Hãn hỏi, cái nào khoản túi tiền? Lý Đỗ nói, để ạ cắt lô nói cho ngươi đi, ngươi không biết. Tiền này bao rất nổi danh, ta chính là thấy được nó, cho nên mới nhất định phải vô xuống cái này nhà kho. Ngay tại quan sát ra rắn túi tiền hoa hoa công tử nghe hắn kinh hãi, hỏi, ngươi thấy được tiền này bao? Ngươi thấy được nó? Nó ở đâu? Lý Đỗ chỉ vào ngăn tủ nói, ngay tại cái này trong ngăn tủ, lúc ấy ngăn tủ môn nửa mở, nếu như ngươi dùng đèn tin chiếu vào đi, liền có thể nhìn thấy túi tiền nửa bộ phần trước. Hoa Hoa công tử trận mắt hốt hoồm, "Cái kia, đáng chết, người nói thật chứ?" Ta như thế nào không nhớ rõ. Hàn nói, "Lý sức quan sát sát thực phi thường nhạy cảm, tiểu nhị, chúng ta chính là dựa vào cái này đến kiếm tiền." Lý Đỗ nhún nhún vai nói, "Không cần hiếu kỳ, đây là Thiên Phú bản lĩnh, từ nhỏ quan sát của ta lực liền so người khác muốn xuất sắc một chút." Hoa Hoa công tử vẫn còn có chút khó có thể tìm, Lý Đỗ treo lên đèn tin hướng trong kho hàng vừa chiếu, chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong một bộ y phục nói, "Quần áo phía dưới còn có một tấm đầu, trên ghế có hoa văn màu bạc vạ gì ạ đừng công." Nghe xong hắn Hoa Hoa công tử đi vào nhà kho nơi hẻo lánh xem xét, quả nhiên, quần áo nửa che che một tấm tiểu viên băng ghế, ghế biên giới là một chút hoa văn màu đường cong. Nhưng hắn từ bên ngoài nhìn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có đến phụ cận mới có thể nhìn thấy ghế lộ ra bên ngoài một điểm biên giới. Sau khi ra ngoài, hắn đối lý đấu Đố cơ Hồ muốn đầu giặm xuống đất, "Thượng đế, ngươi đơn giản quá lợi hại, ta nhất định phải đối ngươi rũa ra ngón tay cái, ngươi quá lợi hại." Hàng cười nói, "Đương nhiên, lý nhưng thật ra là người đàn ông trong mưa, quan sát giới người đàn ông trong mưa." Hoa Hoa công tử chỉ vào hắn nói, "Này, ngươi nói không đúng." Lý không phải người đàn ông trong mưa, hắn là bình thường siêu cấp người quan sát, tựa như mắt ứng như thế siêu anh hùng. Người đàn ông trong mưa là một bộ do đất tin học mạn vai chính Oscar tốt nhất phim nhựa, cái tên này lai lịch là nhân vật chính dệt màn cắn chữ không rõ, luôn luôn đem chính mình gọi thành dãy mận, trong Anh văn liền viết thành R e Man, từ mặt chữ bên trên cưng rắn dịch, liền thành người đàn ông trong mưa. Về sau, người đàn ông trong mưa liền thành một cái có đặc biệt ý nghĩa danh từ riêng, chuyên chỉ loại kia có đặc thù nào đó mới có thể, nhưng sinh hoạt hàng ngày không thể tự lo liệu người, cũng chính là lỡ ngẩn thiên tài. Hắn mở ra tay nói Đừng như vậy tiểu nhị, nghiền ngẫm từng chữ một không có ý nghĩa, các ngươi minh bạch ta ý tứ, lại nói tiền này bao rất có giá trị sao?" Lý Đỗ vui sướng cười nói, "Rốt cục đến phiên ta có thể vì ngươi đến đi học, tiền này bao xác thực tương đối đáng tiền, nó cũng rất nổi danh, nếu như ngươi nhìn quốc gia địa lý." "Tương đối đáng tiền?" "Lý, ngươi thật sự là quá khiêm lượng." Hoa Hoa công tử lăn qua lộn lại cha xét tiền này bao, tìm tới bên trong một cái thuần hình tiêu chí đưa tay vơ về. Hắn nói, "Đáng chết, các ngươi không thể nói như vậy, các ngươi đừng chọn ta, nhanh lên, nhanh lên, nói cho ta giá trị của nó." còn có thân phận của nó. Nếu như cái đồ chơi này là mới tinh, trao giá hẳn là 40 vạn tà hưu. Lý đố cười nói. Hẳn chân kinh, kêu lên, không có khả năng, túi tiền còn có thể đắt như thế. Nếu như nó giá cả mắt như vậy, vì cái gì ta không biết nó. Hoa hoa công tử nói, Lý nói là thật, đây là quốc gia địa lý giới cờ đồ bằng da nhà máy sản phẩm, ta nhớ không lầm, nó là bản số lượng, có hạn đồ vợ, hết thẻ chỉ xuất sinh 16 cái. Đúng, 16 cái, bởi vì một nhóm kia chăn cấm 52 đầu còn non chỉ sống xuất 12 đầu. Trong đó chết mất 40 đầu tiểu xà chỉ có một nửa thích hợp làm thành túi tiền, mà chế tắc quá trình bên trong hư hại một bộ phận, cuối cùng liền sản xuất 16 cái ví tiền. Lý Đô gật đầu nói, Hàn Kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Ta vậy mà không biết. Lý Đồ nói, bởi vì ngươi không đọc sách, còn nhớ rõ có một lần đấu giá hội chúng ta lấy được một nhóm quốc gia địa lý tạp chí, sau đó ta mua đi, ngươi cho rằng ta mua đi bọn chúng làm gì? Giống như ngươi đưa chúng nó đem gắt xó. Hàn lắc đầu nói, a không, ta cần đọc sách, ta cần học thở. Hoa Hoa công tử thở dài, tri thức chính là tài phú. Tiểu nhị, ngươi cho chúng ta lên sinh động bài học. Ta bỏ ra 16 vạn rưỡi vua xuống nhà kho, bên trong tất cả mọi thứ giá trị lại không bằng cái ví tiền này một nửa. Hắn hỏi, tiền này bao thật đắt như vậy? Làm sao lại đắt như vậy? Hoa Hoa công tử nói, đúng vậy, bởi vì thứ này là bản số lượng có hạn đồ tốt, nhìn, cái này đầu rắn, đây không phải phổ thông rắn tiểu nhị, đây là chân gấm. Ta biết chân gấm, tên hiệu Bá Vương Mãng, trên thế giới dài nhất Mãng xà, tùy tiện có thể dài đến dài 10 mét, mà một khi dài đến 10 mét, bọn chúng thậm chí sẽ đem tự chủ xem như đồ ăn hết. Hoa Hoa công tử gật đầu nói, "Không sai, chính là như vậy, quốc gia địa lý có một lần quay trụ bên trong phát hiện một đầu trăn gấm, bất quá nó chết mất, trước khi chết hạ năm 12 cái rắn trứng. Trải qua nhân công cố gắng, những này rắn trứng đại đa số ấp, bất quá sinh trưởng quá trình bên trong bọn chúng không quyết tử vong, chết mất liền bị làm thành vật này. Người phải biết, trăn gấm thế nhưng là gần như diệt tuyệt tất cả mọi người, bọn chúng ấu rắn là rất chân quý đồ vật, tiền này bao vừa vận dùng ấu rắn toàn thân ra rắn sau đó giữ lại đầu rắn làm thành. Cho nên, nó có thể bán ra giá cao liền không cần ngạc nhiên. Mắt khác nhìn nó con mắt Đây là hồng bảo thạch, hai viên tinh khiết hồng bảo thạch, chỉ là cái này hai viên bảo thạch liền giá trị 10 vạn. Giới thiệu xong về sau, Hoa Hoa công tử yêu thích không buông tay vướt vướt túi tiền lại bổ sung, tóm lại lý do hỏa này ánh mắt quá lợi hại, hắn trời sinh nên làm một chuyến này. Hàn Cao hừ nói, đương nhiên, đương nhiên, ta nói là, chúng ta lần này có thể kiếm lớn các huynh đệ. Ký thần Hoa Hoa công tử không có nói cho đúng ra tiền này bao đắt như thế nguyên nhân, quốc gia địa lý bình thường là không can thiệp động vật hoang dã tồn vong, bọn hắn sở dĩ nhân công ấp những này mãng xa nhỏ, là bởi vì chết mất mỡ mãng có hiếm thấy tinh mỹ đường vân. Phải biết, chân cấm thân thể phần lưng là màu nâu xám hoặc màu vàng nâu, có kim cương hình màu nâu đen cùng vàng hoặc màu xám cho nhạt trạng văn hoa văn, bọn chúng cũng vì vậy mà gọi tên. Chết mất mẫu mãng trên lưng lại là càng phức tạp, thần bí hơn Tinh Mỹ Đường Vân, tạp chí xã nhân viên cho rằng nó khả năng đem những này hoa văn di chuyển xuống tới. Về sau ớp mãng xà nhỏ về sau, quả nhiên tiểu mãng trên lưng hoa văn cũng là Tinh Mỹ Tinh Mỹ Đường Vân. Loại số tiền này bao danh tự cũng không gọi mãng xà túi tiền hoặc là Đường Vân túi tiền, mà là Tinh Mỹ Đường túi tiền, một cái tên không thể 16 cái ví tiền chế định sau khi ra ngoài có 6 cái đưa cho đối quốc gia địa lý tạp chí có đặc thù cống hiến tài trợ người, còn lại 10 cái thì đưa đến Baji tuần lễ thời trang tiến hành bán ra, chỗ tiền kiếm được dùng để cung cấp cho chăn gấm bảo hộ tổ chức. Trong đó, cái kia 10 cái túi tiền giá bán chính là kinh khủng 40 vạn đô la, càng kinh khủng chính là 10 cái túi tiền đem bán cùng ngày liền bị cướp mua chống không. Nghe nói tranh mua người có một vị là người Hoa Phú hảo, mặt khắc 9 vị đều đến từ Trung Đông. Chương 284, Hắc Bang xuất hiện. 284 Hắc Bang xuất hiện, 1. Túi tiền tới tay Hắn tìm cái hốc gấm, chính trọng đem túi tiền bỏ vào. Lý Đô nói, người đem tiền này bao đặt ở bên ngoài cũng không quan hệ, trừ phi biết lai lịch của nó, nếu không không ai dám tới gần nó. Hoa Hoa công tử cười ha ha nói, đúng vậy, ta dám đánh cược, tiểu thâu đều không ăn trộm dạng này bao. Đây cũng là túi sách giá cả đắt đỏ nguyên nhân một trong, nó tự mang phòng trộm công năng. Lý Đô nói, "Gô tiểu là nói lầm bầm, có người muốn cái này. Ta không muốn, ai biết ta có nó có thể hay không phục sinh đâu." Lý Đô nói, "Sẽ có người muốn, hơn nữa ta tin tưởng tại nước Mỹ sẽ có càng nhiều người thích nó." Ai bảo đây là giải trí chi quốc? Thứ này hắn thấy cũng có chút tà tính, người châu Á chú trọng đại xà là mãng, đại mãng là chăn, đại chăn là dao, đại dao là lòng, ngược lại, cái này bao bên trên chính là đầu tiểu lòng thi thể, không quá may mắn. Hoa Hoa công tử gật đầu nói, "Đương nhiên, ta có thể giúp các ngươi liên hệ hộ khách, ta biết mấy người sẽ đối với thứ này cảm thấy hứng thú." Lý Đô cười nói, "Vậy thì quá tốt rồi, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Hợp tác vui vẻ. Hoa Hoa công tử vui sướng gật đầu. Can Tư nhặt bảo người hợp tác quy tắc, hắn cái này môi giới làm thành Có thể cầm tới 10% tả hữu trích phần trăm, khẳng định là mấy bạn hối, đây không phải tiến trinh. Đem nhà kho thu thập xong, bọn hắn đổi nhà kho công ty khóa, sau đó chạy về phía tiếp theo ở giữa nhà kho. Kết quả cửa kho hàng mới vừa mở ra, mấy cái trung đông người xuống tới, một cái dâu quay nón hỏi, cái này nhà kho là bị các người đập đi rồi sao, các tiến sinh. Lý đấu cảnh giác nhìn xem bọn hắn, nói, đúng vậy, thế nào? Dâu quay nón sáng rực cười một tiếng, lộ ra trắng bệnh răng, nói, à, là như thế này, bằng hữu của ta, kho hàng này thuộc về ta ta là nhà kho tất cả mọi người." Lý Đô gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. "Trong kho hàng có rất nhiều gia tộc bọn ta truyền thống vật dụng, bọn chúng đối các ngươi mà nói không đáng tiền, thế nhưng là đối chúng ta tới nói, lại là ạ là ban cho chúng ta chân bảo. Người muốn đem nhà kho mua về, đúng không?" Lý Đỗ hỏi. Gộ Tự là cảnh giác nhìn chằm chằm những này trung đông người lại hán, bọn hắn từng cái cao lớn và vỡ, biểu lộ âm trầm, ánh mắt mỗi giờ mỗi khắc không còn phóng thích ra bạo lực khí tước. Dầu quay non cười nói, "Đúng vậy, ngài đoán đúng, tiên sinh." Hắn nói, "Thật có lỗi, tiểu nhị Cái này không phù hợp kho cất trữ bán đấu giá quy tắc. Nghe đến đó dâu quay nón không cười, hắn đánh gậy hắn nói, cái gì quy tắc? Bằng hữu, ở chỗ này chúng ta chính là quy tắc, ngươi hiển nhiên không có làm rõ ràng, đúng không? Mấy cái tráng hán biểu lộ càng che lấp, gỗ thịt lạ từ trên xe rút ra một thanh đại ban thủ, cái đồ chơi này là thép tinh chế tạo, vị lại thủ hạ đi có thể đạp nát đầu trâu. Gặp đây, các tráng hán biến sắc, cùng nhau từ áo khoác trắng hạ rút ra loan đao cùng đũa nhỏ loại hình người dao. Mắt thấy bạo lực xung đột hết sức căng thẳng, Lý Đô vung tay nói, gỗ thịt lạ, yên tĩnh Mệnh khí cô đại hán hít mũi một cái, đem tay quay dấu chắp sau lưng. Hắn nhìn về phía Dâu quay Quai nó nói, "Tiên sinh, chắc hẳn các ngươi là ký ngỡ mạn nơi đó có thế lực nhất bang phái." Dâu quay nóng ngạo lên nói, "A, là ở trên, chúng ta không phải bang phái, chúng ta là thành kính tín đồ, là ạ lạ chiến sĩ, là xua đổi mục dương doi ngựa." Lý đố cười nói, "Các ngươi đối cái này nhà kho tình thế bắt buộc." "Đúng, ta nhất định phải đại biểu gia tộc của ta đưa nó trở lại, chúng ta quên tụ hẹn, sẽ trễ mấy ngày mà tôi, nếu như ngươi là thiện lương người tốt, cái kia hẳn là có thể hiểu được chúng ta, đúng không?" Lý Đô nói. Cái này nhà kho là ta bỏ ra một vạn 1000 khối vô xuống đến, ta có thể lý giải các ngươi, cái kia các ngươi cũng phải lý giải ta." Dâu quay nón sợ lên dưới cầm sợi dâu nói, "Kho hàng này vốn chính là thuộc về chúng ta, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, cái này ta không xem bảo." "Vậy thì báo động, để cảnh sát để ý tới đi." Lý Đô đánh gậy hắn lạnh lùng nói, thuận tiện nói một câu, "Ta vừa rồi chụp mấy bức ảnh chụp, trong tấm ảnh nhân thủ của ngươi bên trên cũng không làm sạch." Hắn dương lên, trên màn hình là mấy cái tráng hắn cầm trong tay lưới dao ảnh chụp. Nghe đến đó, dâu quay nón nhíu mày. Lý Đô nói, "Nghe Bàng hữu, ta không muốn sử dụng bạo lực, nhưng ta không phải là cái sợ phiền phức người. Ta hy vọng ngươi đừng đem ta nhẫn mại làm nhu nhược, một khi khai chiến, kết quả sẽ không để cho ngươi cảm thấy cao hứng, ta thể, ngươi nhất định sẽ không cao hứng." Dâu quay nón mặt âm trầm do dự, hắn đi tới lui mấy bước, gật đầu nói, "Tốt, một vạn một ngàn khối, ta cho các ngươi." Một tên tráng hắn nhấc lên áo khoác trắng, từ phía dưới lật ra một xấp xanh mơn mận phở rằng tiền ném cho Lý Đố. Lý Đố đưa cho hắn, hắn trong tay thử một chút chỉ lắc đầu nói, "Còn thiếu 10 cái tờ." Dâu quay nón cười lạnh nói, "Các ngươi khẩu vị rất lớn." bằng hữu của ta." Lý Đô nói, "Chúng ta cái này gọi tìm kiếm công bằng, chân chính đại khẩu vị chính là cảnh sát, nếu như các ngươi muốn cùng bọn hắn chào hỏi." Dâu Quay Nón điểm điểm ngón tay, trắng hắn lại đưa 10 cái tiền mặt đi lên. Cầm tới tiền, Lý Đô không nói hai lời, trực tiếp đem chìa khóa ném cho Dâu Quay Nón, xoay người rời đi. "Chờ một chút." Dâu Quay Nón quát bảo ngưng lại hắn, sau đó mở ra nhà kho đại môn. Nhìn thấy TV bật ra tại vị trí cũ bên trên, hắn mới yên lòng, nói, "Ta muốn hỏi hỏi, ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta hợp tác?" cùng một chỗ tại cái nghề này bên trong hôn suốt đầu. Lý Đỗ mỉm cười nói, ta chỉ muốn chính mình hỗn, thật có lỗi, tha thứ khó tầm mệnh. Dâu quay nón gật gật đầu, Lý Đỗ bọn người quay người lại đi vài bước, hắn lại hồ, chờ một chút, có người hay không tiến vào cái này nhà kho. Lý Đỗ trong lòng nhảy một cái, bất quá hắn bảo chỉ biểu lộ không thay đổi, tao mày nói, ta vua xuống sau khẳng định không có người đi vào quá, nhưng trước đó cũng không biết. Dâu quay nón lại gật gật đầu, lần này ba người lên xe, gỗ thịự lạ phát động ô tô, thép kỵ sĩ mở ra nhà kho công ty. Đặt vào số 66 đường cái. Lý Đỗ lập tức nói, ra tốc, tốc độ nhanh nhất, nhanh lên về phở là bồ lệ thị. Hẳn biết hắn làm ra quyết định này nguyên nhân, nói, "Nghe Lý, tiểu nhị, gia tốc, về nhà." Xe lao vùng vút, hắn còn nói thêm, "Những tên kia chính là hướng về phía Trụy thủ đi, đúng không?" Lý Đỗ biểu lộ ngưng trọng, nói, "Hẳn là dạng này, nếu không bọn hắn làm sao lại không tiếc biểu hiện ra vũ lực, dùng cái này đến áp chế chúng ta cầm lại nhà kho đâu?" Cửa nhà kho, dâu quay nón xoa xoa tay nói, "Đi, tìm mấy cái chứng nhân, sau đó lấy ra gật phỉ văn án trường đạo, dạng này nó liền bị tẩy trắng." Ha ha. Một cái biểu lộ âm trầm thanh niên tu đỉnh nói, "Phà Hạt thúc thúc thật sự là giỏi tính toán, một kiện chuyện phiền phức cứ như vậy được giải quyết." Dâu quay non đắc ý hừ hừ, hắn nhấc nhấc ngay lưng, chậm rãi đi đến tivi bên cạnh, sau đó dùng cái vặn vít vặn ra tivi sáu nắp. Một bên vặn ra ốc vít, hắn một bên đang do dự, đợi hội chính mình như thế nào biểu diễn có thể diễn giống như thật. Dù sao hắn không có kinh nghiệm, không lớn am hiểu diễn kịch. Mở ra sau khi nắp, tivi trống rỗng bên trong xuất hiện ở trước mặt hắn. Gặp đây, hắn dùng sức xoa xoa con mắt, theo bản năng kêu lên, "A lạ dám!" Con mắt ta thế nào? chương 285, trường đao đi chỗ nào? 285 trường đao đi chỗ nào? 2. Thúc thúc, ngươi thế nào? Thanh niên sốt ruột hỏi. Dâu quay nón ôm lấy tivi lắc lừ nóng nảy hô, trường đao đâu? Ta tự mình bỏ vào trường đao đâu? Trường đao đi đâu? Mấy người đều sửng sốt, nói, ngài bỏ vào chỗ nào? Không phải ngài tự mình thả sao? Vì giữ bí mật, cái này khiến chân quý trường đao là do dâu quay nón đến tự mình thao tác, những người khác không biết nó bị giấu vào chỗ nào? Cái này khiến trường đao là mới vừa bị lật đổ chính quyền gạt đạo phỉ dùng để trang trí văn phòng văn án công cụ, trường đao cái bậy là chân quý cấp hắc mã nào, vỏ đao, chôi đao đều là ngà voi chất liệu, phía trên khảm nạm lấy kim cương, đỏ lam bảo thạch, ngọc lục bảo cùng mắt mèo đá các loại chân quý bảo thạch. Dâu pai nón bọn người ở trong có người làm qua gạt đạ phỉ vệ binh, thừa dịp hỗn loạn, liền trộm ra cây đao này. Thế nhưng là tại nước Mỹ, loại này không có lập hồ sơ tự mình chạy vào cảnh nội văn vật là hàng cấm, không thể công nhiên lấy ra tiêu thụ cùng đấu giá. Thế là, những người này liền muốn cái chủ ý Bọn hắn mượn kho cất chứa bản đấu giá vỏ bọc tướng quân đao biểu diễn ra, sau đó đưa vào Christie's, sổ thẻ BIS các loại siêu cấp phòng đấu giá đổi tiền. Đương nhiên căn cứ nước Mỹ pháp luật, rửa sạch một kiện văn vật không có đơn giản như vậy, nếu không kho cất chứa đấu giá sớm đã bị rửa tiền cùng buôn lậu đụng cho chuyến đoạn. Nhưng thông qua kho cất chứa đấu giá hội tướng quân đao biểu diễn ra, là rửa sạch văn vật lúc ban đầu trình tự, đằng sau còn có cái khác trình tự, còn cần cái khác cơ cấu hỗ trợ, vô cùng phức. Bất quá bọn hắn không cần làm phiền, bởi vì trưởng không thấy. Nghe được dâu quai nón, thanh niên thất kinh hỏi, thúc thúc, người Người, người tướng quân đao giấu ở trong tivi. Dâu quai nón kêu lên, đương nhiên rồi, ta đã nghĩ kỹ chuyện xưa, liền nói đáng chết cái này khiến trường đao bị trộm ra sau dấu ở trên tivi lén qua tiến vào nước Mỹ. Thế nhưng là, cái kia trường đao đã bị người tìm kiếm nghị cách lén qua tiền đến, như thế nào lại lãng quên tại nhà kho đâu. Thanh niên hỏi. Dâu quai nón đưa tay cho hắn một bàn tay, quắc, đây là trước mắt cần chúng ta chú ý vấn đề sao. Trường đao ở đâu? Không có tại cái khác trên tivi sao? Dâu quay nón phát điên quát, chỉ có một đài tivi, nó hẳn là xuất hiện ở đây Thế nhưng là đáng chết nó chưa từng xuất hiện. Thanh niên Dạ Mạ lệ theo bản năng nói, "À, là ở trên, nhất định là cái kia đáng chết hoa kiểu lấy mất." A Dạ đột thì nghi ngờ nói, "Không có khả năng, đầu giá kết thúc sau chúng ta một mực canh giữ ở nơi này, hắn cũng không có trở lại qua a, mà đấu giá quá trình bên trong tất cả mọi người không cho phép tiến vào nhà kho." Cái kia chính là đấu giá mới vừa kết thúc chúng ta còn không có trở về thời điểm, hắn cầm đi trường đao. Dạ Mạ lệ chắc chắn nói, "A Dạ đột nghi ngờ hơn, sau đó nói, "Thế nhưng là, hắn làm sao biết trường đao trong TV? Từ đấu giá hội kết thúc đến chúng ta tới, chỉ có vài phút, hắn không có khả năng trong lúc này nhà kho nha, đây không phải nhặt bảo người quân thuộc. Cho dù hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào sớm thu thập nhà kho, hắn có thể vừa lúc lục soát cây đao này. Đúng thế, dù cho lục ra được trường đao, hắn mở ra tivi làm gì còn kép lại. Trừ phi hắn biết trường đao trong này có phải hay không, Phạ hạt. Cường Tráng trung đông trong đám người dẫn đầu một người nam tử âm siêu siêu mà hỏi. Pha hạt cả giận nói, ngươi đây là ý gì? Nam tử lạnh lùng nói, ngươi biết có ý tứ gì, trường đao mất đi, không thể tưởng tượng nổi mất đi, đây có phải hay không là có điểm cổ quái? Phạt Hạt càng tức giận hơn, quát: "Ý của ngươi là ta liên hợp dị giáo đồ trộm đi cây đao này? Ngươi vũ nhục ta." Nam tử cười lạnh nói: "Ta không có cái gì ý tứ, ngươi không cần cùng ta giải thích, ngươi cùng tổ trưởng giải thích đi, tổ trưởng tin từ ngươi, vậy cái này sự kiện liền không thành vấn đề." Nghe được hắn nửa câu nói sau, Phạt Hạt dùng mình một cái, kêu lên, chưởng dao khẳng định tại cái kia hoa kiểu trong tay, tìm tới hắn, tìm tới trường đao. Nam tử hư khe nói: "Chưa hẳn, Phạt Hạt, chúng ta đi gặp tổ trưởng đi, trên thực tế ngươi đem trường đao phải chăng để vào trong kho hàng, chúng ta cũng không biết. Ngươi hỏi nghi ta?" Ngươi hoài nghi ta? Ta hoài nghi tất cả mọi người, đi thôi, đi gặp tù trưởng đi." Pha Hạt bờ môi run run mấy lần, hắn nói, "Đường Ngộ, ta và Hạt huynh đệ, ta có chút nhớ không rõ, lại tìm kiếm, có lẽ ta đặt ở những địa phương khác." Cường Tráng nam tử âm trầm nhìn chằm chằm hắn nói, "A, là ở trên, ngươi đừng có đùa mánh khỏe, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết." "Đương nhiên, ta sẽ không ra vẻ." Pha Hạt đàng hoàng cười cười, sau đó hắn đối chất tử nói, "Đi, đem người bên ngoài đổi đi, chúng ta đem tất cả mọi thứ đều rời ra ngoài." đã người tiến vào nhà kho bắt đầu vận chuyển bên trong tạp vật, thừa dịp tất cả mọi người lúc tiến vào, Pha Hạt bỗng nhiên lao ra, một tay lấy cửa kho hàng cho kéo xuống, nhanh chóng phủ lên khóa chụp lên. Người ở bên trong gầm rú. "Pha Hạt, ngươi làm gì? Ngươi cái cái kia xuống địa ngục tiểu nhân, ngươi đầu này chết con lửa, quả nhiên là ngươi trộm đi trường nào. Ngươi nhất định phải chết, ngươi hôn đàn này, ta hướng hạ là thể ngươi nhất định phải chết." Nhà kho bên ngoài, A Dạ cùng Dạ Mã Lệ hai người mặt mũi tràn đầy nốc chè, nói, "Thúc thúc, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi." Pha Hạt nóng nảy nói, "Phát động xe." Đi nhanh một chút, chúng ta rời đi kia ngờ mạn. Trường đao thật bị ngươi cầm đi. Thanh niên dạ mạ lễ sắc mặt vui mừng. Pha Hạt táo bảo nói, không có, quỷ mới biết nó bị ai trộm đi. Vậy tại sao phải làm như vậy? Bởi vì ta không thể đi gặp tù trưởng. Tổ trưởng sẽ không tin tụi ta, đi mau, chúng ta đi trước, đi trước cha ra trường đao bị ai cầm đi, sau đó tìm trở lại, lại trở về gặp tổ trưởng. Đi mau. Pha Hạt dùng sức đẩy hai người một thanh, hai người nhớ tới tổ trưởng nghi kỵ đa nghi cùng bạo ngược vô ý thức sợ run cả người, tranh thủ thời gian lái xe đi đường. Với tư cách kẻ đầu tê, Lý đố bọn người lúc này đã tại số 66 trên đường lớn dần dần từng bước đi đến. Tinh mỹ trường đao ngay tại trong bọc của hắn, hắn đưa tay cầm trôi đao, trời cực nóng tay của hắn đặt ở mật kín gió trong bọc, trong lòng bàn tay lại không hề mồ hôi, khô giáo phi thường. Cây đao này tuyệt đối là bảo đao, như thế nóng bức thời tiết bên trong, chuôi đao vào tay lại hơi lạnh, từ đó có thể biết nó chất liệu nhiều ưu dị. Nhưng đạt được trường đao Lý Đỗ lại cũng không vui vẻ, hắn cảm thấy mình đạt được chính là cái mầm tai họa, liền hắn đều biết cây đao này giá trị lên thành, cái kia chủ nhân tự nhiên rõ ràng hơn. Hiển nhiên, phía bên kia mất đi trường đao sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ thứ này cuối cùng mang đến cho hắn tai họa. Thế nhưng là dưới tình huống lúc đó, muốn để Lý Đỗ Từ bỏ cây đao này hắn cũng làm không được. Hắn không phải thánh đồ, hắn là phạm nhân, có thất tình lục dục, cây đao này quá tinh mỹ quá có giá trị, hắn nguyện ý là cây đao này mà mạo hiểm. Hắn nhìn ra tinh thần của hắn hoảng hốt, hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi thật giống như đối lần này đấu giá hội rất không hài lòng." Lý Đỗ cấp tốc tìm cái lý do, thở dài: "Ta cảm thấy chúng ta lấy đi bên trong đao, không phải một cái lựa chọn sáng suốt." Hàn nhíu môi nói: kia là chúng ta hợp pháp đoạt được, đừng lo lắng tiểu nhị, nơi này là nước Mỹ, là luật pháp địa bàn, chỉ cần chúng ta không xúc phạm pháp luật, ai cũng không thể cầm chúng ta thế nào." Lý Đố lắc lắc đầu nói, "Không phải đơn giản như vậy. Chương 286: Ngày mùa hè đại sản bán. 286 ngày mùa hè đại sản bán. 3. Lý Đố để hạn cảnh giác, xác thực, những người kia là nếu như biết bảo thạch chủ thủ tồn tại, tất nhiên sẽ tìm bọn hắn phiền phức. Nếu như nhà kho không có bị đoạt về, vậy thì không có những chuyện này. Mà đối phương đoạt về nhà kho thủ đoạn phi thường tinh tiện." Hàn Nghị liền hận đến ngớ ngãi hằm răng, nhịn không được nói: tuyết đẳng, lao tử tại người này bên trong lăn lộn lâu như vậy, còn không có bị dạng này ước hiếp qua đây." Lý Đô bất đắc gì nói: "Cái kia có thể như thế nào đây? May mà chúng ta không có xảy ra vấn đề, tối thiểu thành công toàn thân trở ra." Hàn Cam giận bất bình nghĩ một lát, sau đó cười, nói: "Có lẽ chúng ta có thể đánh đòn phủ đầu, tại bọn hắn tìm chúng ta phiền phức trước, chúng ta trước cho mấy tên khốn kiếp này tìm một chút phiền phức, cứ như vậy buông tha bọn hắn thực sự không cam tâm." Làm sao làm? Người chớ làm loạn. Hàn đối với hắn chen trước mắt, nói: "Yên tâm." sẽ không làm loạn, người đem đập tới bọn hắn nắm giữ vũ khí ảnh chụp phát cho ta, ta cho cục cảnh sát cùng di dân cục, nói bọn hắn là phi pháp di dân." Lái xe gỗ Tiểu Lạp Bưu môi nói, rất xấu chủ ý, bất quá này lại để bọn hắn rất phiền phức. Đương nhiên, đây chính là ta mục đích." Hàng Tuôi Ha ha nói. Lý Đấu ngẫm lại dạng này cũng tốt, cho những ả dập kia người tìm một chút phiền phức, có lẽ sẽ để cho mình từ trong chuyện này tốt hơn thoát thân. Hàng thu được ảnh chụp, sau đó bắt đầu phátưu kiện, gọi điện thoại, một phen thao tác sau hắn hững cười ha, ha nói, "Được rồi, cảnh sát cùng di dân cục đều là bán." Lần hội đấu giá này kết thúc, cũng đã là cuối tháng 7, Bang hạ dị rồi nạ tiến vào nóng bức nhất thời điểm. Hoa Hoa công tử rất tận tâm tận ý hỗ trợ liên hệ người mua, cái này vì tiền sắc thực hấp dẫn rất nhiều người chú ý, ra giá, giá cũng rất hợp lý đồ ý, thấp nhất cũng có 25 vạn, nhiều nhất cho 28 vạn. Nhưng Hoa Hoa công tử không hài lòng, hắn cho rằng tiền này bao chí ít có thể bán ra 30 vé đuột, bởi vì vì tiền cơ hồ chưa bao giờ dùng qua, bảo tồn phi thường hoàn hảo. Còn có, tiền này bao có thể là trên thị trường lưu thông cái cuối cùng, cái khác vì tiền có sau cái bị xem như vật kỷ niệm cất giữ còn có 9 cái tại đại thổ hào bọn họ trong tay, càng không khả năng lại chạy vào thị trường. Hắn liền ôm đầu cơ kiếm lợi tâm thái, muốn đem ví tiền bán cái tốt giá. Hoa Hoa công tử cùng Lý Độ hứa hẹn, ví tiền khẳng định bán đi giá tốt, sợ là vô lễ thị không bán được, hắn liền đi phone nhỉ sự liên hệ hộ khách, bằng không đi Los Angeles cùng Las Vegas tiến hành tiêu thụ. Cái khác đồ dùng trong nhà cùng trang phục đã bán mất, đồ dùng trong nhà ở trong ngăn tủ cùng tủ đựng bán một vạn một ngàn thối. Quần áo thi tiện nghi xử lý, một đống lớn hàng hiệu quần áo giày mũ, tổng cộng bán một vạn năm ngàn khối. Những y phục này ở trong rất nhiều là Armani vệ độ moda, lover, channel, versa sờ bên trong bản số lượng có hạn, hoa hoa công tử nói, bên trong mấy kiện mua một cái chí ít liền phải một vạn đô la. Thế nhưng là không có cách, những y phục này quá quý về sau, tiểu dáng tại Âu Mỹ không lưu hành, tăng thêm bọn chúng lại là đồ cũ, có thể bán ra giá gốc một thành giá cả cũng không tệ rồi. Chủ yếu là khó tìm người mua, mua được loại này quần áo người không nguyện ý xuyên qua quý hàng xỉ cổ tạn, mà nguyện ý mặc loại này xa xỉ phẩm trang phục người, lại không ra được giá cao tiền. Cuối cùng mua đi quần áo là một nhà chế áo thương nghiệp ứng. Bọn hắn ngoại trừ sản xuất bình thường trang phục, cũng sẽ trở nên mới, buôn lậu hàng hiệu thậm chí mô phỏng hàng nhái đến lợi nhuận. Hoa Hoa công tử nói, những y phục này bọn hắn mua sau khi đi, hội rửa sạch, đổi mới sau đưa đến Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Á bộ phận thiếu phát đạt địa khu, sau đó làm sản phẩm mới bán ra. Xoay tay một cái, bọn hắn liền có thể kiếm được tiền 10 vạn khối lợi nhuận. Hắn nói, đối bọn hắn tới nói, loại này sinh ý có thể phát tài, nhưng chúng ta không có con đường, chỉ có thể tiện nghi xử lý. Hàn Khê nói, chúng ta chính là đáng thương nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng đúng không? Lý Đốt thì thở dài, Ta xem như biết quốc gia chúng ta tại sao muốn điên cùng phát triển công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật, sản xuất nguyên vật liệu cùng bán thành phẩm, thực sự quá thua lỗ. Bất quá đối với cái này tiêu thụ giá, hắn hay vẫn là thật hài lòng, cái này thu hồi 2 vạn 6000 khối chi phí, còn có quý nhất tinh mỹ đường vân túi sách không có bán đi đâu. Trung tuần tháng 7 một trận mưa lớn về sau, vườn quốc gia gở răng cạn nhì ổ khu vực trở nên cỏ xanh như tấm đệm, cây lâm phồn mộng, hạ tuần lại đứt quáng hạ mấy trận mưa, cái này khiến hoa cỏ cây cối sinh trưởng càng thị vượng. Nguồn nước dồi dào, đồ ăn dồi dào, Quốc gia công viên rừng rậm bãi có cùng trong đầm lấy động vật hoang dã bắt đầu sống tới nhuần. Bụng no thì nghĩ đến 20 động vật hoang dã bọn họ ăn uống no đủ liền bắt đầu cân nhắc sinh sôi hậu đại. Vì bảo hộ hoàn cảnh, phòng ngừa động vật hoang dã vô hạn sinh sôi cho sinh thái tạo thành áp lực, bang hạ dị rồ nạ hoàn bảo cục cùng động vật hoang dã bảo hộ bộ môn liên hợp ban bố đi săn giấy phép. Hàng đi mua mấy trương, một tấm là 200 khối tiền, sau đó liền có thể săn bắn giấy chứng nhận bên trên cho phép săn bắn động vật. Lý Đỗ hỏi, trời nóng như vậy, ngươi xác định ngươi nguyện ý đi chơi săn bắn? nói, đương nhiên, huynh đệ, đương nhiên. Này lại rất có ý tứ. Nói, hắn bắt đầu số, chọ rừng, sói xám, tuần lộc, con nai, dê rừng, ngựa hoang, lợn rừng, gà rừng, vịt hoang, vân vân vân vân, bọn tiểu nhị đều có thể săn bán. Go Tiểu Lạp hút hút cái mùi nói, thỏ nướng, nướng đuôi sói, giúp hiệp thịt, hầm thịt dê, thịt ngựa lạp xưởng, heo nướng thịt, gà nướng, thì vị nướng, thật nhiều đồ ăn. Lý Đỗ cười, "Ta, vậy thì tổ chức cái hoạt động được rồi." Nghe nói như thế, Hàn Vung nói, "Đây mới là ý kiến hay, huynh đệ, chúng ta muốn hưởng thụ sinh hoạt, chúng ta không thể làm việc nô lệ." Lý Đô nói, "Ta không phải không hưởng thụ sinh hoạt, ta là cảm thấy thừa dịp còn trẻ, chúng ta cần phấn đấu." Hàn Vũ vô, vô bả vai hắn nói, "Ta dám đánh cược, ngươi về sau sẽ trở thành liên bang đỉnh cấp ông trùm, tựa như mà găng, tập nhịn, cơ kẻ như vậy, ngươi cùng bọn hắn rất giống." "Cảm ơn khích lệ." "Ừm, không cần khách khí, đây là sự thật, các ngươi đều là thiên điên, đều là kiếm tiền, cố chấp cuồng." Hàn ha ha cười nói. Lý Đô bất đắc dĩ nói, "Ngươi thật là một cái dễ dàng vui vẻ hỗn đản." Hàn nói, "Là bởi vì phát sinh đáng giá ta vui vẻ sự tình." Nói Hắn lấy ra một phần báo chí ném cho hắn. Lý đố mở ra báo chí nhìn, phía trên có một bức ảnh chụp, là di dân cục chấp pháp nhân viên áp giải một số người, tiêu đề là: Nạ Trung bộ liên hợp hành động, trung đông, nam mỹ phi pháp di dân bị khu trục." Hắn cẩn thận phân biệt, sau đó từ trên tấm ảnh thấy được ngày đó nhìn thấy dâu quay nón cùng cạnh tranh người ả dập. Lại nhìn nội dung, phía trên nói di dân cục nhận được nhiệt tâm công dân, ở trên cái tuần xét xử nhiều cái phi pháp di dân khu dân cư, hợp chung bắt được xong 25 cái phi pháp dị dân. Bọn hắn sẽ bị xử lý như thế nào? Lý Đỗ hỏi. Hàn chẳng hề để ý nói, khẳng định là trục suất, đưa về nguyên nước phụ thuộc. Lý Đỗ nói, chúng ta là kẻ cầm đầu đi. Hàn bật cười nói, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, huynh đệ của ta. Chúng ta tuân thủ pháp luật, chúng ta làm công dân việc, đôi này bọn hắn là không tốt, nhưng bọn hắn phạm pháp trước đây, lại có thể ván ai đây. Lý Đỗ còn có chút xoắn suýt, Hàn mang theo hắn nói, đã thành huynh đệ, dẫn ngươi đi mua súng, chuẩn bị tham gia ngày mùa hè đại săn bắn cuồng hoan đi. Chương 287, Lý Tiên Sinh hứa hẹn. 287 Lý Tiên Sinh hứa hẹn, nguyện phiếu 35. Lý Đỗ không có tham gia quá sản bán, cho nên đối loại hoạt động này hay vẫn là rất chờ đợi. Hắn muốn mời Sở Phỉ tham gia, nhưng Sở Phỉ cự tuyệt, thật có lỗi, Lý, ta không muốn đối động vật giơ xuống lên. Ân, bất quá ta tôn trọng các ngươi yêu thích, ta chỉ là không muốn làm như thế. Lý Tiên Sinh nói, ta minh mạch, kỳ thật ta cũng không nguyện ý sát hại tiểu động vật, cái kia lộ ra ta rất cẩn nhẫn. Tại bên đầu điện thoại kia Sở Phỉ cười khẽ, nói, đừng hiểu lầm, ta không phải cái gì cực đoan động vật người bảo vệ, ta cũng ăn thịt, chỉ là bởi vì công việc nguyên nhân, ta gặp được máu tươi cùng vết thương nhiều lắm. Cho nên trong sinh hoạt liền không muốn lại tiếp xúc bọn chúng. Nàng lo lắng Lý Đô suy nghĩ nhiều, lại bổ sung, các người muốn tham gia săn bắn hoạt động rất tốt, đây là vì nước bị bảo hộ ra công viên sinh thái mà cử hành, cha ta liền tham gia qua. Lý Đô cười, nữ bác sĩ thật là một cái khéo hiểu lòng người cô nương. Lúc buổi tối, Josie tăng tầm, hắn lại mời Josie, cuối tuần đi đi săn thế nào? Nữ cảnh sát duỗi lưng một cái, đồng phục cảnh sát tại nơi ngược lập tức bị chổng lên một đạo khoa trường đường cong, đường cong tại bụng dưới vị trí kịch liệt thu liễm, biến thành bằng phẳng bình nguyên. Duỗi lưng hỏi, nàng nói, đi săn thật vất vả cuối tuần nghỉ ngơi, ta lại đi đi săn. Ta có bệnh tâm thần sao? Cuối tuần là dùng đến nghỉ ngơi." Lý Đô nói, "Đúng a, đi săn chính là nhàn nhã hoạt động a." Rosie Khinh tường nói, "Thế nhưng là ta mỗi ngày đều đang săn thú, hơn nữa săn bắn chính là những cái kia xấu giống, ác côn cũng rất rươi, ta đã dính nhau, tiểu bằng hữu." Lý Tiên Sinh giận dữ, "Làm gì gọi ta tiểu bằng hữu?" Rosie nói, "Bởi vì tiểu bằng hữu mới có thể cầm súng đồ chơi đi săn bắn cái con thỏ ga rừng liền cao hứng vô cùng, nếu như là người trưởng thành, vậy ta cho ngươi súng, ngươi săn bắn tội phạm đi." Lý Đỗ cả người toát mùa hôi lạnh, "Này Nương môn, làm giận a?" Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không nói gì phản bác, dỗ xỉ công việc xác thực cùng săn bắn có gì khúc đồng công chi diệu, bất quá công tác của nàng cường độ cùng tính nguy hiểm muốn lớn hơn. Nhìn xem hắn có vẻ không vui dáng vẻ, Rosie phốc lập tức cười, tới đập bả vai hắn nói, "Nha, Tiểu buồn Hữu không cao hứng à nha? Đừng có lại gọi ta Tiểu Bồn Hữu." Lý Tiên Sinh rất tức giận. Rosie vô vỗ mặt của hắn nói, "Tô ta sai rồi, Tiểu Bồn Hữu, kỳ thật ta rất tình nguyện nhìn thấy ngươi đi, đi săn, đến lúc đó ta sẽ có thịt rừng để ăn." Đúng không? An an an, An Thành béo cô nàng nhìn tương lai ngươi như thế nào gả đi. Lý Tiên Sinh cười hát hắc nói. Rosie mở ra tủ lạnh lấy ra một lon bia, bật cười nói, gà đi. Không, đời ta sẽ không lập gia đình, ta cũng không sống nổi thật lâu. Nàng hơi ngửa đầu, bán bình bia ung dung ung ngược đi xuống. Lý Đâu nghiêm túc nói, La Quân, ngươi đạp mã có phải là có tật xấu hay không? Ừ, người mới vừa phát hiện. Nữ cảnh sát không thèm để ý cười nói, nụ cười nhìn thoải mái, trên thực tế rất đăm chất. Lý Đỗ đi qua nắm nuốt bả vai nàng nói, ta biết ngươi tao nội chuyện rất đáng sợ. Ta biết ngươi đã từng tuyệt vọng quá, nhưng ngươi nhìn ngoài cửa sổ, cho dù là ban đêm, cũng có quang mang a." Nữ cảnh sát liếc xéo lấy hắn nói, "Làm sao vậy? Phải cho ta phiền muộn linh canh gà sao?" Lý Đô nói, "Ngươi ôm cái này loại tâm lý, như thế tiêu cực, vậy tuyệt đối không cách nào vì ngươi phụ mẫu cùng đệ đệ báo thủ, ngươi sẽ không thành công." Nữ cảnh sát ném đi lon bia nói, ngầm miệng. "Lý Đô, ngươi ngầm miệng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết cái gì? Không đem mình làm người chết. Người chết vĩnh viễn đấu không lại người sống." Lý Đô nghiêm nghị nói, "Ngươi là người chết, ngươi sắp tử vong." Mặc kệ loại tình huống nào, cái này đều đại biểu ngươi đang trốn tránh. Đều đại biểu ngươi đối ngươi làm sự tình căn bản không có lòng tin. Nữ cảnh sát kêu lên, Fuji, ngươi biết cái gì? Ngâm miệng, nghe ta nói. Lý Đố đưa nàng nhấn ở trên ghế salon, ta mặc kệ ngươi trước kiến là cái dạng gì, về sau lấy ra ý chí chiến đấu đến, ngươi nhất định phải tin tưởng, ngươi nhất định có thể giải quyết vụ án này, ngươi nhất định có thể đem những cái kia xúc sinh đem ra công lý. Còn có, ngươi phải hiểu được, ngươi còn sống không riêng vì vụ án này, cũng bởi vì cha mẹ của ngươi người nhà không ở trên thế giới này. Ngươi là bọn hắn tồn tại duy nhất vết tích. Hiểu ý của ta không? Nếu như ngươi cũng đã chết, vậy thì có ý tứ, trên thế giới này không ai còn nhớ rõ cha mẹ của ngươi đệ đệ, không ai biết đã từng có dạng này một nhà bốn miệng. Nghe đến đó, nữ cảnh sát ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn hắn. Lý Đỗ vô vô gương mặt của nàng nói, ta nói qua, ta sẽ giúp ngươi, tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi tìm tới những cái kia xúc sinh, xử lý những cái kia xúc sinh, ta rất lợi hại. Một lát sau, La Quần gật đầu nói, đúng vậy, ngươi rất lợi hại. Lý Đỗ nói, nghe ta, ngươi cải biến sinh hoạt thái độ. Sau đó chúng ta giải quyết vụ án này." La quần lập lại, "Tốt, cải biến sinh hoạt thái độ, giải quyết bản án." Nàng nghĩ nghĩ, nói bổ sung, "Nhưng cuối tuần ta vẫn là không đi săn bán, ta rất mệt mỏi." Lý Đô rất muốn đánh nàng, không đến liền không đi, "Ngươi cho rằng ta là vì cho ngươi đi săn bắn nói như vậy? Còn có, không riêng cải biến sinh hoạt thái độ, còn làm việc thái độ. Lần này săn bán, ta sẽ làm đến rất nhiều con mồi, mời ngươi đồng sự đi doanh địa làm khách, cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi ta liền có thể giải quyết vụ án này?" La Quân trầm chờ nói, "Cần sao?" Lý Đô nói, Đương nhiên, ngươi phải nhớ kỹ, phải người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Là Quân nghĩ nghĩ, nói, ta hiểu được, lên, cao mà chiều, cánh tay không phải dài hơn vậy. Mà người gặp xa. Thuần Phong mà hô, âm thanh không phải thêm như vậy. Mà người nghe rõ. Giả dư mã người, không phải chân mà vậy. Mà gửi tới ngàn dặm. Giả thuyên bệ người, không phải có thể như vậy. Mà tuyệt rằng hà. Quân tử sinh sự gì vậy? Thiện giả tại vật vậy. Lý Đỗ Kinh ngật nói, ngươi từ nhỏ tại nước mỹ sinh hoạt, còn có thể nhớ ký loại này cổ văn. La đạm cười một tiếng, nói, Ba ba ta là tiếng Trung láo sư, hắn từ nhỏ đã yêu cầu ta học tiếng Trung, Lương thơ đường tổng tử cùng cổ Văn. Lý Đỗ nói, ngươi mới vừa nói những cái kia là chân lý, nhớ kỹ bọn chúng, sau đó ngươi trong công việc đem có thể không có gì bất lợi. Giao lưu kết thúc, hắn đi làm cơm tối. Hắn đi đến cửa phòng bếp, La Quân đứng nói, "Lý, cảm ơn ngươi." Lý Đỗ cũng không quay đầu lại thua tay nói, "Đây là ta nên làm." La Quân nói, "Không, ngươi không có cái gì nhất định phải cái kia làm, ta rất cảm ta ngươi, ta như thế nào đưa tin ngươi." Lý Đỗ trong lòng run run một cái, cái này lợi ích Tại trên TV mỗi lần xuất hiện đều sẽ rất mập mờ a." La Quân tiếp tục nói, "Ta đã biết, ta không thu ngươi tiền mượn phòng, tiền thế chấp cũng trả lại cho ngươi." "Lý Tiên Sinh, tốt." Giàng nghiếc khí. Ngày thứ hai, Hàn Gới xe gắn máy đến tìm hắn, nói, "Đi thôi, chúng ta đi cho ngươi làm một thanh hảo thường, đi săn cũng không thể không có vũ khí." Lý Đô nói, "Không riêng gì vũ khí, còn có xe, chúng ta đến mua một cố xe tốt." Hàn gật đầu nói, "Đúng, bất quá ta không có tiền." Lý Đô cả giận nói, "Mẹ nói ngươi lại không tiền. Tiền của ngươi đâu?" Hàn Hụy quát nói, Đều cho viện mồ cơ nhà, còn lại một điểm cho mọi mội ta, nàng hội quản lý tài sản. Lý Đô nói, ok, vậy ta xuất tiền mua xe, bất quá, xe thuộc về ta. Đương nhiên. chương 288, hung mánh hiệu cạc. Cuốn 288, hung mánh hiệu cạc, nguyện phiếu 36. Muốn mua xe tốt, hay vẫn là phải đi phổ Ennis? Phở là bộ lệ thị là gái giàu có thành nhỏ, nhưng chung quy là thành nhỏ, nhân khẩu tổng số cũng chính là phổ Ennis số lẻ mà thôi, càng lớn thị trường tại châu Phủ sở tại địa. Hai người cưới gờ dây hợp bất tiến về phủ Loại này xe bất là toàn tóc đẹp đặt trên đường lớn một phong cảnh tuyến, có thể nói là nước Mỹ giao thông đại biểu ký hiệu. Phở lại bộ lệ thị gở giày bất đứng nhiều năm rồi, bình thường bảo dưỡng không tệ, cho nên lộ ra cổ điển tăng thương, thậm chí bị du khách trở thành du lịch địa điểm. Hàn phụ trách mua vé, đến cửa sổ hắn lấy ra một cái thẻ tín dụng, bên trong liền đưa ra hai tấm phiếu tới. Lý Đâu kinh ngạc nói, như thế chí năng, không cần mật mã. Quét một cái thẻ tín dụng liền ra xe phiếu. Hàn nói, ngươi thật mê tơ, tiểu nhị, đã giúp chúng ta ở trên đã đặt xong vé xe, quan sát thẻ tín dụng là xác định thân phận của chúng ta. Na Tạ Ly, Tô Phi mật thảo hữu. Đúng, chính là cô nương kia, eo của nàng thật là mảnh a tiểu nhị. Hàn lộ ra dư vị biểu lộ. Lý Đô kéo lại hắn, thấp giọng nói, "Phút, ngươi cùng nàng phát sinh quan hệ. Ngươi tên hốn đản, ngươi đừng hại ta ạ." Hàn không hiểu thấu nói, "Hại ngươi cái gì?" Lý Đô cao mày nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng với nạ Tạ Ly chơi chán, ngươi sẽ làm sao? Vứt bỏ người ta." Sau đó mẹ nó để nàng đi tìm Tô khóc lóc kể lể. Hàn ha ha cười nói, Ngươi thật là một cái ngây thơ ra hỏa, chúng ta không phải người yêu, nàng tin tưởng điểm này, lại nói chúng ta không có phát sinh quan hệ, chỉ là ấp ấp ôm một cái mà thôi. Lý Đỗ Tin con hàng này mới là lạ. Một đài xe bus lải đến đứng lại, người bán vé thăm dò hô, "For Endnist chấm điểm, Portland chấm điểm, Los Angeles chấm điểm, chuẩn bị lên xe." Georgia Bus áp dụng dịch trạm thức phương pháp đến tiến hành vận chuyển, nó tuyến đường bình thường rất dài, toàn bộ hành trình có thể muốn xuyên qua mấy cái châu, tỉ như chuyến xe này liền tối thiểu quán xuyên bang Á trị rồ nạ cùng California. Nhưng là Những này đường dài là do khoảng cách ngắn ghép lại mỗi cái trọng yếu chạm điểm đều sẽ dừng xe sau đó đổi xe đổi lái xe cái này cùng lý đố bọn người không quan hệ bọn hắn là khoảng cách ngắn lư khách liền ngồi vào phổ phủ là đủ hiện tại tạiợ dưới hợp bất rất nhanh cho thời xe đều rất mới tinh có sáng màu lam xe Sơn trên thân xe bôi một đầu chạy màu xám đại cầu đây chính là xe bất danh tự tồn tại xe trố ngồi rất dễ chịu rộng rãi mềm mại phía dưới coi ổ điện có thể cung cấp điện mà khác trên xe còn có wi điểm ấy để lý đô rấtậ mình hẳn sau khi thấy cũng rất giờ mình hỏi người bán vé nói Hiện tại xe bus đều lắp đặt Wi-Fi rồi. Người bán vé nói: "Đứng vậy, tiên sinh, khoa học kỹ thuật hóa đại cải tạo, khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt." Hừ hừ. "Ừ hử?" "Ừ hử." Hẳn đầu. Một đường chạy đến phố Ennis, bọn hắn lại đổi một chiếc xe taxi, sau đó lái đến lúc trước cho Hàn Nạ mua sắm BMW Z4 ô tô bán ra cửa hàng. Hàn sớm gọi điện thoại, bọn hắn đến bán ra cửa hàng về sau, một người mặc áo sơ mi trắng, đánh lấy màu làm cả vạt thanh niên đi tới nói: "Này, Phúc lão đại, Lý, thật cao hứng có thể lại lần nữa là các ngươi cung cấp phục vụ." Lý cùng hắn nắm tay, nói: Cảm ơn người cắt lốt lần này chúng ta muốn mua một đại gia rụ xe lần trước bọn hắn mua sắm z 4 chính là cắt lốt giúp bọn hắn chọn mua đằng sau phục vụ cũng đều là hắn theo vào song phương xem như người quen hắn dùng tùi trọ đẩy hắn ra hiệu nói này nhìn nơi đó có cái minh tinh lý Đỗ vội vàng quay đầu nhìn lại kết quả chỉ thấy từng dây ô tô không có hắn nhìn quen mắt minh tinh cái gì Minh tinh cắt lốt cười nói Phúc lao đại nói là bộ kia xe chế chếrỗ led Linh dường nó là trong ô tô minh tinh lý đấu cũng chú ý tới bộ kia xe cùng trung quanh đường con trôi chạy xe so sánh, bọn hắn trong miệng ô tô đường con tương đối kiên cường, xe hình ngăn nắp, lốp xe thô to, thân xe rộng dài. Đây là xe cũ kia. Hắn hỏi, từ xe ngoại hình đến xem, không giống như là hiện đại xe. Cắt Lốt gật đầu nói, đúng, đây là thương dụng chế độ lẹt tại năm 1958 đẩy ra một cái kích cỡ đầy đủ xe con, kỳ danh xưng là căn cứ một loại nam phi linh dương đốm đen mà được đến, đương nhiên, nó động lực sắc thực mạnh mẽ như linh dương đốm đen. Lý Đô nói, nó cũng rất đẹp, xe này đều sinh ra hơn nửa thế kỷ, còn tại sản xuất sao? Ba người nói đi tới, hạn tới gần sau lập tức móc ra cái chụp ảnh chung. Cắt lốt giới thiệu nói, "Không, loại xe này hình đã sớm ngừng sản xuất, trên thực tế đây cũng không phải là đời thứ nhất Linh Dương, đây là đời thứ tư." Hạn giật dây nói, "Mua xe này, Lý, liền mua nó, ngươi lái xe này ra ngoài, tuyệt đối có phương phạm, nếu là ngươi đi quán ăn đêm, ta dám đánh cược ngươi dừng xe liền có cô nàng tự động tiến đến đi theo ngươi." Lý đo mắt trận chẳng nói, "Cước chó, ta mới không nghĩ thông loại xe này đi quán ăn đêm." Hãn nói, "Tốt à, có như ngươi không đi quán đêm, ngươi cũng có thể mua xe này." Bất quá xe này cũng không tiện nghi, ngươi chưa hẳn bỏ được. Lý Đô cười lạnh nói, đừng có dùng phép khách tướng, với ta mà nói không có. Cắt lướt nói, Lý tiên sinh, xe này xác thực thật đắt, trên thực tế tại nó thời đại, nó là năm 1965 đến nay trệ rộ lẹt tại toàn Mỹ giá bán sang quý nhất thừa dùng xe, giá bán phương diện cao hơn nhiều pho ngân hà 500 gạ lạ xỉ 500 cùng phổ liệt mộ cùng nậu người Fuji. Lý Đô nhún nhún vai nói, tốt ta, vậy ta chính là không bỏ được. Hẳn mở ra tay nói, đừng như vậy, tiểu nhị, đây chính là cực kỳ tuyệt vời cơ bắp xe Nam nhân liền phải mở cơ bắp xe không phải sao? Ngươi không thích cơ bắp xe sao? Lý đồ nói, ta thích cơ bắp xe, nhưng ta không nghĩ thông cổ xưa như vậy cơ bắp xe. Lại nói, người ta đây là cất giữ bản, không nhất định hội bán đâu. Cắt lốt cười giả dối, nói, chỉ cần giá cả phù hợp, nơi này xe đều có thể bán ra, bất quả nếu như ngươi muốn mua một đại hiện đại hóa cơ bắp xe, cái kia có thể lựa chọn phạm vi lớn hơn. Hắn mang theo hai người tại trong thương trường tàn bộ, không ngừng giới thiệu xe tin tức. Đây là hoàn toàn mới chế rộ lẹt có mê rộ Z28 sinh tử cùng đại lộ bị bắc dùng trung thông dụng rẻ tạ bên trong cỡ lớn sau khu bình đài, chờ khách lấy đến từ đời trước cột vẹt Z06LC77. Không lọc vạc lớn kính V8 động cơ. Lý Đỗ tại xếp ngay ngắn trong ô tô, một chút chọn chúng một đài màu đen ô tô. Đài này xe bề ngoài rất mạnh, tuyệt đối cũng là cơ bắp trong xe bá chủ, xe của nó nhãn hiệu là một thất ngựa hăng, thân xe rất dài, so sát vách len rộ vợ gen rỗ vợ còn muốn dài một điểm, cái này phi thường kinh người, dù sao rèn rỗ vợ là đa SUV vất quá rèn dụ vợ là bốn cửa xe, mà đài này xe hơi màu đèn cũng chỉ có hai cánh cửa, một bên thân xe liền một cánh cửa, bởi vậy có thể tưởng tượng xe của nó môn rộng bao nhiêu, khí chất của nó nhiều bá đạo. Nhìn thấy Lý chú ý đại này xe, hắn liền cười, nói: Hoa à, ngựa hằng, đây là dạ mã ra ai? Nhìn rất mưu han a." Một cái đàn bà đánh đá, nó gọi hiệu cát. Cắt Lốt cười nói: "Chương 289, mua xuống nó. 289 mua xuống nó, nguyện phiếu 37. Đàn bà đánh đá." Lý hỏi ngược lại, "Ta cảm thấy nó là một cái mãnh thú." Hàng gật đầu nói đương nhiên cái này từ tên của nó liền có thể nghe được k theo các tiểu nhị đây chính là đọt gờ giữ nhà man thú nếu như nói trên thế giới nhất biết tạo xe người là nước đức người cái tiêu nhất biết chơi xe chính là người Mỹ tốt nhất tạo kỹ thuật lái xe thuật tại nước Đức nhưng muốn nói đến chân chính ô tô văn hóa vậy thì phải nhìn nước Mỹ bọn hắn ở phương diện này có thể nói là độc người đứng đầu với tư cách sớm nhất phủ cập gia dụng ô tô quốc gia nước Mỹ ô tô văn hóa từ cũng có được tự thân rực rỡ là thủ cường hành và võ nhiệt tình không bị cản trở là người Mỹ drót vào tại ô tô văn hóa bên trong linh hồn Mà trong đó lớn nhất đại biểu tính xe hình, tự nhiên là mỹ thức cơ bắp xe. Bất quá cơ bắp xe thứ này có điểm ngân gà, tất cả mọi người thích, thế nhưng là đại đa số người dùng không nổi, nó trọng tài quá nặng, hàng lượng quá lớn, công suất quá cao, hao sang quá nhiều, hết lần này tới lần khác tính thực dụng lại. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, tại trào lưu của thời đại bên trong, cơ bắp bắt đầu tiến hành chậm rãi tiến hóa cùng cải biến, rất nhiều xe hình nhau nhau bắt đầu áp dụng nhỏ bé hàng lượng tua bin tăng ép động cơ đến giảm xuống giá bán cùng người sử dụng dùng xe chi phí. Động cơ người khiêu chiến là kinh điển nhất mỹ thức cơ bắp trong xe một thành viên, Lý Đỗ nhìn chúng chính là cái này trong xe kỳ hạng cấp xe hình S giờ tờ hiệu cát. Cùng cái khác nước Mỹ xe hệ cùng loại, người khiêu chiến toàn bộ xe hệ có làm cho người hoa mắt nhiều loại xe hình, theo cắt là bên trong nhất kình bảng một đại. Đã là chỉ là hiệu cát một loại, cũng chia thành 4 cái CG, khác nhau ở chỗ động cơ, cái thứ nhất di chở khách một đại 3. 6L, 305 mã lực vẹn tại 6 tự nhiên hấp khí động cơ. Cắt lốt giới thiệu chỉ hướng bên người, đại này xe chính là thứ nhất CG hiệu cát, thế nào Có phải hay không rất ba khí? Lý đố vướt ve thân xe hỏi, cái kia hệ khác lượt đâu? Cái khác ba cái siêu di, theo thứ tự là 5. 7L, 375 mã lực hệ mỉ tự nhiên hấp khí V8 động cơ, 6. 4L, 485 mã lực hệ mỉ tự nhiên hấp khí V8 động cơ, còn có siêu cấp hẹo cát, nó chở khách chính là 6. hai hệ mỉ máy móc tăng FV8 động cơ, biết có bao nhiêu mã lực sao? 717 mã lực. Hàng kích động nói, lựa chọn thứ tư siêu gì siêu cấp cơ bắt xe, 717 mã lực siêu cấp cơ bắt xe. Đại mã lực mang ý nghĩa rất nhanh, Lý Đỗ không biết F1 trên đường chạy xe đua có bao nhiêu mã lực, nhưng 717 mã lực tuyệt đối là hắn thấy qua cường hạn nhất động cơ. Cái này khiến hắn có chút tâm động, thế nhưng cảm giác do dự, 717 mã lực quá lớn, dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Bên cạnh Cutloss vẫn còn tiếp tục giới thiệu cái CGI này xe, theo cắt cái từ này là bắt nguồn từ thế chiến thứ 2 trong lúc đó nước Mỹ hải quân một cái tàu mẹ máy bay chiến đấu F6F, bởi vì nước Mỹ bị cuốn vào thế chiến thứ 2 sơ kỳ, nước Mỹ tại ngũ hạm tái cơ F4F mèo hang so sánh quân Nhật số 00 chiếm ưu thế mà hựt với tư cách mèo hoang cải tiến mô hình, ở trong chiến tranh thế giới thứ hai hậu kỳ lập xuống chiến công hiển hoách, theo cắt cái danh xưng này tại nước Mỹ trở thành đại biểu uy vũ và lực lượng tiên hiệu, cơ người khiêu chiến kỳ hạm xe hình liền mượn cái này máy bay chiến đấu danh xưng, dùng cái này đến công kỳ cái này cơ bắp xe ngang ngược động lực. Ngẫm lại A tiểu nhị, nó có 6, 2L máy móc tăng FV8 động cơ, nó công suất lớn nhất là 717 mã lực, nó có 881 Nm khủng bố momen xoắn, biết từ đứng im gia tốc đến 100 cây số giờ cần bao lâu sao? 3.8 giây. Đóng lại E Xe hỏa này tùy tiện liền có thể đun thai nhẹ nhàng di chuyển, nó không phải ngựa con, không phải mèo hoang, nó là hiệu cát, ta dám đánh cược, nó là nước Mỹ mạnh nhất cơ bắp xe. Theo cát cái xe này hình thuộc về đột gơ người khiêu chiến, nhưng không phải tất cả người khiêu chiến đều có thể gọi là hiệu cát, nam nhân nên liền có được dạng này một cái xe. Nghe đến đó, Lý đũa thở dài, ta thừa nhận, tiểu nhị, ta bị ngươi nói tâm động, như vậy chúng ta liền đi nhìn xem đài này xe đi. 717 mã lực trung cực hiệu cát. Đúng, cái này xe danh khí cực lớn, thế nhưng là đun dầu rất nhiều. Tại phố Ennis nice cũng không phải là rất có thị trường, dù sao hiện tại kinh tế đêm mê, trừ phi là phú nhị đại, nếu không ít có người có thể chơi dậy loại này cơ bắp xe. Ô tô bán ra cửa hàng cũng chỉ có một đài trung cực hẹo cát, nó bị cất đặt tại cơ bắp xe khu triển lãm vị trí hạch tâm, đen nhánh thân xe 4 phía đánh lấy ánh đèn, để nó nhìn tràn ngập bá đạo khí tước. Đài này xe chiều dài là 5.020 ly, chiều rộng là 1.900, cao là 1.450, trục cách đạt đến kinh người 2.946. Tại chiều dài cùng trục cách bên trên thậm chí liền xe Việt giá đều phải bộ lui Los một bên giới thiệu một bên lấy ra một cái 10 phần tinh xảo thu nạp túi, cái túi mở ra, bên trong là một bản sách hướng dẫn, giới thiệu cái này xe. Lý đố mở cửa xe ngồi vào đi, xe ghế giữa là thư thích ra thật bao khởi ký ức bờ biển, bên ngoài còn có một tầng lông ra, cảm nhận vô địch. Hai tay của hắn đem khống phía trên hướng bản, sau đó chú ý tới xe này có hai thanh chìa khóa, lại hỏi, như thế nào có hai cái chìa khóa? Hàng cười nói, theo cắt chính là có hai thanh chìa khóa, sử dụng màu hồng chìa khóa đánh lửa, nó tối cao mã lực là 500, nhưng nếu như ngươi vận vèo màu đen chìa khóa, tiểu nhị Vậy ngươi thật sự mở ra địa ngục chi môn. Màu đen chìa khóa có thể khởi động 700 mã lực." Hắn hỏi. Cắt Lốt gật đầu nói, "Đúng vậy, bất quá ta cho rằng trừ phi ngươi muốn chơi đại, nếu không 500 mã lực đầy đủ sử dụng không phải sao?" Nghe qua giới thiệu, Lý Đỗ bắt đầu thử xe. Bán ra cửa hàng đằng sau liền có bãi thử xe địa, Hàn Tranh đoạt lấy muốn đi thử xe, nói, "Xe này quá nguy hiểm, Lý, vẫn là để ta tới thử dùng đi, ngươi xem trước một chút." Lý Đỗ liếc xéo lấy hắn nói, "Đã xe rất nguy hiểm, vậy không bằng chúng ta không mua." Hàn lập tức cười giản nói, "Mua, mua." Mua, ngươi tới thử xe, ta đến xem." Lý Đỗ Hải lòng gật đầu, hắn ngồi vào đi mở xe đến điểm xuất phát, có người tới dặn dò, xe vận tốc chớ vượt quá 100 cây số, một khi do lái xe tạo thành hư hao, hậu quả kia đến lái xe gánh chịu, "Ok, ok, go." Xe này là tự động cản, Lý Đỗ phủ lên ngăn sau không cần phải để ý đến, trên chân giẫm mạnh chân ga, trước mặt nhiều cái đồng hồ đo kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động, xe siêu lập tức vọt ra ngoài. Chính là thoát ra ngoài, nó không phải đi ra ngoài, Lý Đỗ chỉ cảm thấy một hồi cường đại đẩy lưng cảm giác truyền đến. Xe đã sung ra. Theo bản năng hắn khởi động thời gian giảm bất dị năng, dạng này hắn cuối cùng phản ứng lại, sau đó tự nhiên khống chế xe chạy. 100 cây số giờ đối với đài này xe tới nói chính là trò trẻ con, chạy rất nhanh rất trầm ổn, động cơ phát ra thanh âm cũng rất thanh thúy cao vút. Cái khác thử xe người nhìn thấy hắn mở đài này sau xe, nhao nhao nhường ra đường bằng đến vô tay, còn có người lấy ra máy ảnh đang quay chiếu. Loại này quay đầu xuất để lý đô rất hài lòng, lái xe chuyển hai vòng sau hắn xe, nói, "Tốt, liền mua đại này xe đi." Chương 290, Vũ Trang. 290 Vũ Trang. Một, ngoại trừ muốn mua xe, Lý Đỗ còn muốn mua một thân săn bắn trang bị. Cái này cần nguyên bộ, áo jacket, mũ che nắng, kính râm, dày, trọng yếu nhất tự nhiên là vũ khí. Nhưng bởi vì hắn không có thẻ xanh, thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài, cho nên hắn không thể mua sắm súng ống. Hàng có thể, tiến vào cửa hàng súng trước đó hắn liền nói, "Ngươi xem trọng cái nào một khẩu súng nói với ta, ta hội mua xuống nó, đến lúc đó nó là thuộc về ngươi." Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, hẳn đem Lý Đố thực tình làm hưng đệ, đối với hắn phi thường tín nhiệm. Người Mỹ có ba không mượn, xe không cho bên ngoài mượn, lao bà không cho bên ngoài mượn, còn có chính là súng cũng không ngoài mượn. Xe mượn bên ngoài một khi xảy ra thai nạn xe cộ, vậy thì phải truy cứu đến trên đầu mình, lao bà điểm ấy không cần giải thích, súng càng đến quả tốt, thứ này xảy ra chuyện mới phiên phức. Xảy ra thai nạn xe cộ chủ yếu là kinh tế bồi thường, có công ty bảo hiểm tại, dù cho bồi thường cũng sẽ không bồi rất nhiều tiền, thế nhưng là súng ống nếu là làm dụng, vậy sẽ dẫn đến đáng sợ hình sự hậu quả. Tỷ như dựa theo pháp luật quy định, nếu có người đem súng mượn bên ngoài sau đó mượn súng phạm nhân tội, cái kia đầu tiên truy cứu không phải mượn súng người trách nhiệm, mà là súng chủ. Nói cách khác, nếu là Lý Đỗ cầm thương kích đập trên ai, rất có thể đi ngồi tù chính là hạn. Bọn hắn tiến vào cửa hàng súng là lão binh thế giới, lão bản gọi Mojisơ, cùng nhặt bảo người là hợp tác đồng bạn, Lý Đỗ bọn hắn lần trước đạt được Nhật Bản súng máy chính là bán cho nơi này. Mojisơ mặc dù lớn tuổi, thế nhưng là trí nhớ lại không kém. Hai người đi vào thời điểm, hắn ngay tại chiêu đãi hộ khách Vừa nhìn thấy hai người, hắn lập tức phất phắt tay, nói: "Lại mang đến hàng tốt sao?" Hàng cười đi qua cùng hắn nắm tay, nói: "Không, lần này chúng ta đưa tới để ngươi cơ hội kiếm tiền." Mojisơ nói: "Các ngươi mang đến hàng tốt, có thể để cho ta kiếm được tiền nhiều hơn." Lý đấu hỏi: "Lần trước súng máy bán mất sao?" Mojisơ gật đầu nói: "Đúng vậy, bán cho Los Angeles một nhà công ty điện ảnh, bọn hắn muốn đập liên quan tới Thái Bình Dương chiến tranh phim, cần một thanh chân chính Nhật bản súng máy làm ống kính nổi bật đặc biệt dùng." Hắn nhẹ nhàng cho hắn một quyển, nói: "A vậy ngươi khẳng định kiếm được tiền?" Bộ gi giở từ chối cho ý kiến cười cười, nói: "Vẫn tốt chứ, để cho ta ăn vào một đống thịt, các ngươi cần gì không?" Hà nói: "Trước cho ta làm điểm đạn dược, Tân, điểm 38 cùng điểm 45 đường kính đều cần, các đến 500 phát đi." Lý Đố kinh ngạc nói: "Ta trời, ngươi mua nhiều như vậy đạn, ngươi muốn làm gì?" "Đi tận thế săn giết zombie. Săn giết zombie cần cái đồ chơi này, tiểu nhị." Bên cạnh một đại hán chuyển động một đài M60 súng máy, thâu to họng súng đen ngòm chỉ tới, làm người ta kinh ngạc. Hà nói: "Săn bắn quý bắt đầu, chúng ta hội cần rất nhiều đạn." Ngươi không có kinh nghiệm, cho nên nghe ta được rồi. Mọi dịch vụ sẽ an bài nhân viên chuẩn bị đạn, sau đó để cho hai người tùy tiện chuyển nhìn xem. Lý Đỗ không phải quân mê, đối vũ khí súng ống không quen, hắn nhìn qua mấy cái giá súng về sau, chỉ nhận ra một khẩu súng, cái kia chính là lục chiến chi vương, AK47. AK47 giá tiền là súng trường bên trong thấp nhất, chỉ cần 300 đô la là được rồi, bất quá cũng có một chút quý hơn, quý nhất có 2000 đô la. Hắn hỏi, người muốn thương này. Ta nhắc nhở trước ngư đây không phải lựa chọn tốt, đừng bị danh tiếng của nó làm cho mê hoặc bởi vì hiện tại đã là thế kỷ 21. Lý Đô lắc lắc đầu nói, "Không, ta không mua nó, ta chỉ là hiếu kỳ nhìn xem." Hắn từ trong quầy lấy ra một cây súng lục ném cho hắn, nói, "Cái này cho ngươi, cái này mua xuống, nó nhất định cùng ngươi rất hợp phách." "Đây là súng gì?" Lý Đô nắm ở trong tay lật tới lật lui nhìn. Cái này khiến súng ngắn bề ngoài là màu trắng bạc, nhìn rất xinh đẹp, trọng lượng tương đối nhẹ, Lý Đô đoán chừng cũng liền một ký lô bộ dáng, cầm ở trong tay rất dễ chịu. Hạn giới thiệu nói, "Bờ rẻ ở tại 92F dân dụng hình, uy lực không phải rất lớn, thế nhưng là tính an toàn." tư thích tính còn có độ tin cũng mạnh phi thường, rất thích hợp như ngươi loại này thái điểu. Lý Đỗ thử một chút xúc cảm, nói, cái kia chính là nó, ta không mua cái khác, có ra hỏa này là được rồi. Hàn kinh ngạc nói, không mua cái khác đúng không? Đi săn ngươi rượi vào cái này. Cái đồ chơi này là cho ngươi tự vệ. Lý Đỗ nói, đúng vậy, ta không cần khác, bởi vì ta không có chơi qua cái đồ chơi này, thương pháp khẳng định rất dở. Vậy ngươi có thể lựa chọn một thanh shotgun. Hàn nói, hoặc là kiểu cũ súng săn, món đồ kia sử dụng rất đơn giản. Lý Đỗ đầu, không Ta có vũ khí, ta không cần bọn trừ Nói, hắn đi hướng bên trong một mặt tường vết tượng, từ phía trên tháo xuống một thanh tên nhỏ. Thanh nhỏ này ngoại hình dùng hình giọt nước thiết kế, toàn thân màu đen, mặt khác phối hợp có ngân sắc đường biên, có chừng dài 80 cm, có hơn nửa thức rộng, sử dụng hợp thành chất liệu, cầm ở trong tay chiếu nặng. Mạng bạ đen C1, một sát thủ, nó dùng mới nhất trực uy bánh tâm sai kỹ thuật, tiến phát xạ tốc độ nhanh chóng để người nhìn không thấy tiến vận động quá trình. Bên cạnh hướng dẫn mua giới thiệu nói: "Là làm bằng vật liệu gì?" Lý Đỗ hỏi. Hướng dẫn mua vỗ vỗ tên nhỏ nói: Chủ thể tiến đạo là hít ca con bộ Ly Esther sợi, phi thường rắn chắc, dù cho thương thể tiếp nhận 5 tấn trọng lượng cũng sẽ không thay đổi hình. Cũng phiến là nhiều loại hợp kim dính hợp từ nước Đức nhập khẩu, vô luận tại độ mềm và dai hay vẫn là chỉnh thể kháng ép tính phương diện đều vượt qua nghiêm khắc ba lực tư quốc tế tiêu chuẩn. Lý đô gật gật đầu, sau đó nhanh chóng buông xuống, nhanh chóng dơ lên, cảm giác xúc cảm không tệ, hắn liền nói, "Ta có thể đi dùng thử một chút không?" Đương nhiên không có vấn đề. Hướng dẫn mua hàng vui sướng cười nói, "Hàng ngăn lại hắn nói, ngươi còn không có nỏ, ta không phải đưa ngươi một thanh sao?" Dược Long chi nộ. Lý bất đắc dĩ nói, dược long chi nộ quá nhỏ, là nắm tay nổ, phòng vệ vẫn được, dùng để săn bắn liền có chút không nói được. Hắn tự mình, a, đúng. Giờ đi cửa hàng xuống thời điểm, bọn hắn đụng phải Mò Jísơ. Mò Jísơ nhìn thấy trong tay hắn sách cung nỏ, gật đầu nói, mạng bạ đen C1, một cái hung ác sát thủ, nó cung phiến áp dụng 8 bánh phân lực tổ hợp dòng dọc trang bị, tầm bắn rất xa, dùng co súng xác định vị trí hệ thống, có thể làm nổ tại kích phát lúc xúc cảm lắc nhẹ tốc độ nhỏ, từ đó để cao xạ kích độ chính xác, trên phạm vi lớn kéo dài dây cung sử dụng tối tho. Hà nói đây là đàn bà chơi đồ chơi đi mọi gì sợ cười ha ha nói nếu như ngươi xem từ nó vậy ngươi ăn thì tỏi nó là chân chính mảm ba đen tiểu nhị giết người ở vô hình mảm ba đen Mảm bạn đen là trên thế giới độc tính mạnh nhất xả chủ một trong nhưng nó chân chính văn danh thiên hạ chỗ là tốc độ của nó công kích của nó tốc độ cùng tốc độ di chuyển tại đồng loại bên trong sáng xếp số 1 đến sân tập án hướng dẫn mua hàng cho bọn hắn tìm một cái biêm ngắm sau đó lắp đặt dậyungọ nói sát thủ tiên sinh bắt đầu ngươi sănắn hành chính đi thanh nọ nàyễ có cái khác linh chuyện quân dụng quang họcống nhắm Laser nhắm, đường đạn uốn nắn, khí các loại, chân chính lắp ráp so lắp ráp súng ống còn phiến phức. Bất quá những này linh kiện xác thực rất hữu dụng, quang học ống nhắm áp dụng thập tự thành giống như phóng đại nguyên lý, có thể dùng cự ly xa mục tiêu càng thêm có thể thấy rõ ràng. Nếu như là tại ban đêm sản bắn, cái kia còn có thể đổi thành hồng ngoại ống nhắm, đây là một bộ linh kiện có thể nhẹ nhõm trao đổi. Chương 291 tiếp nhận kiệu duyệt. 291 tiếp nhận kiệu duyệt, 2. Sử dụng tên nhỏ muốn so sử dụng súng ống đơn giản hơn, so ra mà nói, tên nhỏ sức giật càng nhỏ hơn, đường đạn lại càng dễ trường không. Lý Đỗ chuẩn bị ngắm sau bóp cò súng, theo nọ phiến chấn động, một chi mũi tên siêu lập tức liền bay ra ngoài. Hắn liền ngắm mắt, mũi tên đã cắm vào xa 20 mét chỗ bia ngắm lên. Ba Hướng dẫn mua dùng sức vô tay. Cái này tên nọ phân phối có hộp tên, có thể chứa đi vào 8 mũi tên nhọn, bất quá không thể liên xạ, tự động nhét vào tốc độ tương đối chậm, đến 5 6 giây mới có thể nhét vào thành công. Lý đem 8 mũi tên đều xuất tại bia ngắm bên trên, nói, ngoại trừ nhét vào tốc độ chậm một chút, cái khác không có vấn đề, tiểu nhị, là cái thứ tốt. Hướng dẫn mua nói Nếu như ngươi hy vọng nó xạ tốc càng nhanh, vậy ngươi có thể đổi thành viên như thế xạ tốc có thể đề cao gấp bội, nó lên đạn tốc độ thật nhanh. So sánh hộp tên, hộp đạn nhỏ một chút, nhưng dung lượng đạn càng nhiều, một hộp có thể chứa được 80 phát viên bi. vào tốc độ cũng tăng nhanh, chỉ cần một giây đồng hồ, rát một tiếng liền có thể hoàn thành tự động nhét vào. Bất quá, viên bi bắn ra khoảng cách muốn gần rất nhiều, 40m chính là cực hạn, hơn nữa đường đạn không dễ dàng khống chế, vượt qua 30 mét muốn bắn chúng mục tiêu sẽ rất khó. Lý Đỗ cảm thấy cái này đã đủ rồi, mục tiêu của hắn là ga dừng tỏ dựng lại không muốn đi săn bắn sói hoang hoặc là lặn rừng, bởi vậy thứ này với hắn mà nói so súng càng hữu dụng. Thử qua về sau, hắn liền quyết định mua một thanh, cái này không cần thẻ xanh, chỉ cần có săn bắn chứng vậy thì có thể mua sắm. Tên nọ giá cả không rẻ, cung nỏ bản thân liền muốn 600 khối, tăng thêm hồng ngoại kính, ông nhắm cùng máy phát laser các loại linh kiện, cái kia chính là tiếp cận 800 khối. Quý hơn chính là mũi tên, một chục cần 20 tư nguyên, cũng chính là mua bắn ra một mũi tên, vậy sẽ phải tốn hao 2 đô cái này còn không bao gồm cung nỏ bản thân hao tổn. Hắn mua một thanh rỉ mỉm tổng 700B. Đây là đem súng ngắm mang theo ống nhắm, tại nước Mỹ dân dân có được to lớn danh khí. Mặt khác, Jimmy tổng 700B nâng cấp sau có thể trở thành Jimmy tổng 700, đây là bằng hạ dị rộ nạ cảnh sát sử dụng chế thức súng ngắm. Lý Đỗ trước kia nghe người ta nói, tại nước Mỹ mua súng liền cùng mua thức ăn đồng dạng đơn giản, nhưng lần này tự thể nghiệm về sau, hắn phát hiện cũng không đơn giản, kỳ thật cũng thật phiền toái. Hắn không có mua súng, cho nên quá trình đơn giản, cần phải làm là đưa ra giấy phép, sau đó điền một phần gọi là đến form 4474 bằng biểu. Cái này mở bảng biểu là dùng tại bối cảnh thẩm tra dùng giấy chất liệu liệu, đồng thời vũ khí số ID cũng sẽ bị ghi lại trong danh sách, một khi xảy ra chuyện, tốt kịp thời truy tra người có trách nhiệm. Hắn bên kia liền phiền thoái, hắn muốn đưa ra bằng lái, ngay tại chỗ cục cảnh sát làm chứng nhận sử dụng súng, còn muốn điền xong mấy phần vật liệu, trong đó có FBI, có cục cảnh sát, còn có quốc dân đội cảnh vệ. Điền xong vật liệu hội chỉnh lý thành một cái văn kiện, sau đó giao cho mấy cái bộ môn tiến hành thẩm tra. Hết thảy thuận lợi về sau, người mua mới có thể có đến này, trong đó như súng ngắn loại này có thể ẩn trốn tính vũ khí. Cẩn thận tra thời gian sẽ rất lâu. Bất quá Lao binh thế giới là một nhà uy tín lâu 5 cửa hàng súng, để lên vật liệu có được ưu tiên xét duyệt quyền. Dạng này, hai người tại phố Ennis ở một đêm, là mua xe thủ tục cầm tới sau xe, buổi chiều cũng từ Lao binh thế giới lấy được súng. Theo cắt giá tiền là 10 vạn lẻ 5 ngàn khối, tại nước Mỹ thuộc về giá cao xe sang trọng hàng ngũ, mở ra nó tại trên đường lớn rong rồi, cái kia có thể hưởng thụ quay đầu suất cũng không phải xe sang trọng có thể so sánh. Hàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khiến súng, mang theo kính râm, ngậm xì gà. Cô báo sơ mi tử cố ý mở ra, một bức tiêu hùng trong xã hội đen tư thái. Đằng sau một góc cảnh dụng xe gắn máy mở đi lên, do đến hắn nhanh lên đem súng ném tới chỗ ngồi phía sau sau đó buộc lại nút thắt, kết quả cảnh sát không có quản bọn hắn, tiếp tục thổi còi rời đi. Trở lại phở là bộ lệ thị về sau, Hà Nạ nhìn thấy hư cặc về sau rất là cực kỳ hâm mộ, nói: "Oa, wow, gia hỏa này quá uy mãnh, nó thật là một cái xấu xa dã thú." Lý Đỗ Sở lấy đầu xe cười nói: "Nếu như ngươi lái lên đến liền biết, cảm giác của nó hội càng tốt." Buổi chiều còn lại thời gian, Hàn Na cùng Hàn lái xe tại trên đường lớn đi dạo. Sau đó, chờ đến bọn hắn trở lại, 100 đô la sang đó rủi. Cuối tháng 7 cuối tuần thời gian, Lý Đỗ, Hàn cùng gộ Tiểu Lạ liền võ trang đầy đủ xuất phát, mục tiêu là hẻm núi lớn rừng quốc gia công viên. Hôm nay tham gia săn bắn hoạt động người biết rất nhiều, bên trong sẽ có một chút ngu xuẩn, nhớ kỹ đừng để ý tới không hỏi bọn hắn, bởi vì chúng ta đều có súng. Hàn dặn dò, Lý Đô nói, yên tâm đi, ta chính là cái hảo hảo tiên sinh, tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào sinh ra xung đột. Tiến vào hẻm núi lớn rừng rậm một cái cửa vào, một cỗ máy bay trực thăng từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Lý Đỗ ngẩng đầu nhìn nói, "Đây là cái gì máy bay? Cũng lâm nghiệp hay vẫn là hoàn cảnh cục?" Hà nói, "Đều không phải là, cái này hiển nhiên là tư nhân máy bay trục thăng, bọn hắn là đến tiến hành máy bay trực thăng săn bắn. Máy bay trực thăng săn bắn là đương đại quý tộc hoạt động, chỉ có đỉnh cấp phú hào mới chơi lên, cũng không phải nói máy bay trực thăng đắt cỡ nào, trên thực tế người Mỹ mua máy bay thật không ít. Thế nhưng là, máy bay trực thăng săn bắn cần đặc thù giấy phép, bởi vì loại mô thức này hạ tầm mắt tốt, chuyển di tốc độ nhanh, đối không đả kích trời sinh có ưu thế, giả thú một khi bị để mắt tới, căn bản không có chạy." Vì bảo hộ những động vật, sử dụng máy bay trực thăng săn bắn liền phải cần đặc thù giấy chứng nhận, mua sắm giá cả rất đắt, ít nhất phải hơn ngàn khối. Có lẽ có người nguyện ý hoa 10 vạn khối mua cái tư nhân máy bay trực thăng, nhưng có rất ít người nguyện ý tiêu tốn ngàn khối mua cái săn bắn chứng đi đi săn. Theo cắt tiến vào rừng rậm công viên bãi đỗ xe, Lý Đỗ sau khi xuống xe bắt đầu chỉnh lý chuẩn bị, lúc này một thanh âm ở phía sau vang lên, "Này, Lý, ngươi đã đến." Lý Đỗ ngạc nhiên quay đầu, sau đó thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, phụ thân của Sophie, James Martin. Tiểu lão đầu đang ngậm cái điếu ánh mắt của hắn theo thường lệ híp lại thành trang khuyết sáng, trong tay dẫn theo một thanh kiểu cũ súng săn, bên người có mấy cái tuổi tác gần giống như hắn tiểu lão đầu. Lý Đỗ tranh thủ thời gian ngẩn đầu đỡ ngực lấy ra tinh thần khi đến, "A, Martin tiên sinh, ngài tốt, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngài. Là như thế này, ta cùng bằng hữu nghị đến thư giãn một tí, có thể gặp được ngài thật tốt." Martin tiên sinh cười càng vui vẻ hơn, hắn điểm điểm ngón tay nói, "Đúng vậy, săn bắn là cái buông lòng tốt hoạt động, cái kia hảo hảo chơi, chúc ngươi thu hoạch nhiều hơn." Nói xong, hắn lại đối bên người lão hữu cười nói, "Đây là Lý Một cái ưu tú Trung Quốc chàng trai, Sophie hảo bằng hưu, hắn rất biết làm đồ ăn, Sophie thích ăn hắn làm đồ ăn. Mấy cái tiểu lão đầu ánh mắt chuyện gì tới, Lý tiên sinh càng cố gắng ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay nắm chặt tên nọ đặt ở ngực. Hắn ghé vào trên đầu xe cười nói, "Ha ha, huynh đệ, ngươi đây là tại tham gia duyệt binh sao?" Nghe lời này, tiểu lão đầu bọn họ cười, bất quá nhìn thấy hạn, có một cái không cười, nói, "Ngươi là phốt ra cái kia tiểu hỗn đản." Hắn lác đầu nói, "Không không không, các ngươi nhận lầm." Cái kia tiểu lão đầu trừng to mắt nói, "Nhận lầm? Ta còn không có mắt mở." Ngươi chính là phốt gia tiểu tử." Hắn nói, "Ta là họ Phốt, có thể ta không phải cái tiểu hỗn đản." Lý Đỗ mở cửa xe đem hắn nhét đi vào, "Đại ca ngươi hay vẫn là bất tranh cái đi." Chương 292, tiểu năng thủ Amil. 292 tiểu năng thủ Amil, Miêu, 3. Martin tiên sinh cùng Lý Đỗ trò chuyện, giới thiệu rừng rậm công viên tình huống, còn cho hắn giới thiệu mấy cái săn bắn địa điểm tốt. "Ngươi dọc theo con đường này đi thẳng đại khái một cây số, sau đó sẽ thấy một đầu đường nhỏ, theo dưới đường nhỏ đi là cái hồ nhỏ, ta sẽ không nói cho ngươi, nơi đó sẽ có kinh hỉ." Nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia sao? Nơi đó là hiệu bầy địa bàn, ngươi gặp được hiệu sừng đỏ, con trai, Tô Lộc, vận khí tốt còn có hiệu sao? Nếu như ngươi mang theo chó săn, ta để cử ngươi hướng chỗ sâu đi một chút, cái kia mới có niềm vui thú, nói không chính xác ngươi gặp được đàn sói. Hắn đến cuối cùng điểm này thời điểm, bên cạnh tiểu lão đầu nói, ngươi xác định sao? James, ngươi để hắn đi tìm đàn sói. Đây chính là đại mạo hiểm, Sophie thật vất vả có cái có thể chỗ có được chàng trai. Martin tiên sinh suy nghĩ một chút nói, tốt ta, vậy ngươi hay vẫn là đừng hướng chỗ sâu đi? Bình yên trở về càng tốt hơn. Lý Đỗ cười nói, ta hội cẩn thận một chút, bất quá nếu là gặp được cái gì dã thú, ta nghĩ ta cũng sẽ không sợ sệt, cái kia sợ hãi chính là bọn chúng. Một cái tiểu lão đầu vỗ vô, vô bờ vai của hắn tán thường nói, tốt chàng trai, là cái có dũng khí tốt chàng trai. Cảm ơn khích lệ. Song Phương trao đổi một hồi liền tách ra, Hàn Phong đầu ra nói, ta có thể nói chuyện sao? Có thể, bất quá không ai nghe, Hồ Diệu lạ, đi, chúng ta cũng xuất phá đá. Trên lưng hắn tối đường tên bắt đầu buôn ba, A cùng mĩ tôm sống uy phong lẫm lẫm nương theo hắn tả hưu. Dựa theo tin tiên sinh giới thiệu, bọn hắn đi trước trong rừng rậm hồ nước nhỏ. Nước là động vật sinh mệnh chi nguyên, có hồ nước, có dòng sông địa phương, liền có thể gặp được động vật. Tất cả mọi người minh bạch điểm ấy, bởi vậy chờ đợi tại chúng quanh hồ thợ săn thật nhiều, Lý Đỗ nhìn thấy còn có người trải hạ ăn cơm dã ngoại, vài. đây là dự định trực tiếp ăn cơm dã ngoại. Gặp đây, bọn hắn lắc đầu rời đi, dọc theo hồ nước tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Trên đường hắn thấy được một chút rau dại cùng núi cẩn, liền ngồi xuống dùng trường đao đào. đào. Mỹ Tôm Sống nhìn thấy hắn đào dại lập tức tinh thần tỉnh táo, chân trước nhanh chóng lật qua lật lại. Lem từng cây từng cây rau dại cho bới đi ra, tốc độ gọi là một cái nhanh. Lý Đỗ Tử trong ba lô cầm một viên cà chua bi đưa cho nó, vướt ven nó cái đầu nhỏ nói, làm tốt lắm, mì tôm sống, làm rất tuyệt. Mì tôm sống tiêu ngạo ngóc lên mặt giải trứng, móng vuốt nhỏ nắm vướt cà chua bi làm mấy lần giặt tẩy động tác, sau đó nhét vào miệng bên trong xay xương ngon lành ăn. A Miêu khinh thường nhìn nó một chút, cái này có cái gì chó mũi. Nhìn bản miêu ra, mèo ra cho ngươi nói xấu, để cho ngươi biết ai mới là vua rừng rậm. Hồ miêu lưu loát tiến vào lồn cây bên trong. Chờ đến Lý Đỗ đào xong giao trại, nó ngậm một cái lọng lẫy sơn kê chui ra, khi thế hùng hổ, Dương Dương đã ý. Cái này sơn kê lớn lên mập mạp rất đáng yêu, đại khái hơn 20 cm chiều dài, thân thể đầy đặn mập lùn, mọc ra màu xám trắng cùng màu nâu lâm vũ. Kỳ quái là, nó tại mào đầu vị trí mọc ra một chỗ ngoặc khúc màu đen lâm vũ, giống như trên đầu treo cái lưới câu. Sau khi thấy, Lý Đỗ ngạc nhiên nói, đây là cái gì chim? Hắn nhìn thoáng qua nói, chim cút California, chất thịt rất béo tốt, nướng ăn thật ngon. Lý nói, có phải hay không bảo hộ tính? Nước Mỹ pháp luật đối động vật hoang dã bảo hộ rất đúng chỗ, cũng rất nghiêm ngặt, nếu là săn giết bảo hộ tính động vật, kẻ nhẹ tiền phạt, kẻ nặng trực tiếp đưa vào ngục giam. Hàn lác đầu nói, "Không phải, cái này chim rất có thể sống, bọn chúng cơ hồ có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh giới sinh tồn." Bởi vì điểm này, rất nhiều nơi đối với nó tiến hành nhân công nuôi dưỡng. Nghe lời này, Lý Đô yên lòng, liền đem cái này phỉ phì chim cút California giao cho cổ tựu Lạc giả. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, Amil trên tảng cây lanh lợi đi theo bọn hắn, đi một hồi nó bỗng nhiên lại không thấy. Sau đó mấy phút đồng hồ sau nó chạy trở lại, miệng bên trong lại ngậm một cái sơn kê. Lần này chim là sơn kê, Lý Đỗ nhận biết, gọi là áo choàng chân gà, Bonasa umbellus, là chăn gà một loại, nấu canh hương vị phi thường đẹp, tại nước Mỹ núi rừng bên trong tương đối phổ biến. Hắn cho An Amiou một khối con cá khô, lại đem chăn gà thu. Lúc này hắn nói, chúng ta có phải hay không ngốc? Lý Đỗ nói, ngươi ngốc, nhưng chúng ta không ngốc. Gô Tựa lại gật đầu. Hàn Khinh thường nói, ngươi so ta có ngốc, tối thiểu ta ý thức được chúng ta ngốc địa phương. Có chuyện nói thẳng, có dám chữ phóng. Chúng ta làm gì tân tân khổ khổ chính mình đi tìm con mồi. Để A Miêu dẫn đường không được sao? Nhìn, nó ngắn như vậy thời gian liền bắt được hai con chim rừng. Nghe hẳn, Lý Đấu không thể không thừa nhận, bọn hắn có điểm độc. Tại A Miêu dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền thấy được một mảnh ba răng tung đùi. tại bên trong đống cỏ, hai con kỳ quái dã chim đang tìm kiếm đồ ăn. Cái này hai con dã chim lớn lên rất quái lạ, trên mông giống như lớn âm, cái đuôi bên trên lông vũ dài mà nhọn, tựa như song song lấy một hệ liệt cương châm đồng dạng. Ngoài ra, bọn chúng còn có thật dài lông ngũ. Phần bụng lông Vũ Tiêu liễu xuống có thể tới ngón chân, để bọn chúng hành động nhìn rất vụ bè. A Miêu co càng liền nhào tới, Hàn Tranh thủ thời gian kêu lên, "A Miêu, dừng lại." Nghe được thanh âm, hai con chim dừng dọa đến rút chân phi nước đại, bất quá tốc độ không nhanh, ngây ngốc dáng vẻ nhìn có chút ngây thơ chân thành. Hàn nói, "Đây là ngải thảo trùng kê, Centrocetes casuarius tại Canada đã diệt tuyệt, nước Mỹ cũng rất hiếm thấy, không nghĩ tới chúng ta độ phải, đây là nghiêm cấm săn giết loài chim." Lý Đỗ ấn xuống A Miêu, cái này khiến rất bất mãn, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu lộn khóc lóc om sòm. Miệng bên trong còn ồ ồ gừ gừ gào không thôi. Không có cách, hắn đành phải cho Amiu ăn một khối con cá khô, sau đó các loại vứt vé hôn, khích lệ nó là cái bảo bối tốt về sau, Amiu mới hài lòng bỏ. Amiu mang theo bọn hắn tiếp tục tiến lên, nó bước chân nhẹ nhàng, leo núi lên cây chui bụi cây không gì làm không được, cho nên đi tại phía trước, những người khác đi ở phía sau. Hàn tố chất thân thể không được, tại trên sơn đạo đi một hồi mệt mỏi, thở hồng hển nói, "Đáng chết, ta không được, phổi của ta muốn nổ tung." Để Amiu dừng lại. Lý Đỗ vừa muốn gọi về Amiu, kết quả hắn ngẩng đầu một cái, Nhìn thấy A Miêu cụp đôi về sào phi nước đại, hắn cũng nhìn thấy một màn này, cười nói, "Ha ha, gia hỏa này thật sự là hiểu chuyện, nó nghe được ta lời nói." Lý Đỗ thì kinh hãi, nói, "Không đúng, A Miêu là đụng phải vật gì đáng sợ." Quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, một đống lũn cây bị đẩy ra, một đầu mọc ra răng nanh lợn rừng chạy đi ra, sau đó cái hót đi lòng vòng, rất nhanh phát hiện Lý Đỗ bọn người. Gặp này mới vừa ngồi dưới đất hạn một thanh nghỉ, kêu lên, "Cứ chó, như thế nào đụng tới gia hỏa này rồi? Chúng ta vận khí quá tốt rồi, chạy mau a." Lý Đỗ kêu lên, chạy cái giám xử lý nó. Chúng ta chạy lại nhanh có thể chạy quá lợn rừng sao? Đây chính là dã ngoại hoang vu, bọn hắn hành tẩu cũng phiến phức, huống chi muốn ở phía trên chạy. Cho nên đem phần lương bại lộ cho lợn rừng là kém nhất lựa chọn. Thế nhưng là lý đó này lại muốn phản kích cũng rất khó, hắn tên nọ lắp đặt chính là ổ đạn, bên trong là bi thép, lực sát thương có hạn. Dù sao, bọn hắn bây giờ còn đang ngoài rừng rậm đây, bọn hắn coi là gặp phải sẽ là gà rừng thỏ rừng loại này cỡ nhỏ giá thú, nào biết được gặp được lợn rừng lớn. Chương 293, đi theo ta đi. 293 đi theo ta đi, nguyệt phiếu 38 Lý Đỗ bên này chuẩn bị phản kích, Gỗ Tự Lạc không chút do dự giơ súng lên đến, mà hẳn cái kia hàng thì bỏ rút chân liền chạy. Vừa mới còn tại hô phổi đều muốn nổ tung, có thể này lại hắn chạy gọi là một cái lưu loát, lòng bàn chân sinh phong, nhẹ tung tăng, nhìn Lý Tiên Sinh nhìn mà than thở. Lý Đỗ cảm thấy hiện tại chạy trốn vô dụng, bất quá đã hẳn chạy vậy hắn cũng không muốn cùng lợn dừng xung đột chính diện, liền hô, "Gỗ Tự Lạc, lên cây." Tiếng la hạ xuống, hắn lập tức thời gian sử dụng chậm dần năng lực, lẫn tốc độ chạy, Gỗ Tự Lạc leo cây tốc độ, thậm chí gió thổi lá cây lay động tốc độ, lập tức trở nên chậm chạp. Dạng này, Lý Tiên Sinh nhanh gọn bỏ lên trên bên người cây sổi thân cây bên trên. Gặp này A Miêu phản ứng thần tốc, chạy tới sau lưng không một cái bay nào, tứ chi dán cây tới cái vượt nóc băng tường, vài giây đồng hồ chui vào trong lực hắn. Cách đó không xa hẳn trận tròn mắt, kêu lên, "Cứu ta." Cái này lợn rừng nhìn rất đáng sợ, răng nanh tráng kiện sắc bén, ánh mắt hung hãn, một bộ da lông dính đầy cục đá đất các, tứ chi thâu ngắn mà hữu lực, đoán chừng phải có 3-400 cân, nói nó cùng một đài xe nhỏ đồng dạng hơi cường địa quá, bất quá tuyệt đối là đầu manh thú. Nhưng cái này manh thú chỉ là từ chính diện nhìn hung mãnh. Lý Đỗ leo lên cây sau mới phát hiện, cái này lợn rừng sau lưng chúng thương, đang có máu me đầm địa chảy ra. Hơn nữa lợn rừng không phải xông bọn hắn đến, chạy tới sau nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, tiếp tục chạy về phía trước. Ngoài ra hắn đứng nơi cao thì nhìn được xa, nhìn thấy một đầu tráng hán đuổi theo ở phía sau. Cớt Mởn. Lý Tiên Sinh vô ý thức sợ hãi than một câu. Tráng hắn mặc giặt đến bạc màu con bò, đầu trọc, đeo kính dâm, một tấm mặt to giữ tận trải rộng, trong tay dẫn theo súng săn, thân thể khôn ngo, khí thế hung hãn, cái này lợn rừng còn mạnh hơn thú. Đợi đến hán tới gần, Hắn thấy rõ cụ thể dung mạo sau liền nhận ra đại hán thân phận, đây không phải cái kia cường tráng người da đen công nhân vệ sinh sao? Gặp này hắn vội vàng kêu to, "Này, O Cụ, Hoa Quỷ, Tiểu Nhị, Tiểu Nhị." O Cụ thở hồng hộp chạy tới, ngầm đầu nhìn hắn lấy mắt tiếng xuống, sau đó liền lộ ra mang tính tiêu chí mắt tam giác cùng hung ác nham hiểm ánh mắt. Bất quá hắn thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản, "À, Lý tiên sinh, ngươi như thế nào leo lên cây rồi? Chờ một lát ta một cái, ta đang đổi một đầu lần rừng. Lý Đỗ Chỉ vào phía dưới nói, hướng mặt trước chạy, người hô một tiếng phúc lão đại. Nơi nào có thanh ngâm ngươi hướng chỗ nào đổi theo, lợn rừng là ở chỗ này. Gỗ Tiểu là ở bên cạnh trên cây nói, "Lão bản, là một trận đó. Lý Đỗ sửng sở, đúng à, bọn hắn nhiều người như vậy nhiều như vậy súng, cùng một chỗ truy sát cái kia lợn rừng à. Không chút do dự nhảy xuống cây, hắn nói Gỗ Tiểu là nói, "Đi, đi làm nó, bất quá người đó là cái gì leo cây tư thế." Cây già có dễ. Gỗ Tiểu là một đầu trắng hắn cùng thi kéo giống như tựa vào thân cây, hai tay hai chân đều vẫn tại trên cành cây, nếu là thể mao tại tươi tốt một chút, cái kia cùng gấu túi liền rất giống. Ba người một mèo một gấu mèo đuổi theo hướng lợn rừng, Lý đố một bên chạy một bên hồ, "Phúc lão đại, ngươi chịu đựng, ngươi ở đâu?" Thanh âm của hắn vừa dứt dưới, một tiếng súng vang xuất hiện ở bên phía trước. Trong lòng bọn họ kinh hãi, lần theo tiếng súng chạy tới về sau, nhìn thấy hắn đang ngồi ở lợn rừng trên thân hung hăng thở mạnh. Lúc trước hung hãn tàn bạo lợn rừng này lại không còn thở, nó nằm tại một chỗ xuống dốc vị trí, dưới thân máu tươi cùng nước suối đồng dạng chảy xuôi. Nhìn thấy ba người bọn họ, Hàn Tức giận nói, "Các ngươi chơi cái gì? Một đầu lợn rừng sợ đến như vậy?" Phúc lão đại một thương làm xong đó, Ông cụ tiếp nối nún nún bay, nói: "Ngươi xử lý nó, nó thuộc về ngươi." Lý Đố đi qua nhìn nhìn, lận rừng trên trán có thêm một cái lỗ thương, không cần phải nói đây là hạng vừa rồi nổ súng kết quả, lận rừng đúng là bị hắn xử lý. Nhìn hắn tới gần, hắn cười lạnh nói: "Tiểu nhị, ngươi không phải nói muốn phản kích sao? Chính là như thế phản kích, để nó chạy đến ta trước mặt." Lý Đố không kiên nhẫn nói: "Vừa rồi nếu không phải ngươi chạy chối chết, chúng ta sớm quật ngực nó." "Ta chạy chối chết?" Hắn làm ra khoa trương hỏi lại động tác, "Ta, trợ săn lận rừng, phật lạ vô lễ thị thương vương chi vương." Giã ngoại chi vương, đã thành đường chém do nữa, ngươi trông ngươi xem hai cái đùi còn đang run động đâu, làm sao vậy? Người già si ngốc rồi. Lý Đỗ đánh gây hắn chế nhạo nói. Hàng cười ngượng ngủng, vừa rồi hắn chạy một đoạn đường nhìn thấy Lý Đỗ hai người lên cây lập tức khó thở, bất quá hắn lại đến cây không còn kịp rồi, Lận Dừng hướng hắn mà tới. Hắn không biết cái này lợn rừng là bị Ổ cu đuổi theo đảm mệnh, còn tưởng rằng ở vào trong thiết cảnh, nâng lên súng nhắm chuẩn sau đó cái tuyệt địa phản kích. Lợn Dừng cách hắn rất gần, bị hắn một thương đánh trúng yếu hại rất chết. Ổ đem Lận Dừng dùng dây thường chặt, nói: Cái này tiến xuống núi cho rừng rậm cục quản lý, có thể đổi 500 khối tiền đâu. Lý Đỗ hỏi, người truy sát cái này lợn rừng chính là vì kiếm tiền. Ô Cù nhếch miệng cười một tiếng, nói, đúng vậy, săn bắn quý bắt đầu, ta liền muốn săn giết lợn rừng đến lợi ít tiền. Lợn rừng không phải bảo hộ động vật, mà là nhất định phải săn giết động vật, thứ này cũng không phải là rừng quốc gia công viên dân bản địa, bọn chúng là từ nông trường nông trường chạy đến heo nhà phản tổ sản phẩm. Nếu như là thuần khiết núi hoang heo, một người kia căn bản không thu thập được bọn chúng, loại này phản tổ lợn rừng chỉ là nhìn hung hãn, trên thực tế sức chiến đấu Bất quá đối với sinh thái hoàn cảnh, bọn chúng lực phá hoại liền rất cường đại, bởi vì bọn chúng thuộc về ăn tạp tính động vật, cái gì đều ăn, trứng chim, da thu hấu súc còn có hoa cây cỏ ra, bởi vậy sẽ phá hư hoàn cảnh. Hơn nữa lợn rừng sinh sôi năng lực rất mạnh, dưới loại tình huống này, nước Mỹ rất nhiều trâu vì bảo hộ hoàn cảnh, họ do chính thức tổ chức tương quan săn giết hoạt động. Hàn Trướng mắt cái này 500 khối, hắn cũng không còn khí lực đem lợn rừng tiếp tục gánh vác, liền phất phất tay nói, cái này lợn rừng cho ngươi, hay vẫn là ngươi đi kiếm cái này 500 khối đi. Oku lắc đầu nói, không, đây là ngươi con mồi ta không thể tù hũ chiếm tổ chim khách." Lý Đô nói, hắn lười kiếm chút tiền ấy, Phúc lão đại không muốn tốn sức. Ổ Củ kinh ngạc nói, "Đây là 500 cối nhà. Hắn nói, "Ta quản nó bao nhiêu, để cho ta kéo một đầu lợn rừng xuống núi. Á thượng đế, hay vẫn là tha cho ta đi." Gặp này Ổ Củ vui sướng nói, "Vậy thì tốt, tiểu nhị, đầu này lợn rừng thuộc về ta rồi." "A, ngươi." Hàng không thèm để ý phất phất tay nói. Ổ Củ đem lợn rừng treo lên đến trên cây, một phen bận rộn về sau, Hàng nói, "Đợi chút nữa cùng một chỗ xuống núi, hôm nay thu hoạch rất tốt." Lại săn giết một đầu, ta có thể tích lũy đủ 3000 khối trước trả lại cho ngươi. Lý Đỗ cho hắn mượn qua tiền, hắn còn không có trả lại. Nghe lời này, Lý đố liền lắc đầu nói, tiền của ta không nóng nảy, ngươi hôm nay không đi làm. Công nhân vệ sinh nhưng không có cuối tuần, bọn hắn là thay phiên nghỉ ngơi chế. Okú nói, "À, ta sáng sớm đem xã khu cùng đường đi việc để hoạt động xong, ban đêm lại đi một chuyến tiến hành kết thúc công việc, dạng này ban ngày thời gian đều là chính mình." Lý Đỗ hài lòng gật đầu nói, "Ngươi thật sự là cần cù." Okú nhếch miệng cười nói, "Vì sinh hoạt, không phải sao?" Lý Đô nói, đúng vậy, chúng ta bởi vì sinh hoạt mà phấn đấu, có thể ngươi nỗ lực nhiều thu hoạch như thế quá ít, tiểu nhị, ta lại lần nữa hướng ngươi phát ra mời, đi theo ta đi. Chương 294, thất thủ. 294 thất thủ, nguyệt phiếu 39. Nghe được Lý Đô mời, ô cụ trần chờ Hàn thì có chút giật mình, hỏi, ngươi nghị chiêu mộ hắn. Lý Đô gật đầu nói, đúng vậy, ta nghĩ mở rộng làm ăn, gồ tiệu là một người bận rộn không đến. Gồ tiệu là ướt nói, láo bản, không có vấn đề. Lý Đô liền sửa lại giống thuyết pháp Chúng ta không thể để cho gỗ tựu là mệt mỏi như vậy. Gỗ tiệu là rút sổ xịt cái mũi nói, cảm ơn lão bản. Ô cù do dự nhìn xem Lý đồ nói, ta rất cảm kích ngài tán thành, Lý tiên sinh, thế nhưng là ta có phòng bay, ta cần xã bảo đảm, ta có. Hàn nói, nhiều chuyện đơn giản, chúng ta một công ty, sau đó cho ngươi giao nạp bảo hiểm, cái này không được sao. Về phần tiền lương, chúng ta cho ngươi tiền lương gấp bội, thế nào? Ô cù y nguyên do dự, nói, trên thực tế, ta không chỉ là kiếm một điểm công nhân vệ sinh tiền lương, ta sở dĩ làm công nhân vệ sinh là bởi vì ban ngày có rảnh rỗi chính mình ăn bài, có thể làm việc vặt, tỉ như trang trí, cửa hàng vận chuyển. Hắn nói, đi theo chúng ta đồng dạng có thể, chúng ta mỗi tháng thời gian làm việc nhiều nhất một tuần thời gian, thời gian khác không riêng ban ngày, buổi sáng cùng ban đêm cũng thuộc về ngươi. Nghe được cái này đãi ngộ, Tô Cử rõ ràng ý động. Lý Đỗ đuổi thêm một câu, thiếu tiền của ta không cần người trả, coi như cho ngươi tháng thứ nhất chia hoa hồng, về sau ngươi giống như gỗ Tụ lạ, đi theo chúng ta có chia hoa hồng. Gỗ Tụ Lạc lúc đầu không có chia hoa hồng, nhưng là tại mấy lần trong xung đột, hắn đều biểu hiện rất dũng mãnh chưa từng đem chính mình không đếm xỉa đến. Điểm ấy để Lý Đô rất hài lòng, liền bắt đầu cho hắn chia hoa hồng, mỗi tháng đều chí ít có thể cầm tới một vạn khối, hiện tại hắn cũng có chút tài sản. Vô tự là chỉ là kiệm lời ít nói, trên thực tế hắn là cái rất cơ linh ra hỏa. Hắn đoán được Lý Đô chiêu mộ ổ cụ nguyên nhân, không riêng gì công nhân mưu vắc, cũng bởi vì ra hỏa này thích hợp làm bảo tiêu, xung đột thời điểm mang theo trên người, đây chính là một đầu hình người ác huyền. Thế là, hắn nghĩ giúp Lý Đô một tay, liền tiến đến ổ cụ bên thái giọng nói hai câu nói. lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nói Nhiều như vậy. Gỗ Tự là nhún nhún vai nói, đi theo lão bản, chuẩn không sai. Ta cũng đã từng rất nhiều lão bản, không ai so ra mà vừa hiện tại lão bản. Lý Đỗ đối gỗ Tự là giơ ngón tay cái lên, đó là cái ngựa tốt tử, vì giúp hắn tiêu mộ thủ hạ, lần này nhiều lời không ít nói đâu. Ồ Cụ không do dự nữa, thong khái nói, tốt, lão bản, vậy ta đi theo ngươi. Lý Đỗ hài lòng cười, lần này săn bắn thế nhưng là có đại thu hoạch, rốt cục đem ổ cụ cái này trấn nhiếp tính vũ khí hạt nhân cho đặt vào dưới chướng. Giạng này, hắn phủi phủi tay nói, được rồi, chúng ta tiếp tục săn bắn đi. Hiện tại đội ngũ chúng ta làm lớn luận ra, chúng ta thu hoạch khẳng định hội càng nhiều. Có A Miêu dẫn đường, bọn hắn tìm kiếm con ngồi rất đơn giản. Dọc theo đường núi lại đi thêm vài phút đồng hồ, tại một chỗ khe núi chốc khu quanh, A Miêu tìm được một đám tuần lộc. Tuần lộc lại gọi hiệu sừng, trên đầu sừng dài phân đầy cánh phục, có khi vượt qua 30 xiên, là vô cùng tốt con ngồi vật phẩm trang sức. Bọn hắn phát hiện chính là cái hiệu bảy, có hiệu trưởng thành cùng nai con, tổng cộng vượt qua 10 đầu. Trong đó lớn nhất một đầu hiệu, hiệu đến có 20 xiên, thân dài 1,5m, thân cao 1,2m, vạm vỡ, ánh mắt cảnh giác. Xem xét chính là một đầu lao hiệu. Lý Đỗ nhìn về phía hạn, Hàn minh bạch hắn ý tứ, thấp giọng nói, có thể săn giết, tuần lộc là tốt con ngồi. Bọn hắn dơ súng lên cùng tên nọ, Lý Đỗ đem hộp đạn đổi thành hộp tên, dạng này lực sát thương càng mạnh. Gặp bọn hắn muốn động thủ, Ổ Cụ đưa tay ấn xuống hắn súng, sau đó thấp giọng nói, đừng săn giết đầu kia hiệu trưởng thành, nó là mang thai yêu cái. Hạn kinh ngạc nói, ngươi xác định? Bọn chúng phát tình quý là tháng 9 cùng tháng 10, có thai quý là tháng 4 cùng tháng 5, lúc này làm sao lại còn có mang thai nai con? Ổ Cụ chắc chắn gật đầu, nói, nó tuyệt đối mang thai. Lý Đỗ đổi mục tiêu, nhắm ngay lớn thứ 2 một đầu hiệu, sừng hiệu cũng có 10 cái xiên. Nhắm chuẩn về sau, hắn tay trái nâng nỏ thể ổn định ông nhắm, tay phải nhu hòa mà hữu lực bóp lấy cỏ súng, bạch. Một tiếng vang giòn, tên nọ biến mất. Bất quá mũi tên này nhưng không có trúng đích mục tiêu. Mà bạ đen C1 là tốt nỏ, nó dùng trực quỹ kỹ thuật, làm nỏ sức kéo tại cùng đồng loại không sai biệt lắm tình huống dưới, dựa vào to thêm thơ thép cùng nước đức nhập khẩu hợp kim nỏ phiến đến gia tăng uy lực. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, nỏ xạ tốt quá nhanh, đường đạn không tốt ổn định, lý đỗ là nhắm ngay Có thể tên nọ bắn ra trong nháy mắt bởi vì nọ thân run, run run, nó liền bắn không trúng địa. Cũng may tên nọ bắn ra ý mắng, nó tốc độ phi hành nhanh, uy lực lớn, lập tức xuất vào một bãi bùn nhão bên trong, bởi vậy Hiệu 7 có nghe được thanh âm, không có chạy trốn. Chỉ là mang thai đầu hiệu rất cảnh giác, nó nghe được tên nọ bắn ra thanh âm, hiển nhiên nó trước kia nghe qua, liền ngóc đầu lên cẩn thận bốn phía. Xem xét tình huống này, hàng đêm xuống hướng trên cây một đạn, con mắt tiến đến ông nhăm trước liền bộc tới một thương. Súng chất âm thanh qua đi, Hiệu 7 nghe tiếng mà chạy. Vượt qua suối nước liền chui tiến vào um tùm thuận trong rừng, theo lông đều không có để lại một vết. Lý Đấu Cả giận nói, ngươi thương pháp như thế nào túi như vậy? Hàng kêu lên, ngươi còn có mặt mũi chỉ trích ta? Huynh đệ, ngươi tiến pháp lại tốt hơn chỗ nào rồi? Lý Đấu nói, ta đây là lần thứ nhất chơi tên nhỏ, ngươi đây, lần thứ nhất nhích súng. Ồ, dơ hai tay lên làm đầu hàng động tác, nói, ha ha, các đại lão, tỉnh táo, tỉnh táo, trong tay cầm súng thời điểm, đừng cãi lộn ok Nghe lời này hạng túi đầu nhìn xem súng của mình, lập tức cười mở ám. Ngươi đạp mã không có súng còn dám cùng ta lại lại. Lý Đỗ Tử lưng quân bên trên rút súng lục ra, không cam lòng yếu thế nói, ai nói ta không có súng. Gỗ Tự Lạ tới lấy đi tên nhỏ, sau đó lên đạn nhắm chuẩn hơn 40m bên ngoài một gốc tiểu tùng cây, một tiện bắn ra, mũi tên chính giữa cây nhỏ. Thân xạ thủ A tiểu nhị. Ồ Cù khích lại nói, Gỗ Tự Lạ cười cười, đem tên nhỏ đưa cho Lý Đỗ nói, lão bản, ngươi bắn quá nhanh. Hắn lại cười to, nói, Duis có chỉ hoán biện pháp, huynh đệ, cần ta cho ngươi đề cử sao? Lý Đỗ đối với hắn đưa ngón tay giữa ra. Sau đó hỏi Gộ Tiểu là nói, phải nên làm như thế nào? Gộ Tiểu là suy nghĩ một chút nói, kinh nghiệm, cần kinh nghiệm, không riêng cần phát hiện con mồi thời điểm nhắm chuẩn, còn phải tại bắn ra trong nháy mắt, vào đảm ánh mắt, đầu ngắm cùng con mồi nhất trí. Bọn hắn đang thảo luận, một cái thỏ xám tử chạy tới bên dòng suối đến uống nước. Lý Đỗ làm cái hư thanh động tác, sau đó nhắm chuẩn thỏ xám tử, lại lần nữa bóp lấy cỏ súng. Bá, mũi tên bắn ra, bắn vào thỏ rừng bên cạnh trong khe nước. Thỏ rừng chấn kinh, nhảy cả tương chạy trốn, A Miêu không kiên nhẫn được nữa, thon dài tứ chi hất lên, tựa như tia chớp truy kích đi lên. Lý Đỗ hung hăng lắc lắc trong tay cung nỏ, lại là hề bại lại là tức giận nói, đáng chết, như thế nào xạ kích khó như vậy. Hạn lần này không có chê rêu hắn, nói, không người là trời sinh thần xạ thủ, huynh đệ, ta nghịch súng 20 năm, còn không phải thương pháp nát như. Gộ tiểu là nói, xạ kích thời điểm, muốn nhắm chuẩn, đừng có tâm tình chậm chờn, con mắt, đầu ngắm, con ngồi tại một đầu tuyến là, mà không phải con mắt vượt qua đầu ngắm nhìn chầm chầm con ngồi. Lý Đỗ nháy mắt mấy cái, có điểm đã hiểu. chương 295, đoàn ra ngõ hẹp 295 ra ngõ hẹp 295 Không đến 2 phút đồng hồ, A Miêu chạy trở lại, miệng bên trong ngậm một cái mập con thỏ. Cái này khiến Hãn rất hâm mộ, giữa một cái hổ miêu so dưỡng một cái cho săn còn hữu dụng, gia hỏa này săn bắn thật đúng là lợi hại. Lý Đỗ đưa cho nó một đầu con cá khô, Kiêu Ngạo nói, "Kia là đương nhiên, đuôi dài hổ miêu thế nhưng là vua của rừng rậm." A Miêu ngóc lên bánh ba mặt, nghêu ố ô. Ăn con cá khô, nó càng ngày càng có tinh thần, mang theo một đoàn người tại trên sơn đạo đi vòng một hồi, nó đột nhiên thả chậm bước chân, sau đó thận trọng nhảy tới trên một thân cây. Lý Đỗ mấy người cũng thả chậm bước chân. Ổ cụ nghiêng thai lắng nghe một cái, thấp giọng nói, vận khí tốt, lại đụng phải lận rừng. Bọn hắn ẩn thân tại không biết tên sau lùng cây, ló đầu ra ra bên ngoài xem xét, quả nhiên, tại cách đó không xa dốc núi trầm trập bên trên xuất hiện một cái bầy heo rừng. Lý đồ đếm, hết thể có 10 đầu heo, trong đó 2 đầu là thành niên lợn rừng lớn, còn lại 8 đầu thì tương đối nhỏ, đều là tròn vo heo rừng nhỏ. Khó trách quốc gia công viên của quản lý, hoàn cảnh cục các loại yêu cầu săn giết lợn rừng, những vật này đối hoàn cảnh năng lực phá hoại rất mạnh, bọn chúng vị trí dốc thoải vị trí đã biến thành một bãi bùn nhão địa phương. Dốc thoải bốn phía Vẫn là hoa hồng cỏ xanh thế gian phồn hoa, mà dốc thoải phía trên hoa cột thì bị lợn rừng dùng răng gặm sạch, vài đầu heo rừng nhỏ còn cần tứ chi đào địa, đem sợi cỏ đào đi ra ăn hết. Lý đố đem hộp tên lớp đầy, dơ lên cung nỏ nhắm ngay gần nhất một đầu lợn rừng lớn, thấp giọng nói, ta công kích trước, các ngươi đuổi theo. Hàng cũng thấp giọng nói, ngươi có thể làm sao? Lại muốn bắn không trúng địa. Lý đố cười lạnh, để các ngươi nhìn một cái cái gì gọi là thần tiết thủ. Cung nỏ dơ lên, con mắt đầu ngắm, lợn rừng ba điểm thành một tuyến, hắn chậm rãi bấc cổ, tại chụp xuống trong náy mắt, sử dụng thời gian chậm lại năng lực. Sau đó hắn quen thuộc chậm chạp tràng cảnh xuất hiện nọ máy bóp, nọ dây cung tung ra run dẩy đem tên nọ bắn ra ngoài một máy mắt cung nọ đồng dạng rung động đúng vào lúc này đỗ ổn định nọ thân tại tên nọ bắn ra thời điểm y nguyên bảo đảm con mắt đầu ngắm cùng thai lợn rừng tại một tuyến tên nọ bắn ra hắn thu hồi dị năng gần như đồng thời một đầu lợn rừng lớn vô ý thức hướng bên cạnh phía trước nào đảo nửa bước sau đó phát ra lành lót tiếng gạo thế thảm bạn chúng lý Đỗ hung hăng vùng quyền ba người khác nhanh chóng nổ súngô cụ bắn về phía còn lại một đầu lợn rừng lớn Hàng cùng gỗ tiểu lạt thì bắn về phía ngay tại đảo heo rừng nhỏ, phân công rõ ràng. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Khác biệt tiếng súng vang lên, tựa như có người châm ngòi một tiểu xuyên tháo. Lý Đỗ lập tức cảm giác không đúng, bọn hắn chỉ có 3 cây thương, hơn nữa đều là súng máy bán tự động, không có khả năng liên phát, nhưng vang lên tiếng súng tuyệt không chỉ 3 tiếng, cái kia cái khắc đạn là nơi nào tới? Hai đầu lợn rừng lớn đều bị đánh bại trên mặt đất, 10 con heo rừng nhỏ cũng có hơn phân nửa bị san giết, còn lại thì kinh hoàng chạy trốn. Có một cái dọa đến váng đầu hướng Lý Đỗ bọn người ẩn núp là phương hướng chạy tới, trên cây ao miêu như sau núi mãnh hổ, siêu lập tức nhảy xuống, thẳng đến heo rừng nhỏ đưa nó đụng đổ trên mặt đất. Đúng vào lúc này, lại có một tiếng súng vang xuất hiện, một viên đạn đập vào ao miêu cùng heo rừng nhỏ bên người, đem một khối đá đánh bay. Gặp này Lý Đỗ gấp, hắn tranh thủ thời gian lao ra, nghiêm nghị nói, "Đừng nổ súng, nơi này có người." Hạn bọn người muốn cùng đi ra, Lý Đỗ tranh thủ thời gian ép xuống cổ tay ra hiệu bọn hắn tỉnh táo, phía bên kia có súng, bọn hắn cũng có súng, nếu là người cùng một chỗ lao ra, chỉ sợ dẫn phát hiểu lầm. A Miêu nhấn ngược lại heo rừng nhỏ sau lập tức dùng lợi trảo móc tiến ra của nó đè lại nó, đồng thời răng nhọn cắn xé, tinh chuẩn cắn lấy nó cổ vị trí xé mở một đạo vết thương. Lập tức, máu tươi phun tung tóe đi ra, heo rừng nhỏ rẫy rựa, A Miêu xảo diệu lui lại. Đợi đến nó sau khi hạ xuống, rất nhanh lại nhào tới, đem chuẩn bị bỏ dậy heo rừng nhỏ lại lần nữa ngã nhào xuống đất, tiếp lấy lại lần nữa cho nó điền một vết thương. Tại cái này săn bắn quá trình bên trong, A Miêu từ đầu đến cuối lòng tin đầy bụng, ưu nhã ánh, đem hổ miêu phong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, công phu nó vượt của rừng rậm mỹ danh. Lúc này rốc thoại mặc khác trong rừng cây đi ra mấy người, những người này làn da ngâm đen, bộ mặt đường con kiến cường, mọc ra tóc đen mắt đen, xem xét chính là người anh điên. Sáu bảy người đi tới về sau, một thanh niên nhìn chằm chằm A Miêu lộ ra thẻm nhỏ dãi biểu lộ, nói: "Uy, con kia hổ miêu là chuyện gì xảy ra?" Lý Đỗ Hữu Hào gật đầu, hồi đáp: "Đây là sùng vật của ta." Thanh niên nuốt nước miếng một cái nói: sùng vật của ngươi?" Ngươi dưỡng một cái đuôi dài hổ miêu. Đừng làm cười, hổ miêu chỉ có chúng ta người anh điên mới có thể thuần phục. Lý Đỗ vẫy tay, A nhảy đến trong lực hắn. Loại vấn đề này không cần trả lời. Indian thanh niên dùng ngón tay tại súng săn bên trên gõ gõ, sau đó chậm rãi nói, "À, là như thế này à, thật làm cho người hâm mộ, ngươi có một cái tốt sùng vật. Lý Đỗ Mịm cười nói, "Cảm ơn khích lệ." Thanh niên còn nói thêm, "Tiếp xuống chúng ta đến tính toán sổ sách, ngươi cấp đi chúng ta con mồi, cái này cũng không đúng, Châu Á, ngươi không thể đoạt người anh điên con mồi. Nói, hắn cho sau lưng một đại hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đại hán kia chú ý tới về sau, lập tức đi lên phía trước táo bạo nói, "Không ai dám người anh điên con ngồi, Châu Á" Ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta. Bọn hắn cái này xuất diễn diễn rất phù về, Lý Đỗ Thu hồi mỉm cười, lạnh lùng nói, cái kia các ngươi là có ý gì? Thanh niên nói, không có ý gì, chính là nghĩ giải quyết chuyện này, ngươi đoạt chúng ta con mồi, dựa theo quy định, ngươi đến hướng chúng ta chịu nhận lỗi. Lý Đỗ bật cười nói, ngươi đang nói đùa sao? Chúng ta đều đang săn thú, nơi này là bộ lạc của các ngươi địa bàn, hay vẫn là ngươi tư nhân lãnh địa? Nếu không sao là đoạt con mồi nói chuyện? Thanh nói, chính là có dạng này thuyết pháp, mảnh này núi trước kia đều là chúng ta người anh điem địa bàn. Lido xem xét hắn muốn hung hăng càng quái, liền không muốn để ý tới hắn. Đi ở phía trước người anh điên đại hắn nói, không cần đến nói nhảm, châu Á, căn cứ quy củ của chúng ta, ai có súng ai nói tính toán, hiện tại, nơi này chính là chúng ta nói tính toán. Hắn từ phía sau cây đi tới, ôm súng ngắm nói, tiểu nhị, chúng ta cũng có súng. Nhìn thấy Lido không phải một người, Indian mọi người hơi kiêng kỵ một chút, mấy người thu liễm lại lô mãng nụ cười. Bất quá thanh niên hỉ vào nhiều người, kiên trì nói, các người đoạt chúng ta con mồi, hai người các ngươi đều phải chịu nhận lỗi. Lido ngoạn vị cười nói, Thường thế nào lễ xin lỗi? Có phải hay không phải đem ta hổ miêu đưa cho các ngươi làm lễ vật, các ngươi mới cùng tiếp nhận chúng ta xin lỗi? Thanh niên cười nói, à, châu Á, ngươi là người thông minh, vậy ta không nói nhiều, ngươi đem hổ miêu cho chúng ta, chuyện này coi như qua. Victor Hugo, chuyện gì xảy ra? Một cái thanh niên vang dội đánh gây hắn, tiếp theo từ đằng sau trong rừng cây lại đi ra mấy cái người anh điên Trong đó, đi ở trước nhất chính là cái hơn 30 tuổi người lùn người anh điên Lý đối nhìn thấy hắn sau cười, lại đụng phải một người quen, thật sự là hoàn ra ngó hẹp chương 296 mây trắng phía dưới thanh sơn phía trên 296 mây trắng phía dưới, thanh sơn phía trên 2 Lý Đỗ nhìn thấy người quen là Hades, lúc trước liên hợp dị phụ tử tại sòng bạc hố hắn kết quả bị hắn từ sòng bạc thắng đi hơn 500 vạn cái kia người anh điên. Hades cái đầu nhỏ, hắn mới đầu bị trước mặt người anh điên chặn, không nhìn thấy Lý Đỗ thân ảnh, là ở chỗ này nói, Hugo, ta hỏi ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sớm nổ súng? Nhìn thấy Hades bọn người, thanh niên càng là không có sợ hãi, nói, biểu ca, có người đoạt chúng ta con ngồi, chúng ta đến làm cho bọn hắn bồi thường. Hades cũng là nguyên nhân, nghe xong lời này lập tức quát, cái gì? Đoạt người anh điên con ngồi? Là ai? Là Hắn lúc này thấy được Lý Đỗ Cung Hạn, còn lại nửa câu quả thực là nén trở về. Lý Đỗ mỉm cười nhìn về phía hắn, nói, "Hades tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nhìn thấy hắn về sau, Hades sắc mặt biến hóa rất có ý tứ, hắn đầu tiên là sắc mặt đỏ lên, sau đó trở nên xanh xám, rất nhanh lại khôi phục bình thường, lộ ra mỉm cười. Nghe Lý tiên sinh, hắn cũng mỉm cười nói, "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tiểu nhị Indian thanh niên không nghĩ tới hai người nhận biết, hắn mở người, nói: "Hades biểu ca, ngươi cùng cái này Châu Á nhận biết." Hades quay đầu rút hắn một bàn tay, chậc cứ, "Cái gì Châu Á?" "Đây là Lý tiên sinh, ấn cần thăm hỏi đã từng Lý tiên sinh sao?" Lý Đỗ không cho rằng gia hỏa này là đang dạy đệ đệ, hắn nhìn ra được, Hades đối với mình đầy bụng oan hận, hắn là đang mượn này phát tiết oan khí. Indian thanh niên càng có oan khí, không hiểu thấu chịu một bàn tay, hắn cay trán cơn xanh lập tức trống. Bất quá hắn không dám đắc tội Hades, liền nén giận nói: "Lý tiên sinh, ngài tốt." Lý Đỗ chậm nói: ta không tốt, chàng trai, ngươi vừa rồi uy hiếp ta, hù dọa ta." Hades dơ tay lên lại rút thanh niên một bàn tay, nghiêm nghị nói, hướng Lý Tiên Sinh xin lỗi, ngươi như thế nào hù dọa hắn?" Thanh niên sắc bị hoán khí nghẹn nổ, hắn kêu lên, "Là hắn đoạt chúng ta con mồi, biểu ca, hắn đoạt người anh điên con mồi." Hades nhìn về phía Lý Đô, cứng rắn mà hỏi, "Thật sao?" Lý Đô nói, "Dĩ nhiên không phải, những này lợn rừng là chúng ta phát hiện ra trước, chúng ta nổ xuống trước, là các ngươi đoạt chúng ta con mồi." Hades sắc mặt âm trầm xuống, nói, "Lý Tiên Sinh, người anh điên không thích người nói láo." Chúng ta cũng chưa từng nói dối, để để ta nói là ngươi đoạt chúng ta lễ con ngồi, cái kia trên thực tế chính là như vậy." Hắn bật cười, nói, "Nói bậy nói bạn, đây là ta nghe qua nhất quỷ tán dốc lo logic." Một cái Indian đại hắn nói, "Ngươi đến cảm tạ chúng ta còn tại cùng các ngươi giảng lo logic, nếu không dựa vào vũ lực, chúng ta liền có thể để hai người các ngươi quỷ xuống nói xin lỗi." Lý Đô không cam lòng yếu thế nói, "Chỉ có các ngươi có vũ lực sao?" Hắn huyết sáo, gỗ Diệu Lạc cùng Ổ Cụ từ sau lùn cây mà đứng, sau đó một trái một phải đi đến phía trước. Nhìn thấy cái này hai đầu đều có hơn 2m trưởng hắn Người anh điên theo bản năng hít sâu một hơi. Đặc biệt là ổ cụ, hắn thao kính dâm xuống lộ ra giữ tận mắt tam giác cùng trên gương mặt vết sẹo, danh phủ kỳ thực hắc bang tay chân, trời sinh bạo lực trùm phản diện. Lý Đố nhìn về phía Hades, cười lạnh nói, các ngươi nhiều người, nhưng huynh đệ chúng ta đều là lấy một chọi 10 hảo thủ, muốn thử một chút sao? Hades nổ lớn miếng, trên mặt một lần nữa lộ ra đủ cười, nói, ngươi làm cái gì vậy? Lý Tiến Sinh, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu a, muốn thử một chút cái gì? Lý Đố nói, không có gì, ta chỉ đùa một chút. Hắn như thế nói chuyện, Hades lập tức cười to. Ha ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Ha ha ha ha ha. Ổ Cụ thấp giọng nói, "Lão bản, đó là cái tên Điên, có mắn sòng bạc Tiên Điên. Phước Lạ Bộ Lệ Thị là địa phương nhỏ, có mắn sòng bạc cùng bên trong người anh điên ở chỗ này rất nổi danh, bọn hắn tối thiểu gặp qua những người này, biết tình huống của bọn hắn. Bất quá đối với gỗ Tụ Lạ cùng Ổ Cụ, Hades bọn người liền chưa quen thuộc. Gỗ Tụ Lạ là, là mới tới không lâu người Mexico, Ổ Cụ cũng là vừa mới đem đến tòa thành thị này không dài thời gian, hơn nữa hắn vẫn chỉ là cái công nhân vệ sinh, cùng song bạc không có gì liên hệ." Lý Đô gật gật đầu. Nói, ta đã biết, ta sẽ xử lý tốt. Cười xong về sau, hạ Hadesom nói, nếu là bằng hữu, cái kia không quan trọng ai đoạt hai con mồi, đúng không? Lý Đố không muốn cùng những người này có cái gì gặp nhau, liền gật đầu nói, đúng vậy, không bằng dạng này, nơi này lợn rừng rất nhiều, chúng ta một người một nửa, coi như là hùn vốn săn bắn. Hạ Hadesom trầm cười gật gật đầu, nói, tốt, vậy cứ như thế. Thanh niên Hugo đối kết quả này cũng không hài lòng, hắn nóng nảy nói, biểu ca, trong ngực hắn có một cái đuôi dài hổ miêu. Hadesom siu siu nhìn xem hắn nói, thế nào? Nơi này có người nói chuyện địa phương sao? Hugo không cam lòng chừng lý Đô một chút, hắn nhanh nhanh lui trở về. Lý Đồ đối ổ cụ gật gật đầu, cái sau đi đến trong đầu tiễn lợn rừng trước mặt, sau đó hai tay bắt lấy lợn rừng chân trước cùng chân sau, thân thể phát lực đem lợn rừng cho khiêng. Gộ Tụ Lạc thì xách đi hai con heo rừng nhỏ, một cái tay một cái, hai tay cơ bắp đem áo giáp kịt chống gấp bang bang, giống như quần áo phía dưới ẩn giấu đi không thể phá vỡ tinh cương. Người anh đương yên lặng nhìn xem bọn hắn rời đi, ánh mắt đã ôn hòa giống như cừu non. Ổ cụ cùng Gỗ Tụ Lạc đem lợn rừng treo lên trên cây, Lý Đô thì chuẩn bị ăn cơm trưa. Bọn hắn đối với nơi này không quá quen thuộc, nấu cơm cần nguồn nước, cuối cùng quyết định tạm thời đường về, đi lúc đến trải qua cái kia hồ nước biên giới đi làm cơm. Hạn tan Thành, kia là cái ăn cơm dã ngoại nơi tốt, nói không chính xác ngươi còn có thể nơi đó đụng phải người cha vợ. Lý Đô nói, xéo đi, nếu là thật đụng phải ngươi cho ta bao ở miệng, nếu là gây phiền thoái, ta sẽ không tha cho ngươi. Bọn hắn hiện tại thu hoạch một cái con thỏ cùng hai con gia chim, những này hiển nhiên không đủ ăn. Ô Cụ cười nói, ta còn bắt được một cái hiệu sao, thịt của nó chất rất tốt, bất quá cách nơi này có điểm xa. Lý Đô lắc đầu nói, Quên đi, chúng ta trở về bên trong nhất định sẽ có thu hoạch. A Miêu dẫn đường, bọn hắn đường về bên trong phát hiện một cái dê rừng bảy, đều là màu xám trắng sơn dương. Lý Đô nhắm ngay một cái tiểu dê rừng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần về sau, hắn đứng người lên ngay lập tức phát xạ. Lần này hắn y nguyên sử dụng chậm lại thời gian dị năng, cho nên mũi tên bắn ra, chính giữa tiểu dê rừng đầu, đưa nó lập tức bắn ngã trên mặt đất. Ồ cu bọn người sau đó nổ súng, lại có một cái trai trai dê rừng bị quật ngược trên mặt đất, về phần ai bắn trúng cũng không tốt nói, tóm lại thu hoạch của bọn hắn đủ nhiều. Khiêng hai con tiểu dê rừng bọn hắn trở lại chân núi bên hồ lúc này thời gian đã đến giữa trưa bên hồ có xanh như tấm đệm hoa dại mở muôn hồng nghỉ tiếng một chút hồ điệp chim bay ở trong đó xuyên thẳng qua hoàn cảnh cùng không khí đều rất thích hợp ăn cơm dã ngoại hạn ở bên hồ tìm cái bằng phẳng địa phương bốn người vội vàng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa Lý đốn ngẩn đầu nhìn một chút trên bầu trời mây trắng quen quẩn túi đầu nhìn nhìn lại nước hồ thanh tịnh y Nguyên có mây trắng ở trên mặt nướcphiêu đángng thực sự để cho lòng người vui sướng chương 297 cứ như vậy xảo 297 cứ như vậy xảo 3 trên đường đào dao dại Dạng này không thị hầm quá lãng phí. Dương Quốc gia công viên xung quanh không có nhà máy, nước hồ thanh tịnh có thể trực tiếp làm thức uống, Lý Đồ đi tẩy rau dại, gỗ Tử Lạc cùng Ổ Củ các nơi để ý một cái sơn dương, hạn thị tại nhóm lửa. San giết sơn dương về sau, bọn hắn liền lập tức làm lấy máu lột ra xử lý, cho nên này lại chỉ cần đơn giản thanh lý là được, nội tạng, đầu móng đã chôn kỹ. Gỗ Tử Lạc sơn dương cắt thành khối phóng tới cái nồi bên trong hầm, Ổ Củ thì đem thịt xuống tới, chuẩn bị phóng tới trên lò nướng làm thịt nướng ăn. A đem đầu tiến vào trong ba lô tìm con cá khô. Lý Đỗ sau khi thấy đẩy ra ngoài tại trên mông rút hai bàn tay, cái này khiến nó tâm tình rất không tốt. Bên cạnh có một nhà bốn miệng đi ra ăn cơm dã ngoại, nhìn thấy A Miêu có vẻ không vui ngồi sộm ở trên đồng cỏ, tiểu cô nương cầm một mảnh nổ cá dụ hoặc nó. A Miêu tròng mắt đi lòng vòng, gặp không ai chú ý mình, liền rất là vui vẻ chạy đến tiểu cô nương bên người đi bắn manh. Tiểu cô nương cười hì hì đem nổ thịt cá đưa cho nó, A Miêu hai cái nuốt xuống, sau đó tiếp tục cầm chờ đợi ánh mắt nhìn tiểu cô nương. Giạng này, dựa vào một cái ánh mắt, A Miu hôn đến một trận cơm no. Ăn uống no đủ, Tiểu cô nương chuẩn bị ôm nó thân mật một cái, kết quả A Miêu nhanh chân liền chạy, chạy vô tung vô ảnh, lưu lại một cái thương tâm tiểu cô nương. Lý Đố sau khi thấy bất đắc dĩ lắc đầu, liền mang theo mỳ tôm sống tới đưa cho tiểu cô nương, nói: "Đây cũng là sủng vật của ta, nó so con kia hổ miêu còn muốn ăn, để nó chơi với người được không?" Mỳ tôm sống lông xù dáng vẻ cũng rất lấy niềm vui, tiểu cô nương rất cao hứng tiếp nhận, giòn tan giòn chọc tức nói: "Cảm ơn thúc thúc." Lý Đố cả chính, là kaka. Tiểu cô nương phụ mẫu cười tủm ở bên cạnh nhìn, nói: "Đó giá như thế nào cảm tạ đại kaka đâu?" Nghe mẫu thân, tiểu cô nương để Lý Đô ngồi xuống, sau đó tại hắn trên trán hôn một cái. Lý Đô cũng cười, nói, đây là thiên sứ chi hôn sao? Đơn giản quá tuyệt vời. Hắn nhìn hắn mừng rỡ không ngậm miệng được dáng vẻ, nói, cái này không phải là nụ hôn đầu của người a? Lý Đô khẽ nói, nụ hôn đầu tiên là miệng đối miệng, ta còn giữ đâu? Cước chó, ngươi thật đúng là cái sự nam a. Hẳn sợ hai tháng phục, nguyên lai trên thế giới còn có lớn tuổi sử nam cái này kỳ quái giống loài. Lý Đô lờ đi hắn, bằng không hắn lo lắng cho mình trong cơn giận dữ hội đánh hôn lần này. Thì hầm. Thịt nướng là hai đạo món chính, tổ cụ còn mang theo hamburger làm cơm trưa, hắn đem ra, gỗ tựu la mở ra túi đeo lưng của hắn, bên trong ăn đủ vật vậy thì nhiều. Thị khô, thịt muối, làm sưởng, bắp rang, khoai tây chiên quặn khoai tây, chân không bánh mì, còn có một chậu bia. Con vịu nhỏ thịt rất nhanh nướng chín, Lý đấu cầm một mảnh xoa tương ớt sau ăn vào miệng bên trong, cảm thấy mùi thơm rất đủ, mùi vị tương đối nặng, thịt dê hương khi muốn so nuôi trong nhà dê rừng càng mạnh. Bất quá người Mỹ ăn không được mùi vị, hắn ăn một miếng chỉ lắc đầu không ăn, gỗ tựu cùng tổ cụ không kẻ ăn. Giống như Lý Đỗ ăn say xương ngon lành. Uống ba địa, ăn thịt nướng cùng xúc xích nướng, bốn người sướng trò chuyện. Bởi vì ổ cụ tướng mạ nguyên nhân, không ai tới cùng bọn hắn đoạt địa bàn, bọn hắn khối này bằng phản bãi cỏ trống, giống, bởi vậy có thể tùy ý nói giỡn, không cần lo lắng nhau nhau đến người khác. Hầm thịt dê nổi áp suất sau đó cô đông cô đông bốc lên nhật khí, chờ đến nắp nổi phát ra chi chi tiếng kêu thời điểm, liền đại biểu cái này thịt dê quen. Lý Đỗ sốc lên cái nồi, canh thịt dê bị hầm thành màu trắng sữa, cắt nát dê xếp tại bên trong theo nước sôi mà lăn nồng đậm mùi thơm nước muối mà tới. Đáng tiếc đây là mùa hè. Nếu như là mùa đông, có dạng này một nồi thơm nước dê hàng canh, cái kia mới gọi một cái sảng khoái. Nhưng cho dù là thời tiết như vậy, dê hằng cũng không có bị lãng phí hết, đều bị ăn không sai bề lắm. Bốn người bên trong liền hàn ăn thiếu, Lý Đỗ giờ ngọ sử dụng tiểu trùng tiêu hao tinh lực, gỗ Tự Lạc cùng Ổ Củ đều ăn đại vị vương, ba người hợp gọi là một cái có thể ăn. Ăn uống no đủ, Lý Đỗ nói, bây giờ thời tiết quá nóng, tránh một chút, chờ đến mát mẻ chút thời điểm, chúng ta lại đi bắn, thế nào? Đêm nay ở tại trên núi sao? Ổ Củ hỏi. Hàn nói, đương nhiên Ngươi không thấy được chúng ta mang theo lều vải sao? Ô Cú nói, ta chính là nhìn thấy các ngươi mang theo lều vải, mới hỏi như thế. Vậy ta hiện tại không thể nghỉ ngơi, ta đi đem hai con lợn rừng tiện xuống núi. Vì cái gì? Ngày mai lại cho hội trễ sao? Lý đối hỏi. Ô Cú lắc đầu nói, không, ban đêm có một ít giã thú đi ra săn ngồi, dù cho treo ở trên cây, lợn rừng cũng không an toàn, sẽ bị ăn hết. Hơn nữa thời tiết quá nóng, hai ngày thời gian hội thối. Nói xong, hắn liền trên lưng súng săn xuất phát, nói 2 giờ dưới hội trở lại. Nhìn xem ổ củ cường tráng thân ảnh biến mất tại núi rừng bên trong, hẳn Sợ hai thán nói, gia hỏa này thật có thể chịu khổ, thật giỏi giang công việc a. Lý Đỗ nói, cho nên ta cho hắn nhiều như vậy ưu đãi, nhất định phải chiêu mộ hắn. Bên hồ rừng cây tươi tốt, nằm tại dưới bóng cây, thổi gió núi, dù cho giữa chưa ánh nắng bắn thẳng đến lợi hại, y nguyên sẽ không cảm giác nóng bức. Cỏ cây cùng nước hồ đều mang theo mùi thơm mát, Lý Đỗ dùng sức hít thở một cái, thở dài, ở chỗ này đợi thời gian lâu dài, ta đều không muốn lại về trong đô thị đi. Hàn Huệ và nói, nếu như nơi này có mỹ có rượu ngon còn có lẽ ạ. Vậy ta cũng không muốn trở về. Cái giờ này đại đa số người ăn cơm chưa xong, đều trống lên lều vải hoặc là treo lên vong đến nghỉ ngơi, bởi vậy xung quanh yên lặng. Lý Đỗ hưởng thụ lấy an tĩnh hoàn cảnh cùng nhẹ nhọn cung khí, thể xác tinh thần buông lỏng, rất nhanh liền mơ hồ. Kết quả không biết lúc nào, một hồi tiếng ồn ào vang lên, dạng này xung quanh yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Lý đố bất đắc dĩ thở dài, ngồi hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Hắn nhìn xem hồ nhỏ đối diện nói, tựa như là hai nhóm người tại cái lộn. Hắn chưa nói xong, một tiếng súng vang truyền vào bọn hắn lốt hai, Lý Đỗ mình, nói, "Có người nổ súng." Tiếng súng một vang lên, ven hồ liền không có yên tĩnh có thể nói. Có chút lúc đầu đợi tại hồ người đối diện liền vây quanh bên này, dù sao nơi này cách lấy xung đột xa nhất. Hàn thích xem náo nhiệt, liền hỏi một cái vừa qua khỏi tới nam tử nói, "Tiểu nhị, chuyện gì xảy ra?" Nam tử nói, "Tựa như là con người thuộc về phương diện xuất hiện xung đột, một chút người anh điên đang khi dễ mấy cái tiểu lão đầu." Nghe nói như thế, Lý Đỗ lập tức đứng, cái này miêu tả để hắn theo bản năng nghĩ đến hạ đẹp cùng Martin tiên sinh bọn người. Thế là hắn nhìn trước hạn, nói, "Sẽ không như thế sao a?" Hàn nói đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ba người thu thập một chút đồ vật, sau đó mang theo vũ khí liền chạy tới. Đến bờ hồ bên kia Lý Đố liếc mắt một cái, nhịn không được liền lộ ra cười khổ. Hắn cũng cười khổ, nói, vẫn thật là là trùng hợp như vậy, tiểu nhị. Chỉ gặp tại khoảng cách bên hồ cách đó không xa một mảnh rừng cây bên dưới, hai đám người tại vây quanh một lớn một nhỏ hai con tuần lộc cái lột, một đám người dẫn đầu đại ca là Hades, một cái khác giúp người bên trong thì có phụ thân của Sophie James Martin thân ảnh. Chương 298, lại đánh cược một lần. Cuốn 298 lại đánh cược một lần, 40. Lý Đỗ xem như không quá thích xen vào chuyện của người khác người, nhưng chuyện ngày hôm nay hắn nhất định phải nhúng tay. Cái lộn hai đám người hiện tại cảm xúc kích động, trong tay đều giơ súng, xem ra một cái không tốt có khả năng chính là song phương đối xạ thẳng kịch, trên trận không khí rất căng trương. Hơn nữa trong này còn có phụ thân của Sophie, hắn cũng không muốn tiểu lão đầu xảy ra chuyện, bởi vì từ trước đó đến xem, tiểu lão đầu thật thích hắn, nếu như hắn truy cầu Sophie, tiểu lão đầu thế nhưng là cái tốt trợ lực. Tình thế nguy cấp, hắn giơ tay lên nói, "Này, này, này, các vị, tỉnh táo!" tỉnh táo. Indian thanh niên Hugo quay đầu quát, "Chuyện không liên quan tới ngươi, đáng chết ngươi cho ta xéo đi, nếu không, cút chó." Nhìn thấy Lý Đỗ, hắn còn lại nửa câu cũng không nói ra được, chỉ có thể mắng một câu thô tục. tin tiên sinh nhìn thấy Lý Đỗ đầu tiên là vui mừng, sau đó khoát tay nói, "Lý, việc này không liên quan gì đến ngươi, nghệ mặt thượng đế, ngươi rời đi trước đi." Lý Đỗ đi tới nói, "Mọi người tỉnh táo, các vị, mặc kệ cùng ai có quan hệ, bọn tiểu nhị, trước để súng xuống, xuống được không? Để chúng ta dùng đàm phán đến giải quyết vấn đề." "Đàm phán?" Hades cười lạnh một tiếng. Là ngươi sao, Trung Quốc lão, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi?" Lý Đô nói, "Không, ta không phải muốn để các ngươi nghe ta, các vị, ta là hy vọng mọi người trước lánh tính một chút." Fujiu, "Xéo đi, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao?" Hugo xem đồng hồ ca thái độ đối với Lý Đô cũng không nhíu hảo, lập tức liền cứng rắn. Lý Đô cười lạnh nói, "Xác định để cho ta xéo đi. Ta lăn về sau thế nhưng là sẽ đi có măng sòng bạc, Hades, ta hội nói cho mạ gìn tên kia, là biểu đệ của ngươi để cho ta có về." Hades không chút do dự trở tay liền cho biểu đệ một bàn tay, quáp, ngầm miệng, nơi này không có người nói chuyện phần. Cái này hí kịch tính một màn để tiểu lao đầu bên kia cười lên miệng, nhao nhao phát ra cởi mở tiếng cười. Lý Đô rất bất đắc dĩ, những lao ra hỏa này tâm tính rất tốt ta, căn bản không quan tâm đối diện những cái kia họng súng đen ngòm. Nghe được đối diện tiếng cười, người anh điên càng nổi giận hơn, nhao nhao gầm rú, ngầm miệng, lao ra hỏa, nhắm lại miệng túi đi chết đi. Hôn đản, đưa các ngươi xuống địa ngục sao? Muốn đi địa ngục sao? Chạy trở về các ngươi lão bản nương trong ngực, phụ đi chết đi lão đầu. Tiểu lão đầu bọn họ không chút nào yếu thế, đưa tay chỉ bọn hắn đồng dạng chửi ầm lên. Nhìn các ngươi những này tiểu biểu đập hùng dạng tử, cho lão tử quỷ xuống liếm treo. Lao tử tại cu Vết đánh y rắc người thời điểm các ngươi còn đạp mã ở trong lòng mẹ lột sữa ăn đâu, hiện tại dám đối lao tử gầm rú rồi. Tránh ra ta muốn quất nát hỗn đản này trước kia nát răng, ta nhìn hắn nụ cười rất khó chịu. Một bên cái lột, Song phương một bên hướng phía trước gót, sau đó liền khó tránh khỏi đọ thủ. Một bên là thân thể khỏe mạnh Indian đại hán, một bên là nhân số thưa thớt 560 tuổi tiểu lão đầu, Song Vương sức chiến đấu chênh lệch quá xa. Người anh điên rất dễ dàng đem tiểu lão đầu bọn họ đẩy liên tiếp lui về phía sau, bất quá không nhúc nhích súng đã rất khá. Lý Đỗ đi lên đẩy ra Hades, nghiêm nghị nói, "Đều đạp mã tỉnh táo, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta? Hoặc là để cảnh sát tới nhìn xem các ngươi cầm thương ở chỗ này làm xung đột chẳng cảnh." Hades khinh thường nói, "Ha ha, ngươi cầm cảnh sát có thể không dọa được chúng ta." "A, Indian mạnh hãn." Người anh điên cùng nhau gầm rú. Lý Đỗ tỉnh táo nói, "Như vậy, nếu như ta tại cảnh sát bảo vệ dưới, tại xong bạc chơi cái 3 ngày 3 đêm." Ngươi cảm thấy kết quả như vậy đâu? Hạ đẹp giận quá thành cười, hắn cười như điên nói: "Ha ha, ta tiểu nhị, ngươi thật sự là không muốn sống, ngươi uy hiếp ta? Uy hiếp chúng ta có mắn. Lý Đỗ nói: "Không có, ta chỉ là muốn tại ta chuẩn bị trở về nước trước nếu là làm như vậy một trận, nhất định rất có ý tứ." Thanh niên Hugo ho, "Ngươi có gan ngươi liền đi, ta thể ngày thứ hai liền sẽ có người phát hiện ránh nước bẩn bên trong xuất hiện một cái thi thể." Nguyên lai like có mặn sòng bạc chính là làm như vậy sự tình. Lý Đỗ giật mình cười nói: "Hades không nói hai lời, quay đầu lại cho biểu đệ một bàn tay, quắc, ngươi ngậm miệng Người cút qua một bên. Hugo bụ mặt như chó nhà có tang chạy đi. Lý Đỗ nói: "Ngươi biết ta có thể làm được, chỉ cần ta nói cho phở LẠ Bộ Lệ thị cục cảnh sát, ta đem kiếm được tiền một nửa quyên cho bọn hắn, bọn hắn hội bảo hộ ta, đúng không?" Hạ Hades âm lánh mã cười cười, lộ ra trắng bệnh răng, "Hiểu a, tốt, ngươi cần đàm phán đúng không? Ngươi muốn làm sao đàm phán?" Lý Đỗ nhìn về phía tiểu lão đầu, hỏi: "Martin tiên sinh, đây là có chuyện gì?" Martin nói: "Chúng ta săn bắn trở về, chuẩn bị giữa trưa nghỉ ngơi, kết quả có hai đầu tuần lộc hướng chúng ta chạy tới." Thế là chúng ta liền nổ súng săn giết bọn chúng. Uy, lão ra hỏa, kia là chúng ta con ngồi, chúng ta con ngồi. Hades quát. Martin nói, "Tốt, các người lấy đi bọn chúng chính là. Chúng ta muốn bắt sống cái này hai con tuần lộc, chúng ta người anh điên thích ăn tươi to lộc, lão ra hỏa, các người bắn giết bọn chúng, đến cho chúng ta bồi thường." Hạ Hades nói. Lý Đỗ lập tức minh bạch, bọn gia hỏa này là cố ý thiết vòng tròn đến hại tiểu lão đầu bọn họ. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không vừa rồi bảy heo rừng cũng là bọn hắn muốn hố thú liệp giả mà bày cả bẫy, không sai lầm đánh lầm đụng phía dưới cảm bẫy bị đoàn người mình làm hỏng. Tiểu lao đầu bọn họ sống nửa đời người, cái gì nhìn không thấu? Bọn hắn đương nhiên biết những này, người anh điên muốn hô chính mình, cho nên song phương liền dụm bèn náo. Hiện tại dùng sức mạnh vô dụng, Lý Đỗ gia hiệu tiểu lao đầu bọn họ tỉnh táo, sau đó nói với Hades, tiểu nhị, trong này là Hiểu lầm, trên núi tuần lộc cũng không chỉ cái này hai đầu, các ngươi có thể lại đi săn bán. Hades ngồi ở một đầu tuần lộc trên bờ vai, nhấc lên chân bắt chéo nói, Hiểu lầm, đây không phải Hiểu lầm đây là bọn hắn chúng ta con ngồi, chúng ta cần nói chuyện. Lý Đỗ nói, ngươi muốn làm sao đảm? Hades nói, tiểu nhị, ta là giảng đạo lý người, ta thích lấy lý phục người. Lý đô thật vất vả mới ninh cười, hắn kém chút cười ra tiếng. Hades phát hiện hắn biểu tình biến hóa, liền tiêu tiêu mi mau nói, có vấn đề gì? Lý đô nói, không có vấn đề gì, nói như thế nào đạo lý? Ta rửa hai lắng nghe. Hades nói, bọn gia hỏa này đoạt chúng ta con ngồi, tiểu nhị, cái này không đúng, cái này rất không đúng, đây là rất xấu rất xấu sự tình. Cho nên, cho nên, chúng ta cần bồi thường thượng, các người có muốn nghe hay không nghe ta nói lên bồi thường điều kiện Hades đắc ý nói Lý Đỗ nói: "Đừng nóng đuổi, ngươi một mực nói là chúng ta cướp đi ngươi con mồi, ai có thể chứng minh? Ta còn nói cái này hai con tuần lộc chính là chúng ta con mồi." Hades lập tức sử sốt: "Cái gì?" Lý Đỗ nói: "Ta nói, các ngươi muốn cướp đi chúng ta con mồi, cái này hai đầu tuần lộc không phải bị các ngươi chạy tới, là bị chúng ta phát hiện." Hades lập tức giận tím mặt: "Quắc, phù giâu, chỉ bằng các ngươi những này mềm chân cua, chỉ bằng những này lao O Quy, bọn hắn có thể đuổi theo tuần lộc." Lý Đỗ chỉ vào hắn nói: "Chớ mắng người, ta nói ngươi tốt nhất chớ mắng người." Chúng ta vì cái gì không cách nào đổi theo tuần lộc. Chúng ta đều là tốt thợ săn. Hades lại đột nhiên cười to, tại có mặn trước mặt, các người nói mình là tốt thợ săn. Đây thật là buồn cười quá, ha ha ha ha. Lý đô cũng cười, nói, vậy không bằng, chúng ta tỉ thí một chút Lại đánh cực một lần thế nào? Hades tiếng cười im bặt mà dừng. chương 299, lại tâm sự thẻ đánh bạc. 299 lại tâm sự thẻ đánh bạc, nguyệt phiếu 41. Nghe được muốn cực, người anh điên đều là mừng rỡ. Nhưng Hades lại sâu thâm cảm thấy kỵ Bởi vì hắn rất rõ ràng lý Đô đồ kỹ Lần trước tại có măng sòng bạc, lý Đỗ quét sạch hơn 500 vạn rời đi, hoàn mỹ nắm trong tay đánh cược. Về sau hạ đẹp cùng Mã Dìn nhìn màn hình giám sát, căn bản tìm không thấy hắn gian lận vết tích, bọn hắn chỉ thấy cái này Đông Phương thanh tuổi tròn nghi ngờ tự tin, đối mặt chiếu bạc phóng khoáng tự do, sau đó đem sòng bạc chu diệt một trận. Xem hết thu hình lại về sau, Mã Dìn lúc ấy liền ra cả người toát mồ hôi lạnh, hắn chưa thấy qua dạng này người, nếu như không phải biết nội tình, hắn còn tưởng rằng chính mình đang nhìn phim. Thu hình lại bên trong lý Đố, hoàn toàn chính là trong phim ảnh độ thần hình tượng. Chỉ là cược Thắng thì cũng thôi đi L lý đấu còn có một điểm hù dọa hai người chính là hắn phát hiện chiếu bạc bí mật mặc kệ là trùng hợp hay vẫn là chuyện gì xảy ra dù sao hắn phát hiện cái này cơ mật cái gọi là đánh rắn đánh thất thốn chiếu bạc bí mật chính là sòng bạc thất thốn bởi vậy mà gìn khuyên bảo hạ đẹp cùng dưới tay hắn chớ che chọc trọng lýỗ tận lực không cùng hắn phát sinh xung đột càng không thể cùng hắn đánh bạc nếu như chỉ có chính mình một người hạ đẹp mới không cùng lý đố cơ đâu nhưng là bây giờ phía sau hắn đi theo một đám thủ hạ không thể rơi xuống mặt mũi thế là hắn cườngạn mà hỏi người muốn làm sao cược Lý Đồ nói: "Các ngươi cho là mình là tốt nhất thợ săn, cho nên mới có thể tự nhiên đuổi theo Diệp Bảy, chúng ta cũng cho là mình là tốt nhất thợ săn, cho nên vậy thì tỉ thí một chút đi." Hàng gật đầu đồng ý nói: "Có đạo lý, hiện tại chúng ta nói không rõ là ai cướp đi ai con mồi, vậy thì dựa theo cao bồi quy củ, mọi người tỉ thí một trận, ai là tốt hơn thợ săn, cái kia con mồi chính là của người đó. Như thế nào tỉ thí? Tỉ thí đi săn." Lý Đồ nói: "Các ngươi có thể định quy tắc, tỉ như tỉ thí thương pháp, xác định vị trí xạ kích cái gì, hoặc là tỉ thí ai trước săn bắn đến 10 con dã thú loại hình." Hades thẳng tắp nhìn xem Lý Đỗ, ánh mắt nghiền ngẫm. Lý Đỗ không sợ hãi chút nào, mỉm cười cùng hắn đối mặt. Một lát sau, Hades trầm rãi gật đầu, nói: "Ta cùng ta bọn tiểu nhị thương lượng một chút đi." Mắt tin tiên sinh đem Lý Đỗ lôi đi, thấp giọng nói: "Muốn so thương pháp. Điểm ấy chúng ta cũng không sợ bọn hắn, chúng ta những lão gia hỏa này đều có một tay bắn rất hay." Thế nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, "Chúng ta thể lực không được, nếu như so săn bắn giá thú, chúng ta thể lực chưa hẳn có thể chống đỡ." Ở. Lý Đỗ a ủi hắn nói: "Không sao, Martin tiên sinh, ta bên trên, ta hội đại biểu các ngươi xuất chiến." Nghe lời này, Hàn một mặt mộc bức, "Ngươi, ngươi chơi qua xuống sao?" Lý Đỗ giơ lên tên nhỏ nói, "Ta dùng cái này." Hàn một thanh đập vào nhỏ trên thân, tức giận nói, "Đừng nói giỡn, ngươi muốn dùng vũ khí lạnh cùng người ta vũ khí nóng đối." Ngươi xác định đầu góc người không có xấu. Lý Đỗ nói, "Yên tâm, ta có thể làm được." Hàn đối với hắn ngược lại là tràn ngập lòng tin, tại hắn trong ấn tượng, Lý Đỗ là cái rất ôn hòa người, chưa từng đánh không có năm chắc cầm. tin tiên sinh bọn người không có lòng tin, "Khuyên, đừng như vậy, Lý, vẫn là để chúng ta tới đi, chúng ta thương pháp cũng không tệ." Đặc biệt là kẹt Chong Nix ra hòa này. Một cái trừng mặc ít nói tiểu lão đầu dơ lên trong tay súng săn, hai tay thô giáp mà rắn chắc hữu lực, một tay giơ súng không nhúc nhích tí nào. "Tet Chong Nix, ngươi có thể làm được bọn hắn, đúng không?" Mắt tin tiên sinh hỏi. Tet Chong Nix lộ ra lo lắng ánh mắt, nói, "Ông bạn già bọn họ, chúng ta đối diện những người kia khó đối phó, ngay trong bọn họ có cái gọi bờ Junnoho Go ra hỏa, hắn thương pháp rất chuẩn." "Ngươi không có lòng tin?" "Có người không cao hứng nói." Tet nói, "Các ngươi biết tính cách của ta, ta hội dốc hết toàn lực, nhưng ta đã có chút mệt mỏi." ta nhất định phải thẳng thắn nói cho các ngươi tình huống. Nhỏ như vậy các lao đầu lập tức bị oai, Martin tiên sinh thở dài nói, chúng ta trẻ tuổi nhất đều 52 tuổi, chết thiệt, chúng ta xác thực không tại lĩnh phong. Trước đó Song phương cãi lộn hấp dẫn một chút người xem náo nhiệt, nghe được bọn hắn, một cái dẫn theo súng săn trung niên nhân nói, các người tốt nhất cùng bọn hắn so thứ pháp, nếu như so săn bắn năng lực, các người thất bại. Những Indian kia người đều là huấn đảng, có thể bọn hắn là bắn chuẩn huấn đạn, đặc trọng Nick nói cái Hugo ta biết, hắn là hải quân lục chiến đội người. Vị hải quân lục chiến đội khai trừ huấn đạn, hắn thích chơi chủ nghĩa anh hùng ém chút làm hư một lần hành động, sau đó bị hải quân từ bỏ. Bất quá hắn thương pháp thật rất lợi hại, ta gặp qua hắn bắn tỉa khoảng cách xa, liền giống như chết tiệt điều khiển đạn đạo đồng dạng. So sánh dưới, khẳng định là Martin bọn người càng có nhân duyên, sang đây xem náo nhiệt người cũng nhiều là tại cho bọn hắn nghi kế. Lý đố cười nói, ta nói, ta bỏ ra chiến, các ngươi trở lấy xem kịch vui đã thành. Martin tiên sinh hoài nghi nhìn xem hắn nói, thương pháp của ngươi rất chuẩn. Lý Đỗ lại lần nữa giơ lên tên nhỏ nó nói, ta xạ thuật không tệ. Hades bọn người rất nhanh thương lượng ra kết quả, bọn hắn đi tới Hugo giống như sau lưng Hades, trên mặt thần hái bay lên nhìn tính trước kỹ càng lý đó hỏi có kết quả sao Hades nói có chúng ta định quy tắc là như thế này nửa giờ làm hạ định xem ai săn bắn con mồi nhiều con mồi số lượng đồng dạng dựa theo trọng lượng đến phân thắng bại tiểu lao đầu bọn họ lập tức như mày trên tại như vậy không chỉ nhìn phương pháp còn phải xem tìm kiếm con conmồi kỹ năng đối thể lực yêu cầu rất cao bọn hắn lớn tuổi lại bận việc một buổi sáng hiện tại đã sớm mỏi mày không chịu nổi dù cho toàn thể tăng thêm cũng chưa chắc có thể so sánh được người ta một cái hải quân lục chiến đội xuất ngũ tinhệ Lý đố lại không thèm để ý, hắn gật gật đầu nói, có thể, chúng ta tiếp nhận điều kiện này. Hạ đẹp vô vô biểu đệ Hugo bả vai nói, đây là chúng ta phải ra tay súng, các ngươi đâu? Lý đồ dẫn theo cung nọ đi tới nói, ta, ta cùng hắn đến đọa sức. Hugo cười lạnh nói, ngươi sẽ không liền dùng cái này rách dưới đồ chơi a Nói cho ngươi, ta cũng sẽ không đổi đi súng. Lý đồ nói, chúng ta không muốn cầu ngươi đổi đi, ngươi liền dùng thanh thương này được rồi. Còn ta, ta chính là dùng thanh nọ này cung. Hugo cười ha ha, châm chọc nói, ng Ngươi cho rằng đây là nhà trời? Nói, hắn đột nhiên chạy nhanh một khoảng cách, sau đó dừng thân rơ xuống lên. Chỉ nghe một tiếng súng vang, cơ hồ không phân tổn tự, bên cạnh bọn họ một cái tuần lộc trên thân lại nhiều cái huyết động. Người anh đieng nhau nhau vỗ tay reo hò, Hazit sở lộ ra đắc ý biểu lộ. Hugo rất nhanh lại như gió chạy trở lại, nói, 200m khoảng cách, ta có thể tại ngoài 200 thức bắn chúng con ngồi, Người cái kia rách dưới đồ trời có thể bắn ra 200m sau Thấy cảnh này, Martin đám người trên mặt vẻ lo lắng nặng hơn. Phía bên kia thương pháp cùng thể lực, tốc độ đều vượt qua bọn hắn nhật nhất. Người thanh niên này đúng là cái rất đáng sợ thú lực giả. Bên cạnh người vây xem đối bọn hắn lúc đầu, ông bạn già bọn họ, đường dựng lên, hải quân lục chiến đội đều là tinh huệ. Lý Lao đại, được rồi, ngươi không thiếu tiền, cần gì phải phải cùng những tên điên này đấu khí. Gia hỏa này thương pháp thật chuẩn, ta thậm chí thấy không rõ ngoài 200 thức có độ vật gì. Lý Đấu cũng không nói chuyện, ánh mắt cảnh giác. Gặp đây, Hades trên mặt lộ ra mỉm cười giảo hoạt, hiện tại rời khỏi có thể không còn kịp rồi, các vị, quy tác định ra, cái kia chúng ta lại đến tâm sự thẻ đánh bạc. Chương 300, muốn chơi chơi lớn một chút. Ba muốn chơi chơi lớn một chút, nguyện phiếu 42. Thẻ đánh bạc không phải liền là con ngồi thuộc về quyền sao?" tin tiên sinh nhữ mày nói. Hades chẳng hề để ý nói, "Như thế qua không thú vị, lại thêm điểm thẻ đánh bạc, tỷ như nói, người thua cho người thắng một vạn khối tiền thế nào?" Lý Đỗ cười lạnh, gia hỏa này nhìn chính mình sử dụng cung nhỏ, liền khinh thị chính mình, cảm thấy bọn hắn nhất định có thể thắng, đương nhiên cũng có thể là là hắn đối Hugo tràn ngập lòng tin. Hugo đối với mình cũng tràn ngập lòng tin, hắn ôm súng ngạo nghễ nói, "Nếu như các ngươi sợ hãi, vậy thì rời khỏi được rồi." Ta không thích cùng đồ hèn nhát nhátọ sức Lý lýỗ cười nói không ta không phải sợ hãi mà là cảm thấy dạng này thẻ đánh bạc quá nhỏ hai vạn khối tiền thế nào tiểu lao đầu bọn họ hét lên kinh ngạc câm thành bọn hắn rất nhiều người một tháng tiền lương cũng liền hai 23 ngàn khối hai vạn khối đây là bọn hắn một năm thu nhập Đám người vây xem bên trong cũng phát ra tiếng kinh hồ hai vạn khối đánh cực đối bọn hắn tới nói quá lớn Hạ đẹp do dự hắn một lần nữa nhớ tới ban đầu ở sòng bạc bên trong bị Lý lýỗ chi phối sợ hãi nhưng hắn sau đó chú ý tới lýỗ cùng hạn câu thông đánh mắt cũng chú ý tới hai người lộ ra cười trộm biểu lộ liên bắt đầu hoài nghi. Hắn hoài nghi Lý Đốn là dùng cao thẻ đánh bạc đến dọa lùi chính mình, bình thường đang đánh cược bên trong, hắn liền sẽ thường xuyên làm như thế. Trong lòng như thế hoài nghi, hắn nhìn xem bên người chú ý thủ hạ của mình, dứt khoát một căn răng, nói: "Tốt, cứ như vậy cược." trong nít dưới Martin tiên sinh thấp giọng nói: "Sở cái này tiểu bạn trai, là cái nhân vật hung ác." Martin tiên sinh đối lý đố lòng tin không phải rất lớn, bất quá sự đáo lâm đầu không có đường lui, hắn chỉ có thể tận lực lý đố, chàng trai phải có bộc động, đây mới là nam nhân diễn xuất. Người anh đương mua đồ thích tiền mặt giao dịch bọn hắn mang theo đầy đủ tiền mặt, hai xấp xanh mơn mận tiền giấy ném ra, lập tức hấp dẫn rất nhiều thú liệt giả đến xem náo nhiệt. Lý Đỗ bọn hắn bên này cũng không đủ tiền mặt, Hà nói, ta tìm tiểu nhị đưa tới, các người bắt đầu đi. Vậy thì bắt đầu, hiện tại tính theo thời gian, nửa giờ sau thấy kết quả. Lý Đỗ cùng Hugo liên nhau, đồng thời rút chân hướng trong rừng phóng đi. Người anh điên là ưu tú rừng cây thợ săn, bọn hắn thuộc về săn bắn dân tộc, trước kia rựợ vào là chính là săn bắn dã thú đến kiếm cơm. Sớm tại châu Âu người da trắng đặt chân Bắc Mỹ châu mới bắt đầu, Song Vương phát động chiến, mặc dù người da trắng cuối cùng chiến thắng. Người Anh điên thảm bại kém chút diệt tộc, có thể đó là bởi vì người da trắng có được vũ khí bên trên ưu thế tuyệt đối, người Anh điên chỉ có cung nọ có thể dùng. Dù cho dạng này, trong lúc đó người Anh điên cũng cho người da trắng tạo thành rất nhiều phiên phức, sát thương bọn hắn rất nhiều đội ngũ. Nếu như lúc ấy song phương đều sử dụng súng ống làm vũ khí, vậy cuối cùng kết quả thật khó mà nói, người Anh điên từ khi có súng ống về sau, tại săn bắn bên trong càng là như hổ thêm cánh. Bọn hắn từ nhỏ đã tiếp xúc súng ống, cũng từ nhỏ đã học tập săn bắn. Săn bắn là một môn học vấn, trong đó trọng yếu nhất chính là tìm kiếm cũng phát hiện con mồi đánh trúng con mồi ngược lại là tiếp theo. Hugo cùng hạ bọn người đối với mình săn bắn kỹ năng có lòng tin, bọn hắn không tin một cái hoa kiểu còn có thể phương diện này vượt qua chính mình. Người vây xem cũng không tin, người ở chỗ này đều là súng ống say mê công việc, bọn hắn đối nước Mỹ cùng quốc gia khác súng ống vấn đề nhất thanh nhị sở. Trung Quốc đối súng ống quản chế phi thường nghiêm khắc, bọn hắn đều tin tưởng, Trung Quốc cũng không có mấy cái địa phương có thể dùng đến săn bắn, bọn hắn đồng dạng tin tưởng điểm ấy. Từ hoàn cảnh đi lên nói, một cái hoa kiểu không thể nào so một cái người anh điên còn am hiểu săn bắn. Trừ phi tiểu tử này là thần bí Trung Quốc lính đặc chủng, nghe nói những tên kia từng cái năng chinh thiệt chiến. Có người thảo luận nói. Lập tức có người cười nhạo, như thế non lính đặc chủng, hắn là sinh viên đi. Tóm lại, có trò hay có thể nhìn, các vị, chúng ta không ngại cũng đánh cược một lần. Tốt, ta cược Hugo thắng, tỷ lệ đặt cực là bao nhiêu? Ta áp 100 khối. Ta áp 50 khối, áp Hugo thắng. Ta cũng áp Hugo thắng, mặc kệ tỷ lệ đặt cược bao nhiêu. Tại một mảnh nhìn suy lý độ thanh âm bên trong, hai cái dị dạng thanh gần như đồng thời vang lên, ta áp 200 khối. Lý Lý thắng, ta áp một lần gối, cực minh đệ của ta thắng. Hắn cùng Martin tiên sinh liếc nhau, sau đó cười. Lý Đỗ mắt nhìn đồng hồ thời gian, một bên chạy nhanh vừa hướng A Miêu cùng Mĩ Tôm sống nói, "Đi, tìm kiếm con mồi, trở lại tìm ta." A Miêu cùng Mĩ Tôm sống lập tức tách ra, sau đó A Miêu thanh âm liền vang lên, "Meo meo." Lý Đỗ cho tên nọ lên dây cùng, theo A Miêu thận trọng đi thẳng về phía trước. Không đi ra mấy bước, A Miêu dừng thân hướng đỉnh đầu nhìn lại, Lý Đỗ theo ánh mắt của nó xem xét, sau đó thấy được mấy cái màu xanh nâu chim rừng trên tảng cây dừng lại. Những này chim rừng trên cánh có ngang ban, phần đuôi lông vũ bên trên có ngang ban màu đen, đầu cùng bộ ngực thì có màu tím lục lấp loé, nhìn có chút xinh đẹp. Nhìn thấy bọn chúng, Lý Đỗ lập tức rơ xuống hộp tên đổi thành hộp đạn, đây là gầm đi đá, là nước mỹ thường thấy nhất chim nguyên cáo tử, bị cho rằng là hiện tại bổ câu nhà tiên tổ. Hắn nhẹ nhàng giơ lên cung nỏ, ba điểm trên một đường thẳng nhắm ngay một cái bổ câu, lập tức thời gian sử dụng chậm dần dị năng, bộc có đem viên bi bắn ra ngoài. Viên bi uy lực đủ để giết diều hâu các loại mãnh cầm, chớ nói chi là loại này bổ câu. Ba một tiếng Một cái bổ câu lập tức từ trên nhánh cây rơi xuống xuống dưới. Cái khác bổ câu chấn kinh, nhao nhao dương cánh bay lên. Lúc này viên bi một lần nữa lên đạn, Lý Đố lại lần nữa chậm dần thời gian, nhắm chuẩn phía sau cùng một cái bổ câu, lại lần nữa bóp cò súng. Ba. Liên tục hai con bổ câu rơi xuống, A Miêu lập tức chạy tới ngậm đến cho hắn, thậm chí không cần đến hắn chính mình đi nhặt, thật to tiết kiệm thời gian. Thu hoạch bổ câu về sau, Lý Đố liền định ra lần này săn bắn mục tiêu, cái kia chính là dã chim, giống chim tiểu xảo lại số lượng nhiều, lại càng dễ bắt thủ. Gấu mèo đồ ăn bao quát trứng chim cùng chim nhỏ. Bởi vậy đang tìm kiếm giá chim phương diện, nó cũng rất có thủ đoạn. Sau đó mì tôm sống thân ảnh xuất hiện, đối hắn đùng ngục kêu một tiếng, quay đầu mang theo hắn hướng tây nam phương hướng chạy tới. Một mảnh bãi cỏ ngoại ô bên trên, một đám chim rừng đang tìm kiếm đồ ăn. Lần này gặp phải là chim cu gáy, mỗi loại bầy rất lớn, số lượng rất nhiều chim rừng, bọn chúng phần gáy có màu trắng đen nửa rất vòng, đây là bọn chúng chủng tộc đặc chủng. Lý Tiên Sinh chỉ hận chính mình không có một ổ súng máy, nếu không đưa chúng nó tận diệt, lần này đánh cược chính mình chắc. Chim cu gáy phòng bị tính không mạnh, Lý ẩn thân phía sau cây, bóp cò bắn ra ngoài liên tiếp bắn chúng ba con về sau, chim ngói quần tài chấn kinh bay tán loạn. Thu thập chim cu gái, Amiêu lại chạy tới, lần này trong miệng nó còn ngậm một cái rừng cây tròn ổ bổ zúm. Lý tiên sinh quyết định gian lận một lần, cầm tới tròn ổ bổ zúm một bi thép đánh vào nó trên cổ, bởi vì nó cổ bị Amiêu cắn nước, nhất định phải che giấu vết thương này. Vài phút liền có 6 cái con ngồi tới tay, mà cho đến lúc này, nơi xa mới vang lên một cái tiếng súng. Hắn đoán chừng đây là Hugo phát súng đầu tiên, thế là lòng tin phóng nói: "Đi, chúng tiểu nhân, tiếp tục xuất kích, tiếp tục làm." Chương 301 Thần sĩ biết võ. 301 thân sĩ biết võ, nguyệt phiếu 43. Nửa giờ thời gian kết thúc, Lý Đỗ Bóc lấy điểm đường về. Với lúc Hugo cũng đường về trở lại, hai người một trước một sau đánh cái đối mặt. Hiện tại Hugo là thuần túy người Anh điên cách tân mặc, y phục trên người tẩy bỏ, lộ ra cơ bắp đường còn khoa trương nửa người trên, trên mặt leo dạ thu máu tươi, con súng, kiên một đầu tuần lộc, tạo hình phong cách. Ngoại trừ tuần lộc, hắn trên lưng còn mang theo thỏ rừng, chim rừng các loại thu hoạch, trên cổ treo một chút tiểu hảo con ngồi như chim sẻ cùng bộ câu. Tóm lại, từ bên ngoài nhìn vào Đây chính là cái siêu cấp thợ săn. So sánh dưới, Lý Đỗ hay vẫn là duy trì nho nhã hoa trang, áo giả kỳ không nhún bụi trần, trong tay chỉ mang theo cung nhỏ, trên thân cũng chỉ có một cái căng phòng ba lô leo núi. Hugo đối với hắn giữ tận cười một tiếng, toét miệng nói, "Này, tiểu nhị, ngươi đi ngủ một giấc sao?" Lý Đỗ ngáp một cái nói, "Đợi chút nữa ngủ tiếp, quả thật có chút buồn ngủ." Mấy cái người anh điên đi lên hỗ trợ đỡ xuống con ngồi, Hades đặc ý nhìn xem tin bọn người, nói, "Nghe rõ ràng, đoạt người anh điêng con thế nhưng là chuyện rất nghiêm trọng." Bởi vì song phương đổ ước, đến đây xem náo nhiệt càng nhiều, thậm chí còn có nữ nhân cùng hài tử, giống như tại ven hồ nghỉ ngơi người đều đến đây. Một tên India ẩn đại hán đi lên muốn thu đi 400 đô la, hắn đẩy ra hắn, cười đùa nói, gấp làm gì, kết quả đi ra sao? Người anh điên cười lạnh nói, đương nhiên đi ra, ngươi còn có mang cái gì may mắn tâm tư. Đám người vây xem náo nhiệt, một số người vây quanh nhà cái đòi tiền. Lý Đố để túi đeo lưng xuống, hỏi Hazit sở nói, các ngươi có bao nhiêu thu hoạch? Hugo ngạo nghễ ngóc đầu lên, nói, bốn cái chọ rừng, 12 con chim rừng. Một đầu tội lộc. Chết tiệt, đáng tiếc 30 phút thời gian quá ngắn ta vừa mới nhiệt nóng sống thân. Nhìn thấy những này con mồi, đám người liền giật mình thảo luận. Nửa giờ săn được 17 con con mồi, bình quân không đến 2 phút đồng hồ liền có thể săn được một cái, tốc độ này thật sự là kinh người. Người anh điên là ưu tú thợ săn, tiểu nhị, bọn hắn xác thực rất biết săn bán. Tuyết đặc, ta có bản lĩnh kia, đây chẳng qua là săn bắn cũng có thể kiếm không ít tiền, so đi làm kiếm cần phải nhiều hơn. Hoa kiểu cùng đi săn đến bao nhiêu? Nhìn hắn ba phòng, hẳn là có 10 con Lý Đố mở ra ba lô bắt đầu ra bên ngoài biểu hiện ra thu hoạch, đây là một cái hắc conét, đây là hai con thái bình chim, bổ bị tí là gạ dù lợs, đây là hai con chủ hường tướng, cắt đính lý cắt đinly, đây là tám con chim cô gái, à, còn có sáu con gầm đi đá. Thỏ rừng có bốn cái, cụ thể chủng loại nhìn không ra, rừng cây tròn ổ tổ sùn có 9 ác không, có 10 con, còn có hai con rẻ tuổi bùi mi tây, ba con quả mỹ, vợ dạ kỳ kỉn cover, bốn cái bách thanh sam lớn, bốn cái bạc má bách sủ, lâm Nhìn xem từng cái sắp xếp đi ra giá chim. Hazit sở cùng Hugo bọn người sợ ngây người, đám người vây xem cũng sợ ngây người. Lý đố cuối cùng đem ba lô phân chấn hai lần, lại có mấy cái giá chim bị quăng đi ra. Hắn lười nhắc đến, nói, có chừng 50, 60 con con mồi đi, dựa theo quy tắc, ta thắng, đúng không? Hazit sợ con mắt trận thật lớn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hàng cười ha ha, đem trên mặt đất 4 vạn đô la cùng một chỗ thu, hô hoa à, thật là nhiều thu hoạch, lần này săn bắn hành trình thật sự là quá phong phú. Hugo như là gặp ma, hắn kêu lên, cất chó, cứ chó cất chó, Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Không ai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong săn được nhiều đồ như vậy. Lý Đô nói, "A, ta làm nóng người tương đối nhanh, cho nên thu hoạch cũng tương đối nhiều." Đám người vây xem hết lên kinh ngạc cầm thanh, mắt tin bọn người cười không ngậm mồm vào được, Tẹp trọng Nix bội phục nói, "Tiểu tử này là trời sinh tợ săn, quá lợi hại." Martin đi qua cho Lý Đô một quyền, cười con mắt híp lại, "Tốt tiểu nhị, tiểu Sophie biết người săn bắn bản lĩnh mạnh như vậy sao?" Năng nhưng từ chưa nói qua. Lý tiên sinh thận trọng cười nói, "Sophie bình thường tiếp xúc vết thương cùng máu tươi quá nhiều." gia nhớ nàng sẽ không thích cùng săn bắn tương quan sự tình, cho nên ta không có để cập tới. Lời này để Martin lão đầu càng là tâm hoa độ phóng, hắn dùng sức vô lý đô bạ vai nói, ngươi thật sự là quá quá tâm, lý, cảm tạ thượng đế, Sophie đụng phải cái hảo tiểu tử. Nghe được lao ra tử nói như vậy, Lý tiên sinh cũng cười nợ hoa, hắn cảm thấy Sophie phụ mẫu cái này liên quan, hắn giải quyết. Bọn hắn bên này cao hứng bừng bừng, Hades cùng Hugo bọn người thì chợt tức sắc mặt phát xanh. Hugo kêu lên, không có khả năng, làm sao có thể, hắn làm sao có thể có hiệu suất như vậy? Hades trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Gặp người quỷ, chết tiệt, ngươi không phải bình thường luôn nói khoác chính mình sao? Ngươi không phải tự xưng phở lạ bộ lệ thị mạnh nhất xạ thủ sao?" Hugo tranh luận nói, hắn đầu cơ trục lợi, "Ngươi nhìn hắn làm được đều là chim, đây không phải săn bắn, ta dám thể, hắn dùng chim đến bắt giữ chim. Khẳng định là như thế này, nếu không dựa vào một chi cũng nhỏ. Senior, cái này lại không phải phim Hollywood." Hắn nhất định ra lận. Lại có người anh điên hô. Cái khác người anh điên nhau nhau lên tiếng, đều đang kêu lý đô ra luận. Đám người vây xem đối với cái này rất là xem thường. Cứt chó, bọn gia hỏa này thua không nổi. Người anh điên chính là như vậy, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy. Cái gì hải quân lục chiến đội, so ra kém một cái hoa kiểu còn chơi xấu, thật sự là thật mất thể diện. Lý Thắng, Martin bọn hắn thắng, Hades, đừng có đồ lại. Hades lờ đi đám người tiếng hồ hắn nói với Lý Đô, chúng ta không tin đây là thu hoạch của ngươi, nhất định là ngươi gian lợn ngươi có phải hay không dùng chim đến đi săn? Lý Tiên sinh xác thực gian lận, Amiêu cùng mĩ tôm sống giúp hắn săn bắn tới, bất quá người anh điên đoán không được ngược lại đoán hắn dùng chim. Cho nên hắn cười lạnh nói, thua không nổi liền thừa nhận, còn cần chim liền nửa giờ, ta có thời gian tạo ra chim, nào có thời gian các loại chim tiến vào chim sau. Mắt tin dơ quả đấm quát, đừng có đùa vô lại, người anh điên, đừng làm để các ngươi bộ lạc hổ thẹn chuyện xấu. Hades cố gắng trấn định, nói, ngươi chính là An bạn, Lý, trận này đánh cược không tính toán gì hết, nếu như ngươi không có chơi sọ lá, vậy thì lần nữa tới một trận. Mắt tin bọn người giận dữ, đi lên lại muốn cãi lộn. Lý đấu ngăn chặn bọn hắn, mỉm cười nói, nghe một chút bọn hắn nói thế nào, các vị Thần sĩ vĩnh viễn so lưu manh càng sẽ chiến đấu, bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Hades nhìn về phía Hugo, Hugo nhanh chóng chuyển động đầu góc nghĩ nghi, sau đó nói, chúng ta cùng một chỗ tiến hành săn bán, mọi người có thể đứng xa nhìn giám thị, để mọi người thấy hiện trường tình cảnh. Lý Đô nói, có ý tứ gì? Mọi người cùng nhau đi, con mồi sớm đã bị hù chạy. Hàng Gơ lạnh nói, ngươi có phải hay không ngu xuẩn a? Hugo thẹn quá hóa giận, nói, đương nhiên sẽ không bị dọa chạy, tộc nhân của ta sẽ đi xua đổi con mồi tiến vào chúng ta tầm mắt, sau đó chúng ta cùng đi săn bắn nó với cùng ta chính diện đọ sức. Lý Đô giật mình nói, cái kia chính là so với ai khác tầm bắn xa, ai tốc độ nhanh. Martin kêu lên, chết thiệt, đừng trúng những cái xấu giống cái bẫy, hắn dùng chính là súng ngắm, tầm bắn cùng xạ tốc đều sở so cung nọ càng nhanh. Chương 302, Lưu Minh ngăn không được. 302 Lưu Minh ngăn không được, nguyệt phiếu 44. Người vây xem nhau nhau bí môi, đều vì Hạ Đệt cùng Hugo vô sỉ cảm thấy xem thường. Hạ Đệt hai người không quan tâm, bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Đỗ, Hugo còn cố ý dùng giọng khiêu khích hỏi, "Ha gian lận tiểu tử, có dám hay không?" Lý Đỗ mỉm cười nói, không cần đến chơi phép khích tướng, ta hội đứng đấy đi tiểu thời điểm, liền không lại ăn một chiêu này. Còn các ngươi mới đề nghị. Nói thật ta hay vẫn là không muốn đáp ứng. Người anh điên lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, có người bắt đầu mắng, hèn nhát, đồ hèn nhát. Lý Đỗ tiếp tục nói, ta không muốn đáp ứng, là bởi vì ta không muốn cùng các ngươi có cái gì dây dừa, dù cho ta lại thắng các ngươi lại như thế nào. Các ngươi sẽ có mới lý do, đúng không? Hugo vội vàng nói, không, lần trước ai cũng không thấy được ngửa như thế nào sẵn đoán, lần này chúng ta quang minh chính đại giao đấu, nếu như ta vẫn thua Chúng ta không hề lợi bằng giận. Lý Đỗ vẻ bảy ngáp một cái, nói: "Tốt ta, xem ra ta chỉ có thể tối nay đi ngủ." Hắn từ hẳn trong tay tiếp nhận tiền, lấy ra hai vạn ném cho Gỗ tiểu Lạc cùng Hồ Cụ, một người một vạn. "Đây là ý gì?" Hạ đến hỏi. Lý Đỗ nói: "Ta sớm chia tiền, ta thắng chắc, hai cái này tiểu nhị đi theo ta công việc, coi như cho bọn hắn phát chút tiền thường đi." Hồ Cụ cầm một vạn khối giống như cầm khoai lang bỏng tay đồng dạng, đại thủ nắm chặt lại bung ra, bung ra lại nắm chặt, biểu hiện trên mặt sợ hãi. Gỗ Tự Lạc thì đem tiền cất vào trong túi tiếp tục can hắn khoai tây, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Ocu thấp giọng nói, "Ha ha, tiểu nhị, cái này không được đâu." Go Tức Lạc tùy ý nói, "Lão bản nói thắng, nhất định có thể thắng." Lý đấu cái này biểu hiện để người vây xem nhìn mà than thở, người mỹ thưởng thức có lòng tin nam nhân, hắn như thế một làm, liền thắng được tiếng vô tay. Hazit sợ thì kém chút tức chết, cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt, ngươi thích trang bệ thật sao? Hy vọng đợi chút nữa đừng biến thành cắc so." Hugo, nhất định phải thắng hắn. Indian thanh niên ôm lấy súng, đồng dạng cắn răng nghiến lợi nói, "Yên tâm biểu ca." ta nhất định sẽ hảo hào dạy hắn làm người như thế nào. Hai người cách không xa hướng trong rừng đi đến, một chút người hiểu chuyện đi theo bên cạnh bọn họ, người anh điên thì tản ra, đi tìm con ngồi xưa đổi hướng hai người. Người anh điên còn không có tìm tới con ngồi, tại bọn hắn hành tẩu trên đường, một con thỏ hoang bị kinh sợ từ trong thụ động chui ra, có càng hướng lùm cây bên trong chui vào. Đám người gần như đồng thời thấy được cái này thỏ rừng, Hugo đại hỉ, hắn bình tĩnh nâng lên súng muốn dự vào cảm giác đi mở súng sạc kích. Kết quả hắn mới vừa nâng lên họng súng, một đạo hàn quang hiện lên, bịt một tiếng vang dọn, mũi tên bắn trúng thỏ rừng trực tiếp đưa nó găm trên mặt đất. Thượng đế, gia hỏa này thật nhanh động tác. Lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Lý Đỗ đối Hugo mỉm cười, dơ lên cung nỏ làm cái túi đầu thăm hỏi động tác. Hugo trong lòng run lên, hắn biết mình tình cảnh nguy hiểm. Hắn là săn bắn người trong nghề, còn tại Hải quân tiếp thụ qua tinh nhuệ tác chiến huấn luyện, Lý Đỗ sử dụng cung nỏ độ thuần thục cùng độ chính xác để hắn âm thầm tinh hãi. Đối các quốc gia lính đặc chủng tới nói, cung nỏ đều là ác không thể thiếu vũ khí, bởi vì thứ này sinh ra tạm tấm nhỏ, không có mùi thuốc súng, ban đêm sử dụng càng không có ánh lửa, phi thường thích hợp ban đêm tác chiến. Hugo tại quân đội thời điểm gặp qua cao thủ sử dụng tên nỏ, nhưng hắn trong ấn tượng không có bất kỳ người nào có thể dùng ra lý đô tiêu chuẩn. Trong rừng cây nhiều nhất là các loại chim rừng, nhiều người nháo đàng lợi hại, một chút chim chóc vỗ cánh bay lên không chung. Hugo tranh thủ thời gian giơ súng, chim rừng bay lên khoảng cách cùng hắn không xa, chẳng khác nào là đánh di động cái bia. Nhưng loại này di động cái bia không tốt đánh, bởi vì chim rừng hình thể không lớn, hơn nữa rừng cây tươi tốt, có cảnh lá che chắn, hắn giơ súng lên về sau mới vừa nhắm chuẩn. Kết quả lỗ tai nghe được bịch một thanh âm vang lên. Sau đó một cái màu xám chim rừng liền từ không trung na xuống. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn, nhìn thấy Lý Đỗ tên nọ tại đối với hắn mỉm cười. "Chết tiệt, ngươi không có khả năng nhanh như vậy." Hugo vô lực kêu một tiếng. Lý Đỗ cười nói, "Nếu như ánh mắt ngươi không ngủ, vậy ngươi hẳn phải biết, ta chính là nhanh như vậy." Một cái hạt rẻ bụng gà go xuất hiện tại một gốc cây tùng đằng sau, Hugo tranh thủ thời gian giơ súng nhắm chuẩn, ngay tại một cái mắt, nọ dây cung nhảy lên, lại là một chi mũi tên bay ra. Nơi xa, hạt rẻ bụng gà go vừa mới nghĩ chạy trốn, mũi tên theo nó phía sau lưng bắn vào. Đưa nó bắn giết trên mặt đất. Mắt tin bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn nhìn về phía Tet Chongnit, nói: người gặp qua dạng này thần xạ thủ sao?" Tet nói: "Ta tại Uy Zắtt chiến thời điểm, báo biển bộ đội có người là bắn nhanh hảo thủ, bất quá hắn cũng không có tốc độ như vậy." Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước hành động, rốt cục, người anh điên đến con mồi lớn, bọn hắn phát hiện một cái hiệu sao, xua đuổi hiệu sao hướng hai người phương hướng chạy tới. Hugo lòng tin đầy bụng giơ xuống lên, lấy liễu khổ người tới nói: "Hắn có thể tại ngoài 200 thước mà cùng nọ đến 200 mét đã sớm không có tí sức lực nào." Cho nên lần này hắn có thể chiếm trước tiên cơ. Lý Đỗ sớm có phòng bị, lập tức phất tay thả ra tiểu phi trùng, bay đến Hugo súng trường nòng súng bên trong ra sức hấp thụ trong đó thời gian năng lượng. Nòng súng bên trong có dãy nòng súng, thứ này có thể nói là nòng súng linh hồn, nó có thể giao phó đầu đạn xoay tròn năng lực, bảo đảm đầu đạn tại ra khỏi nòng về sau vẫn có thể bảo trì cố định phương hướng. Nếu như dãy nòng súng mềm mòn, vậy thanh thương này liền phải đổi đi nòng súng, nếu không căn bản không có cách nào nhắm chuẩn. Tiểu phi trùng hấp thu nòng súng thời gian năng lượng, xoắn đường vân hình dạng rất nhanh liền trở nên nát. Đợi đến Hugo nổ súng, dây băng đạn lấy nhiệt độ cao cao áp khí thể tiến vào nòng súng, dạng này khí thể thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâng dạng, doanh nòng súng cứ như vậy bị mài mòn hư mất. Không có doanh nòng súng điều khiển, đạn bắn ra sau lệch bắn lợi hại, hiệu sao hướng về bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, Hugo liền mở ba phát, kết quả một thường cũng không có bắn trúng nó. Gặp đây, người anh điên khó có thể tin gọi, phụt. Đợi đến hiệu sao tiến vào chính mình tầm bắn, Lý Dôzer lên cung nọ liên tục bắc cò. Lần này hắn tới cái dùng tay tên nọ lên đạn, một chì ra về sau Hắn lập tức từ phía trên đem tên nỏ nhét vào đường đạn bên trong, tạo ra nỏ dây cùng, lại làm một tiếng bắn ra. Liên tục 4 mũi tên bắn ra, 4 mũi tên xuất tại đầu của nó cùng trước ngược vị trí. Sau khi bắn xong, Lý Đốn ném đi cung nỏ, nhanh chóng từ phía sau lưng rút súng ngắn, đồng thời hai tay nắm súng chạy về phía trước. Lấy ra súng trong nháy mắt hắn sử dụng thời gian chậm dần công năng, con mắt, đầu ngắm cùng hiệu sao 3 điểm trên một đường thẳng, hai tay một mực cầm súng lục, lại lần nữa liên tục bóp cỏ. Phanh phanh phanh, phanh. ngắn họng súng liên tục phun ra lửa, hắn lúc này khoảng cách hiểu sao đã rất gần chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, đạn không hề nghi ngờ bắn trúng hiệu sao. Liên tục trúng tên cùng chúng đạn, heo sao gào thét một tiếng ngạ trên mặt đất. Lý Đố Lưu Loát đem súng cắm trở lại về sau, một cước giẫm tại đầu hiệu bên trên, sau đó lạnh lùng nhìn xem Hugo nói, còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi sao. Cách đó không xa đi theo người xem náo nhiệt trận mắt ồ mồm, một cái từ đơn lập đi lặp lại bị đám người kêu đi ra, không ca. Chương 303, thu hoạch nhiều hơn. 303 thu hoạch nhiều hơn, nguyệt phiếu 45. Hugo lòng tin bị đánh sụp, phía trước xuất hiện con ngồi hắn không hề thu hoạch. Cách tới gần Hắn mới vừa phát hiện con mồi, Lý Đố đã động thủ bắn giết. Cách xa, hắn vượt lên trước động thủ lại không biết vì sao đạn phiêu lợi hại, chờ đến con ngồi tiến vào cung nỏ tầm bắn, vậy thì không có hắn chuyện gì. Lý Đố liên tiếp bắn chúng 10 con con ngồi, Hugo từ bỏ tranh đấu, thất hồn lạc phách kéo lấy súng chạy. Hazis sau khi thấy hết lớn, hôn đàn, người đi nơi nào? Hugo lời gì không nói, thậm chí đầu cũng không quay lại, thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Không có thủ tịch tay súng, Hazis liền trận tròn mắt. Lý Đố vuốt vuốt hỏi, "Này, tiểu nhị, đánh cược hẳn là kết thúc à?" Hazisser mạnh miệng nói, "Ngươi chớ đặc ý, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu." Người vây xem nhau nhau đối với hắn phát ra trào phúng thanh âm. "Hazisser, ngươi thật sự là có mặn người sao? Có mặn liền ra dạng này thứ hèn nhất sao? Có chơi có chịu đi, thật sự là mất mặt." Không có gì để mắt, lý chân là lợi hại, hắn là ta đã thấy số một thần sát thủ. Hazisser mặc dù ra mặt dày, nhưng cũng không phải thuần túy không muốn mặt. Thua đến bây giờ tình trạng, hắn thực sự không mặt mũi lưu tại nơi này, nhất mất mặt hay vẫn là chạy trốn Hugo, hắn tuyển như thế cái tay súng, thật sự là mất hết mặt mũi. Nghe đám người chế nhạo cùng chế dễ hắn hận hận nổ nước miếng tức hồn nói chết tiệt hôm nay chúng ta bị các người hố chuyện này còn chưa xong về sau ta hội đòi lại công đạo lý đấu làm cái tùy ý thủ thế nói ta tùy thời chờ ngươi. Hà sợ mang theo người anh điên chạy chối chết mắt tin bọn người phát ra phát ra tiếng hoan hô giống như đánh thắng trận đồng dạng lẫn nhau ông vô tay lý đấu cười nhìn bọn hắn chúc mừng nói ta nói cái gì tới tin ta được rồi sự tình nhất định có thể dọnn đẹp người thực sự quá làm cho người ta giờ mình trongní nói Ngươi xạ thuật như thế nào như thế tinh xảo. Hàn Đục lên tới nói, bởi vì hắn là một thiên tài, Lý Mặc kệ làm gì, chỉ cần hắn muốn làm vậy thì có thể làm được. Tiểu Tô Vũ tìm được một cái rất tuyệt tiểu bằng hữu. Có người nói với Martin. Martin cười ha ha, nói, "Thượng đế phù hộ." Lý Đỗ để ổ cụ đem hiệu sao khiêng, bọn hắn mang lên rồi đi. Martin hỏi, người đi nơi nào?" Lý Đỗ nói, "Sự tình giải quyết, thời tiết cũng mát mẻ xuống tới, chúng ta nghĩ lại đi đi một chút, lưu lại uống chút bia đi." Đột trong Nick người nói, cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Lý Đỗ mỉm cười nói, Phát sinh những việc này, các ngươi chắc hẳn rất mệt mỏi, có mấy lời cũng nghĩ bí mật trò chuyện, ta nghĩ các ngươi hiện tại cần tư mật điểm không gian. Mấy cái tiểu lão đầu nhau nhau đối với hắn dơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy yêu thích chi tình. Lý Đồ Am hiểu sâu thấy tốt thì lấy đạo lý, hắn không thể cùng những người này ở đây cùng một chỗ thời gian quá dài, không thể để cho bọn hắn mò thấy tình huống của mình, đến cho bọn hắn lưu lại cao tâm mặt chắc ấn tượng. Bốn người mang theo gà vị thỏ hiểu rồi đi, trở về thu thập ăn cơm giá ngoại vải cùng bộ đồ ăn về sau, lại lần nữa buon ba lên núi. Đi trên đường, Ô Cú nuốt cái kia một sấp đô la đi tới, bức rất bất an nói: lao bản, số tiền này." Lý đố liếc một cái, nói: "Cho hai người các ngươi tiền thưởng, thu qua đi." Ô Cú hiển nhiên chưa từng có nhận qua dạng này ban thường, hắn nuốt nước miếng một cái nói: "Cái này có điểm nhiều lắm, đây là một vặt hối." Hắn nói: "Nếu như các ngươi vừa rồi đi theo ta á chủ, vậy bây giờ liền không chỉ một vặt hối, có thể thu mạch càng nhiều." Mới đầu Lý Đỗ rất không được coi trọng, vì thế nhà cái vì hấp dẫn mọi người ở trên người hắn đặt cược, cho ra tỷ lệ đặt cược là 1:4.5. Hắn cho ra 1 ngàn khối. Sau đó đã kiếm được 4500 khối. Tô Khu nói, "Ta không đánh bạc, ta cũng không mua xổ số, số, ta tin tưởng chính là tay dựa chân làm việc đến kiếm tiền, cho nên thật có lỗi, Phúc lão đại, ta không có theo ngươi đi đặt cược." Hàn Bất Dắc rít thở dài, nói, "Chết tiệt, ngươi cùng Lý thật đúng là giống như, xem ra sau này hai chúng ta không chơi được cùng một chỗ." Lý Đô bất mãn nói, "Ai có thể cùng ngươi chơi đến cùng đi? Mới vừa kiếm được 20 vạn ngươi liền dám tiêu hết 10 vạn khối, đơn giản đến cùng." Hàn nói, "Kiếm tiền không tốn, cái kia còn kiếm tiền làm gì? Mang theo tiền tiến quân tại." Ổ Cụ giật mình nói, "Ngươi tốn tiền nhiều như vậy, ngươi xài như thế nào?" Hắn nói lầm bầm, "Ai bảo Hải tử của ta nhiều?" Hắn nói là trong viện mồ côi Hải tử, thế nhưng là Ổ Cụ lý giải sai, cười nói, "Nam nhân đến quản được ở chính mình nửa người dưới, nếu không con riêng quá nhiều, cái tiêu chính là cho Hải tử đang đi làm." Hắn nghĩ đối với hắn dơ ngón tay giữa lên, nhưng nhìn nhìn hắn cái kia giữ tận biểu lộ, cuối cùng quyết định hay vẫn là tỉnh táo chút. Buổi chiều bọn hắn leo núi thời điểm trước tìm cái ban đêm ngủ ngoài trời doanh địa, sau đó gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Cụ xây dựng cơ sở tạm thời, hai người bọn họ thì đi tiếp tục săn bắn. Lý Đỗ nghĩ lại săn được điểm áo choàng chăn gà, bồ nạ sa umbrellaus, loại hình gia chim, những loài chim hương vị rất tốt, hắn dự định ngày mai dùng để chiêu đãi rổ xỉ đồng sự. Ban đêm, bốn người một con mèo một cái gấu mèo đợi cùng một chỗ vây quanh đống lửa ăn thịt nướng. Trên núi độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày tương đối lớn, ban đêm gió núi cũng lớn, thổi tới trên thân người lạnh như băng. Lý Đỗ sẽ rách đuổi gà nướng cùng ăn, hắn buổi trưa hao phí không ít tinh lực, đã sớm bụng đói kêu vang. Ăn xong cơm tối, ở trên núi nhìn tinh không có một fen đặc biệt tư vị. Hắn nhìn hắn nằm tại một tấm co vào trên ghế nằm nóng nhìn tinh không. An vị tới nói, "Ta phát hiện ngươi rất thích xem thiên không, ngươi đang nhìn cái gì?" Trên trời có bốn sao. Lý Đỗ Hề bật nói, "Huynh đệ, ngươi sớm muộn có một ngày chết tại đàn bà trên bụng. Hàn Hướng tới nói, "Kia thật là ta mơ ước lớn nhất." Lý Đỗ. Tô Cụ hỏi, "Lão bản, ngươi thích xem trộm sao sao?" Lý Đỗ nói, "Khi còn bé thích, còn mộng tưởng đã từng trở thành phi hành gia hoặc là nhà thiên văn học tới. Bây giờ nhìn tinh không, ta là ưa thích hưởng thụ loại kia yên tĩnh không khí." Tô Cụ nói, "Trên thực tế ta rất thích xem trộm sao, ha, ha ta cũng nghĩ qua làm nhà thiên văn học, đáng tiếc hắn nún vai, trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Thế nào? Lý Đỗ hỏi. Ụcu nói, không có gì, chính là rất tiếc nuối. lúc ấy mới vừa lên đại học, ta chính là học được thiên văn học chuyên nghiệp, nhưng lão bà của ta mang thai, ta nhất định phải rời đi trường học đi làm việc. Ngươi bây giờ có hải tử sao? Đúng vậy, Ụcu cười, ba tên tiểu gia hỏa, đại nữ nhi 10 tuổi, là cái thích khiêu vũ nha đầu, hai đứa con trai thích vận động, đều là hảo hải tử. Lý Đỗ nói, có thể nhìn ra được, ngươi học qua thiên văn, vậy bây giờ có thể thấy cái gì tròm sao sao? Ụcu chỉ vào thiên không đạo. Đương nhiên, người đi tây bắc nhìn, nơi đó có thể nhìn thấy tròm sao Thiên Cầm, nó là Bắc Thiên chòm sao một trong ở vào ngân hà cánh bắc, trong đó sao trước nữ là một viên màu trắng không các loại tinh mỹ, hiện tại cái này mùa, nó là bác Thiên sáng ngời nhất tinh mỹ. Nếu như ngươi đi về phía nam nhìn, cái kia có thể nhìn thấy tròm Bọ Cạp, nó là hoàng đạo tròm sao bên trong vị trí nhất nam một cái, phạm vi rộng rãi, minh tinh đông đảo, là bác bán cầu mùa hạ trên bầu trời tối dẫn người chú mục đích chòm sao. Nghe Ổ Củ Kiên nhẫn lại chuyên nghiệp giới thiệu, Lý Đỗ cảm thấy sinh hoạt rất kỳ diệu. Có ít người lớn lên đoan đoan chính chính lại tâm địa áp độc, có ít người mọc ra một tấm hung thần ác sát khuôn mặt, nhưng lại có dịu dàng ngoan ngoan tính tình cùng thiện lương tâm địa. Tổ Khu thuộc về cái sau, Lý Đỗ cùng hắn ở chung thời gian càng dài, đã cảm thấy hắn cùng đại đa số người da đen càng không giống. Chương 304: Party chuẩn bị. 304 Party chuẩn bị. 1. Chủ nhật buổi trưa, Lý Đỗ bọn người đừng về. Tiến vào rừng quốc gia công viên thời điểm bọn hắn là 3 người, rời đi thời điểm tất thì 4 người, còn mang theo một cái hiệp sao, một cái tu bốn cái heo rừng nhỏ, các loại dã chim thỏ rừng một số. Lái xe trở lại doanh địa, Lý Đồ an bài gỗ tiểu lạ cùng ổ củ thu thập thu hoạch. Hàn không có hứng thú, nói: "Những vật này ai biết sẽ có cái gì ký sinh trùng, hoặc là mang theo thần bí vi rút đâu? Tóm lại ta đề nghị hay vẫn là đừng đụng bọn chúng tốt nhất." Lý Đồ nói: "Nào có nhiều chuyện như vậy." Đến lúc đó ta trước dùng côn ngâm một cái, suy nghĩ thêm là chưng là nấu là nổ là nướng, cái gì vi rút vi khuẩn cũng sẽ thanh lý sạch sẽ. Hàn cả kinh nói: "Còn cần côn ngâm? Rùng côn ngâm qua đồ vật sao có thể ăn?" Lý Đồ nói: "Thả lỏng, ta dùng chính là bợ rằng đi hoặc là rượu gia vị đến ngâm." Tóm lại có thể sắt trùng diệt độc lại có thể cải thiện chất thịt, cứ trừ mùi máu tươi sẽ để cho thịt trở nên càng ăn ngon hơn. Hàng Điểm điểm bộ ngực của hắn nói, "Ta nhưng phải cảnh cáo ngươi, huynh đệ, hôm nay ngươi muốn xin chính là một đám cảnh sát, nếu là ẩm thực có vấn đề, ta dám đánh cược, bọn hắn tại chỗ sẽ tìm làm phiền ngươi." Lý Đô cười nói, "Vậy liền để bọn hắn tới đi." Hẹo Thiện tách ra cắt thành khối, hắn dùng cái chậu giả, đi đến vùng vào bờ rẳng đi đến thanh lý mùi tanh. Ocu lấy ra một thanh khoế đao bắt đầu loại bỏ ra lẫn rừng, hắn là phương diện này người trong nghề, cho Lý Đô diễn dịch đầu bếp gióc thịt châu một màn. Đem một đầu heo rừng nhỏ rất nhanh lột ra cắt thịt. Lý Đỗ Tán Dương, đau chơi rất tốt. Ổ Cù cười nói, 6 tuổi thời điểm, ta tại ta tổ phụ nông trường bắt được một cái té gãy chân con thỏ, sau đó liền bắt đầu học tập xử lý những vật này. Con thỏ kia ngươi xử lý như thế nào?" "À, ta đưa nó chân tiến hành băng bó, về sau nó khôi phục lại, ta đưa nó để vào trong nông trại." Đáp án này để Lý Đỗ thật bất ngờ, hắn cười nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi đưa nó nương ăn, hoặc là đưa nó hầm thành canh uống cạn, thật có lỗi." Ổ nhún nhún vai nói, "Làm gì xin lỗi. Trên thực tế ta sợ dĩ vì nó băng bó." Là bởi vì ta tổ phụ nói cho ta, cái này con tọ mang thai. Về sau, ta đưa nó cứu sống thả đi nó, về sau thời gian rất lâu, ta đều có con tọ ăn. Đây coi như là thả dây dài câu cá lớn sao? Lý Đỗ cười to, ngươi nhỏ như vậy liền biết được có thể cầm tiếp theo phát triển chân lý rồi. Ocu nói, đúng vậy, bất quá về sau ta đã từng muốn có thể cầm tiếp theo phát triển một đầu lợn rừng, kết quả bị ta tổ phụ đánh một trận. Vì cái gì? Bởi vì ta thả đi lợn rừng đem hắn đưa hấu ruộng làm hỏng, tổn thất nặng nghề a tiểu nhị. Ocu đầu nói. Lý Đỗ cười lớn rời đi. Hắn lái lên và tiến về hàng xóm Tô mạ sần trong nhà, đúng lúc vị này người ạ mị trên kệ xe ngựa chuẩn bị rời đi, hai người bọn họ gặp nhau tại cửa ra vào. Người tốt, Tô Mạc Sẩn tiên sinh." Tô mạ Sẩn mỉm cười nói, Người tốt, ta hàng xóm, có chuyện gì không?" Lý Đỗ nói, "Là như thế này, ta hôm qua đi trong rừng rậm dạo qua một vòng, sau đó lấy được một chút heo thịt, ta không biết người là có hay không thích." Tô mạ Sẩn liếm môi một cái nói, "Là cái gì heo thịt? Ta phu nhân làm hiệu thịt than phi thương tốt, tăng thêm điểm hắc hồ tiêu nước, ta mỗi lần đều sẽ ăn ngon không được." Lý Đỗ lấy ra giới thiệu một cái Nói: "Có hiệu sao thịt cùng tuần lộc thịt hai giống, ta mang cho ngươi tới một chút, ngoài ra ta còn lấy được hai ngọn dầu hỏa đèn, nhìn không tệ, nếu như ngươi thích, ngươi có thể cùng một chỗ lưu lại." Cái này hai ngọn đèn là hắn tại kho cất trữ đấu giá hội bên trên đặt được, tiểu dáng cổ điện, có chín thành mới, bốn phía là một vòng lưu ly thủy tinh, nhóm lửa dầu hỏa sau hội phát ra sáng trưng kim quang. Tổ mạ sần sau khi thấy vô cùng vui sướng, nói: "Đây đều là đồ tốt, nhưng ta khả năng không có thích hợp cùng ngươi trao đổi." Lý Đô nói: "Ngươi đương nhiên có, chính là rau quả cùng hoa quả, ta hôm nay nghĩ chiêu đãi mấy người bằng hữu" Cho nên ta nghĩ đến nơi nơi này thu hoạch được một chút rau quả." Tô Mạ sần thống khoái khoái tay nói, "Cái kia còn do dự cái gì? Cái kia phiến vườn rau trở thành lánh địa của ngươi, ngươi có thể tùy tiện đi mang đi chút gì. Ngươi à thích ăn nhiều thịt, nhưng bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt giáo nghĩa, không thể tiến hành vô vị giết chóc, mà khác bọn hắn không coi ô tô, muốn đi trước rừng quốc gia công viên cũng không dễ dàng, bởi vậy bình thường bọn hắn đạt được hiệu thịt cơ hội không nhiều." Lý Đỗ mang tới là tổ mạ sần thích đồ vật, tổ mạ sần hữu cơ rau quả cùng hoa quả lại là trên thị trường hiếm thấy bà bối, song phương theo như nô cậu. Đến vườn trái cây, Lý Đỗ đi trước hái được hai cái trái dưa hấu, Tố mạ sần lại cho hắn để lên hai cái, nói: "Năm nay dưa hấu bội thu, ngươi có thể yên tâm hái." Ngoại trừ dưa hấu, hắn còn hái được một chút thanh mang quả, cái khác hoa quả như quả lê, quả táo, rắn quả các loại còn không có quen, cho nên chỉ có thể vọng mà chảy nước bọn. Rau quả phương diện, hắn từ trong đất quét sạch một phen, dưa leo, tây hành thị, quả cà, quả ớt, tím cải bắp, đậu rạc, cây đậu cô ve, khổ cúc các loại, đủ loại kiểu dáng đều thu hoạch một chút. Mang theo quả cùng hoa quả trở lại doanh địa, Hàn Thay đổi hắn, lái xe một lần nữa rời đi. Hắn đi mua rượu, muốn mua bia cùng rượu nho đến đại khách. Theo các thuộc về đại sắp xếp lượng cơ bắp xe, loại xe này dương phía sau đều rất rộng rãi, bất quá Lido vẫn cảm thấy hắn lúc ấy mua xe nhường đường, hắn hẳn là mua một đài đi cụt. Hoa quả rửa sạch sẽ mở ra dùng túi nhựa thịnh, hắn để vào giếng nước bên trong, phòng nhỏ tủ lạnh quá nhỏ, không chứa được nhiều đồ như vậy, cho nên chỉ có thể dùng hắn quê hương khói đất pháp đến đông lạnh. Theo sao thị sần mở ra liên miên, hắn dùng tài liệu rượu, xì dầu cùng giấm một lần nữa ướp vị, ban đêm có thể làm nội thịt, cái này nhưng so sánh nội thịt theo phiến tốt ăn nhiều phân bụng thịt tương đối mập, hắn liền cùng quả ớt, cải bắp phiến là các loại rau quả hỗn hợp mặc thành thịt xiên, dùng để làm đồ nướng ăn. Hiệu sắp xếp cả khối bảo tồn, Oku nói, có thể làm hun khói hiệu sắp xếp, ta rất am hiểu làm món ăn này, khẳng định lại nhận mọi người yêu thích. Lý đô gật đầu nói, "Tốt, vậy thì đến một làn khói hun hiệu sắp xếp." Cái khác rau quả hắn cũng làm xong phân loại chuẩn bị, tỉ như màu xanh lá mạ dao đầu, hắn dùng dầu qua một lần, chạn vạng tối phóng tới lò nướng bên trong một lần nóng, vậy lên điểm thịt muối liền có thể ăn. Còn có trứng gà cùng dưa dưa, cái này có thể hỗn hợp lại cùng nhau bày bánh. Vàng vàng trứng bánh cùng lục sắc giao dừa cùng một chỗ, nhìn cũng làm người ta có muốn ăn. Giữa trưa, Rosie lái xe đến, nàng mặc vào màu lam xám bó sát người tay áo dài vận động áo cùng màu trắng quần thể thao, quần áo mang theo thanh lục sắc cổ áo, tăng thêm một chút sức sống, bất quá nhìn rất nóng. Lý Đỗ hỏi, ngươi mặc nhiều như vậy, không cảm thấy nhiệt nóng sao? Rosie cười mỉm nhìn xem hắn nói, nếu như ta mặc thiếu, ta sợ các ngươi sẽ cảm thấy nhiệt nóng. Hàng cười hì hì thò đầu ra nói, ta đang cảm giác có chút lạnh đâu, không nếu như để cho ta nhiệt nóng một điểm. Joshi không nói hai lời, Song đi vào tới cái cầm ná thủ, đem hắn hai tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó kéo tới dưới ánh nắng chói chang. Hắn bị giãy vô tiếng kêu rên lên hồi, "Cấp chó, ngươi làm gì làm gì làm cái đó? Mau vương ta ra." Rosy mỉm cười nói, "Ngươi không phải cảm thấy lạnh không? Ta để ngươi nhiệt nóng một điểm." Ổ cụ sợ hai than nói, "Cô nương này tính tình thật là nhiệt nóng a." Chương 305, Ổ cụ đổ nướng. 305 Ổ cụ đổ nướng 2. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, bắt đầu có xe tuần tự lái đến doanh địa đến, có kỳ cục Có xe con cũng có ổ cùng xe Việt dã, đều là dồ xỉ cảnh sát đồng sự. Bác gái cảnh sát Dạ Lý Rổng tới là sớm nhất, nàng còn mang đến một mâm lớn nóng hổi nướng ti giả. Lý Đỗ cùng nàng gặp qua, bọn hắn cùng một chỗ trải qua bắn nhau, song phương đối lẫn nhau cảm giác cũng không tệ, thấy được nàng tới làm khách còn mang theo tiểu lễ vật, Lý Đỗ đối nàng cảm giác tốt hơn rồi. Dồ xỉ giới thiệu nói, "A, Lý Rổng thịt bò xe ti giả hương vị cấp một tốt, đây là chúng ta đồng sự yêu nhất mỹ thực, nếu có tụ hội, cái kia nàng ti giả vĩnh viễn là nhân vật chính." Lý Đỗ cười nói, "Quá tuyệt vời." Ta hôm nay chuẩn bị đồ ăn đang cần một cái nhân vật chính đâu." A Lý Rồng Hào sảng khoái khoát tay, cười nói: "Ha ha, Lý, đừng khách khí với ta, ta thế nhưng là biết ngươi có nấu ăn thật ngon, Rosie mỗi ngày đều sẽ khen ngươi." Lý Đỗ rất giật mình nhìn về phía Rosie, Rosie nói: tài nấu nướng của ngươi xác thực rất tốt, ta không có khen ngươi, chỉ là đem tình hình thực tế nói cho ta biết công tác. Có công tác cảm giác thế nào?" Rosie lộ ra nụ cười chân thành, nói: "Rất không tệ." Những người khác nhau nhau đến, cái thứ hai người tới để Lý Đỗ tương đối giật mình rồi sĩ bọn hắn cục cảnh sát cục trường lúc trước mưa to thiên lý bắt tội phạm bọn hắn đánh qua đối mặt đây là lao đại của chúng ta si thờ mộtt cảnh sát đây là ta bạn cùng phòng hảo hữu của ta đố lý rồiì cho song phương tiến hành dẫn tiến lý đồ nói gọi ta lý được rồi hụt cảnh sát Chào mừng ngày đến không nghĩ tới dỗ xỉ mời tới dạng này khách quý cái này khiến chúng ta vẻ vang cho kẻ này mộtt cảnh sát luôn luôn thích tao mày làm ra bộ dáng nghiêm túc có thể là thói quen nghề nghiệp bất quá đối mặt lý đấu khích lệ hắn lộ ra một cái cứng ngắt khuôn mặt tươi cười người tốt lý tật cao hứng, có thể lần nữa gặp mặt, lần trước ngươi giúp chúng ta đại ân, ta còn không có hướng ngươi nói cảm ơn. Kia là Rosie cảnh sát công lao. Hôn gật đầu nói, đúng vậy, Rosie cảnh sát công việc bây giờ làm rất tuyệt, nàng cùng A Lệ Rộng là phở lại phổ lễ thị tốt nhất nữ cảnh sát cộng tác. Đằng sau đứt quán tới 15 16 cảnh sát, trong đó còn có một cái Lý Đỗ nhận biết người quen, tên là Cạ Tuốt, từng tại hai người đạt được voi ma mút ngà sau đi tìm bọn hắn phiên phước. Cạ Tuốt tới thời điểm cũng mang theo lễ vật, là một chục nước nước rượu. Hắn cùng Rosie, A Gặp mặt sau ba người cùng một chỗ mở lên cho đùa, nhìn thấy Lý Đỗ sau biểu lộ có chút không được tự nhiên, Song phương gật gật đầu tính toán chào hỏi. "Zoshi kỳ quái nói, ngươi cùng cả vụt tựa hồ không hợp nhau lắm." "Các người đâu?" Lý Đỗ hỏi ngược lại. "Zoshi nhún nhún vai nói, chúng ta quan hệ không tệ, hắn đang làm việc bên trong cho ta cùng ạ Lý rộng không ít duy trì." "Từ lúc nào bắt đầu? Ngươi còn có ấn tượng sao?" Zoshi nghĩ nghĩ, nói, "Đại khái là từ hắn bởi vì voi ma mút ngà bắt các ngươi tiến cục cảnh sát về sau, không biết vì cái gì, hắn liền bắt đầu đối ta lấy lòng." Lý cười. Hắn biết nguyên nhân, bởi vì hắn nắm đến cả bột tay cầm, ra hỏa này không dám đắc tội chính mình, cũng không dám đắc tội Jorsi. A lũ rồng đến bắt đầu, Lý Đỗ ngay tại trên mặt bàn bày ra dưa hấu, ớt đá, quả xoài, quả táo, quả dưa, hát sách, kỳ dị quả các loại hoa quả. Chờ mọi người đến đông đủ, hắn triệt tiêu hoa quả đổi lại đồ ăn vật cùng trước đồ ăn, chuẩn bị xong món chính cũng bắt đầu liên tục không ngừng đưa lên bàn. Toku có một tay không tệ chủ nghệ, đặc biệt là đồ nướng phương diện hắn rất có nghiên cứu, theo nướng thịt cùng nướng thịt thỏ đều là hắn tại thao tác, hắn dùng nướng hố hình thức tới làm đồ nướng. Loại này đồ nướng phương thức có thể là cổ xưa nhất ánh lửa Thiêu khảo công nghệ, Ổ Cụ buổi trưa đến doanh địa về sau, ngay tại thổ địa bên trên đào cái hố cạn, sau đó ở bên trong để lên vật liệu gỗ than đá đun. Đợi đến đốt không sai biệt lắm, hắn đem ánh lửa diệt đi, đào mở than cốc đem các loại thịt cùng rau quả cho vào. Trong đó, những vật này là dùng chuối tây lá cùng rộng lớn lá cây tiến hành tầng tầng ba khóa, mục đích là hầm quen bọn chúng, có điểm giống là lý đô quê quán khoai lang nướng. Ổ Cụ còn làm một đạo đặc sắc đồ nướng, Bang ạ dị nạ dã ngoại có rất nhiều cây sương rồng cảnh, hắn đi chọn lấy một chút to béo cây sương rồng cảnh móc sạch về sau hướng bên trong lớp điều hòa hảo bánh nhân thịt, cuối cùng đem cây xương rồng cảnh phong bế cũng để vào than lửa bên trong hầm nướng, đây là lý đồ chưa từng thấy qua đồ nướng phương thức, tới tham gia tụ hội đám cảnh sát cũng không chút nhìn thấy. Bắt đầu dọn thức ăn lên, ổ cụ An bài gỗ thịt lạ tại trên lò nướng làm cái khác đồ nướng, hắn thì đem chôn một cái bưởi chiều thịt cùng rau quả lấy ra. Một chút cảnh sát hiếu kỳ ngồi xổm ở hố lửa bên cạnh quan sát, đồng thời thảo luận. Đây là nướng hố, bang luật cạ Jolina, bang Texas thưởng xuyên có người làm như vậy. Không, dít, không giống, loại kia thi hố là hủ sấy. Nhìn, cái này tiểu nhị là hầm lỡng, rất khác nhau. Hà ha, vai đổ nướng chính là như vậy a. Ta gặp qua bọn hắn làm như thế, bên trong thịt cùng dầu chân không có chút nào hội bỏ sót, hương vị quá thơm. Hoa, đây là mê hy cô thức đổ nướng, nhìn, nướng, cây xương rồng cảnh đều đi ra, bất quá cái này cây xương rồng cảnh nhìn thật là xấu a. cụ cười cười móc ra một thanh sắc bén đau nhọn, đang cùng Lý Đỗ nói chuyện trời đất ạ lý rồng theo bản năng đứng, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Ocu. Lý Đỗ hỏi, thế nào? A lý rồng chê cười nói, ờ, không có việc gì, nghề nghiệp của ta bệ Ngươi cái kia tiểu nhị, nói thật, hắn tướng mạo có điểm quá sai lầm hội tính. Huật cục trưởng bày biện nghiêm túc mà nói, "O quyn ạ, Lorenzo, gia hỏa này tướng mạo sát thực rất có tính khiêu chiến, bất quá hắn là cái tuân thủ luật pháp người tốt." Bên cạnh có cảnh sát cười nói, "A Lý Rổng, ngươi không biết hắn sao? Gia hỏa này tại Phlả lạ Bộ Lệ Thị cũng là không lớn không nhỏ danh nhân." A Lý Rổng lắc đầu nói, "Không tại ta khu gần hạn, ta không quen, thế nào?" Không có gì, tướng mạo của hắn cùng hình thể quá hung hãn, mới vừa đem đến Phlả Lạp Bộ Lệ thời điểm, không ngừng có thị dân báo động. Nói nơi khác hắc bang tiến vào sợ lạm bộ lệ thị, ha ha. Còn có một tên đi đường ban đêm đụng tới hắn tại thanh lý rất rủi, trực tiếp dọa đến báo động, nói bị người uy hiếp. Hốt cục trưởng nhấp ngụ địa, nhìn về phía Lý Đỗ nói, ngươi hai người thủ hạ, đều không. Lý Đỗ cười nói, đúng vậy, ngươi biết cục trưởng, ta một cái hoa kiểu tại nước Mỹ làm ăn cũng không dễ dàng, có dạng này thủ hạ, ta công việc có thể tốt làm một ít. Nếu như ngươi đi nơi khác, cái kia có dạng này thủ hạ cùng đi, đoán chừng sẽ có càng nhiều thị dân báo động, nói gặp được nơi khác hắc bang, người đến lúc đó có thể sẽ bị xem như hắc bang đầu mục. Louis cười nói lý Đô nói không có việc gì chúng ta mang theo trong người nộp thuế đi chép tổ cụ dùng đau nhọn cắt ra nướng cháy cây xương dồng cảnh sau đó một khối hầm nướng cùng một chỗ thịt nát bu bốc hơi nóng rất xuống hắn ở phía trên vùng gia vị phấn cùng bột tiêu cay, mùi thơm sông và mũi ngoại trừ nướng hố tổ cụ còn thao tác mấy loại khác đồ nướng Mặc dù đều dùng phổ thông lò nướng có thể chỉnh tựừ già đồ gia vị đa dạng cuối cùng thành phẩm cũng dị thường Mỹ vị chương 306 song song ân cấp 306 song songân cấp 3 Doạn điệu tiệc tối tổ chức rất thành công, ổ cụ đồ nướng bản lĩnh vượt qua lý đô tưởng tượng, hắn đối đồ nướng rất có nghiên cứu, các loại đồ nướng ăn đám cảnh sát khen không dứt miệng. Mở phủ thật thả nướng thịt dê, mộ dọc cổ nướng hiệu sao thịt, hương thảo heo nướng eo thịt, còn có quả sả gà hiệu thịt quấn, đậu vọng phấn nướng thịt bê các loại, các loại tiểu dáng, để cho người ta hoa mắt. Cái này bỗng nhiên tiệc tối thu hoạch lớn nhất kỳ thật chính là ổ cụ, hắn lớn một tấm hung thần ác sát mặt, loại này mặt để hắn trên đường đụng phải cảnh sát, khẳng định đến tiếp nhận điều tra. Ăn hắn đồ nướng, đám cảnh sát đối với hắn quen thuộc rất nhiều. Về sau tại Rossi bọn hắn cục cảnh sát khu quản hạt bên trong, hắn sẽ không lại bị điều tra. Ngoại trừ thịt nướng, người Á Mỹ Miss Hugh cơ rau quả là một cái khác điểm sáng. Cùng đại quy mô cơ giới hóa trồng trọt đi ra rau quả so sánh, người Á Mỹ Miss Hugh cơ rau quả hương vị cùng dinh dưỡng giá trị đều càng tốt hơn, đám cảnh sát bên trong có biết hàng người, ăn một lần liền ăn ra không đồng dạng. Ăn uống no đủ, đám cảnh sát lái xe đường về. Rossi dựa theo lý đô phân phó, lần lượt đưa bọn hắn lên xe, cho bọn hắn mang theo một chút hiệp thị, Hugh cơ rau quả các loại tiểu lễ vật, thứ này không đáng tiền, nhưng có thể đổi lấy nhân duyên. Áp lực rổng thời điểm ra đi, Rosie vụng trộm cho nàng lấp một đồ dưa hấu. "Người ạ mị dưa hấu?" Bác gái hỏi. Rosie vui sướng cười nói, "Đúng vậy, mang về cho rẹ gì cùng Lý bọn hắn ăn, cái này so cả rẹ phải ở bên trong dưa hấu cần phải tốt ăn nhiều. Thật là một cái ngọt nào." Bác gái mặt mày hớn hở, giống như Rosie quan hệ tự nhiên càng gần. Trời tối người yên, Rosie trở lại trong phòng nhỏ, Lý đố nghe được tiếng bước chân của nàng sau hỏi, "Người đều đưa tiễn rồi." "Đúng vậy, cảm ơn ngươi, Lý, hôm nay ngươi giúp ta đại ân." Rosie mỉm cười nói. Hãn say khướt từ trên lầu nhô đầu ra, nói: "Ngươi như thế nào cảm tạ hắn? Nếu như là ta, ta sẽ để cho hắn thoải mái một thành, hắn hay vẫn là cái sự năm đầu. Cút. Hai người trong miệng một lời hô. Rosie một bên hô còn một bên lên lầu muốn đi thu thập hắn, Lý Đỗ tranh thủ thời gian ngăn cản cái này bạo lực cô nàng, hắn uống say, tha cho hắn một cái mạng chó đi. Hắn đến cảm tạ ta đêm nay tâm tình tốt, nếu không ta mới mặc kệ đâu. Rosie hoãn hắn nói. Nói thì nói như thế, nàng hay vẫn là cho hắn rót một chén chanh nước đặt ở trên tủ đầu giường. Lý cùng Ổ Củ chuẩn bị thức ăn. Hàn thì tại tiến hành giao tế, hắn thủ đoạn khéo đưa đẩy, có thể nói thiệt đảm tiệc tối trong lúc đó không khí một mực tại bị hắn điều chỉnh, điều chỉnh rất nóng. Hắn uống say nguyên nhân, cũng là vì điều tiết không khí, hôm nay tiệc tối có thể tổ chức như thế thành công, đám cảnh sát có thể vui vẻ như vậy, hắn đến có ba thành công lao. Gộ tiểu là cùng hàn ở tại trong doanh địa, Lý Đô, rổ xì cùng ổ cụ thì đường về về nhà. Lúc chia tay, ổ cụ từ trong xe thò đầu ra nói, lão bản, ta ngày mai phải làm để ý từ trước thủ tục liền không tới, ngày mai chính thức đi làm được không lý đồ nói Ngươi dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành đi, chúng ta bên này không nóng nảy, hai ngày này không có cái gì tốt nhà kho muốn đi thu thập. Ok, đã tạ lão bản. Đi thôi. Thứ hai, Lý Đỗ tiến về doanh địa thời điểm, nhìn thấy một cỗ màu hồng phe da dị dừng ở doanh địa cái khác ven đường. Gặp này là hắn biết Hoa Hoa công tử tới, quả nhiên, hắn đến doanh địa, nhìn thấy một thân mát mẻ ăn mặc Hoa Hoa công tử ngay tại dưới bóng cây uống vào đồ uống lạnh. Sớm? A Cado. Lý Đỗ gật đầu thăm hỏi. Sớm? Lý, ngươi dậy coi như sớm, bên trong tên kia chuyện gì xảy ra? Ngủ giống như một đầu đánh thuốc tê như heo." Hoa Hoa công tử cười nói. Lý Đô nhún núm vai nói, "Để hắn ngủ đi, hắn tối hôm qua rất mệt mỏi. Giống như mấy cái cô nương liêu lồng tới. Không, giống như một đám đại hắn tại liêu lồng. Lý Đô ác ý cười nói. Hoa Hoa công tử miết miệng, làm ra không dám tưởng tượng dáng vẻ, nói, "Cái này tiểu nhị chơi này." Hai người bọn họ đang nói giỡn, Hàn Ngáp một cái đi ra, bước chân phủ phiếm, ánh mắt vô thần, nhìn trạng thái hỏng bét tối. "Có chuyện gì không?" Hắn nhẹ hỏi, "Không có việc gì, ta muốn tiếp tục trở về ngủ, tối hôm qua ngủ quá mượn." Ta phải ngủ bù." Hoa Hoa công tử nói, "Không có việc lớn gì, ví tiền của các người bán đi, 32 vạn khối, giá tiền này thế nào?" Nghe xong lời này, Hàn Không Náp cũng không hề bài, lập tức ngảy, hai mắt tinh quang lấp lóe mà hỏi, "32 vạn bán đi rồi? Cái nào thằng ngu tiếp bán rồi?" Hoa Hoa công tử cười nói, "For Ennis một vị danh viện, Lucy Algi, nàng gần nhất bảng thượng một vị thần bí ông trùm, trong tay tài chính dư giả, ta liền đi tìm nàng." Hàn cùng hắn đồng quyền, kêu lên, "Lợi hại, ả Cát Lộ, thật là một cái lợi hại ra hỏa." "Không tệ ngươi 10 vạn câu lạc bộ thân phận." Người của ngươi mạch quá rộng lượng." Hoa Hoa công tử nói, "Lập tức các ngươi cũng có thể gia nhập 10 vạn câu lạc bộ." Lý đố cười khổ nói, "Sự gia nhập của chúng ta con đường đi quá gấp gềnh, bất quá lần này hẳn là nhất định có thể gia nhập trong đó a." Hàn Vung cười nói, "Nhất định có thể, huynh đệ, chúng ta đều là 10 vạn câu lạc bộ thành viên." Lý đố khoát tay một cái nói, "Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ không như thế cao điệu, tại không có gia nhập vào trước đó, ta hội càng cẩn thận một chút." Hàn nháy mắt mấy cái, thành thành thật thật ngồi xuống, đi qua hai lần trời xui đất khiến, để hắn xác thực lòng có dư quý tám dựa hoàn tất về sau, Lý Đỗ trở về lấy vi tiền, sau đó ba người bọn họ lái xe tiến về phụ Ennis tiến hành giao dịch. Quá trình giao dịch rất thuận lợi, Hoa Hoa công tử dẫn đường, bọn hắn tiến vào một nhà biệt thự, một cái lắc lắc thân hình như thủy xạ gợi cảm nữ lang tiếp đãi bọn hắn. Nữ lang này có đỏ thức cái rồi mặt, đôi chân dài cùng sung mãn như dương ngọt lực lớn, hai bên bờ mông giống như rót nước dưa hấu, gọi là một cái khoa trương. Hàn thấy được nàng sau liền vụng trộm nuốt nước, nước miếng một cái, Lý Đỗ cho hắn một cái ánh mắt nghiêm nghị, đây cũng không phải là bọn hắn có thể tạo thứ địa phương. Lucia lui kiểm tra ví tiền chụp mấy bức ảnh chụp phát cho một người bạn, một lát sau nàng nhận được điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống, nàng hài lòng nói, "Tốt, cái ví tiền này là chính phẩm hàng, ta rất thích phong cách của nó, vậy theo nghị định tốt giá cả, 32 vạn." Đương nhiên, Hoa Hoa công tử ưu nhã gật đầu, Lý cùng Hàn Mỉm cười tán thành. Một cái ví tiền bán đi hơn 30 vạn, cái này trước kia Lý Đỗ nghĩ cũng không dám nghĩ, tại Philadelphia cô lệ thị mua một bộ biệt thự cũng liền cái giá tiền này. Đây chính là xa xỉ phẩm thế giới, tại nước Mỹ, túi sách được xưng là là nữ nhân tấm thứ hai mặt. So quần áo giày cùng đồ trang sức còn trọng yếu hơn, cho nên đỉnh cấp bao giá tiền là rất đắt. Cầm tới tiền bọn hắn cáo biệt, dựa theo hiệp nghị, hắn đem 10% cho Hoa Hoa công tử, sau đó lao tới kho cất trữ nhặt bảo hiệp hội tại phủ Ennis phân hội. Hai người tiến vào về sau, béo cô nương vạ lệ dị đem chuẩn bị xong bảng biểu đưa cho bọn hắn, cười nói: "Chúc mừng các người, đồng thời gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, đây thật là một kiện làm người ta cao hứng chuyện tốt." Một ít công việc nhân viên hướng hai người vỗ tay chúc mừng, đối lại hai người thái độ so với đợi cái khác 10 vạn câu lạc bộ thành viên muốn nhiệt liệt nhiều. Đây là lý đấu kiếm được màn vui, hắn cùng Hàn Tình Nghĩa mới là để đám người hâm mộ địa phương, mà không phải 10 vạn câu lạc bộ cái này hư danh. Chương 307, mập lùn tháo. 307 mập lùn tháo, nguyệt phiếu 46. Gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, không riêng gì có thể dùng tin tức con đường càng nhiều, còn dính đến một cái địa vị tăng lên vấn đề. Bọn hắn trở lại sợ tìm thủ quan trọ, nhặt bảo người đang cùng bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, ngữ khí cùng thái độ liền có chỗ cải biến. Địa vị loại vật này rất cổ quái, nó một khi xuất hiện, mọi người đối đãi cảm giác liền sẽ lập tức phát sinh cải biến. Lý Lô còn nhớ rõ, hắn trước kia cùng hẳn đến phụ ở Annie Stadium, cuối cùng sẽ gặp phải rất nhiều trêu chọc, bên trong không thiếu ác ý chà phúng. Dù là bọn hắn trên đấu giá hội nhiều lần có chỗ thu hoạch, dù là bọn hắn thu thập qua tất cả gây chuyện đối thủ, nhặt Bảo người đối thái độ của bọn hắn hay vẫn là thật không tốt. Có thể là lòng mang ước ao ghen tị cảm xúc, tóm lại bọn hắn thu hoạch càng nhiều, nghĩ đến tìm bọn hắn sự tình người thì càng nhiều, thậm chí còn có mới xuất đạo người nghĩ dẫm lên bọn hắn tự vị. Nhưng bây giờ hết thể thay đổi, hắn gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, lại đụng phải Nhật Bảo người, mọi người đối thái độ của bọn hắn trở nên thân mật rất nhiều. Ba người tiến vào sở tiệm phủ quán trọ thời điểm, ngay tại sân khấu nhản nhã nhặt bảo người nhìn thấy bọn hắn liền chủ động treo lên chào hỏi. "Này, Lý Lao đại, Phúc Lao đại, giữa chưa tốt, nghe nói các người gia nhập 10 vạn câu lạc bộ rồi. Chúc mừng. Tới đi bọn tiểu nhị, tới uống chén rượu, đây là đáng giá chúc mừng thời điểm tốt. Truyền thụ điểm kinh nghiệm đi, để chúng ta đi theo học một ít, đây là làm sao làm được? Thật là khiến người ta hâm mộ." Lý Đỗ cười chào hỏi, sau đó thấp giọng nói, à, "À, bọn gia hỏa này tin tức có thể đủ linh thông. Bọn hắn gia nhập 10 vạn câu lạc bộ nhiều lắm là 2 giờ." bất quá ăn cơm chưa đứng không, giống như tất cả nhạc bảo người đều biết tin tức này. Hà nói, chúng ta có diễn đàn, bên trong có quan hệ nhạc bảo người thân phận tin tức hội tiến hành kịp thời thay đổi, forum bên này sẽ cho chúng ta làm một cái chuyên đề, giới thiệu mới lên cấp câu lạc bộ thành viên. Làm vào ở tin tức thời điểm, người sắt cười giao cho bọn hắn một người một chén cóc thai, nói, ta thực sự may mắn, bọn tiểu nhị may mắn lúc trước cho các người miễn phí vào ở quyền. Lý Đô nói, đây chính là duyên phận. Người sắt dơ ly rượu lên nói, vậy thì kính duyên phận một chén, hy vọng ta cùng càng nhiều người vạn câu lạc bộ thành viên hữu duyên. Uống rượu, làm thủ tục nhập cư, Lý Đỗ mang theo ao Miêu cùng mĩ tôm sống đi nghỉ ngơi, Hàng cùng Hoa Hoa công tử liền gia nhập Nhật Bảo người tụ hội bên trong, lại bắt đầu uống rượu. Lúc xế chiều, Hàn đến tìm đến hắn, nói: "Chúng ta vận khí không tệ, huynh đệ, lần này tới phủ Ennis có thể thuận tiện tham gia một cái có ý tứ đấu giá hội." "Cái gì có ý tứ đấu giá hội?" Lý Đỗ tràn đầy phấn khởi mà hỏi, "Có cái gì tốt đồ và sao?" Hàn nói: "Có hay không đồ tốt còn không rõ ràng lắm, không có rõ tham tương quan tin tức, cái này đấu giá hội rất có ý tứ, ta dẫn ngươi đi mở màn tầm mắt." Đến cùng có ý gì? Bí mật đấu giá hội, ngươi không có tham gia qua. Hàn cười nói. Lý đỗ xác thực không có tham gia qua. Hàn tỏ mò hỏi, bí mật đấu giá hội. Đây là cái gì đấu giá hội? Hàn hề phải nằm ở trên giường, nói, đừng có gấp, tại phố Ennis. đợi 2 ngày, 2 ngày sau đó ngươi đi tự mình kinh lịch, như thế có thể trải nghiệm càng thắm thiết hơn. Đấu giá hội tại 2 ngày sau đó cử hành, Lý đỗ cho gỗ tiểu là gọi điện thoại, để hắn liên hệ ổ cụ, hai người ít nhất phải tại 2 ngày sau đó đổi tới. Ngày thứ 2 Lý Đỗ cùng Hàn lúc trước hướng nhà kho công ty đi tham dò nhìn nhà kho giá trị. Nhà kho công ty tên là Sa mạc Ven bờ kho cất trữ công ty trách nhiệm hữu hạn. Hàn nói này nhà công ty tư lịch rất lâu đời, đã mở có hơn 80 năm. Công ty thành lập thời điểm, đại chiến thế giới lần 2 thậm chí đều không có khai hỏa, tiểu nhị, khi đó ra già của ta mới vừa vặn xuất sinh đâu. Hắn lái xe nói. Lý Đỗ hỏi, sau đó thì sao? Lao tư cách trong kho hàng hội càng có đồ tốt sao? Hàn cười nói, thế thì chưa hẳn, bất quá nhà này nhà kho công ty tuân theo tiểu cũ đấu giá hội quy tắc. Nhà kho số lượng vượt qua 20 ở giữa thời điểm, vì tiết kiệm thời gian, liền sử dụng im ăng bán đấu giá phương thức đến tiến hành. Lý Đố Minh Bạch nói, ý của ngươi là, lần này chờ đợi bán đấu giá nhà kho vượt qua 20 gian đúng không? Hẳn trọng trọng gật đầu. Nhà kho nhiều, liền đại biểu tồn tại đồ tốt khả năng liền sẽ lớn hơn một chút. Đến nhà kho công ty về sau, bọn hắn nhìn dán tại cổng bố cáo trên lan can đấu giá giấy thông báo, mới biết được lần này cần bán đấu giá nhà kho không phải nhiều, là phi thường nhiều, khoảng chừng 28 ở giữa Lý Đỗ liền minh bạch nhà kho công ty tại sao muốn dùng im ắng bán đấu giá phương thức, nếu là mọi người cạnh tranh, cái tiêu chỉ là sắp xếp tham quan kết thúc, 28 ở giữa nhà kho chí ít liền phải muốn 2 ngày thời gian. Cụ thể nhà kho số đang thông tri đơn bên trên đều viết rõ, hắn thả ra tiểu phi trùng tới trước cái đại táo đảng, muốn nhìn một chút có cái gì năm ngoái thay mặt đồ tốt khả năng hấp dẫn tiểu phi trùng. Kết quả hắn thả ra tiểu phi trùng bay đến thứ 5 ở giữa, nơi này mặc dù không có hấp dẫn nó đồ vật, thế nhưng là phi trùng xuyên qua một cái dương lớn thời điểm, Lý ở bên trong thấy được một cái vật kỳ quái. Từ bên ngoài đến xem, Đây chính là cái thô thâu ngắn ngủi đại ống sắt, thế nhưng là nhìn kỹ lại có thể phát hiện, ông sắt phi thường nặng nghề, bốn phía tất cả đều là tinh vi sắt thép linh kiện. Lý Đỗ quan sát một chút, ống sắt chiều dài không đến một mét, đường kính tại 20 chia trên dưới, nhìn giống như là một cây học háo, bất quá không có chút nào đại phá huy phong lẫm liệt. Hắn khống chế tiểu phi trùng bay ra ngoài, tại cái dương phía dưới còn có hai cái bánh xe lớn, bánh xe đường kính liền tương đối lớn, đến có một thước dưới dáng vẻ, dùng vài dầu tiến hành tỉ mỉ bảo khóa. Ngoài ra, trong kho hàng còn có mấy cái rương nhỏ, bên trong cất đặt lấy một chút đinh tán. Xích sát, đại hào đinh ốc và mũ ốc vít loại hình linh kiện, nhan sắc cùng ống sát, thiết luân đồng dạng, bề ngoài đều bôi lên màu đen sơn. Tại ống sắt phía dưới, còn có một khối dày thật màu đen đại tâm sắt. Lý Đô đoán chừng một chút, cảm giác thứ này giống như là đại pháo cái bệ. Dạng này hắn liền tâm động, chẳng lẽ hắn phát hiện một tôn đại pháo? Đương nhiên, tôn này đại pháo không phải phi thường bá đạo loại kia giá trên tháo, có thể là dùng cho quy mô nhỏ xung đột vũ khí. Nhưng chỉ cần nó thuộc về pháo, vậy nó liền có giá trị. Trước đây không lâu Lý Đô đi mua súng, tại lao binh thế giới thấy qua mô phỏng đại pháo mô hình. Vật kia chỉ là dùng để trấn tràng tử dùng, lại như cũ giá trị 4, 5 vạn đô la. Sắt thép cái bệ bên trên có một loạt chữ cái, Lý đấu Nghiên cứu một cái, cảm thấy thứ này giống như là tiếng Đức, bất quá hắn không biết, cũng không cách nào tiến hành. Đại khái nghiên cứu một cái cái này mập lùn đại pháo, hắn quyết định vô xuống cái này nhà kho, nhìn nó vẫn còn có chút giá trị. Tại trong kho hàng dạo qua một vòng, ngoại trừ tôn này đại pháo, hắn còn phát hiện một chút xe cái bệ hoặc là khung xương loại hình đồ vật, đáng tiếc đều đã vết rỉ loan lổ, không có giống đại pháo dạng này đạt được tỉ mỉ bảo hộ. Ngoại trừ căn này nhà kho, Cái khác hơn 20 cái nhà kho, bên trong không có đặc biệt để lý đối động tâm đồ vật. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, những này trong kho hàng cũng không có đặc biệt thứ đáng giá. chương 308, từ chức không thuận. 308 từ chức không thuận, nguyệt phiếu 47. Đây chính là kho cất chữ bán đấu giá tình hôn thật, nào có nhiều như vậy vật có giá trị trở lấy mọi người đến nhà bảo. Người Mỹ thích lãng phí không giả, nhưng trừ phi quên hoặc là phá sản đi đường, nếu không bọn hắn sẽ không đem rất đáng tiền đồ vật ném ở nhà kho mặc kệ. Cho nên, toàn Mỹ có mây chục vạn nhặt bảo người Trên thực tế chân chính rủi vào này phát đại tài rất ít, mấy chục vạn nhặt bảo người bên trong cũng có thể dựa vào cái nghề này duy trì sinh hoạt cũng không nhiều. Lý Đỗ gia nhập 10 vạn câu lạc bộ thời điểm nhìn qua hiệp hội số liệu thống kê, toàn mỹ hết thể mới chỉ có 2200 tên 10 vạn câu lạc bộ thành viên. Số liệu này nhìn không ít, thế nhưng là khuyết tán một cái, số liệu này bên trên thống kê chính là còn sống sót danh sách thành viên, khả năng tích tụ mấy chục năm, mới có 2200 tên hội viên. Như thế xem xét, ngành nghề bên trong kẻ có tiền liền không nhiều lắm. Kho chữ bán đấu giá ngành nghề rất tràn đầy. Toàn mỹ mỗi ngày có hơn ngàn cái nhà kho bị đánh rớt, gia nhập cái nghề này rất nhiều người, hàng năm đến có mấy chục vạn người trà trộn trong đó. Trên thực tế xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân là nghề này nghiệp không có ngửa cửa, rất nhiều người nhìn thấy bên người có người thông qua kho cất trữ đấu giá kiếm tiền liền gia nhập vào. Kho cất trữ bán đấu giá tỷ lệ đào thải rất cao, hàng năm mới nhập hành người có vượt qua 80% không cách nào tại nghề này nghiệp bên trong lẫn vào, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Còn lại 20% dựa vào kho cất trữ đấu giá chỉ có thể kiếm cái duy trì sinh hoạt tiền, mà cái này đã rất tốt. 28 ở giữa nhà kho, một gian là mập lùn đại pháo, cái này lý đố nhất định phải cầm xuống, còn có một gian là tiệm tạp hóa nhà kho, bên trong thả ở một chút niên đại xa xưa tạp hóa. Hắn nhớ kỹ lúc trước tham gia phòng cũ bán đấu giá thời điểm, hắn nói qua có chút cũ vật có thể bán ra cho chủ đề quán trò hoặc là chủ đề phòng ngăn loại địa phương này. Tiệm tạp hóa trong kho hàng liền có những vật này, cổ điển cây hàng, tăng thương Africa, trà ngập niên đại cảm giác đèn đóm, còn có đời cũ bộ đồ ăn đồ uống trà các thứ, hắn đoán chừng cũng có thể giá trị chút tiền. Còn có một gian nhà kho hắn cũng nghĩ năm bắt tới tay. Bất quá cái này nhà kho không tốt định giá, đoán chừng rất khó nhặt nhạnh chỗ tốt, bởi vì trong kho hàng đồ vật đều liệt qua tới ngay, một chút mới tinh đồ đi câu cất giữ trong trong kho hàng. Ở chỗ này đơn giản quan sát về sau, Lý Đỗ có chút mệt mỏi, dù sao đây là 28 ở giữa nhà kho, hắn nhìn không phải rất cẩn thận, cần phải xem hết cũng phải tiếp cận mở giờ. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện có nhặt bảo người xuất hiện tại trong kho hàng, tại năm sấp khe cửa hoặc là gác chân đi đến nhìn. Hắn nhìn thấy bọn hắn sau chào hỏi, "Này, tiểu nhị, các ngươi cũng tới?" Hoặc là đấu giá hội thời gian sửa lại. Hiện tại bắt đầu rồi. Có người cười nói, chúng ta là đến đi theo các ngươi học tập, sáng sớm chim chóc có chung ăn, không phải sao? Lý Đô gật đầu nói, đúng vậy, bất quá các người dạng này có thể thấy cái gì? Một thanh niên nhạt bảo người về và nói, cái gì đều không nhìn thấy, chết tiệt, bên trong một mảnh đen nhánh, nhưng chúng ta muốn biết người ở chỗ này nhìn thấy cái gì? Lý Đô cười, nói, a ta là tới dò đường. Những này nhạt bảo người sở dĩ sớm đến nhà kho xung quanh đi dạo, chính là tại học hắn. Hai người mỗi lần tham gia đấu giá hội trước tới trước nhà kho công ty nhìn xem. Cái thói quen này bị cái khác Nhật Bảo người chú ý tới, có ít người liền học tập cách làm của bọn hắn. Bất quá, những người này phát hiện dù cho tới cũng cái gì đều không nhìn thấy, dạng này bọn hắn liền tương đối mà mịt, bọn hắn không hiểu rõ lý do cùng hạn ý tứ. Hai người chuẩn bị rời đi, có nhặt Bảo người đổi theo hỏi, các ngươi có người máy nạn ổ, đúng không? Lý Đỗ sững sở, nói, cái gì? Cái kia Nhật Bảo nhân thần thần bí bí nói, đừng Giả Bộ, nể mặt thượng đế, nói thật ra tiểu nhị, các ngươi khẳng định có người máy nạn ổ, có thể mang theo Kameza tiến vào trong kho hàng, đúng không? Lý Đỗ Nhịn không được cười, người anh em này nghĩ tượng lực quá phang phú. Thế là hắn chứng chạc Đảng Hoàng lắp đầu nói, "Không không không, chúng ta không có loại kia công nghệ cao đồ vật, chúng ta có mắt nhìn xuyên tưởng, chúng ta có thể thấu thị nhà kho." Fuji, Lý Lao đại, người cùng Phúc Lao đại hôn đả này cùng một chỗ thời gian lâu dài học được hắn miệng đầy nói bậy thói quen. Nhật Bảo người mắng một câu, có vẻ không vui rời đi. Một bên xem náo nhiệt Hàn mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu, "Phụt, việc này có quan hệ gì với ta?" Bọn hắn rời đi nhà kho công ty, Y Nguyên có Nhật Bảo người không cam lòng tại đợi đấu giá nhà kho phụ cận dư đãng bất quá bọn hắn thế nào cũng không có thu hoạch. Trở lại quán trọ, Ổ Cụ cùng gỗ Tiểu Lạc còn không có đến, Lý Đỗ hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lúc nào tới?" Hắn nói, "Ổ Cụ còn không có từ trước, chúng ta phải đợi các loại nhìn." Ổ Cụ từ trước con đường cũng không thông thuận, vệ sinh công ty không muốn từ bỏ dạng này một cái chủ lực. Trên thực tế Ổ Cụ có một chút không có nói cho Lý Đỗ, đó chính là hắn kiếm sống cũng không chỉ cái kia một phần. Gia hỏa này rất rạng nghĩa khí, công nhân vệ sinh đội ngũ rất nhiều là lao nhân, có chút trong thùng rác đổ đầy sau bọn hắn kéo bất động, trên cơ bản những này liền giao cho Ổ Cụ bất kể có phải hay không là thuộc về mình công việc, ổ cũ đều sẽ hỗ trợ, chỉ cần có người gọi hắn, hắn liền sẽ không chối tử. Kể từ đó, một khi ổ cụ từ trước, cái tiêu công nhân vệ sinh làm việc hiệu suất thế tất hội thấp. Ở xalfloor lại bộ lệ thị, cả bảo vệ môi trường cùng vệ sinh công ty trong phòng họp. Ổ cụ cao mày ngồi trên ghế, trên nóc nhà điều hòa không khí toàn lực mở ra, hô hô hơi lạnh đi đến thổi, để hắn đều cảm giác có chút lạnh. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, bên ngoài mặt trời chói chang, mặc màu lam đồ lao động đồng sự tại đổ mồ hôi như mưa. Cửa phòng họp mở ra, Một tên tóc vàng người da trắng nam tử mỉm cười đi đến, nói: "Này, Ổ Cụ, ta tiểu nhị, chuyện gì xảy ra? Ngươi nghĩ từ trước?" Ổ Cụ câu thúc ngồi thẳng thân thể, nói: "Đúng vậy, Slack quản lý." Người da trắng nam tử mỉm cười nói: "Vì cái gì muốn từ trước? Công ty đãi ngộ để ngươi bất mãn sao? Ngươi biết, công ty rất coi trọng ngươi, tất cả mọi người cũng đều rất thích ngươi. Đây là lời nói thật, vệ sinh công ty không muốn từ bỏ hắn cái này chất lượng tốt nhân viên, xác thực rất coi trọng khí lực của hắn cùng chịu khổ nhọc tính cách." Ổ nói: "Ta cũng rất yêu quý công ty, thế nhưng là thật có lỗi." Ta hiện tại có tốt hơn phát triển, ta muốn từ trước." Người da trắng nam tử nói, thuận tiện lộ ra sao. "Ngươi chuẩn bị đi nơi nào phát triển đâu?" Ocu nói, "Ta có một người bạn thành lập một nhà giống như kho cất trữ đấu giá có liên quan công ty, hắn để cho ta đi qua, cho đãi ngộ rất tốt, ta không cách nào tự tuyệt." Người da trắng nam tử cười, nói, "Tiểu nhị, ngươi biết, bên ngoài bây giờ kinh tế cũng không tốt, một chút công ty mới thành lập một đoạn thời gian liền sẽ sụp đổ mất, ngươi xác định ngươi muốn đi mạo hiểm." Không đợi Cụ trả lời, hắn còn nói thêm, "Hắn cho ra là cái gì đãi ngộ?" Khi thật công ty gần nhất đang suy nghĩ vì ngươi tăng lương, 800 khối lương tuần hiển nhiên có điểm thấp. Ocu lắc lắc đầu nói, "Ta đã đáp ứng bằng hữu của ta, thật có lỗi, quản lý, ta không thể nuốt lời." Người da trắng nam tử nói, nói một chút đái ngộ, "Tiểu nhị, công ty rất muốn giữ lại ngươi, nhân lực bộ môn đã đang suy nghĩ vì ngươi sách lương chuyện, chí ít có thể nâng lên 1000 khối, tiểu nhị, 1000 khối lương tuần." Chương 309, bí mật đấu giá. 309 im măng đấu giá, nguyệt phiếu 48. Châu Hạo quyển từ chương này mở cờ để là Ocu Nghe được bộ tài nguyên nhân lực quản lý nói như vậy, ổ cũng ngược lại có chút tức giận. Trước đó hắn nhiều lần xin tăng lương, nhưng công ty lấy lợi nhuận không tốt cùng hành tình không tốt các loại lý do cự tuyệt, mỗi lần đều bị cự tuyệt, hơn nữa thái độ phi thường chắc chắn. Tính tình chất phác đàng hoàng ổ cũ một lần coi là công ty hiện tại hiệu quả và lợi ích xác thực không tốt, hoặc là kinh tế đê mê dẫn đến thị trường hành tình rất kém cỏi. Nhưng là bây giờ đến xem căn bản không phải có chuyện như vậy, công ty có thể vì hắn tăng lương, không trải qua tại phát hiện lưu không được hắn tình huống hạ mới có thể làm như thế. Hắn làm người trung thực, không có nghĩa là hắn đốc. "Ồ, cụ lập tức minh mạch, công ty trước kia không chịu cho hắn tăng lương, đó là bởi vì ăn chắc hắn sẽ không rời đi công ty." Dạng này hắn liền nổi giận, nói, tăng Lương, hiện tại tăng lương." Tổ cụ tướng mạo cực kỳ dữ tợn, đôi mắt nhìn chừng chừng, ánh mắt hung tàn, dọa đến người da trắng quản lý khẽ run rẩy, trong lúc nhất thời lại không có thể trở về đáp hắn. Hắn cũng không thèm để ý quản lý trả lời, đứng nói, "Quên đi thôi." Xạ quản lý, cảm tạ công ty giữ lại, ngài tốt nhất đem tăng Lương cơ hội để lại cho ta các đồng nghiệp, đừng đợi đến bọn hắn cũng từ chức thời điểm ngài lại hối hận. Người da trắng quản lý cố gắng chấn định lại, nói: "Oku-in, ta tiểu nhị, ngươi cần tỉnh táo, ngươi ngồi xuống, chúng ta hảo hảo đàm, ngươi nói đi, ngươi cần gì dạng tiền lương mới bằng lòng lưu lại." Oku cố chấp nói: "Không, cảm ơn sự dạ quản lý giữ lại, ta nhất định phải từ trước." Người da trắng quản lý nói: "Tốt ta, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi chờ một chút, ta đi tìm người tới làm cái rồi trước gặp mặt nói chuyện, sau đó cấp cho ngươi để ý rồi trước thủ tục." Hắn tọa hạ chờ đợi, một lát sau, cửa phòng họp bị đẩy ra, mấy cái đã có tuổi người da đen đi đến. Nhìn thấy những người này, Oku giật mình đứng Nói, Sandy, Sa làn, các ngươi sao lại tới đây? Tướng Mạo cùng một gang trở gì mạn có mấy phần giống nhau sạn đi cười nói, chúng ta tới làm gì? Đương nhiên là chó chết công ty an bài tới khuyên nói ngươi lưu lại. Xa A là nói, ông bạn già, đừng nói như vậy. Sandy từ trong túi móc ra cái bằng phản bầu rượu nhỏ, nói, thật là nói thế nào? Thật thuyết phục cổ cụ lưu lại cùng chúng ta đồng dạng vì một tuần rễ cái mấy trăm khối mà mẹ gần chết. Xa A lạn lẩm bẩm nói, nếu là hắn rời đi, chúng ta thật đến mà chết. Sandy vỗ bờ vai của hắn, nói, Sa Alan Chúng ta không thể quá tự tư, ổ cụ đứa nhỏ này giúp chúng ta đủ nhiều, chẳng lẽ chúng ta phải giống như dây cương đồng dạng một mực xiết ở trên người hắn sao?" Nói, hắn quay đầu nhìn về phía ổ cụ, nói, "Quyết định của ngươi là đối, ngươi cái kia từ trước, tiểu nhị, nếu như ta có ngươi dạng này khổ người cùng bữa tác, ta đã sớm để công ty lăn đi địa ngục." Những người khác bất đắc dĩ thở dài, bọn hắn lớn tuổi lại không có thành thạo một nghề, có còn nếm qua cơm tủ, có thể đi nơi nào tìm sống công việc đâu. Tại sản đi dẫn đầu dưới, bọn hắn nhao nhao nói, "Đúng vậy, ổ cụ, nếu như ngươi có tốt hơn phát triển, Vậy thì theo đổi. Tiểu nhị, công ty muốn cho chúng ta tới đánh tình cảm bài lưu lại ngươi, nhưng chúng ta làm như thế, đó cũng chó chết hấp huyết quỷ nhà tư bản khác nhau ở chỗ nào? Đi thôi, tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi, có thể ta biết ngươi là thành thuộc gia hỏa, chắc chắn sẽ không chọn sai đường. Ồ Cư rất cảm động, nói, "Đa tạ, ông bạn già bọn họ, đa tạ các ngươi ủng hộ ta." đi vặn ra bầu rượu uống một ngụm, lại đưa cho hắn, nói, "Tới đi, không có ngươi chúng ta khẳng định đằng sau đến càng bận rộn, trong thời gian ngắn không có cách nào cho ngươi tổ chức tiến đưa yến." Vậy thì lại nơi này uống một cái tiễn biệt quan bà. Một đám sinh hoạt tại tầng dưới chốt người ra đen tụ cùng một chỗ, Thay Phiên nhấp miệng tiện nghi dựa mạnh, sau đó Ổ Cụ phất phắt tay, ngẩn đầu rời đi phòng họp. Vệ sinh công ty gặp hắn y nguyên muốn từ trước, còn muốn dây dưa hắn. Loại tình huống này, Ổ Cụ không cách nào, liền cho Lý Đô gọi điện thoại. Hẳn biết sao lại cho Gỗ Tụ Lạc gọi điện thoại, nói, gian phòng của ta có hai thanh giao bầu, ngươi đừng ở trên lưng, cùng Ổ Cụ cùng đi làm giải trước thủ tục. Một ngày sau đó, bọn hắn đi tham gia đấu giá hội thời điểm, sắt thép kỵ sĩ lái tới, Ổ Cụ cùng Gỗ Tụ Lạc đều tới. Ông cụ cởi bỏ cái kia một thân màu làm công nhân vệ sinh quần áo lao động, đổi lại giống như gỗ tiểu là áo lộc đen, quần jean, nhìn hình tượng hung tàn hơn. Hắn từ trên xe nhảy xuống, tới tham gia đầu giá hội một chút nhặt bảo người nhau nhau hướng bốn phía đi, không ai nguyện ý cùng loại này hình tượng người liên hệ. Thấy cảnh này, Lý Đỗ cười, nói: "Rất tốt, về sau chúng ta không cần được nghe lại nhiều như vậy lại nhại thanh âm." Phát hiện Lý Đô về sau, gỗ tiểu là cùng ổ cụ đi tới đối với hắn gật đầu thăm hỏi. Hoa Hoa công tử cũng đi tới, kinh ngạc hỏi: "Đây là người hai cái tiểu nhị?" Lý Đỗ gật đầu nói: "Đúng vậy." Là ta tốt tiểu nhị, thế nào? Không có gì, ta kỳ quái ngươi từ nơi nào tìm đến dạng này giúp đỡ. Hoa Hoa công tử một mặt hâm mộ, các ngươi có hứng thú hay không cùng ta làm? Tiền lương gấp bội. Tổ Cụ cù cùng gộ Tự Lạc cùng một chỗ lúc đầu, cái trước mới vừa kinh lịch một lần khốc liệt từ trước hành trình, cũng không muốn lại trải qua một lần. Hoa Hoa công tử tiếc nuối thở dài, hắn nói với Hàn, về sau ngươi đi quán ăn đêm chơi sẽ trở nên rất an toàn. Hàn cười đáp ý nói, năm lý phúc, đội ngũ của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Hắn không có, có ý tốt cầm cụ khổ người cùng tướng mạo nói sự tình. Dù sao bọn hắn là một đoàn đội người. Đấu giá sư đi tới nói với Lý Đô, "Lý Lao đại, ngươi có thể hay không để cho ngươi cái này tiểu nhị tháo kính dâm xuống đến? Chúng ta là kho cất trữ đấu giá, không phải đến đoạt địa bàn." Lý Đô gật đầu nói, "Ok, hái được kính dâm. Cường tráng người da đen lấy xuống kính râm, lộ ra khuôn ngắn đoạn đau lông mày, mắt tâm giác, còn có cái kia bất kể thế nào nhìn đều rất giữ tợn ánh mắt. Đầu giá sư cùng hắn liếc nhau, đúng quần kém chút nữa, hắn vội vàng nói, "Được rồi, hay vẫn là mang lên kính râm a tiểu nhị?" Lý Đô bất mãn, cau mày nói, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Đầu giá sư chê cười nói, không muốn làm nhà, hôm nay các ngươi có thể cuối cùng một tổ đến tham quan. Trung quanh không ai, ổ cù cười khổ nói, chết tiệt, chẳng lẽ ta liền lớn lên như thế thần tăng quỷ ghét sao. Lý đô nói, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cái này gọi có đặc sắc, có mị lực, dù sao ta thích. gỗ tiểu là nói, trước kia tại Mexico, ta nếu là có ngươi dạng này mạo đều có thể làm lao đại rồi. ổ cù mở ra tay, một mặt tuyệt vọng. 9 giờ, đấu giá hội bắt đầu. Đầu giá sư nói, Lần này là bí mật đấu giá hội mọi người chắc hẳn đều rất rõ ràng ta không nói nhiều không hiểu quy tắc bí mật đến hỏi ta hiện tại muốn tiết kiệm thời gian bắt đầu đi thăm mọi người xếp hàng tham quan kết thúc sau đó một phút đồng hồ sau đem một trang giấy để vào một cái dương bên trong tờ giấy này là xong Liên giấy nhặt bảo người ở phía trên viết lên kim ngạch số lượng đấu giá sư đi lên con dấu sau đó nhặt bảo người cùng công ty các thu hồi một phần cuối cùng nhà kho công ty hội căn cứ kim ngạch sắp xếp ai ra giá cao nhất nhà kho chính là của người đó báo giá toàn bộ hành trình là không co âm thanh cho nên được xưng là bí mật đấu giá hội Chương 310: Chiến Hào pháo. Tháng 3 năm 10. Chiến Hào pháo, nguyện phiếu 49. Lý Đốt lần thứ nhất tham gia loại này đấu giá hội, cảm giác rất là mới lạ. Dạng này ngược lại là yên tĩnh rất nhiều, tốc độ cũng sắp rất nhiều, chính là mọi người nhìn nhà kho, sau đó chính mình suy nghĩ hoặc là cùng cộng tác thảo luận, đi ra báo giá sau đầu nhập thùng giấy bên trong là được rồi. Liên tiếp bốn cái nhà kho, Lý Đốt đều viết nhỏ nhất mức báo giá, hắn căn bản không muốn mua bọn chúng. Đến cái thứ năm nhà kho, hắn liền nghiêm túc, bên trong cái kia mập lùn sắt pháo nhìn rất có giá trị, vì báo giá Hắn thả ra tiểu phi trùng, sử dụng tái hiện trước đây ánh sáng dị năng. Thời gian biến hóa, hắn nhìn thấy thứ nhất màn tình cảnh bên trong, cái này đại pháo lắp ráp cùng một chỗ bị cất đặt tại một cái trong kho hàng, bên cạnh còn có mấy chục đại giống như nó pháo. Nhà kho trên vách tường có một nhóm tiếng Đức, cùng đại pháo cái bệ bên trên chữ đồng dạng, lý do hay vẫn là không biết. Tình cảnh biến hóa, đằng sau nó xuất hiện ở trên chiến trường, chỉ gặp tại một cái trong chiến hào, cái này đại pháo thu xếp trong đó, thân ngắn ống pháo đâm nghiêng tiến không. Lại sau này nhìn mấy chứng đồ, cái này pháo đều là dấu ở trong chiến hào. Gặp này Lý đối liền sử sốt, còn có tại trong chiến hào sử dụng đại pháo. Hắn móc ra bên trên, nhanh rất chậm, mở không ra hình ảnh, bất quá từ lúc mở trang bên trên văn tự đến xem, xác thực có loại này pháo, tên là chiến hào cứu pháo. Tại trong giới thiệu, chiến hào cứu pháo là một loại thân pháo nhỏ bé, bắn góc lớn, sơ tốc thấp, cao đường vòng cung đường đạn súng không nòng xoắn hỏa pháo, bọn chúng tầm bắn gần, nhưng viên đạn uy lực lớn, dùng cho phá hư kiên cố công sự. Nhìn giới thiệu Lý Đố biết, bên trong mập lùn chính là văn tự bên trong chiến hào cứu pháo. Càng nhiều tin tức hơn hắn tìm không thấy, bất quá loại này pháo xuất hiện rất sớm. 13 đời kỳ thời điểm liền đổ bộ lịch sử võ đại, về sau bị ép kích pháo thay thế. Nói như vậy, loại này pháo niên kỷ đều tương đối lớn, thế chiến thứ 2 trước đó rất là lưu hành, nước Đức người nhất là thích cái đồ chơi này, dù là đến thế chiến thứ 2 thời điểm, bọn hắn hay vẫn là phát triển đã từng nó. Tại tương quan trong giới thiệu, cố ý nâng lên nước Đức ở trong chiến tranh thế giới thứ 2 phát triển các đại pháo, bởi vì đây là trong lịch sử cuối cùng xuất hiện một cái chiến hào cứu pháo. Các đại pháo đường kính là kinh khủng 600 ly, đạn pháo nặng 2 tấn, chứa thuốc tháng 3 năm 50 kg. Nước Đức người chế tạo ra dạng này siêu cấp thay đổi thái pháo sáng ý là vì đánh vợ nước Pháp mạ tỷ nột kiên cố phòng tuyến đối quân đội Đức vây khốn cùng trói buộc. Bất quá trong kho hàng khẳng định không phải cất đại pháo loại kia hùng mãnh ra hỏa, lý do suy đoán nó hẳn là sinh ra đời đại chiến thế giới thứ nhất trong lúc đó, bởi vì nhìn lên sơ tràng cảnh bên trong binh sĩ chấp phục, chính là một trận chiến thời điểm quân đội Đức pháo binh quân trang. Xác định đại pháo niên đại cùng đại khái thân phận, hắn định ra không phải cầm xuống cái này nhà kho suy nghĩ. Tham quan kết thúc, hắn thấp giọng hỏi hắn nói, nói như vậy, cái này nhà kho bao nhiêu tiền có thể cầm xuống? Hàn Tao mày nói, từ nhìn thấy đồ vật tới nói, giá trị không lớn, chỉ có một ít rách dưới thân xe cùng máy móc không xương, nếu là không có đặc thù giá trị, nhiều lắm là giá trị 1000 khối. Lý Đâu nghĩ nghĩ, nói, chúng ta ra 2000 khối. Hàng thấp giọng nói, cái này nhà kho giá trị không nhỏ. Lý Đâu nói, cụ thể ta không nhìn ra được, bất quá nó hẳn là rất có giá trị, ngươi nhìn bên trong những cái kia dùng giấy dầu bao quẩn đồ vật, còn có cái kia dương gỗ, bên trong có đáng tiền hàng, liền định 2000 khối a. Hàn lắc lắc đầu nói, đến có năm chắc hơn một chút, 4000 khối. Đây chính là ý mắng bán đấu giá mị lực chỗ, ai cũng không biết phía bên kia xảy ra bao nhiêu tiền, cho nên nếu như muốn cầm xuống ngưỡng mộ trong lòng nhà kho, liền phải ra thích hợp giá tiền, không tồn tại giá thấp nhặt nhạnh chỗ tốt nói chuyện. Nếu là bình thường đấu giá, bọn hắn cầm xuống cái này, nhà kho khả năng cũng liền 1 ngàn khối, thậm chí mấy trăm khối là được rồi. Thế nhưng là cũng có khả năng, có người hội đi theo bọn hắn báo giá, như thế bọn hắn muốn cầm xuống được nhiều ra không ít tiền mới được. Ý mắng bán đấu giá hết thể là không biết, tại nhà kho công ty chưa có xác định được chủ trước đó, giá cả bao nhiêu cũng có thể xuất hiện. Lý Đỗ trên giấy viết 4000 khối giá cả, để vào tiểu thùng giấy bên trong. Về sau đi, đến thứ 15 ở giữa nhà kho, trong này có một ít dùng cái dương cùng bao gia thu thập cũ kỹ hàng hóa, hắn báo 2000 khối giá cả. Cái này báo giá là hắn tính ra đi ra, bên trong hàng hóa giá trị hẳn là tại 5000 khối tả hữu, ra 2000 khối tương đối phù hợp, dù cho bị người dùng giá cao hơn đập đi cũng không cần cảm thấy tiếng rối. Thứ 18 cái nhà kho là đồ đi câu nhà kho, bên trong có cần câu, có thuyền để máy bên ngoài, có câu cá ghế các loại công cụ, những vật này đều hiện lộ bên ngoài, nhặt bảo mọi người đi cùng. Lý Đỗ cùng Hạn thảo luận qua về sau, quyết định viết lên 5000 khối giá cả. Đồ đi câu ở trong đáng giá nhất là thuyền để máy bên ngoài, nó là thủy tinh nhãn hiệu, cái này bảng hiệu là du thuyền động cơ bên trong vân bài, chỉ riêng nó liền có thể bán 5000 khối. 28 cái nhà kho đọc xong, lúc này mới 2 giờ chiều. Lý Đỗ chuẩn bị rời đi, Hà nói, còn có thời gian, chúng ta đi bịa kỷ niệm nhìn một cái, bên kia hôm nay cũng có nhà kho muốn đấu giá. Nghe lời này, Lý tiên sinh tao mày nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Nói sớm bọn hắn đã sớm có thể đi. Đổ đi câu nhà kho về sau đều không có giá trị." Hắn nói, "Ta nghe qua lần này bia kỷ niệm nhà kho tin tức, không có vật gì tốt, hơn nữa bọn hắn là vừa vặn mới bắt đầu, chúng ta đi tới kịp." Hai người mở ra hoặc một đường lao thét tiến về bia kỷ niệm nhà kho, hai cái nhà kho ở giữa cách khoảng cách xa xôi, chạy nửa giờ mới lái đến. Trên đường hắn nói một lần, bia kỷ niệm lần đấu giá này nhà kho số lượng thiếu, tổng cộng mới 4 cái, bọn họ chạy tới chính là nhìn xem tình huống, rất có thể người ta đã đấu giá kết thúc." Xe tiến vào nhà kho công ty, còn có cuối cùng một gian nhà kho không có đấu giá rơi. Lý Đỗ liền nhanh lên đem Tiểu Phi trùng thả ra. Còn lại gian này nhà kho cũng tiến vào đấu giá giai đoạn, nhặt bảo mọi người đã tham quan kết thúc, đấu giá sư chuẩn bị dơ tay lên kêu giá. Bất quá nhìn thấy Lý Đỗ cùng hẳn Đến, người bán đấu giá kia liền tạm dừng một cái, nói: "Không có tham quan nhà kho xin nhanh trong tiến hành tham quan lập tức liền muốn bắt đầu đấu giá." Đấu giá sư còn chưa nói hết, một cái thanh âm dồn dập vang lên: "Này, tiểu nhị, chúng ta tham quan kết thúc, hẳn là bắt đầu đấu giá." Lý Đỗ nghe thanh âm này rất quen hay, hắn quay đầu nhìn lại, thấy được hai tấm mặt mũi quen thuộc, chính là lạm vệ cùng tỷ phu của hắn Diêm Tại Los Angeles thời điểm, bởi vì Lý Đấu có đảm đương biểu hiện, cắt cùng làm bệ mất hết người, khiến cho phở Enemy cùng phở Lạc Vũ Lệ thị Nhật Bảo người rất khinh bị bọn hắn. Lý Đấu có đoạn thời gian không có gặp bọn hắn, nghe nói hai người bởi vì không mặt mũi lưu tại nơi đó, rời đi bang hạ dị rộn nạ đi nơi khác tham gia đấu giá hội. Hiển nhiên truyền ngôn không chính xác, hắn lại nhìn thấy hai người. Ngoài ra để cho hắn kỳ quái là, hai người này như thế nào hay vẫn là rất không chào đón hắn a, phải biết hắn nhưng là gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, theo nói hai người không dám đắc tội hắn mới đúng. Kinh ngạc nhìn xem hai người, Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng tiến vào trong kho hàng, sau đó thẳng đến một chỗ kệ hàng bên trên tiểu sắt ngăn tủ mà đi. Chương 311, liền thêm 100. 311 liền thêm 100, nguyệt phiếu 50. Hàng cũng cảm giác kỳ quái, hắn nhìn thấy hai người rồi nói ra, các ngươi không phải đi bang New Mexico lăn lộ sao? Tại sao lại trở lại rồi? Các có chút khẩn trương nhìn Lý Đỗ một chút, sau đó tức giận nói, đấu giá nhanh bắt đầu đi, tiểu nhị, bán đấu giá thời điểm còn cho phép nói chuyện phiếm sao? Lý Đỗ đối Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không cần nhiều lời, cái sau liền minh bạch hắn ý tứ. Tham gia đấu giá hội hết thể có 20 người, hắn đi tìm một cái nhặt bảo người thấp giọng trò chuyện. Rất nhanh, hắn trở lại Lý Đô bên cạnh nói, hết thảy bốn cái nhà kho, phía trước ba cái đều bị cắt cầm xuống, lần này có đồ tốt. Hắn đối những này nhà kho nhất định phải được nha. Lý Đô cười cười, nói, ai biết được. Chúng ta cầm xuống kho hàng này, hắn khẳng định là lấy được cái gì nội bộ tin tức, bốn cái nhà kho chí ít có một cái khẳng định có giá trị. Cái này cũng giải thích cắt cùng làm bệ vì cái gì nhìn thấy hai người liền lộ ra khủng hoảng nóng nảy biểu lộ, bọn hắn lo lắng Lý Đô hai người sẽ đến làm rối. Các hung hăng đốc xúc đấu giá sư nhanh lên bắt đầu. Đấu giá sư tỉnh táo nói, nơi này có hai cái 10 vạn câu lạc bộ giá hỏa để bọn hắn tham dự vào. Đấu giá sư chú trọng tự thân lợi ích, bọn hắn muốn từ nhà kho giá đấu giá bên trong cầm trích phần trăm, cho nên đến đây tham gia đập càng nhiều người càng tốt. Mặt khác, 10 vạn câu lạc bộ nhật bảo người đều là kẻ có tiền, ánh mắt càng tốt hơn, càng có thể phát hiện nhà kho giá trị, cũng càng bỏ được bảo giá. Các thúc dục không có chút tác dụng, đấu giá sư mặc kệ hắn. Làm vệ bất mãn nói, "Tiểu nhị, tỷ phu của ta cũng là chuẩn 10 vạn câu lạc bộ thành viên." Ngươi làm như vậy quá không để mà hắn. Một đám nhặt bảo người giống như nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, đấu giá sư trầm rãi nói, đúng vậy, tỷ phu ngươi là chuẩn 10 vạn câu lạc bộ, có thể hai người bọn họ đều là 10 vạn câu lạc bộ, ngươi nói ta cái kia chiếu của ai?" Đa Tạ Hồ Đệ, chúng ta có thể. Hàng cười nói, gặp hai người bọn họ thảo luận kết thúc, đấu giá sư dơ tay lên báo giá, "Đây là hôm nay cái cuối cùng nhà kho giá trị như thế nào trong lòng các ngươi có ít hay vẫn là 200 khối giá khởi đầu." Trong kho hàng phần lớn là đồ vô dụng, quá thời hạn báo chí thư tịch, có bỏ sót bàn đề còn có một cặp đống mốc meo thùng giấy nát quần áo. Từ bên ngoài đến xem, đó là cái rác rưởi nhà kho, là Nhật Bảo người không nguyện ý nhất ra giá loại kia, thường thường hội lưu phách, cho nên giá khởi đầu rất thấp mới đúng. Hẳn có sự nghi ngờ này, hắn nhỏ giọng giống như bên người Nhật Bảo người Hàn Huyên hai câu, sau đó trở lại nói, phía trước cũng là loại rác rưởi này nhà kho, nhưng cặt đều cầm xuống. Lý Đỗ bừng tỉnh tại ngộ, đấu giá sư để cao giá quy định, là đoan chắc các hội vô xuống, nếu không cái này nhà kho cũng liền cái 50 khối giá khởi đầu. Quả nhiên, báo giá vừa ra tới, Lạm Vệ Thiền giờ tay lên nói, Chúng ta. Đấu giá sư đưa tay chỉ hướng hắn, "Được rồi, 200 khối, 200 khối, 200 khối giá cả đã đặt thành như vậy cao hơn một chút, 300 khối, 300 khối, 300 khối thế nào?" Cái khác nhặt bảo người đầy mặt hồ nghi, bọn hắn nhìn không ra cái này nhà kho giá trị, cho nên không dám tùy ý ra giá. Bởi vì hôm nay có quy mô càng lớn bí mật đấu giá hội, đại đa số nhặt bảo người liền không có tham gia bịa kỷ niệm cái này tiểu quy mô đấu giá hội, tới tham gia đều là không có gì tiền nhặt bảo người. Đối bọn hắn tới nói, mặc kệ 200 khối hay vẫn là 300 khối, đây đều là tiền, một khối cũng không thể lãng phí. Bất qua cắt đối nhà kho hứng thú hay vẫn là hấp dẫn một chút nhạt bảo người, có người đi theo báo giá, 300 khối. Sau đó làm bệ không cam lòng yếu thế, đem giá cả lại tăng lên 100 khối. Lý Đỗ dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem cạn, giống như cười mà không phải cười đi theo bảo giá. Giá cả chậm dãi kéo lên, 4-5 người tham dự bảo giá, từ 400 khối dài đến 900 khối. Làm bệ thô 900 khối, Lý Đỗ lập tức đi theo, 1.000 khối. Nghe được cái này báo giá, đấu giá sư trong lòng đại hỷ, cấp tốc chỉ vào hắn nói. Được rồi, chúng ta 10 vạn câu lạc bộ tiểu nhị ra 1000 khối giá cả một 1000 khối, 1000 khối, 1000 khối như vậy ai nguyện ý ra 1100 khối sao?" Cái sắc mặt âm trầm xuống, chân mày nhíu giống như có thể kẹp con rồi chết. Cái khắc nhạc bảo người nhao nhau, nhau lúc đầu, bọn hắn nguyện ý tốn 3400 khối đến mạo hiểm, nhưng nếu là kim ngạch tăng lên tới 1000 khối, cái kêu bọn hắn liền bất lực gánh chịu. Có người do dự nói, "Bọn tiểu nhị, Lý Lao đại gia hỏa này, nhưng từ không đi không, hắn cùng cắt đều xem trọng nhà kho, hẳn là có giá trị mới đúng." Dù sao ta nhìn không ra có cái gì giá trị, ta không đi mạo hiểm. Cũng có thể là cố ý buồn nôn cả ta bọn hắn song phương một mực không hợp nhau ta thối lui ra khỏi nếu là một.000 khối thu hoạch một đống giá rưởi vậy ta đêm nay liền phải ngủ đóng rác cắt cho làm bệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái cái sau đi theo báo giá 1.200 khối 1.300 khối lý đấu khoanh tay khoan thai nhìn xem hai người đằng sau chỉ cần làm bệ ra giá hắn liền theo báo giá mỗi lần cũng không nhiều báo chính là báo ra quy tắc phạm vì bên trong thấp nhất tăng giá h mức 100 khối dạng này tăng ra tốc độ mặc dù chậm nhưng lại một mực tại dâng lên Từ 1000 khối biến thành 2000 khối, lại từ 2000 khối đã tăng tới 3000 khối. Nhạc Bảo mọi người hoài nghi tiến đến cửa nhà kho một lần nữa quan sát, bọn hắn không biết bên trong có cái gì, khả năng hấp dẫn hai người cố chấp như thế đấu giá. Không ngừng tăng giá để kẻ không chịu nổi áp lực, hắn gai trán gân xanh này lên, đứng ra nói, 4000 khối. Một lần tăng lên 1000 khối, Nhạc Bảo mọi người nhao nhao xôn xao, có người hô, "Cắt, ngươi muốn xúc lên át chủ bài rồi." Lý Đỗ bất vi sở động, không đợi đấu giá sư lên tiếng, hắn trước khi nói ra, 4100 khối. Cắt sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn táo bạo dùng tay trà sắt mặt, cuối cùng hung hăng thua tay nói: "Chúng ta đi, chúng ta đã cầm xuống ba cái nhà kho, tỷ lệ đủ lớn." Nghe xong lời này, Nhật Bảo người nhất thời minh bạch, cắt hai người biết trong kho hàng có cái gì đáng tiền đồ vật. Lập tức có người liền đổi kịp bọn hắn, hỏi: "Tiểu nhị, lần này trong kho hàng có đồ vật gì?" "Đúng, có đồ vật gì? Đầu ra kết thúc, ngươi có thể đem ngươi làm được tin tức nói ra. Để chúng ta mở mang tầm mắt, Tiểu nhị, ngươi lấy được tin tức gì?" Lý Đố cũng rất chú ý chuyện này, ánh mắt nhìn chằm chằm cá. chú ý tới sau cười lạnh, hắn nói: Để cho ta cho các ngươi mở mang tầm mắt. Tỷ phu của ta đã sớm đang ngó chừng những nhà nhà kho, bọn chúng thuộc về một tên, tên kia đã từng từng tiến vào một gian đại lý xe tiến hành trộm cướp, trộm đi một cố định chế khoản rồ lửn rở trên xe đồ tốt. Làm Bệ cướp lời nói, về sau hỗn đàn này vào tủ, hắn trộm các đồ vật một mực không có bị tìm ra, chúng ta suy đoán hắn giấu ở những này trong kho hàng. Vật gì tốt? Lập tức có người hỏi. Làm Bệ vừa muốn mở miệng, tạt một quyền nện tại bộ ngực hắn, sau đó quát, dùng ngươi lắm miệng. Ta không phải đã nói tin tức giữ bí mật sao? Chương 312: Phi thiên nữ thần. 312 phi tiên nữ thần, nguyệt phiếu 50. Lạm Vệ bị cắt một quyền cho đánh cho hồ đồ, hắn ủy khốt nói: "Tỷ phu, không phải ngươi nói muốn nói cho bọn hắn sao?" Các quát, ngầm miệng. "Ta đạp mã thật hội nói cho bọn hắn những tin tức này sao?" Ngu xuẩn, thật là một cái ngu xuẩn. Nhìn một màn trước mắt, Lý Lỗ nhịn không được cười nói: vì, hai người các ngươi là đến diễn hài kỳ sao? Ta cho các ngươi một cái đề nghị, đừng làm kho cắt chữa lỗ giá, đi Hollywood đóng phim đi." Nhặt bảo mọi người cười vang, bất quá có người hay vẫn là đuổi theo các hỏi: "Đến cùng trong kho hàng có cái gì?" Giáo hỏa này không phải là tháo cái bánh xe tay lái xuống đây đi. Có người nói đùa, cũng có thể là hắn đem dồn dồn sở xe nhãn hiệu cho lồ xuống, trước đó ta giống như nhìn qua tin tức, có người trộm dồn dồn sở phi thiên nữ thần xe nhãn hiệu. Lời nói này sau khi ra ngoài, mặt mặt cơ hồ đều tái rồi. Nhật Bảo người phần lớn là nhân Tinh, lập tức có người kịp phản ứng, nói: "Thượng đế, bà ở sân nói đúng. Thật là dồn dồn sở xe nhãn hiệu." Cắt táo bạo khoát tay nói: "Dĩ nhiên không phải, đừng đạp mã mù truyền, làm sao có thể là xe hiệu." Một cái nhạc bảo người nói, chính là cái kia xe nhãn hiệu Cái người đang tìm chính là cái kia xe nhãn hiệu. Cắt dùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn chằm chằm lạ mê, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi cút chó ta. Ngươi cái này chó chết ngu xuẩn đồ vật." Bên cạnh có người cười đồ nói, "Làm BH là chó chết, vậy hắn tỷ tỷ không phải cũng là chó chết." Cắt, "Ngươi nói là ngươi cướp một đầu chó cái sao?" Cắt sắc mặt tái xanh, không nói một lời rời đi, lại không để ý tới nhặt bảo người. Lý Đỗ hỏi, "Đây là có chuyện gì? Hắn làm gì tức giận như vậy?" Hà nói, "Nếu như mọi người suy đoán là đúng, lần này trong kho hàng có bị trộm đi ra xe nhãn hiệu." Cái kia phát hiện xe nhãn hiệu sau phải trả cho người bị hại. Lý Đỗ Minh Bạch nói, thì ra là thế, cái kia làm bệ thật quá ngu, loại tin tức này có thể truyền đi sao? Nhật bảo người ở giữa nội đấu rất kịch liệt, tất cả mọi người muốn nhìn lẫn nhau trò cười. Nếu là cái nào trong kho hàng xuất hiện tăng vật, bị cái khác nhật bảo người phát hiện về sau, khẳng định hội báo động. Lạm bệ lần này xác thực làm chuyện ngu xuẩn, nhặt bảo người đều đi nhìn chầm chằm bọn hắn, chỉ cần cắt tại trong kho hàng phát hiện rộn rồi sợ xe nhãn hiệu, bọn hắn liền có người đi báo động. Hàn đi giao tiền, sau đó trở lại mở ra nhà kho, nói chúng ta được nhanh điểm tìm, nói không chính xác xe nhãn hiệu tại kho hàng này bên trong. Lý Đỗ hỏi, rốt cuộc sở xe nhãn hiệu có thể có bao nhiêu tiền? Hắn nói, một cái xe mới nhãn hiệu có thể bán ra 4 vạn khối, bất quá cũng phải nhìn chất liệu, đồng không đáng giá tiền nhất, thủy tinh tiếp theo, vàng bạc quý hơn. Lý Đỗ giật mình, xe nhãn hiệu đắt như thế? 4 vạn khối? Phải biết lúc trước hắn mua một đài BMW Z4, xe mui trần mới hơn 4 vạn khối tiền, nơi này một cái xe nhãn hiệu liền giá trị một đài xe BMW. Đối với không hiểu xe hắn tới nói cái này hơi cường điệu quá. Hắn nún vai nói, Đương nhiên, dùn dư sở xe nhãn hiệu chính là như vậy quý, tiểu nhị, nó thế nhưng là phi thiên nữ thần, nổi tiếng giống như nữ thần tự do phi thiên nữ thần nha." Lý Đô nói, khó trách dùn dư sở mắc như vậy, chết tiệt, nó một cái xe nhãn hiệu liền muốn bốn vạn khối, cái kia lốp xe tay lái cùng đèn xe đâu, chẳng phải là đến quý hơn? Hàng Côi nói, "Không, không phải như vậy, ngươi thật là khờ đáng yêu." Lý Đô cầm bước lên năm đấm, nói, "Cái gì?" Hàn Tranh thủ thời gian khoắt tay, giải thích nói, "Dùn dư sở xe nhãn hiệu bị cho rằng là mặt của nó cùng linh hồn, là tất cả trong ô tô quý nhất xe nhãn hiệu." Bất kỳ xe nào khác xe nhãn hiệu rất rẻ, tỉ như BMW vỏ phổ thông xe nhãn hiệu chỉ cần 200 khối. Sở dĩ giá cả chênh lệch như thế lớn, là bởi vì thủ công mỹ nghệ khác biệt, dồn sở phi thiên nữ thần phải trải qua 6 đạo quá trình, trải qua 6 ngày thời gian, do công tượng thủ công chế tác mà thành. Mỗi một cái phi thiên nữ thần đều là thủ công hàng, tiểu nhị, hơn nữa cho dù là cổ đồng tính chất, vậy cũng sẽ bên ngoài biểu tiến hành đánh bóng, cho nên nó giá cả đắt đỏ. Ta nhớ được, BMW Dustu mua dồn sợ về sau, hàng năm sản xuất 5000 cái tạ hữu xe nhãn hiệu, mà lúc trước, sản lượng thấp hơn Hắn vừa nói một bên cầm xuống kệ hàng bên trên một cái hòm sắt, cái dương có mật mã khóa, hắn đảo cổ một hồi, hay vẫn là mở không ra. Lý Đấu cầm một cái truy nói, phí nhiều chuyện như vậy làm gì? Nhìn ta. Nói còn chưa dứt lời, hắn một cái bướu vung mạnh đi lên, đem cái dương cửa sắt trực tiếp cho đập ra. Hắn kêu lên, chết tiệt, ngươi đừng bạo lực như vậy, vạn nhất bên trong. Cái dương cửa sắt mở ra, đồ vật bên trong liền lộ ra khuôn mặt. Hắn nói không được nữa, nói được một nửa, hắn ánh mắt lập tức thẳng, phần sau trận nói ngạnh sinh sinh bị hắn xuống. Chỉ gặp tại hòm sắt bên trong có một khối bọt biển tấm đánh duyệt bên trong đặt một cái vàng lóng ánh tiểu pho tượng, bên cạnh còn đặt vào một cây rủ. Đây chính là hấp dẫn tiểu phi trùng đồ vật, bất quá Lý Đỗ lúc bắt đầu không có đoán được các bọn người biết trong kho hàng có phi thiên tượng nữ thần, về sau nghe Lãm Bệ X, hắn mới biết được chuyện gì xảy ra. Các cùng làm Bệ X rất không may, bốn cái nhà kho, bọn hắn cầm xuống ba cái, theo lý thuyết bọn hắn có 3/4 xác xuất nhặt được phi thiên nữ thần, kết quả xác suất nhỏ sự kiện phát sinh. Lý Đỗ cũng vì vận khí tốt của mình cảm thấy may mắn, đây chính là giá trị 4 vạn khối xe hiệu. Bất quá hắn không thể để cho Hạn Phát rắc được dị thường liên dạ bộ như kinh ngạc nói, "Thượng đế, phi." Hắn một tay lấy hỏng sắt che lại, đánh gậy hắn hồ, "Thượng đế, bay ra ngoài, thượng đế bay ra ngoài." Lý đố một mặt một bức, "Cái gì?" Hắn chừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, "Không thể để cho người biết chúng ta thu hoạch được cái đồ chơi này, tiểu nhị, nhanh, thừa dịp cắt cái kia ngu xuẩn đang hấp dẫn hỏa lực, chúng ta đi mau." Bọn hắn đem hỏng sắt nhét vào hẻm cắt bên trong, sau đó gọi điện thoại cho gỗ tiểu Lạ, để hắn cùng Ồ cụ tới thu thập nhà kho. Ngoại trừ phi tượng nữ thần, căn này nhà kho không có cái khác đáng tiền đồ vật, còn lại đều là rác rưởi bất quá cát cùng làm Bệ thảm hại hơn, bọn hắn vô xuống ba cái nhà kho tất cả đều là rác rưởi. Thảm nhất chính là, nhặt bảo mọi người cho rằng phi thiên nữ thần ngay tại bọn hắn trong kho hàng, hơn 10 người vây quanh ở cửa nhà kho gắt gao nhìn chằm chằm cát. "Tiểu nhị, ngươi thấy phi thiên nữ thần đúng không? Ngươi không cần đưa nó giấu, chúng ta sẽ không báo động, lấy ra để chúng ta nhìn một cái." Vừa rồi ta nhìn thấy làm Bệ giống như thu thập lại một cái hộp, ta dám thể, phi thiên tượng nữ thần liền ở đó. Tại mọi người ánh mắt vòng bên dưới, cát chợt vật không chịu nổi, hắn bất đắc dĩ quát, ngậm miệng Chúng ta không có làm đến chết tiện xe nhãn hiệu, chúng ta cái gì cũng không có. Nhặt bảo người không tin, hắn lửa cháy đổ thêm dầu, thừa dịp nói lung tung nói, trừ phi ngươi lấy được tin tức giả, chúng ta trong kho hàng chỉ có một đống rác rưởi, chúng ta bị chơi sỏ. Nghe lời này, cắt trong lòng giấy lên hy vọng, bọn hắn còn có hai cái nhà kho không có thu thập, lý do cùng hạn nhà kho đã không có xe nhắn hiệu, vậy thì hẳn là tại hắn trong Gaza. Nhưng ngay tại hắn mở ra căn thứ hai nhà kho thời điểm, một xe cảnh sát lái tới, cảnh sát sau khi xuống xe hỏi, có người nói nơi này phát hiện tang vật, chuyện gì xảy ra? Phu Diệu, làm bẽ giận dữ, ai tung tin đồn nhảm. Chương 313, ta là tốt công dân. 313 ta là tốt công dân. 1. Cắt cùng làm bệ bị cảnh sát mang đi tiếp nhận điều tra, cảnh sát nói bọn hắn thu được tin tức, có người nói cho bọn hắn, hai người bán đấu giá trong kho hàng phát hiện tăng vật. Dạng này cặc bị tức hỏng, hắn trước khi chết nghĩ lại kéo người xuống nước, liền hô, không riêng chúng ta nhà kho tồn tại tăng vật, cái kia hoa kiểu nhà kho cũng có. Đối mặt cảnh sát nghi ngờ, Lý Đỗ Tỉnh tao nói, ta từ bỏ đối kho hàng này có được quyền, các người có thể nghiêm phong nhà kho ta hoàn toàn phối hợp các ngươi. Dù sao trong kho hàng còn lại tất cả đều là rác rưởi, cảnh sát nguyện ý tiếp thu càng tốt hơn. Hắn biểu hiện phi thường phối hợp, cái này khiến cảnh sát rất hài lòng, bất quá cảnh sát không có khả năng tại không có pháp viện phê duyệt thủ tục tình huống dưới niêm phong thậm chí tịch thu nhà kho. Nhưng đám cảnh sát điều tra nhà kho thuê người thân phận, xác định là bị bắt một tên trộm thuê sử dụng, liền hoài nghi nhà kho quả thật bị dùng để cất chứa tang vật sử dụng. Hai cảnh sát có điểm luống cuống, bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ. Lý Đâu nghĩ kể nói, có lẽ có thể dạng này, các ngươi xin đem nhà kho niêm phong. Sau đó do các người đến trước tiến hành, nếu là phát hiện tang vật vậy thì tịch thu, không, có tang vật liền trả lại nhà kho. Cường Tráng người da đen cảnh sát ánh mắt sáng lên, nói, ý kiến hay, chúng ta lập tức xin pháp viện Niêm Phong đơn. Các bên kia sốt ruột, hắn hô, không được, chúng ta đối cái này nhà kho chỉ có 24 giờ thuộc về quyền, các người Niêm Phong thời gian đến ngắn tại 24 giờ. Hắn càng không thôi là trong kho hàng phi thiên tượng nữ thần, lý do phối hợp như vậy cảnh sát càng làm cho hắn tin tưởng xe nhãn hiệu ngay tại chính mình trong kho hàng, hắn cũng không muốn bị cảnh sát tịch thu. Bất quá cảnh sát mặc kệ hắn kháng nghị. Bọn hắn gọi điện thoại cho cục cảnh sát để đồng sự cùng pháp viện câu thông lấy ra niêm phong đơn, tại chỗ đem nhà kho cho phong. Cắt nóng này chạy đi tìm nhà kho công ty, hỏi: "Tiểu nhị, hiện tại nhà kho bị niêm phong, làm sao bây giờ?" Nhà kho công ty tiêu thụ người phụ trách một mặt giải quyết việc chung dáng vẻ, nói: "Hiện tại nhà kho thuộc về các người, các ngươi cùng cảnh sát tiến hành hiệp thương được rồi." Cắt bất đắc gì nói: "Những này chết tiệt ra vàng căn bản không nói đạo lý, Tiểu nhị, ta yêu cầu kéo dài nhà kho thu về thời gian." Tiêu thụ người phụ trách một thanh từ chối: "Thật có lỗi, cái này không thể được." Tăng cư quý củ 24 giờ sau nhà kho liền phải thu hồi công ty. Các cả giận nói, thế nhưng là, nhà kho bị niêm phong, chúng ta cái gì đều lấy không được. Người phụ trách bất đắc dĩ mở ra tay, nói, ta rất đồng tình ngươi gặp phải, nhưng ta nhất định phải dựa theo điều lệ chế độ đến làm việc, Nguyên thượng đế phù hộng ngươi. Các tuyệt vọng, cái này được rồi, hắn bạch bạch ra ba cái nhà kho đấu giá kim, thứ gì đều lấy không được. Đừng nói phi thiên tượng nữ thần, liền bên trong giác rưởi đều lấy không được. Nhà kho công ty một phương trước đó cũng không biết phi thiên tượng nữ thần tồn tại, người phụ trách cự tuyệt cho cặt kéo dài thu hồi thời gian, chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không làm đến cái xe này nhắn hiệu. Không thể không nói, ở phương diện này cật là nhân vật lợi hại. Hắn bí mật tra được nhà kho chủ nhân tin tức, sau đó phân tích phía bên kia dị vãng sở tác sở vi, liền đánh giá ra trong kho hàng hàng hóa thân phận. Mỗi cái có thể tại kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp đứng vững góp chân người, đều có chỗ độc đạo. Nhìn Hàn Liên biết, hàng đối nước Mỹ các nơi địa lý cùng phong thổ quen thuộc như vậy, ánh mắt cũng rất tốt, thế nhưng là tại ngành nghề bên trong lại lẫn vào. Không phải hắn vô năng, mà là đối thủ bọn họ quá cứng hãn. Nhà kho tiêu thụ người phụ trách kỳ vọng đám cảnh sát không cách nào từ trong kho hàng tìm tới Phi Thiên Tượng Nữ Thần, dạng này đợi đến Nghiêm Phong đến kỷ, hắn có thể chính mình dẫn người đi vào. Cắt luôn cuống, hắn nổi giận đùng đùng đi tìm tới Lý Đô Hô, "Ha ha, hỗn đản, nhìn một cái các ngươi chơi cái gì chuyện ngu xuẩn." Lý Đô mắt lạnh nhìn hắn, nói, "Chúng ta đã làm gì? Chúng ta phối hợp cảnh sát tra án, đây là tốt công dân việc, không phải sao?" Các toán hắn nói, "Đi đạp mã tốt công dân, lão tử nhà kho, lão tử xe hiệu, đều để ngươi làm hết rồi." Lý Đồ nói: "Vậy ngươi có thể đoán ai? Là ngươi cho cảnh sát ra cái này chết tiệt chủ ý ngu ngốc." Cặp nhanh phát điên. Lý Đồ nói: "Đúng vậy a, ta vì cái gì cho cảnh sát nghi kế? Bởi vì cảnh sát muốn dẫn đi ta tiếp nhận điều tra. Cảnh sát tại sao muốn mang ta đi? Bởi vì có thằng ngu ta." Lời nói này các không phản bắt được, trong lúc nhất thời bờ môi run run, run hai tay run rẩy, khí huyết công tâm kém chút mất đi. Bên cạnh nhặt bảo người cười nói: "Cắt, ngươi cái này gọi rời lên tảng đã đập chân của mình, ngươi không nên lý lao đại." Hắn liền không nên cùng Lý Lao đại đối nghịch. Lý Lao Đại từ khi xuất đạo, hắn bị ai hố đã từng? Gia hỏa này là cái nhân vật hung ác, hắn không thể gây, các huynh đệ, hắn cũng không thể trêu chọc. Lý Đỗ cùng hắn lên xe rời đi, nơi này không có chuyện của bọn hắn. Hàn đối Lý Đỗ đố giơ ngón tay cái lên, khen, những tên kia nói đúng, người không thể gây, ngươi quá xấu rồi tiểu nhị. Lý Đỗ nhún nhún vai nói, quê hương của chúng ta có câu từ địa phương, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, tuy viện tất chủ, dù xa cũng giết. Hắn mới mặc kệ cắt cùng làm bệ kiếm tiền tua thiệt tiền, dù sao hắn bên này có kiếm là được rồi. Trong kho hàng còn lại chính là rác rưởi, phải xử lý rất phiền phức, không riêng cần gộ đội là lạ cùng ổ cụ đến vận chuyển, còn phải nghĩ biện pháp đưa đi bãi rác. Bãi rác xử lý rất rưởi, cái này cần một khoản tiền. Mặt khác, sắt thép kỵ sĩ toa xe không phải rất lớn, cái này trong kho hàng rác rưởi rất nhiều, đổ đầy về sau bọn hắn nếu là tại uy mắng trong kho hàng lại có thu hoạch, vậy thì phải thuê xe, lại là một bút phí tổn. Hiện tại được rồi, cảnh sát Nghiêm Phong nhà kho, Nghiêm Phong đến kỳ nhà kho lại bị sở thuộc công ty thu mua trở về, không liên quan chuyện của bọn hắn, đối bọn hắn tới nói, cái này tiết kiệm tiền làm việc gọn gàng. Nhìn phía xa huy các bóng lưng, một cái nhặt bảo người hâm mộ nói, Lý Lao đại cùng Phúc Lao đại thật sự là kiếm tiền a, bọn hắn mới vừa mua sắt thép kỵ sĩ, lại mua hiệu cát, cái này cỡ nào ít tiền. Bọn hắn gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, mua xe tiền là tiền trinh. Quá lợi hại, thật hâm mộ bọn hắn. Lạm Vệ thận trọng nhìn về phía cát, nói, tỷ phu, chúng ta làm sao bây giờ? Cắt Dung ngắt người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi có mặt hỏi ta. Ngươi đạp mạ gây sự tình, ngươi hỏi tới ta. Nếu như không phải ngươi lắm miệng, nếu như không phải ngươi, chết tiệt. Chết tiệt. Đằng sau hắn đều chọc tức nói không ra lời. Lý đấu cùng hẳn tin tức không sai, bọn hắn sát thực rời đi bang nạ đi bang New Mexico. Lần này trở lại, là biết được một mực chú ý bốn cái nhà kho đến kỳ muốn bị đấu giá rơi, nghĩ trở lại nhặt nhạnh chỗ tốt kiếm một bút. Kết quả, tiền không có kiếm được, ngược lại nện vào đi mấy ngàn khối đấu giá phí, ngoài ra còn có lộ phí cùng ngộ công phí, hợp cũng không ít. Nghĩ đến những này, cắt trong lòng lẫn lẫn làm đau. Hắn thực sự chịu không được cái này chọc tức, cả giận nói, không thể cứ tính như vậy, chúng ta muốn tìm người thu thập hai cái này thẳng con lôi. Bọn hắn có cái rất mạnh công nhân bốc vác, không dễ làm. Lạm Bệ sợ lên dưới sương sượn, thân thể của hắn cũng tại ẩn ẩn làm đau, lần trước bọn hắn tìm Lưu Minh Thế nhưng là hung hăng đánh hắn một trận. Cắt cười lạnh nói, không sao, một cái công nhân bốc vác mà thôi, lần này nói rõ, chúng ta tìm những cái kia dám liều mạng. Chương 314, không tầm thường dù che mưa. 314 không tầm thường dù che mưa, 2. Trên đường bọn hắn đụng phải chạy tới gỗ tiểu là cùng ổ cụ, hắn mở ra hiệu cắt quay đầu ở sắt thép kỹ sĩ, thò đầu ra hô, dừng xe. Gỗ Tịu Lạc dừng xe. Ổ cụ đẩy cửa xe ra nhảy xuống tới hỏi, thế nào? Hai chiếc xe dừng lại, phía sau xe đều phải giảm tốc. Có xe mở qua thời điểm, lái xe nhìn thấy xuống xe ổ cụ đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó cười trên nỗi đau của người khác nói, để cái này ngu xuẩn quay đầu xe, hắn phải xui xẻo. Đừng ra nhân mạng A, cái này hắc giá hỏa nhìn muốn giết người.